thương vân nói ngươi sẽ b i ế t tay pha lê động thủ pha lê hiểu ý cũng không trực tiếp công kích minh vương mà là không ngừng thả ra lớn bằng ngón cái tiểu nhân pha lê cầu tản mát tại thương vân chung quanh pha lê cầu trong nháy mắt ở giữa bạo liệt tràn ra thất thải lưu ly hào quang thương vân kiếm thế chuyển động theo dẫn dắt pha lê thả ra nguyên khí pháp lực pha lê cất cao giọng nói chúng quân sĩ nghe lệnh toàn lực thả ra pháp lực quay chung quanh tại thương vân ca ca quanh người vì đó trợ lực la sát đại quân dù không rõ ràng cho lắm có lực thức, chi lực thể tìm tới xuất lực phương thức, tựa tìm phương như hồng hoàng đại ư nước, ợ c chỗ tức xuất thủ, vô số kể các thức pháp lực công kích tháo thủ, pháp hội xuất tụ t lập vô số kể thương phía, vân bốn phía, để nguyên để khổng í hôn h loạn lung tung. Đại k tức minh vương lẳng lặng nhìn chỉ cùng thương vân có thể mang đến cho mình một chút niềm vui thú thương vân kiếm pháp dù cũng không phải là mỗi ngày tập luyện lại là tinh tiến không ít mỗi một kiếm vùng ra đồng đều có thể kéo theo đại lượng pháp lực đặc biệt là có pha lê cái này chính quy đại tôn thả ra pháp lực cơ hồ đồng đẳng với thiên địa nguyên khí rất nhanh thương vân kiếm thế liền dẫn động ra một đầu thất thải quan mang xem kiếm thương vân vẫn đủ kiếm thế một kiếm chạm tại đại khổng tức minh vương tiên mỏ phía trên phát ra kim thạch giao thoa thanh âm vang vọng đất trời có chút l ư ợ c đạo đại khổng tức minh vương nói thương vân không đáp lời lại là một kiếm kim thạch thanh âm càng nặng Cạch. bản tọa、Cách. không có cảm giác Cạch. người có thể hay không Cạch. đại khổng tức minh vương cơ hồ phát điên thương vân một kiếm quan trọng hơn một kiếm cũng không nói chuyện chính là hung ác hạ đ ộ c thủ nghĩ như vậy muốn mở miệng đùa dẫn đại khổng tức minh vương mười điểm bị khuất minh vương vốn định bảo trì ưu nhã mặc kệ như thế nào còn phong bạo vũ công kích luôn luôn cười đối mặt bất đắc dĩ thương vân kiếm thế đặc thủ mấy triệu la sát đại quân cùng đập thuốc đồng dạng t hưng ơ phấn hai mắt đỏ lên còn có một cái đại tôn l i ề u mạng thả đạ cầu để thương vân kiếm thế uy lực tăng gấp bội một kiếm chém xuống như là vũ trụ đổ sụp minh vương không cách nào bảo trì bất động ngẩng đầu mánh mổ thương vân thương vân trên thân chiến văn t u â n r a hào quang một kiếm rất bên trên kiếm mang bị đại khổng tức minh vương sinh sinh bức tán thương vân thân thể tan ra thành từng mảnh rơi xuống la sát đại quân bị minh vương phá kiếm dư huy sông thất linh bắt lạc pha lê kịp thời bảo vệ cơ linh các loại mới không tới mức trong lòng đại loạn đại khổng tức minh vương gào lên một tiếng nhất định phải trước ngoại t r ư n g ư ơ i chấm dứt hậu h o ạ thương vân thấy đại khổng á m kêu không tốt cơ linh cùng quá sợ hãi pha lên muốn cứu viện đã không kịp tại một mảnh tuyệt vọng trong tiếng kêu ở mỹ đại khổng tức minh vương lao xuống thân thể đột nhiên dừng lại tả hữu cánh cái bị to lớn thân ả n h chế trụ bên trái là cao có năm trăm dặm cửa â m cự quỷ bên phải là chiều cao sáu trăm bên trong thân rộng hai trăm bên trong tương tự con kỳ nông quái dị sinh vật cự quỷ hai chân bước vào huyết hải hai tay đẩy ở minh vương cánh trái con kỳ nông như tại không trung bơi lội dưới đầu đuôi bên trên cán đại khổng tức minh vương cánh phải thương vân một trận xứng sở cự quỷ m ư ơ i ba ngục hát cam trời chương sáu trăm năm mươi địa ngục cự quỷ cùng mười ba ngục hát cám trời lực lớn vô cùng đại khổng tức minh vương hai cánh bị chế trụ trong lúc nhất thời không tránh thoát tả hữu dùng s ứ c đúng là không thể động đậy đây không phải trong truyền thuyết địa ngục song hung b ồ n vương vậy mà có thể tận mắt nhìn đến bảo vạn lộ kinh ngạc nói thương vân trong vòng mấy cái hít thở thân thể khôi phục cùng la sát vương tộc đứng chung một chỗ hỏi thế nào bảo vạn lộ vương ngươi biết cự câm cự quỷ cùng mười ba ngục hát cám trời kỳ thật thương vân chỉ biết cự câm cự quỷ chi danh tiêm ư ờ i ba ngục h á m trời bản nguyên thương vân từng có gặp mặt một lần nhưng thực tế không biết nó tên thật bảo vạn lộ ngược lại là kỳ dị thương vân t r ư ở n tôn ngươi còn biết cái này song hung danh tự nguyên lai、like、là gọi cửa c ơ m cự quỷ cùng m ộ ư ơ i ba ngục h á c t h á m trời thật sự là tên kỳ c ụ thương vân nghĩ nghĩ ám đạo các ngươi yêu kêu cái gì liền kêu cái gì đi giải thích không rõ ban thân ngựa có chút lo lắng trong truyền thuyết địa ngục song hung làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái đại khổng tức minh vương đã để máu hải thiên xối đất tre cái này song hung trong đó một t r o n g cũng có năng lực như vậy nếu như nào bắt đầu huyết hải thật muốn vạn vật diệt tuyệt mù dìm đỏ trở về từ coi chết vẫn chưa cảm thấy mừng rỡ cấp tốc hạ lệnh để đội ngũ tập kết bảo hộ phổ thông tộc nhân cấp tốc thoát đi cơ linh biết thương vân đến thời điểm gặp qua cửa cầm cự cử quỷ cùng mười ba ngục hắc cám trời hỏi thương vân đất này ngục song hung làm sao lại đến huyết hải là ngươi triệu hoán bọn hắn đến sao thương vân cười khổ một tiếng ta nào có bản lãnh đó thương vân ám đạo lúc ấy không có bị cái này song hung đánh chết chính là vạn hạnh đâu còn có thể triệu hoán bọn hắn hỏi đất này ngục song hung là cái gì tên tuổi cơ linh lắc đầu nói ta cũng là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này còn không biết ngươi đã nói cửa cầm cự cử quỷ cùng mười ba ngục hắc cám trời liền là địa ngục song hung thương vân vốn hỏi hỏi viên mục nhưng thấy viên mục cùng l ạ hàn vân giang đã thành xếp theo hình tam giác tại không trung sắp xếp hai mắt nhắm chặt tay bắt pháp q u y ế t từng tia từng tia huyết khí từ huyết hải bước lên hướng ba cái thái thượng đại trưởng lão hội tụ viên mục nói tới trái an ra t h ứ c l ư ợ n vòng đại pháo trận dần dần thành hình nhìn điệu bộ này không có đem canh giờ không cách nào thành hình bảo vạn lộ giải thích nói địa ngục song hung chính là hộ tống thủy tổ chi hải cùng nhau lưu truyền truyền thuyết thủy tổ bộ tộc ta đã từng du lịch địa ngục chỉ có hai con cực kỳ hung tàn chi vật cho thủy tổ bộ tộc ta lưu lại khắc sâu ấ tượng trong đó một trong chính là tia con kỳ nông trạng sinh vật thủy tổ nhìn thấy kia gọi mười ba ngụ c hắc cám trời sinh vật là tại địa ngục một cái minh sơn phía trên lúc ấy kia mười ba ngụ c hắc cám trời chính đang ngủ say chiếm cứ cả ngọn núi thủy tổ rất hiếu kỳ lại mười ba ngụ c hắc cám trời không có biểu hiện ra tính công kích thủy tổ muốn đến gần nhìn xem tại cách mười ba ngụ c hắc cám trời chừng trăm d i m lúc thủy tổ nghe được m á n h liệt khí tức hôi thối nhìn thấy tất cả mọi thứ núi đá cây cối tất cả đều biến thành màu đen mà lại cái kia màu đen tựa như là hòa làm một thể màu đen nhìn về phía trước giống như đại đ i ệ tan giã núi liền cùng một chỗ cũng rất giống tất cả mọi thứ đều là cục mực điêu khác mà cục mực b thủy tổ bản năng cảm giác xảy ra nguy hiểm nhưng lòng hiếu kỳ áp đảo sợ hãi thủy tổ lại hướng về phía trước tiến vào mấy chục dặm khoảng cách mười ba ngục hắc cám trời chỉ có mấy chục dặm thủy tổ nghe được cung tùm vị khí mà kia mười ba ngục hắc cám trời thân thể trở nên mơ hồ không rõ chỉ có đen xì một hình bóng trời cũng tối xuống nồng đậm mùi hôi bắt đầu hủ thực thủy tổ làng g i thủy tổ phát giác đối mặt chính là một cái khó lường sinh vật cái này bên trong âm n g đầy từ khí không biết có bao nhiều sinh vật bệnh tăng tại đây thủy tổ nghĩ mới quay đầu lại phát hiện bốn phía đã một mảnh đen t ị t căn bản tìm không thấy đường trở về dưới chân đại địa không biết lúc nào biến mất thủy tổ là nổi giữa không trung chỉ có đỉnh đầu trời sót lại một chút sáng ngời cùng tuyệt đối hát cám còn sót lại cách nhau một đường thủy tổ nghĩ muốn chạy trốn nhưng không biết nên trốn đi đâu mà mười ba ngục hát cám trời cảm giác được thủy tổ tồn tại tỉnh thủy tổ chỉ thấy hai con đỏ tươi con mắt còn có mười ba ngục hát cám trời miệng lớn nhất làm cho thủy tổ ký ức khắc sâu chính là kiêm mười ba ngục hát cám trời miệng ở trong đó không có r ă n g nhọn không có lơi dài có hát cám một chút nhìn không thấy bờ h á cám còn có khí tức tử vong giống như có vô số quỷ hồn chiếm cứ tê y m ộ ư ơ i ba ngục hắc cám trời miệng bên trong thủy tổ nhìn xem kia hắc cám lại có dấn thân vào trong đó xúc động thân thể cứng gắc ý thức mặc dù thanh tình nhưng không cách nào di động nửa phân mà nguyên thần bị hắc cám mê hoặc gần như không thể tự k i ể m chế thủy tổ vốn cho rằng muốn tán thân m ộ ư ơ i ba ngục hắc cám trời trong miệng đột nhiên một thanh â m từ trên không t r u y ề n đến ra thủy tổ nhớ được là ngươi tại cái này bên trong còn không theo bản hoàng đi sau đó m ộ ư ơ i ba ngục hắc cám trời không cam lòng hướng lên trời dài giống một tiếng thanh â m ngột ngạt khó nghe không để ý tới thủy tổ vọt người bay đi thủy tổ lập tức trả lời hành động minh sơn hay là minh sơn hắc cám rời đi tại min sơn bốn phía là vô số t ử khí chi nổng để thủy tổ không cầm được nôn u mửa giống như điên thoát đi kia bên trong may mắn về sau thủy tổ không tiếp tục nhìn thấy cái kia m ộ ư ơ i ba ngục hát cám trời dù sao m ộ ư ơ i ba ngục hát cám trời chỉ là nhìn thoáng qua thủy tổ hé miệng không có chủ động xuất kích đã để thủy tổ sụp đổ thương vân nghe cũng là lòng còn sợ hãi ám đạo lúc trước mình tại m ộ ư ơ i ba ngục hát cám trời đại trận bên trong chỉ là kích động ra cái này b ả nguyên n vẫn chưa tới giao phòng nếu không tất nhiên giữ nhiều lãnh ít cơ linh pha lê cũng là lần đầu tiên nghe được kỹ càng truyền thuyết nghe được say sương ngân lành về phần kia cửa cự quỷ thủy tổ ghi chép muốn đơn giản nhiều thủy tổ chỉ nói trong địa ngục ngẫu nhiên một lần leo núi vách núi dốc đứng cơ hồ là xuyên thẳng vật tiêu thủy tổ phát giác ngọn núi kia dị thường c ứ n g rắn chạm vào như sát thủy tổ muốn dùng đại lực ở trên núi dẫm ra cầu thang trong núi truyền ra một cố cường hoành l ự c đạo thủy tổ mới biết được dẫm tại vật sống phía trên kinh ngạc tại sinh vật lớn nhỏ thủy tổ bay tới giữa không t r ú n g muốn nhìn một chút kia sinh vật toàn cảnh đến cao vạn trượng không lại thấy không bắt được trọng điểm cho đến mấy triệu trượng không chúng thủy tổ mới nhìn ra được mình chỗ leo lên bất quá là cự cầm cự quỷ bản chân phải thủy tổ lần thứ nhất nhìn thấy khổng lộn Quỷ hô hấp hướng c ũ như gió n h i u loạn lấy một phương khí quyển thủy tổ dù không có tới gần cũng có thể cảm giác ra kia là cương như gió gió lốc tại cựa công cự quỷ đầu một bên có mấy cỗ khổng lồ hai cốt chi bên trên tán phát tuyệt đối là vương cấp khí tức vương giả chỉ có thể biến thành cự quỷ đồ ăn thủy tổ dọa đến một thân m ồ hôi lạnh căn bản không dám kinh động bỏ trốn mất dạng địa ngục song hung ghi chép một mực tại huyết hải lưu truyền là ác mộng đồng dạng tồn tại bảo vạn lộ chính mình đạo xong cũng lộ ra lo sợ bất an chế trụ đại khổng tức minh vương là địa ngục song tin tức truyền bá cực nhanh là sắc tộc người bắt đầu phi nước đại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem. thương, không không thương r vân mặt mò đỏ ửng cái này ngươi nhìn đem cái này phá chim chơi chết địa ngục chẳng phải nên đón tốt hơn ngày mai lăng diệp hai tay bắt đầu run nhẹ nhẹ cùng đại khổng tức minh vương đấu sức tiến vào thời khắc mấu chốt thương vân tranh thủ thời gian dày mặt mò hỏi lăng diệp làm sao mười ba ngục hát cám trời cũng đến rồi lăng diệp tức giận nói ngươi tự mình hỏi h ắ n sao ta thế nào biết hiểu là ta phá vỡ phong ấn tiến vào huyết hải thời điểm hát cám trời đột nhiên cùng nhập nghĩ đến là hát cám trời một mực tại cùng ta phá vỡ phong ấn cơ hội thương vân nghe vậy trong lòng vui mừng đoán ra cái đại khái chật cảm thấy eo không thương chân không chua thần thái sáng láng cơ linh quan tâm mà hỏi thương vân ngươi làm sao rồi làm sao sắc mặt đ ỏ lên có phải là phát số rồi thương vân bất đắc dĩ chuẩn tôn còn có thể phát sốt mới là kỳ tích thần bí nói bí mật đại khổng tức minh vương đền tội thời gian liền muốn đến cơ linh nhìn về phía c ự c â m cự quỷ cùng mười ba ngục hắc cám trời còn tại cùng đại khổng tức minh vương rằng co địa ngục song hùng không biết có phải hay không là đại khổng tức minh vương đối thủ thương vân thì lòng tin tràn đầy tin tưởng ta thương vân ngược lại cao giọng kêu lên hắc cám trời ngươi là có hay không thụ mệnh mà đến con kỳ nông há mồn phát sinh ô、oh, ô、oh, ngao ngao ô ngao ngao ngao thương vân mặt sắm lại hoàn toàn không hiểu mười ba ngục hắc cám trời kêu to có ý tứ gì mà cơ linh cùng còn mặt mũi tràn đầy mong đợi trởi thương vân t h i ế n dịch thương vân có một loại lúc trước bình thanh bình kiếm cùng luân chuyển vương sứ giả dùng cầm ngữ giao l mười ba ngụ c h ắ c cám trời há m ộ m lực đạo thư giãn đại khổng tức minh vương lập tức nắm lấy cơ hội hai cánh xoay tròn lang diệp bị quăng lên trên trời mười ba ngụ c h ắ c cám trời lại cắn minh vương cánh đã không kịp bị minh vương cánh kéo theo còn tiến vào huyết hải lập tức kích thích hải khiếu pha lê hai tay dơ cao tại sóng máu còn đào vòng la sát quân dân ở giữa dâng lên một đạo trong suốt pha lê tường ngăn trở sông thẳng tới chân trời huyết hải nước mọi người nhìn thương vân thương vân phong khinh vân đạo ở đâu ra hai cái quai vật đại khổng tức minh vương hai c á n nhận lẫn phát đau nhức đặc biệt là bị mười ba ngụ khắc cánh phía trên tràn đầy quỷ khí còn có nồng đậm mùi hôi thối không thể phá vỡ khiết bạch vũ cánh bị ăn mòn ra lỗ nhỏ đây chính là bị h ô n độn bia bảo hộ thân thể lại bị khai ra đến trong động đại khổng tức minh vương làm sao không k i n h sợ l a n g diệp cùng hắc cám trời thân thể cường hãn vô so nhất thời thất thế lập tức ổn định thân hình l a n g diệp hai tay dơ cao hắc khí ngưng tụ thành một đem trường đao màu đen cao t h ấ p không đều mười điểm thô giáp lại không thể che hết vô thượng như thế một đao từ trên trời gián xuống hắc á m trời tại huyết hải bên trong một cái vấy đôi lăng không mà lên huyết hải nước từ nó đen nhánh miệng lớn bên trong ra rơi, trời nháy mắt tối xuống không khí đình trệ la sắt tộc người càng thêm nhanh chóng rút lui đại khổng tức minh vương cười lạnh mấy tiếng sợ các ngươi không thành minh vương hai cánh chấn động tại không trung vẽ ra một cái duyên dáng nửa vòng tròn như tàn n g u y ệ t xoay tròn như phượng kích trời cao bên trên cản lang diệp một đao dưới cản hắc ám trời k h ẽ t cắn chi lực lang diệp bị bắn ngược về trên không hắc ám trời mở ra miệng rộng bị sinh sinh theo hợp lang diệp dựa thế thân thể xoay tròn lại chăm một đao hắc ám lề trên dưới đuôi bên trên thừa cơ quét ngang minh vương minh vương hai cánh hợp lại đem thân thể khỏa thành hình tròn một trương thái cực đồ theo thời thế mà sinh đồng thời ngăn trở một, đao một đôi chơi một tiếng văng、trầm. chương sáu trăm năm mươi một phát huy tại thương vân cùng bánh liệt yêu cầu dưới la s á t tam vương hộ tống la sắt tộc người thoát đi một mươi ba ngục hát cám trời phạm vi công kích chỉ để lại thương vân cơ linh pha lê cùng ngay tại kết trái an ra thất lượng vòng đại pháo trận viên mộc cùng ba cái thái thượng đại trưởng lão cùng mi lan lộ cùng chết sống không chịu rời đi săn săn lâm lâm hát cám giống như là nồng đầm mực nước mười từng tầng từng tầng ba ngục hắc cám trời cùng hắc cám hòa làm một thể hai con tinh hồng con mắt lơ lửng giữa không trung nhìn trăm trăm đại khổng tức minh vương giống như là trong đêm tối hai vần huyết nguyện nhiếp nhân tâm phách mười ba ngục hắc cám t h ờ i từ phòng ngự trận pháp chuyển biến làm mười ba ngục hắc cám trời từ phòng ngự trận pháp chuyển biến làm mười ba ngục、h、cám trận hát cám vào nước rót vào đại khổng tức minh vương thân thể mỗi một cái góc cũng ý đồ thông qua bất luận cái gì mảnh tiểu nhân lỗ chân lông tiến vào minh vương thể nội minh vương tuyết trắng vũ một vạch nhỏ như sợi lông duyên dắt lên một tầng đen bên cạnh lăng diệp tự nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này trường đao nhờ tại sau lưng thân chu vi huyết hải bị lăng diệp khí tức ép ra hình thành một cái hình tròn không cốc huyết hải nước vây quanh không cốc lao nhanh xoay tròn lăng diệp hai đầu gối hơi ngồi xuồng nhảy lên một cái nâng đao chém về phía đại khổng tức minh vương phương viên mười ngàn dặm huyết hải nước bị lăng minh vương không thể phá vỡ thân thể bị lăng diệp chém ra một đao nhàn nhạt, nhạt một cái vết thương chảy ra đỏ tươi v ế t dịch một đao này vượt quá thương vân dự kiến nên biết cửa cơm cự cử quỷ cùng m ộ ư ơ i ba ngục hắc cám trời đồng đều chưa tới tôn cấp nếu không bằng vào nịch thiên tri vật thân thể thực tế không người có thể địch cho nên lăng diệp cùng hắc cám trời đều là chuẩn tôn tả hữu tu vi thương vân không nghĩ tới lăng diệp thật sự có thể chém bị thương đại khổng tức minh vương chỉ có thể nói lăng diệp cùng hắc cám trời liên thủ như là quỷ giới trong điện ngục c ơ dương nhị khí liên hợp uy lực tăng gấp đội pha lê cùng một trận nhạy cỡng thấy không ai bị nổi cái này khiến chúng la sắt nhìn thấy hy vọng đại khổng tức minh vương cũng không phải là không sinh bất diệt vẫn như cũ có thể t h ụ t h ư ơ n g có thể bị đánh bại lăng diệp một đao thượng tiên lập tức tức thời mà xuống đại khổng tức minh vương như là bị bao khỏa tại một cái màu đen viên cầu bên trong hắc cầu bên trong lôi đình và quân màu đen cùng điện quang màu vàng lấp lánh phách t r ả n minh vương trọn vẹn một canh giờ lăng diệp đình chỉ công kích trong tay hắc đao biến mất nổi d i không trung nhìn xem minh vương minh vương vũ mao có một biến thành màu đen bảo vệ đầu lâu cánh trái phía trên một cây vũ mao rơi xuống huyết hải chậm rơi xuống theo thoát ly minh vương th rơi xuống huyết h ả i lúc đã không biết dài mấy ngàn bên trong như sao băng rơi xuống ném ra ngập trời sóng máu sóng máu bên trong rất nhiều không kịp bỏ trốn huyết h ả i sinh vật phá thành mảnh nhỏ chống đỡ ở vũ mau xung kích cũng tại cao vạn trượng không rơi xuống bên trong giải thể cơ linh sắc mặt rất khó nhìn địa ngục song hung một trong cửa cơm cự cử quỷ toàn lực c h ạ m kích lâu như vậy chỉ chém xuống đại khổng tức minh vương một cây vũ mau sao thương vân hai tay ô mang c h í n h trọng bình luận lang diệp có thể chém xuống minh vương một cây vũ mau thu vi lại có tăng lên cơ linh hận hận bóp thương vân một chút thừ một tiếng minh vương chậm rãi rời bảo vệ đầu cánh chim ánh mắt lạnh lùng, địa ngục song hung sao. bất quá là quỷ giới bên trong âm dương không cùng sinh ra hai cái n g h i ệ t trướng dám tổn thương bản tọa rơi minh vương ngầm đầu mở ra miệng rộng đ ỗ n g nhiên khẽ cắn kéo một phát đầy trời hắc cám tựa như là một khối màn sân khấu bị kéo chặt một góc lên nếp hốn minh vương ngang hất đầu màu đen màn sân khấu bị lôi kéo phiêu diêu minh vương lại hất đầu đem màn sân khấu ngã vào huyết h ả i lại là một trận đất dung núi chuyển hắc cám trời tại màn sân khấu bên trong hiện ra chấn thân mắt lom lom nhìn chằm chằm minh vương thử lấy răng trong miệm ngao ngao buồn bực gọi huyết hại khôi phục sáng sủa thậm chí còn cái này liền đem mười ba ngục cám chu thiên đại chật phá thương vân kinh ngạc còn tưởng rằng mười ba ngục hắc cám trời có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian ngươi cũng cho bản t ọ a xuống tới minh vương s o n g chào đại một cái đồng dạng là thuấn thân chi pháp xuất hiện tại lang diệp phía sau lang diệp chỉ tới kịp quay đầu t h o á n g nhìn liền bị minh vương một cánh đánh tới hướng huyết hải hoàn toàn không có sức chống cự hóa thành một vệt đen nhập vào huyết hải đáy biển không biết mấy chục nghìn bên trong sâu minh vương hai cánh chấn động lông đuôi mở ra đem hắc cám thiên chi lực bách ra ngoài thân thể thân thể khôi phục kiếp trắng một cỗ hỗn độn trọng áp từ minh vương thân thể phát ra thương vân các thân thể cần tăng lên tám thành pháp lực mới có thể bảo trì không ngã mi lan lộ san san lâm lâm cùng tu vi yếu cũng là cần tám thành pháp lực mù dìm đỏ cùng la sát vương tộc vốn là lo lắng pha lê các loại đang rút lui trong đại quân đi tại cuối cùng cũng phát giác ra dị trạng mệnh lệnh quân đội hộ tống tộc nhân cấp tốc thoát đi về sau ba đại la sát vương mang theo mười mấy tên trọng thần trở về thương vân cùng chỗ nếu không phải vì nhìn thấy tộc nhân toàn bộ rút lui những n à y la sát cao tầng giờ phút này sớm đã tại ngoài ngàn vạn dặm nhìn thấy la sát vương trở về mi lan lộ san san lâm, lâm cái này ba cái vốn là phổ thông quân sĩ nữ la sát hết sức cảm động huyết hải nước chưa khôi phục lại bình tĩnh lang diệp từ huyết hải bên trong bay ra không còn là thân hình khổng lồ mà là hóa thành thương vân thấy qua thanh niên bộ dáng song mi khóa chặt đại khổng tức minh vương sao thật sự là lợi hại ta nghĩ không ra chiến thắng hắn biện pháp hắc cám trời bay vút lên lang diệp chào hỏi thương vân cùng đứng ở hắc cám trời trên lưng cùng trên bầu trời minh vương tương đối mụ d i ệ đỏ cùng lao la sát cảm giác có thể chân đạp năm đó kém chút bức tử lão tổ tông hắc á m trời cũng cùng một cái khác trong truyền thuyết địa ngục song hung một trong đứng song bay hết sức hưng phấn đặc biệt nghĩ lập tức cho lão tổ tông đốt điểm tiền giấy thương vân thực tế cầm đại khổng tức minh vương không có cách hấp thu hỗn độn bia cái này tiền thiên linh bảo minh vương chính mình là một cái sống thần khí từ từ thiên địa bắt đầu còn chưa nghe nói qua cái nào tiên thiên linh bảo bị ma diệt cái gì gọi là tiên thiên linh bảo đó chính là chức ở thiên địa tách rời mà tồn tại linh bảo có thể nói hết thầy bản nguyên ban đầu tiêu diệt tiên thiên linh bảo chính là cự là thương u y ệ t t ừ thừa a bao nhận toàn thiên tồn nhận thân tồn thế h vật tại, tuyệt tất tự tại, quát t bộ đại giới cự cả sự vân bao bao tam a quát quỷ giới, thậm t giới, gồm chí h nghĩ h c ù n âm dương đại t à n người. Thương vân n h h g nghĩ nếu không chúng ta mau trốn đi pha lê cùng mặt sạm lại nhìn xem thương vân thương vân ngược lại cảm thấy mình giao ý kiến hay đồng dạng liên tiếp gật đầu bản thân khen ngợi cơ linh lại bóp thương vân eo một đêm hơi sẵn giọng lúc này còn không đ ứ n g đắn đến cùng phải làm sao thương vân cười khổ một tiếng ta bây giờ không có biện pháp pha lê thế nhưng là đại tôn chúng ta đều hẳn là hỏi hắn mới đúng pha lê hơi đỏ mặt thương vân ca ca ta ta vẫn là nghe ngươi pha lê gục đầu xuống liếm môi một cái thương vân lập tức nhớ tới bị pha lê cướp đi một hôn không dám nói nữa cơ linh làm sao biết thương vân cùng pha lê còn có cái này cùng giao thủ kinh lịch nói pha lê nào có n g ư ơ i kinh nghiệm phong phú pha lê lập tức gật đầu đúng đúng kinh nghiệm của ta đều là cùng đồ linh giao phong đấu kiếm thời điểm tích lũy cùng cơ linh tỉ tỉ dạng này nữ tính đều chưa từng thử qua kinh nghiệm khẳng định không có thương vân ca ca phong phú thương vân cái chán biến đen pha lê ngươi về sau thiếu cùng lạc hàn trưởng lao tiếp xúc minh vương tại không chúng nói mặc dù có chút khúc nhạc dạo ngắn còn tốt la sát vương ngươi trở về m u ố n chờ bản tọa tự mình đi ăn người không thành nghĩa trướng cần cắn rỡ viên mục thanh e m như lôi đỉnh quần quận m à tới thương vân cùng đại hỷ nhao nhao quay đầu nhìn kia trái an ra thức lượn vòng đại pháo trận đều sửng sốt kia bên trong lạc hàn cùng vân giang chung quanh thân thể các bị huyết khí làm thành một cái ngắn hình bầu dục huyết khí cầu hai cái huyết khí cầu k ề cùng một chỗ viên mục vị trí xa hơn một chút cũng tại một cái huyết khí cầu bên trong chỉ là cái này huyết khí cầu hơi thiên hướng về hình tam giác chỉ hướng đại khổng tức minh vương hình tam giác một mặt có một cái khe hiển nhiên là hào tháo viên mục chỗ huyết khí cầu cùng lạc hàn vân g i a n g chỗ huyết khí cầu ở giữa có huyết s ắ c hình trụ kết nối mặt trên còn có chút tương tự huyết mạch n ô lên bên trong bên trong lực lượng bành trướng toàn bộ trái an ra thức lượn vòng đại pháo trận tựa như là một môn kỳ dị mà vô cùng quen thuộc pháo còn không ngừng có chút có rúm pha lê cơ linh mi lan lộ lâm lâm san san cùng nao nao kêu sợ hãi dùng tay che mặt không quên lưu lại khe hở nhìn lén la sát ba vương thạch hóa thương vân hai đầu gối mềm nhũng đều nghị quy xuống không ngừng hỏi mình vì sao lại nhận biết viên mục cái này cùng chim la sát viên mục ngược lại là rất đắc ý nghĩa trướng nhìn lão hủ đánh ngươi một pháo tuyệt đối để ngươi run lên không ai bị nổi minh vương thật thân thể run lên ngươi muốn tại bản tọa trên thân run lên sao tuyệt đối để ngươi lạnh run lạnh run minh vương đột nhiên cảm thấy không nên cùng la sắt liên lụy quá nhiều không bằng đi trước ăn tù la khả năng càng bình thường một chút dễ dàng tiêu hóa thương vân lao đệ không muốn lo lắng lão hủ cái này liền phát s ạ n g bắn hắn một mặt viên mục kêu lớn thương vân rất có loại sinh không thể luyến cảm giác khoát tay nói ngươi yêu bắn ai trên mặt bắn ai trên mặt đừng bắn trên mặt ta là được trái an ra thức lượn vòng đại pháo trận là lão hủ cùng lạc hẳn g h i ê n tập nhiều năm tổng hợp hết hải bên trong đặc thủ sát khí cùng huyết khí viên mộc hưng phấn giảng giải lạc hàn nhịn không được chen vào nói để huyết h ả i kích thích thần kinh của chúng ta hấp thụ huyết h ả i tình hóa dùng lịch sử l ắ n g động thả ra không giống một pháo đương nhiên loại này tinh hoa không thể vô hạn dùng x u ố n g đi cần bảo dưỡng vận dụng trận pháp người cũng cần ăn nhiều thuốc bổ lớn mạnh dương khí lấy triệt tiêu huyết h ả i âm khí dạng này trong vòng bảy ngày tốt nhất đừng vượt qua ba lần phát sạng đương nhiên ta lúc tuổi còn trẻ thử qua một đến bảy ngâm miệng vân giang thực tế nhịn không được quát t u t thương vân lao đệ lão hủ muốn đến rồi nương tặc ngươi gọi đại khổng tức minh vương danh tự t u t đại khổng tức minh vương lão h đại khổng tức minh vương quay đầu nghĩ né tránh một chút trái an ra thức l ư ợ n vòng đại pháo trận đột nhiên một trận có rúm không có có rất lớn tiếng vang bán thương vân lạnh nhạt nhìn xem trái an ra thức l ư ợ n vòng đại pháo trận ừng quả nhiên là màu trắng từ trái an ra thức l ư ợ n vòng đại pháo trong trận bắn ra bạch sắc quang mang tốc độ cực nhanh nháy mắt đổi kịp vừa mới quay đầu đại khổng tức minh vương đại khổng tức minh vương chỉ cảm thấy bờ mông mắt lạnh toàn thân r ú n lên pha lê cơ linh mỹ lan lộ cùng đỏ bừng mặt nhưng lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào thương vân không quên phê bình một câu cửa sau xuyên thẳng xinh x i n Mù、dìm đỏ mấy chương á sát i lao la sát vương cùng lịch thần một đám lao thần rất lao sáu trăm năm mươi hai một kiếm kia ônu thương vân xác nhận trái an ra thức lượng vòng đại pháo trận uy lực s á t thực vô cùng lớn từ ba cái vương cấp vận dụng thương vân không dám nói mình có thể lông tóc không hao tổn đón lấy một pháo dùng tới đối phó đại khổng tức minh vương lại là k i ế m khuyết quá lớn đại pháo trận chính yếu nhất công năng hay là vũ nhục minh vương diệt vừa diệt minh vương không ai bị nổi khí diễm Cái này thật sự chặt xuống minh vương một cái cánh đối minh vương kích thích còn Minh đối Minh này xuống Vương Vương lớn. thật một sự một quả nhiên minh vương giận không kèm được thậm chí nghỉ tư ngọn nguồn bên trong minh vương thế nhưng là băng thanh ngọc hiết có thể nói đi đến đâu đền thờ t r ì n h tiết lập đến đó bao nhiêu lần nhận dụ hoặc đều bảo trì nguyên dương c h i thân nhưng hôm nay minh vương tinh thần phòng tuyến giống như bị xé mở một cái miệng nhỏ càng thêm để minh vương không thể chịu đựng chính là chính là chịu kia một pháo thời điểm lại có một tia mơ hồ vui vẻ đây là đại khổng tức minh vương không thể chịu đựng đạo tâm giao động mặc dù cái này cùng nhỏ xíu tưởng niệm chỉ có minh vương tự mình biết minh vương lại nhất định phải triệt để đem nó hủy d i ệ t đặc biệt là kẻ đầu t ê ơ trái an ra thức lượn vòng đại pháo trận còn có đại trận bảy trận người viên mục lạc hẳn cùng vân giang nhanh nắm chặt thời gian lại cho hắn một pháo viên mục thúc giục nói trái an ra thức lượn vòng đại pháo trận rõ ràng biến ngăn biến mềm lũn viên mục đang điên cổng từ huyết hải bên trong hấp thu chất dinh dưỡng đại khổng tức minh vương rốt cục biểu hiện ra cường đại lực công kích hai cánh vung lên thiên đê đê đặc l huyết hải s ô i trào minh vương lại cũng không đoái hoài tới chậm d à i ăn la sát mà là một lòng muốn đưa viên mục cùng ba cái thái thượng đại trưởng l a o vào chỗ chết minh vương cánh trái làm cái phách trạm tư thế trái an ra thức lượn g vòng đại pháo trận vô thanh vô tức tiêu tán thương vấn chuẩn bị phát thứ hai viên mục đ ố n g nhiên mất lực có chút kinh ngạc minh vương cánh phải tiếp lấy một trạm pha lê lập tức tại viên mục cùng ba cái đại trưởng lao trước người bậy ra ba đạo pha lê t ư ờ n g thương vân ở trên tường khắc xuống thật võ huyền gián phủ cùng chữ xuyên bửa h ậ mệnh ba đạo pha lê tường vỡ vụn cũng chỉ là vì viên mục lạc hàn vân giang tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian. dù là như thế ba cái la sát đại trưởng lão bị minh vương công kích lật cùng quanh thân đấm máu trốn về thương vân ngang bên cạnh đại khổng tức minh vương bay tới thương vân bên cạnh đại khổng t ư ớ c minh vương bay tới thương vân cùng một đám trên không bản tọa hiện tại liền nuốt các ngươi yêu tộc c h u ẩ n tôn la sát đại tôn bản tọa lưu không được các ngươi nhưng các ngươi cũng đừng vọng tưởng có thể cứu nơi này bất kỳ một cái nào la sát bất kỳ một cái nào bản tọa muốn các ngươi tận mắt thấy những này la sát bị bản tọa từng chút từng chút ngáy nát ph lôi điện như rồng trực kích huyết hải huyết hải bên trong tràn đầy hải khiếu cùng vòng xoáy cơ linh ôm lấy thương vân cánh tay làm sao bây giờ thương vân mi lan lộ san san lâm lâm lẫn nhau lôi kéo tay bờ m ô i rung động chỉ cùng v ừ a chết mụ dìm đỏ cùng la sát vương cùng viên một cùng thái thượng đại trưởng lão nhìn nhau c ư ờ i khổ trầm mặc làm lấy sau cùng táo biệt bảo vạn lộ đối pha lê nói vương nhi ngươi cùng thương vân chuẩn tôn chuẩn bị thoát đi không muốn liều mạng coi như huyết hải bên trong chỉ còn lại có người một cái la sát cũng phải kiên cường sống sót pha lê l ạ rơi lầy mặt phụ vương ta sao có thể cơ linh gục đầu xuống chật ngầm đầu đẩy ra thương vân thương vân ngươi cũng đi nghị biện pháp thoát đi huyết hải đừng đừng quên ta thương vân mỉm cười kéo cơ linh tay ôn nu nói ta không cần đi cơ linh nội tâm một hồi cảm động đi thôi thương vân lắc đầu bởi vì bọn h ắ n đến cơ linh xứng sở ai đến rồi thương vân ngửa đầu nhìn trời đại sư h i n h tam sư h i n h tứ sư h i n h còn có một đạo màu xanh kiếm khí từ trên trời r á n g xuống đem cùng loạn tầm mây một phân thành hai ánh nắng như kim v ẩ y hướng huyết hải bị ánh mặt trời chiếu sáng chỗ khôi phục lại bình tĩnh mặt biển đạo kiếm khí kêu lại như thế ôn nu giống như là một tấm lộng giống như là ngày xuân lan hương giống như là mỹ nhân nhẹ nhàng khí tức phản phất đây không phải là một đạo có thể sẽ r á c h đại k h ô n g tức minh vương pháp lực kiếm khí mà là một cơn gió mát quét giữa thiên địa không sạch chi khí ở đây la sát cả đời đều khó mà quên tại sán lạng kim sắt trong ánh nắng sáu thân ảnh chầm chầm hạ xuống như thiên thần hạ phảm đại k h ô n g tức minh vương quay đầu nhìn một cái bốn đạo kiếm khí từ trên trời giang xuống phân biệt cắm vào minh vương c á i chán hai cánh cùng phía sau lưng minh vương chịu không nổi bốn đạo kiếm khí cho áp nga hướng huyết hải nửa người chui vào trong biển máu thương vân rốt cục nói ra dưới nửa câu, còn có, nhị sư người đến chính là tô mộ dung mộ dung tô bình thanh bình kiếm đại sư nương đặc n g u y ệ t cùng luân chuyển vương tiết bốn vị đại tôn hai vị t r u y n tôn khí thế gì cùng cường hãn nhìn mụ dìm đỏ đẳng cấp điểm quý xuống đây là siêu v i ệ t quyền lợi tồn tại là tiếp cận với âm dương đại thành người tồn tại là tại bất luận cái gì một giới đồng đều có thể chấn n h i ế p thiên hạ tồn tại bây giờ lại thành đoàn đến huyết hải sao mà h ù n g vĩ trọng yếu nhất chính là thương vân l ờ i nói chúng la sát nghe được rõ ràng đây là thương vân đồng môn là cường lực nhất v i quân tô mộ dung cùng đạt mạnh bước đi tới thương vân trước mặt tô mộ dung mỉm cười bình thanh bình kiếm ánh mắt tại cơ linh trên thân quét tới quét lui hắc hắc cười mờ ám đạm nguyệt vẫn như c ũ đạm nhã luân chuyển vương tắc đĩu i môi lắc đầu thật sự là ghét bỏ ngươi thương vân trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng mộ dung tô sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình thương vân trong mối cảm xúc nổ nang không gây ngư ngư nghẹn mộ dung tô vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại rất có phượng nghi thiên hạ cảm giác thấy thương vân x ư n g sờ cười khúc khích nói ngũ sư lệ không biết ta sao thương vân lại ức chế không nổi chạy tới ôm lấy mộ dung tô nhị sư tỉ mộ dung tô khẽ vớt thương vân ngũ sư đệ đa tạng ngươi ta mới có thể sống lại bình thanh bình kiếm nhìn nhau ở phía sau đạp thương vân m ộ t c ước đại sư huynh nhìn xem đâu m a u bừng già lao lưu manh mộ dung tô cười nói hai người các ngươi có ý tốt nói thương vân sao bình thanh bình kiếm mặt không đổi sắc bình thanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chúng ta kia là chân tình bộc lộ nhị sư tỷ ngươi không biết ngũ sư đệ thay đổi hiện tại thế nhưng là ăn bắt bên trong nghĩ đến n ồ i bên trong hắn vì sao đến huyết hải nhưng không đơn thuần là vì sùng minh trở lại hồn ca thương vân mặt mo đỏ lên bung ra mộ dung tô ngậm miệ á tam sư h u n h Các n g ư ơ i cùng mậu hân quan hệ của các nàng làm rõ chưa mậu hân ta còn chưa kịp nghe nói mộ dung tô ánh mắt chuyển hướng bình thanh bình thanh chẳng hề để ý nhị sư tỷ ngươi vừa mới phục sinh liền chạy đến cứu ngũ sư đ ệ còn chưa kịp nghe nghe chuyện xưa của chúng ta mộ dung tô nhu tình nhìn về phía tô mộ dung ngươi đều biết tô mộ dung trịnh trọng gật đầu sư đ ệ mọi nhóm sinh hoạt đều ân rất đặc sắc ngươi hội đầu đau mộ dung tô nở nụ cười xinh đẹp ngủ lâu như vậy ngơ ngơ ngác, ngác có thể đau đầu cũng không tệ ý thật cũng không lâu lắm mộ dung t ô liền hối hận mình nói qua như vậy nàng xa không nghĩ tới bây giờ sư đệ mọi nhóm sinh hoạt l ạ như vậy nói chuyện không đâu thương vân hướng đ ạ m nguyệt làm lễ nói đại sư nương còn kinh động ngài đại giá đích t h ậ n tới chúng ta thật sự là bất tài đ ạ m nguyệt nhìn thương vân cùng tựa như nhìn thân tử tràn đầy yêu thương đặc biệt là đại sư nương câu này đ ạ m nguyệt cảm thấy đặc biệt hưởng thụ nói muốn phục sinh ngươi nhị sư thị cần bốn vị đại tôn chi lực ta đương nhiên muốn tới đúng bốn vị đại tôn thương vân trong lòng hơi động vũ lăng cũng tới rồi sao đạo nguyệt che miệng cười một tiếng không vũ lăng nói nàng cảm thấy đến khả năng không quá phù hợp ảnh hưởng ngươi phát huy ngay tại trời xanh tổng bộ t ò a c h ấ n chờ ngươi trở về thương vân trong lòng ấm áp đồng thời mặt mò đỏ lên tranh thủ thời gian chuyển hướng luân chuyển vương t i ế t vương không nghĩ tới ngươi cũng tới luân chuyển vương bị môi ai nha hai vị vương tử đều đến ta đương nhiên muốn hộ giá mà lại ngươi cho rằng bốn cái đại tôn đều là ai đần như vậy ghét bỏ ngươi a thương vân tranh thủ thời gian thuận sườn núi xuống lửa đúng vậy a không biết còn có một vị đại tôn là ai luân chuyển vương đạo đương nhiên là đô thị vương a còn t ầ n nghĩ thương vân cũng đoán được là đô thị vương xuất thủ trong lòng cảm động tiếp nói thương vân chuẩn tôn ngươi thế nhưng là thiếu diêm vương điện một cái thiên đại tình phân ngươi biết vì phục sinh ngươi nhị sư tỷ thứ thập điện khô héo bao nhiêu hoa thương vân một trận c ư ờ i khổ l u ô n chuyển vương năm đó nhưng là bởi vì thứ thập điện một chút hoa hoa thảo thảo bị phá hư kém chút đánh chết bình đẳng vương hiện tại vì mộ dung tô phục sinh tất nhiên hao phí vô số k ẻ địa ngục chi hoa bên trong vườn lực cái này cùng ân tình thương vân làm sao có thể trả hết thương vân nhanh chóng giới thiệu mụ dịm đỏ cùng la sát cùng tô mộ dung cùng nhao nhao lẫn nhau thi lễ giới thiệu nói cơ linh lúc tính cả mộ dung, tô, tô mộ dung tất cả đều biểu lộ qu đ ạ m n g u y ệ t thậm chí chuẩn bị lễ gặp mặt cơ linh cô nương đây là sư nương ta tổ truyền vòng tay hiện tại t r ư ớ c mang cho n g ư ơ i bên trên bình kiếm bất bình nói đại sư nương ngươi có bao nhiêu cái này vòng tay ta thấy thế nào nhị sư tỷ vũ lăng còn có mộng ân các nàng trong tay mỗi người có một cái còn đều lớn lên một cái dạng đ ạ m n g u y ệ t mắt bốp sắc khí không được sao bình kiếm n u ố t ngụm nước bọn đi được chỉ cần đại sư nương ngươi cao hứng làm sao đều được cơ linh hay là thu hạ thủ vòng tay giới thiệu đến pha lê l ú tô mộ dung cùng không khỏi vì đó dung mạo cùng tu vi đọc dung giới thiệu lăng dịp l ú bình thanh bình kiếm ý đồ để lang diệp gia nhập diêm vương điện lang diệp cũng không có trực tiếp từ chối giới thiệu m ộ ư ơ i ba ngụ c h ắ t cám thiên thời thương vân nói ta thấy m ộ ư ơ i ba ngụ c h ắ t cám trời nhập huyết hải liền biết sư huynh các ngươi sắp đến nếu không m ộ ư ơ i ba ngụ c h ắ t cám thiên đại trận bản nguyên sẽ không xuất hiện tại cái này bên trong bình thanh nói chúng ta cũng là tại phục sinh nhị sư tỷ khẩn yếu có đầu phát hiện huyết hải có không bình thường động tĩnh đổ xô vào h ắ t cám ngày trước tới thương vân hai mắt tỏa sáng sư huynh các ngươi vốn không pháp hoàn toàn điều khiển h á cám trời bây giờ có thể khu động có phải là tần hoàng trở về rồi bình thanh thần bị nói ngươi nói là đó chính là các ngươi khi bản tọa t r ư ớ sau đại khổng tức minh vương cảm thấy ngắn ngủi trong vòng một ngày nhận nhục nhã so trước kia người còn sống muốn nhiều mới bị từ phía sau bị t r á i an ra thức l ư ợ n vòng đại pháo trận đánh một pháo bây giờ bị bốn đạo muốn mạng kiếm khí c h â n áp kiếm khí kia phía trên sát khí cực kỳ nồng đậm rất có phá vỡ hỗn độn chi lực tư thế lại cực kỳ nặng nề g h trong lúc nhất thời càng không có cách nào thoát thân thương vân dùng kiếm thế đối phó đại khổng tức minh vương lúc kéo theo quá nhiều tạp nhạp nguyên khí ngược lại lộ ra sát khí m ở nhạt đại khổng tức minh vương rốt cục vỡ vụn bốn đạo kiếm khí đàng không mà lên, mộ dung lạnh nhạt nói Đại khổng trận c h Vương pháp ư ơ n g là ê tô n h mộ dung mộ dung tô bình thanh bình kiếm liên thủ bày ra thương vân mang theo nó hơn người người ẩn tại chu tiên kiếm trận cùng ngoại giới tường kép bên trong nhìn xem đại khổng tức minh vương hai vị đại tôn cùng hai vị chuẩn tôn liên thủ bày ra chu tiên kiếm trận uy lực mạnh đủ ma diệt mấy cái đại tôn Thương vân cảm thấy tiếc hận, nếu như Tam sư minh, Tứ hận, như Minh, Sư Sư Vân nếu Minh cũng cảm là đạo i Tôn, nguyệt nhìn kỹ một chút đại khổng tức minh vương nói cái này đại khổng tức minh vương giống như vốn là yêu giới dị t r ù n g từng l à phượng hoàng thế ra truyền thuyết không biết vì rời bỏ yêu giới đi tới huyết hải tu vi vốn liền c ự c cao yêu thân gần như không thể ma d i ệ t hiện tại hấp thu hỗn độn bịa cái này t i ê n tiên linh bảo chỉ sợ bốn vị đại tôn liên thủ b à y trợ cũng vô pháp đem nó chém giết thương vân hỏi đại sư nương vậy làm sao bây giờ đạo nguyệt là uy tín lâu năm ma tôn vô luận lịch duyệt thực lực hay là kinh nghiệm đều ở xa thương vân phía trên thương vân nhìn thấy đ ạ g n g u y ệ t chính là nhìn thấy chủ tâm cốt rốt cục có dựa đ ạ g n g u y ệ t nói chúng ta t r ư ớ c tiếp xúc một chút nhìn có thể hay không đem nó chấn áp tại kiếm trận bên trong thương vân nói vậy chẳng phải là muốn sư m i n h sư tỷ bọn hắn một mực duy trì kiếm trận đ ạ g n g u y ệ t nói có gì không thể để bọn hắn phân ra cái ngoài vòng pháp luật c h i thân duy trì thuận tiện sau đó bản tôn về thế giới mới không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày thương vân giống như nhìn thấy một cái mới tinh đại môn hướng mình rộng mở còn có thể như thế thao tác kiếm trận bên trong kiếm khí tung hành không ngừng chạm kích đại khổng tức minh vương minh vương đem hỗn độn chi lực vận lượt toàn thân nguy nhưng bất động nhận kiếm khí mạnh chạm chỉ coi gió nhẹ phất qua kỳ thật minh vương cũng cảm thấy rất đau nhưng là chỉ đau nhức không thương tổn liền cố nén nói h nói h làm ra như v ư ợ t sâu như núi c h i khí thế mù dìm đỏ viên một cùng la sắt thật sâu bị chu tiên kiếm trận uy lực rung động ám đạo như cái này cùng trận pháp dùng tại huyết hải sớm đã đem huyết hải sinh mệnh đ ổ sát hầu như không còn cơ linh thì làm thương vân có cái này cùng cường đại đồng môn cảm thấy cao hứng đạo nguyện hướng luân chuyển vương đạo muộn muộn chúng ta đi xuống đi mấy hải tử kia trận pháp tuy mạnh còn chưa đủ lấy làm bị thương con kia không tước pha lê xung phong nhận việc đại sư nương ta cũng đi mặc dù ta tiến vào tồn cấp cảnh giới thời gian rất ngắn cũng muốn giúp đại sư nương xuất lực đạ nguyệt nghe vậy đối pha lê hảo cảm thẳng tắp tiêu t h ă n g pha lê mở miệng một tiếng đại sư nương kêu đạ nguyệt tâm hoa nộ phóng mặc dù luận bối phân pha lê cũng không phải là thanh kiếm quán đệ tử đạ nguyệt cười tùng tìm nói đứa nhỏ này dáng rất đẹp nói chuyện cũng ngọt vậy chúng ta cộng đồng xuất hiện đầu tiên là thăm dò không muốn sinh tưởng ừ n ta nghe đạ nguyệt tỷ một mực nghe nói ma giới đệ nhất mỹ nữ tên tuổi n g h ị không ra có thể cùng đ ạ m n g u y ệ t tỷ dắt tay tác chiến thật sự là vinh hạnh luân chuyển vương đạo ta đều nghe đại sư đ ư ơ n g pha lê đáp đ ạ m n g u y ệ t cùng tô mộ dung ở chung một đoạn thời gian nghe tô mộ dung giới thiệu qua chu tiên kiếm trận biết một chút phương pháp vận dụng cùng luân chuyển vương pha lê đầu tiên là ẩn thân ở trong kiếm trận đ ạ m n g u y ệ t bóp mấy cái pháp quyết chung quanh mây vàng bám vào tại một ma một quỷ một la s á t chiến thân thành ba bộ khơi giáp nữ tính ônu nam tính dương cương trong đó có lôi đình chất động đạo nguyện phân cho tiết cùng pha lê các một đoàn nhỏ mây vàng nói rõ nhưng tùy tâm ý đem nó chuyển biến thành bất kỳ vũ khí nào như không thích dùng vũ khí cũng có thể dẫm tại dưới chân phi hành cực nhanh luân chuyển vương cùng pha lê đều là đại tôn đạo n g u y ệ t tự biết không cần dạy bảo quá nhiều lần nữa nhắc lại an toàn thứ nhất về sau dẫn đầu xuất hiện tại chu tiên kiếm trận bên trong đơn giản sáng tỏ chiến giáp đem ma giới đệ nhất mỹ nữ phong thái sấn t h ắ c vô cùng nhuẩn h u y ễ n nhìn mụ dìm đỏ viên mục cùng la sắt lớn nuốt nước miếng thương vân nghe tới liên miên bất tuyệt nuốt tâm thanh mặt đen lại luân chuyển vương theo sát phía sau luân chuyển vương tư sắc dù hơi thua tại đạo nguyện tự có một cỗ huyền ước linh động vẻ đẹp thương vân lại nghe được một trận mỹ lan lộ cùng mắt liếc thấy bên người l à sát pha lê chiến giáp cùng đồ linh giống nhau như lúc s á c thực tư thế liên ngang luận dung mạo pha lê lại mơ hồ có vượt qua đạo nguyện tư thế bây giờ không có thiên lý đại khổng tức minh vương trong lòng đang phất ớt tại chu tiên kiếm trận bên trong không người để ý tới chỉ có vô tận công kích kiếm khí c h ẳ n g kích lôi đình oanh kích sát khí càng là vô khổng bất nhập hủ thực lực mạnh khoản này năm đó bị hỗn độn bia chấn áp tại tổ điện bên trong càng thêm khổ s ở gấp trăm lần như cái này đợi thời gian tiếp tục kéo dài làm sao có thể tiếp nhận nhìn thấy đ ạ m n g u y ệ t cùng xuất hiện đại khổng tức minh vương rất là mừng rỡ các người rốt cục chịu lộ diện vọng tưởng chiến thắng bản tỏa không thành đ ạ m n g u y ệ t từ đầu tới cuối duy trì lấy khí chất xuất trần cũng không đ á p lời đơn giản một trưởng đánh về phía đại khổng tức minh vương vô tận mây vàng thụ nó dẫn dắt quay quanh tại đ ạ m n g u y ệ t trưởng về sau tuân hướng đại khổng tức minh vương đ ạ m n g u y ệ t xuất thủ uy lực cùng pha lê không thể so sánh nổi pha lê nhìn tâm triều bành trướng lớn thụ í t lợi nhìn xem đạo nguyện công kích đại khổng tức minh vương trong thoáng chốc nhìn thấy đã từng quen thuộc rừng hoa đảnh quen thuộc lại là mơ mơ hồ, hồ. nhưng k i a khí tức quen thuộc rõ ràng chính là duy nhất đâm xuyên minh vương tâm linh nữ tử làm sao lại gặp lại ngươi ngươi không phải đi tiến giới ngươi không phải hồn phi phách tán sao minh vương muốn cự tuyệt mình nhìn thấy cảnh c o n người mất nhưng hết thể giác quan đều tại đuối minh vương thì thầm thì thầm chỉ cần hướng phía trước đổi u kịp mấy bước liền có thể giữ chặt nàng liền có thể ngăn cản nàng liền có thể đưa nàng cản trong ngực đi thôi ngươi bây giờ đã không là năm đó ngươi đã có năng lực bảo hộ nàng bản tọa bản tọa trễ xứng sờ ở giữa một cỗ hỗn nội lực chuyển khắp đại khổng tức minh vương tất cả đều là minh vương một cái g i ậ mình Kích sâu mảnh nông đập ạ mây vàng bên trong minh vương vốn cho rằng lại nhận mây vàng bên trong lôi đình công kích không ngờ lại phát hiện thân ở một vùng biển hoa mây vàng tạo thành hoa đủ loại kiểu dáng hoa không do chập trờn rất là mỹ lệ để mắt mỗi một đoá hoa lại giống là một cái gương mặt không ngừng triệu hoán minh vương minh vương thần hồn dung mạnh mơ hồ trong đó một đoá hoa to lớn nhất là hôn độn chi hồn bộ dáng mặt mày méo mó mà dữ tợn gào khóc nói t r ả ta chân hồn t r ả ta chân hồn đại khổng tức minh vương quanh thân mồ hôi lạnh lâm ly chết đều chết rồi bản tọa há có thể sợ ngươi cùng minh vương hai cánh lò bày cuốn lên cư n g phong đem mạng lớn hoa cúc thổi tan tiếp ở phía xa cau mày một cái cái này minh vương thật sự là làm nhiều việc gác trong lòng ác khí dạng này nặng địa ngục chi hoa đều không cách nào câu lên trong lòng niệm muốn dao động thật sự là quá ghét bỏ hắn minh vương vừa mới xông ra biển hoa pha lê hai tay nâng một cái cự đại pha lê cầu đường k í n h trăm dặm hình cầu bên ngoài c u ấ n quanh mây vàng cùng lôi đỉnh như cái tiểu tinh cầu ném về minh vương rắn rắn chắc chắc nện ở minh vương bên cạnh trên mặt đại tôn c h i lực phối hợp chu tiên kiếm trận uy lực vô cùng lớn minh vương gân cốt lại cứng rắn cũng bị đập đầu m ộ t nộng lần nữa trở xuống trong biển hoa k i ê u đ ó á giống như là hôn độ c h i hồn tiêu vào minh vương đầu bên cạnh cười khẩy nói ha ha ha của ngươi c ư ớ p đoạt ta hôn độ c h i lực hiện tại như rơi xuống nước nhà k h u y ề n buồn cười buồn cười minh vương đang trở chế g i u lại đạo nguyện luân chuyển vương pha lê công kích cồn phong bạo vũ đánh tới tô mộ dùng mộ dung tô để bình thành. Bình kiếm ở trận cước, như kinh hồng、du、long, mang theo hai đạo kiếm áp ở cước, du đại o k ế m khí xuyên thẳng minh vương bộ vị yếu hại. Đại tôn h Minh hại. ẳ n Vương g Đại vị bộ yếu t vận chu tiên kiếm quyết uy vi lực viễn siêu thương vân lại t ô mộ d u n g chân chính tu luyện trên đan điển kiếm khí bên trong sát khí chi trọng mục nát trời phệ địa hôn đồn khí cũng có ý tránh lui thêm nữa tại chu tiên kiếm trận bên trong hành động khiến minh vương gấp đôi thống khổ chân thân khó khăn lắm bị phá mộ dung tô cùng tô mộ dung chính là song sinh c h i hồn sau khi chúng sinh cùng tô mộ dung tu vi tương đương trên đan điển tự thành cùng tô mộ dung khác biệt chính là mộ dung tô linh đài thanh minh không có chút n o ma tính cái này khiến tô mộ dung cùng những đồng môn khác rất là mừng rỡ minh vương bị đánh lên không được thân vũ mao bay loạn da thịt bắt đầu bị hao tổn m á u bắn tung tóe tuy chỉ là chút huyết trâu rơi xuống đất cũng thành một mảnh huyết hồ hỗn độn chi hồn hoa cúc ý cười càng đậm ưu h á n mà lạnh lùng âm hiểm nhìn đại khổng tức minh vương minh vương không thể nhịn được nữa mặc dù còn chưa hoàn thành bản tọa nhất định phải thi triển thần thông diệt sát ngươi cùng đại khổng tức minh vương một con khép kín khổng tức đuôi thành hình quạt mở ra tuyết trắng thông thấu mỗi chi lông đuôi cuối cùng cũng có một hình tròn điểm đen sắp xếp như tuyến chống rất đẹ m trong trận năm vị đại tôn đình chỉ công kích đứng ở cùng một chỗ minh vương thân thể bắt đầu co lại nhỏ chén trai nhỏ thời gian từ bốn trăm chín mươi bên trong thân hình khổng lồ co lại nhỏ đến cao bốn mươi chín trượng cánh triển rộng bốn mươi chín trượng minh vương tán phát yêu khí càng thêm nồng đậm lông đuôi cuối cùng điểm đen xảy ra biến hóa có chút nỗ lên dáng như minh vương con ngươi đen nhánh không ngừng hướng khắp nơi lớp nhìn không ngừng chuyển động mỗi một cái lông đuôi bên trên mắt đồng đều làm theo ý mình nhìn vương hướng khác nhau mười điểm lo lắng gấp đôi yêu dị nhìn nhiều những cái k i a con mắt một hồi liền sẽ tâm phiền ý loạn minh vương cuối cùng khôi phục cao lanh tư thái minh vương chi nhãn mở mắt bản tọa rốt cục tu thành cái này vô thượng thần thông u minh lưng cực nhìn phá thế gian hết thải pháp ngươi cùng đại trợn quả nhiên huyền diệu bất quá tại bản tọa xem ra có thể phá vậy minh vương khúc cái cổ hướng lên trời minh lông đôi phía trên mấy trăm con mắt đen nhìn loạn thả ra mấy trăm đạo h ắ c quang tại chu tiên kiếm trận bên trong loại quét trực tiếp phá vỡ mây vàng bắn vào trong biển máu thương vân cùng n ó thân t ư ờ n g kép đồng dạng bị liên lụy nếu không phải thương vân cùng lành trốn nhanh kém chút bị h ắ c quang gây thương tích dù không biết bị h ắ c quang quét đến sẽ có loại nào hậu quả thương vân cùng tổng không dám nếm thử tô mộ dung vẫn như cũ bình tĩnh không nghĩ tới có thể dùng cái này các ngoại lực cưỡng ép phá trận đại khổng tức minh vương tu vi thông tiên cái này minh vương chi nhãn mở mắt về sau ta cùng xác thực không được lại、Tù đại khổng ư tức minh vương thả ra hát quang như là thực chất bao trùm tô mộ dung cùng năm vị đại tôn về sau vẫn chưa vô hạn kéo dài tới cũng là một cây thô to màu đen cây cột ngưng lại ở giữa không trung thương vân trước người bày ra phòng ngự phụ trận bảo vệ cơ linh cùng la sát đại khổng tức minh vương lông đuôi mở mắt về sau yêu khí phô thiên cái địa thương vân hít vào khí lạnh không nghĩ tới chu tiên kiếm trận bị minh vương tùy tiện phá vỡ kia là t h ư ơ n g vần chỗ dựa lớn nhất bình thanh bình kiếm rút về đến thương vân bên cạnh thương vân sợ kiếm trận bị phá đối bình thanh bình kiếm có hại lo lắng hỏi tam sư m i n h tứ sư m i n h các ngươi có bị thương hay không bình kiếm nhìn về phía đại khổng tức minh vương giọng căm hận nói cái này chim yêu thật đúng là lợi hại không biết thả ra hắc quang là cái gì pháp thuật có thể khám phá kiếm trận của chúng ta thương vân nói kia chim hấp thu tiên thiên linh bảo hỗn n ộ địa nhìn thẳng tiên địa bản nguyên sợ là có thể phá thế gian hết t h ả pháp thiên thiên linh bảo bình thanh trịnh trọng hỏi tham thương vân bất đắc dĩ biểu thị đúng là không thể giả được tiên thiên linh bảo bình thanh vung tay lên các vinh đệ rút thương vân không để ý tới bình thanh nói đại sư minh đại sư nương bọn hắn còn tại kia bên trong không biết là có hay không thụ thương bình kiếm đạo kia là năm cái đại tôn khẳng định không có việc gì chúng ta hay là không nên đ h ú n g tay miễn cho bị tác động đến đại sư nương là đ ỉ n h cấp đại tôn luân chuyển vương hơi kém tại đại sư nương cũng là không được đại tôn đại sư minh nhị sư tỷ tu vi cho là trung kỳ đại tôn pha lê vương cấp đi vào tôn cấp thời gian không dài nhưng cũng không phải chúng ta có thể s á n a i mù dìm đỏ cùng la sát sắc mặt hết sức khó coi viên m g ụ c tiến lên phía trước nói thương vân lao đệ năm vị đại tôn a cùng đại khổng tức minh vương đấu toàn bộ huyết hải liền không có á cơ linh cũng nói thương vân có không có cách nào tận lực giảm bớt tác động đến thương vân là nghĩ không ra biện pháp bình thanh c ư ờ i hì hì nói ngũ đệ muội sư minh có biện pháp cơ linh vui mừng tham sư minh không hổ là sư minh thương vân hỏi có biện pháp nào bình thanh bước lên dưới chân m ư ơ i ba ngục hát c à n trời người quên đó từ ta hòa bình kiếm tự mình t ỏ a chấn m ộ ư ơ i ba ngục hắc cám thiên đại trận có thể tăng mạnh ổn định trình độ n g ụ sư đệ n g ư ờ i công pháp đặc thù cho chúng ta vô hạn cung cấp pháp lực bình thành chuyển hướng lăng diệp như muốn đem đạt tôn cấp khắc kịch chiến vây ở trong trận cần cự cầm c ử quỷ phối hợp âm dương tương tế sinh sôi không ngừng phương có hiệu quả lăng diệp mười điểm tỉnh táo ta cùng hắc cám trời vốn là trong địa ngục nghiệp lực biến thành chia làm âm dương pháp lực tương ứng xác thực nhưng âm dương tương tế ta cùng h ắ cám trời đã liên thủ xuất kích lẫn nhau có ăn ý phối hợp không ngại chỉ là vẫn cần hai vị vương tử dẫn đạo bình thanh đối lăng diệp rất là cung tính xin yên tâm không cần cự quỷ thi pháp cự quỷ chỉ cần mượn dùng pháp lực là đủ lăng diệp trong địa ngục không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng sinh ra ngày sớm hơn s a mậu thổ địa mẫu nguyên yêu a kéo h u y ế t các loại là quỷ giới siêu nhiên tồn tại đồng thời một thân chính khí hiên ngang lấm liệt quỷ giới trên giới mặc dù e ngại cự câm cự quỷ nhưng cũng sùng tính bình kiếm thấy trụ đen bên trong hiện ra từng tia từng tia thanh quang nói ngũ s ư đệ nhanh đại sư huynh bọn hắn muốn xuất thủ thương vân cùng bình thành bình kiếm tâm ý tương thông hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía sau hiện ra tiên yêu phật ba lực ngưng tụ thành tường ánh sáng phía trên tràn đầy hoa văn phức tạp, nhìn kỹ phía dưới. lại chỉ giống là một đoạn nước chảy thiên địa nguyên khi điên cuồng hướng tường ánh sáng hội tụ trải qua thương vân truyền lại đến bình thanh bình kiếm thể nội bình thanh bình kiếm tinh thần đại trấn bình thanh ở bên trái bình kiếm bên phải đứng sóng vai bình thanh dối ra cánh tay phải bình kiếm đưa cánh tay trái ra song trưởng cách một thước chống đỡ song trưởng ở giữa một đoàn màu xanh kiếm mang thành hình như hình tròn bích ngọc một cỗ như nước chảy màu xanh kiếm khí từ trong kiếm mang hướng phía dưới chạy xuôi chạy vào mọi người dưới chân h tám t hiện thể bên trong sau đó bình thanh nhấc cánh tay trái bình kiếm nhấc cánh tay phải bóc cái kiếm quyết chỉ hướng hai huynh đệ trước ngực một trượng chính giữa chỗ thả ra kiếm khí kiếm khí tưng dao rót thành một cỗ thô to kiếm khí hướng chạy l ă n g diệp l ă n g diệp triển khai hai tay mặc cho kiếm khí gần người l ă n g diệp trên thân màu đỏ đường vân loại sáng dần dần biến thành màu xanh mười ba ngục hắc cám trời hai mắt đỏ ngầu cũng đồng bộ biến thành màu xanh bình thanh hòa bình kiếm hai mắt thì toàn bộ đen nhánh quanh thân quỷ khí uy nghiêm cơ linh cùng không khỏi trên thân r e d j u mi lan lộ san san lâm, lâm càng là cơ hồ đông chết may mắn vân ràng kịp thời xuất thủ đưa các nàng bảo vệ một điểm hắc á m lấy bình thanh bình kiếm hai tay thả ra ki kiếm khí làm thương à n h khu vực vân bình trong cấp tốc thanh san lâm lâm bình, bình cám tĩnh h i lang san n lâm diệp vẫn vì cộng đồng thi pháp cùng hát cám hóa làm một thể cơ linh cùng la sát không cách nào nhìn thấy bọn hắn chấn thân chỉ có thể trong bóng đêm quan sát đại khổng tức minh vương cùng tô mộ dung chờ. bởi vì lăng diệp gia nhập mười ba ngục hắc cám thiên đại trận cũng chưa hoàn toàn tối vẫn có sáng ngời bị vòng nhập đại trận huyết hải biến là màu đen trong trận hoàn toàn đủ ám màu đen hình trụ bên trong tuân ra mấy đạo màu xanh kiếm khí đại khổng tức minh vương hắc quang bị tô mộ dung mộ dung tô liên thủ phá vỡ đạm n g u y ệ t cùng cũng không lo ngại s á t mặt bất thiện hiển nhiên đại khổng tức minh vương không dễ đối phó đại khổng tức minh vương lông đôi khai bình trước sau biên độ nhỏ vỗ năm cái đại tôn làm cho bản tọa c ư n g ép mở mắt bản tọa ngược lại muốn cảm ơn các tại tô mộ dung cùng đại tôn trong mắt đại khổng tức minh vương đã không có cụ thể hình tượng mà là một đoàn tiên tiên chi khí bên trong khảm nạm lấy mấy trăm con đen nhánh con mắt những cái kia con mắt là liên tiếp tiên tiên cùng hậu tiên thông đạo thời khắc này đại khổng tức minh vương đã đến gần vô hạn âm dương đại thành người tô mộ dung kéo mộ dung tô tay nói đại sư nương luân chuyển vương pha lê vương tử chúng ta trước x u ố n g phong mộ dung tô tràn đầy hạnh phúc t h ầ n sắc trong mắt chỉ có tô mộ dung nhìn xem tô mộ dung đầy người kiềm khí đạm nguyện t ư ợ n h ư nhìn thấy năm đó tư thế hiên ngang thanh thiên tâm thần nhẹ nhàng chấn động t u t cẩn thận a tô mộ dung m đem mộ dung tô tay cầm càng chặt lần này cũng không đúng tay tô mộ dung tay trái hiện ra kiếm mang mộ dung tô tay phải hiện ra kiếm mang kiếm mang song hướng mà ra giống như là hai thanh kiếm kết nối cùng một chỗ thành song kiếm lơi ư đao trường thường song kiếm dài ba ngàn trượng đem u ám không gian chiếu tràn đầy màu xanh tại màu xanh kiếm mang chiếu d ọ i xuống đ ỗ n g nhiên tô mộ dung cùng mộ dung tô giống như là hai khối màu xanh bảo ngọc chính là tách ra hai khối lại là hoàn mỹ một thể đây là thái thanh k h í tức đại khổng tức minh vương không khỏi tâm thần hơi liễm hơi nghi hoặc một chút nhưng minh vương đã sát tâm nổi lên định muốn chém giết năm vị đại tôn đây là không chết không thôi cục diện một đạo càng thêm hùng vĩ kiếm khí lấy tô mộ dung cùng mộ dung tô làm trung tâm hướng trên dưới bắn ra chung sáu đạo kiếm mang tương tự hai đem kết nối tam xoa kích t i ể u dáng c ổ p h á t chỗ trôi kiếm co vân v â n quay quanh kiếm mang lấp lánh to ra co vào cuối cùng sụp đổ c ô động tam xoa kích như là màu xanh ngọc thạch mọc ra ngàn trượng kích xả hướng minh vương lúc này minh vương bất quá chiều cao bốn mươi chín trượng hình thể người chuyển tại ngàn trượng kiếm mang trước đó lộ ra miệ tiểu minh vương không g i m thất lễ dương cánh phản kích chấn động đến trợ thủ đắc lực tê dại tam xoa kích kiếm khí bên trong không chỉ có ẩn chứa cực mạnh sắc khí cẳng có một cỗ không h i ể u cổ phát trọng lực cực độ tiếp cận tiên thiên linh bảo lực lượng để minh vương kinh buồn bực không thôi tô mộ dung mộ dung tô kiếm khí tốc độ tấn công cực nhanh nháy mắt minh vương thân chu vi che kín lục sắt đường cong tiên là tam xoa kích kiếm khí lúc công kích tại không trung lưu lại quy tích đ ạ m nguyệt lấy ra binh khí của mình là một con dao rất hẹp ngã n g u y ệ đao thân đao sáng như tuyết trôi đao vì màu đỏ tím trôi đao phía trên tràn đầy vân gỗ nhìn kỹ dưới vân, gỗ lại như vân, vân, lưu động. Lưu vân tịch đ ạ m nguyệt nhẹ khẽ vớt vớt có chút rung động trường đao ôn nu thì t h ầ m cùng lao hưu ô n chuyện lưu vân đao giải ngầm một tiếng đáp lại đ ạ m nguyệt đ ạ m nguyệt khinh vũ lưu vân đao không khỏi nhớ lại cùng thanh thiên đao kiếm cùng vang lên thời điểm trong lòng cảm khái không thôi đối minh vương mắt lạnh lẽo mà xem ai dám động còn của chúng ta ta nhất định đem nó chém thành muôn mảnh lưu vân đao đâm xuyên chạm không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động ngược lại như phạm nhân một đao minh vương đại giật mình không để ý tới ngăn cản tam xoa kích kiềm khí dùng n ự c mạnh kháng ộ t kích cũng muốn hai cánh n ợ c lại ngăn trở đạo nguyệt một đao trảm nhìn như bình mà chém ở ngực một kiếm cũng thực không nhẹ minh vương thể n ộ i đau đớn một hồi cổ họng ấm áp cứng rắn nuốt trở về minh vương quát lên một tiếng lớn n g ạ n h sinh sinh bước lui đ l m n g u y ệ n tô mộ dung cùng mộ dung tô mới ổn định thân hình ngũ thải diễm lệ hoa điểm xoay tròn lấy sắp sáng vương bao ở trong đó tại hoa điểm bên ngoài hiện hiện hai cái to lớn hư ảnh chính là hai cái thân mặc t r ư ờ n g bảo màu đen tay cầm cự đại liêm đao khâu lâu khâu lâu khuôn mặt hư hát đen nhánh trống rông trong hốc mắt có một chút thường quang luân chuyển, chuyển trưởng quản sinh tử đạo này vì từ đạo này chạm vì từ thần chi chạm theo t i ế t lời nói hai bộ khô lâu huy động liêm đao thành hình chữ thập chém đầu đại khổng tức minh vương liêm đao xuyên qua minh vương cái cổ giao nhau mà ra minh vương kêu r ê n một tiếng chân hồn lại bị câu ra ngoài thân thể chân hồn trên cổ b u ộ c lên tầng tầng xiềng xích xiềng xích bị hai bộ khô lâu rắc trong tay dùng sức muốn lôi ra minh vương chân hồn minh vương không nghĩ tới nguy hiểm nhất công kích tới từ cái kia mỹ lệ nữ tự yếu đối u luân chuyển vương cái này cùng t h n g c h ạ m chân hồn ủy đạo thuật pháp minh vương chưa từng nghe thấy nếu không phải có hỗn độn bia trấn trụ chân hồn tiết cái này một chạm thật muốn đem đại khổng tức minh vương chân hồn bốn vị đại tôn công kích để pha lê mở rộng tầm mắt quả thực là tự t i m mặc cảm đồ linh ta muốn làm thế nào pha lê không ngừng tăng lên thể nội pháp lực do dự không có xuất thủ một cỗ cảm giác kỳ dị như có ai tại bắt lấy pha lê tay cũng ở bên thai nhẹ giọng nói đ ồ n đốc ngươi thật sự là pha lê tâm không cần nhiều tưởng niệm chúng ta ngay tại s a u lưng ngươi đi thôi mang theo phẫn nộ của chúng ta pha lê giật mình hai mắt trong suốt g i ầ m chân t i ệ n tay một trưởng tấn hướng minh vương đỉnh đầu minh vương thần hồn tách rời trong lúc nhất thời không cách nào ngăn cản chỉ thấy pha lê tựa như đỉnh thiên lập địa cự nhân thủ trưởng che khuất bầu trời mà pha lê phía sau đứng đ ồ linh hư ảnh còn có vô số bị minh vương thôn phệ la sát tu la chúng sinh hiện g i ố n g hám i ệ n g cầm thét minh vương rõ ràng nghe tới y mắng giống to giết chương sáu trăm năm mươi lăm nam tôn bại dưới pha lê bay lên cao cao từ trên trời giáng xuống một trường pha lên h ữ n g nơi đi qua không gian toàn bộ pha lê hóa mang theo la sắt cùng tu la hai tộc phẫn nộ một trưởng đánh vào đại k h ô n g tức minh vương miệng chim phía trên minh vương thân thể rung mạnh trong miệm phun ra huyết hoa cùng nước bọn chất hỗn hợp gào thét một tiếng tại không trung vẽ ra một đạo đường cong bay ra rất xa đại khổng tức minh vương ổn định thân hình nôn một nguồn máu nước bạn tọa cần gì phải kia cùng thấp hình thể đạo nguyệt vẫn chưa hiện ra không vui nói ngươi làm yêu tộc tự ngạo như thế không thoát yêu thân cũng thuộc về dị loại nhưng ngươi dùng này yêu thân thật sự có thể phát huy toàn bộ thực lực sao minh vương khinh thường hữu lệnh ngươi cùng cô lậu quả văn yêu tộc trọng yếu nhất tự nhiên là yêu thân những cái kêu bỏ đi yêu thân hóa thành hình người bất quá là chút cấp thấp yêu tộc chân chính cao quý yêu tộc như thế nào làm như thế lẫn lộn đầu đôi u sự tình bản tọa đã quá lâu không có lúc đối địch cần xuất lực quên đi năm đó nhiệt huyết mà thôi hiện tại liền ngươi cùng kiến thức yêu chiến c h i lực đại khổng tức minh vương v ọ t thẳng hướng đạm n g u y ệ t cùng năm vị đại tôn dù n g lại là là yêu cơ bản nhất thân thể công kích minh vương làm khổng tức công kích đơn giản là mò mổ cánh kích bắt chảm đôi quét còn có minh vương chi nhãn bên trong bắn da hắc quang chính là những n à y đơn giản công、kích. b ư ớ c bách tô mộ dung đợi chỉ có chống đỡ chi lực minh vương mỗi một lần công kích đồng đều ẩn chứa đạo vận hoàn mỹ giống như là nghệ thuật như là đạo n g u y ệ t bình thản một đao uy lực to lớn bốn mươi chín trượng thân thể dù đã so sánh với trước đó hình như cho bụi tương đối tô mộ dung cùng vẫn là to lớn minh vương nhẹ nhàng nhảy múa tô mộ dung cùng mệt mỏi ứng đối tia sáng màu đen không có dấu hiệu nào từ quỷ dị góc độ xa kích phòng vô ý phòng đạo n g u y ệ t cùng pha lê đều thuộc về tu luyện â m khí nhục thân cường hành cùng minh vương cứng đối cứng luân chuyển vương tiết tu được là quỷ đạo dương khí không muốn tới gần minh vương dùng đều là quỷ đạo pháp thuật thẳng tô mộ dung cùng mộ dung tô ở vào khoảng giữa hai bên kiếm khí vốn là pháp thuật sắc khí cực nặng nhưng vừa đến kiếm khí cố động đã thành thực chất thứ hai tô mộ dung n h ậ p ma thân thể sinh ra biến hóa rất có âm dương hợp một ý vị mộ dung tô cùng tô mộ dung là song sinh c h i hồn tô mộ dung tu vi chính là mộ dung tô tu vi mộ dung tô dù chưa tự mình n h ậ p ma thân thể đồng dạng cường hành thứ ba chu tiên kiếm pháp vốn là kiếm tâm thay thế bản tâm kiếm khí rèn luyện thân thể chi thuật là người tu luyện n ụ c thân cứng cỏi cho nên tô mộ dung cùng mộ dung tô dùng đến kiếm mang ngưng tụ thành trường kiếm cùng minh vương hiểu mạng. Chiến đấu hồi lâu, đại khổng tức minh vương thân pháp càng thêm thuần t h ủ mỗi một cái động tác đều là cả công lẫn thủ bằng vào hôn đồn bia lực lượng minh vương lực phòng ngự cực mạnh mỗi một lần công kích lại cực kỳ nặng nề g h chân hồn bất động như núi thỉnh thoảng dùng hôn đồn chi lực phản chấn tiết pháp thuật năm vị đại tôn chiến không ngã một cái minh vương các ngươi bất kỳ động tác gì đều chạy không khỏi bản tọa con mắt đại khổng tức minh vương trở nên khí định tần nhàn bản tọa đã xem thấu các ngươi xáo lộ tô mộ dung cùng trong lòng minh bạch đại khổng dung cũng không phải là nói vừa vô luận là tô mộ dùng mộ dung tô phô thiên kiềm khí đạo nguyệt trở lại nguyên trạng hay là luân chuyển vương không ngừng chạm kích chân hồn tử thần câu lâu không cách nào dùng chuyển đại khổng tức minh vương lại tại giao chiến bên trong minh vương dần dần chiếm thư ợ n g phong lấy một đ ị c h năm minh vương lông đuôi khép lại tất cả lông đuôi cuối cùng con mắt nhìn về phía minh vương sau lưng thả ra hát quang ngưng tụ thành một đạo quang trụ minh vương lông đuôi t ạ o động đem hát quang xem như t r ư ờ n g tiên cùng loạn vung vẩy thương vân bình thanh bình kiếm hiện ra thân hình sắc mặt trắng bệnh thở hưng h ộ thương vân phía sau tường ánh sáng ảm đạm đi nguyên khí chạy vào tốc độ lại giảm bình thanh mặt liễu nhất đem cái chán đổ mồ hôi nương t làm sao bây giờ không nghĩ tới cái này chim minh vương lợi hại như vậy năm vị đại tôn phối hợp mười ba ngục hắc cám thiên đại trận vẫn không có pháp hàng phục ơ linh chờ đến đến thương vân bên người t h ầ n s á c xuống dốc biết một trận chiến này b ạ n thương vân ngươi còn tốt đó chứ cơ linh hỏi thương vân thân thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí nhìn một cái vẫn đang khổ cực trèo c h ố n g tô mộ dung cùng năm vị đại tôn xem ra chúng ta cần tiếp lấy đ ả o vòng lại nghĩ biện pháp đối phó minh vương t i ê n tâm ta nhất định bảo vệ cho ngươi bình an cơ linh lắc đầu bảo đảm ta bình an để làm gì ngàn tỷ la sát tu la con dân bình an ai đến bảo đảm san san hỏi thương vân chuẩn tôn các ngươi tu vi cao như vậy không phải có thể đem chúng ta thu nhập thể nội sao mấy vị đại t ô n tại coi như không thể thu toàn bộ la sắt cùng tu la tổng cũng có thể thương vân k h o á t khoác tay nói chúng ta quả thật có thể như thế nhưng cùng minh vương giao chiến thân thể tất nhiên bị hao tổn thu nhập thể nội la sắt cùng tu la muốn trực tiếp đối mặt ta các thân thể chi chấn động hẳn phải chết không nghi ngờ còn không bằng tiến hành đảo vòng sống sót tỷ lệ cao hơn một chút san san có chút thất vọng túi đầu xuống tô mộ dung cùng dần dần không địch lại minh vương liên tục bại lùi mười ba ngục hắc cám thiên đại trận trở nên cực không ổn định l a n g diệp cũng hiện ra bản tôn biểu lộ nghiêm trọng nhìn xem minh vương cùng năm vị đại tôn chúng ta có thể rút đi nơi nào ban thân n g ư ờ i hỏi ba vị đại trưởng lão nhưng có ý tưởng phải trang kế tiếp theo dựa theo kế hoạch đã định hướng tu la tia phờ len trước thành tiến vào cùng bốn vị tu la vương hội hợp viên mục nói đã không chỗ có thể đi chúng ta liền đi cùng tu la vương gặp mặt c h ỉ ít hoàn thành la sát tu la hai tộc nhận tổ quy tông quay về nhất tộc lạc hàn tiếp lời nói sau đó chúng ta cùng minh vương chiến tranh chính thức bắt đầu không biết muốn cầm tiếp theo bao lâu không biết chúng ta có thể nhìn thấy bao lâu mười ba ngục hắc cám thiên đại trận sụp đổ hiện ra huyết hải bầu trời một mảnh sáng sủa hắc cám trời trở lại thương vân cùng dưới chân minh vương trùng điệp một kích màu đen trường tiên đâm thẳng chặt đứt tô mộ d u n g mộ dung tô trường kiếm vỡ vụn tiết tử thần khô lâu tán loạn pha lê phía sau hư ảnh chỉ đạo nguyệt một đao khó khăn lắm sắp sáng vương công kích dư lực triệt tiêu thân thể d u n mạnh minh vương một kích toàn lực nhận năm vị đại tôn phản kích chống cự tự thân cũng không chịu nổi không cách nào truy kích đại sư minh chúng ta rút lui thương vân hô lớn một tiếng tô mộ dung cùng bất đắc dĩ. Leo lên Hướng về tia p h ở len đô thành bay đi minh vương thờ ơ lạnh nhạt chỉ lo khôi phục nguyên khí chưa lập tức truy kích tia p h ở len là ba đường đào vong đại quân điểm cuối cùng lúc này đã tụ tập hàng trăm triệu la sắt cùng tu la dân chúng hai tộc giao chiến đã lâu giờ phút này sinh hoạt chung một chỗ dường như đã có mấy lời n h ư không phải tức sắp đến đại khổng tức minh vương thai hương khó cái này bên trong chính là một mảnh có yên vui mặc dù thành thị đã bị hủy diện nhưng la sắt cùng tu la vốn là sinh ra trong biển màu sinh linh huyết hải chính là quê hương của bọn hắn chính là nhà của bọn hắn vô luận là trực tiếp sinh hoạt tại huyết hải trong nước hay là xây lại ốc xá đồng đều không phải vì khó tứ lại tu la vương bốn vị tu la thái thượng đại trưởng lao đồng đều tại tia p h ở l e n d i chỉ lại la sắt cùng tu la thái thượng đại trưởng lao đều là siêu nhiên tồn tại nhận hai tộc cộng đồng tổn k í n h có những này tu la tuyệt đối cao t ầ n tại mặc dù la sắt tam vương viên một cùng ba cái la sắt thái thượng đại trưởng lao vẫn chưa ở đây la sắt cùng tu la hai tộc tộc nhân dân an l ỏ n g quân đội đâu vào đấy tại tia p h ở l e n d i chỉ khu vực bên trong ngay ngắn rõ ràng cũng dựng lên rất nhiều lâm thời kiến trú c thu nạp thương binh lao có chỗ heo ấu có đuôi tu la tất cả cao tầng quan viên đại thần tự mình tuần tra thăm hỏi đối la sắt tộc người càng là ngoài định mức chiếu cố khiến la sát tộc người hết sức cảm động nhìn xem la sát cùng tu la trẻ còn không có chút nào khúc mắc tại cùng nhau đ ù a g i ỡ n la sát tu la trưởng thành người trong lòng chính là hạnh phúc lại là đau xót vì thủ hộ cái này một phần hạnh phúc la sát tu la nguyện ý làm ra tất cả hy sinh tại tia p h ở lên ngoài thành vây có một triệu tộc nhân đầu thắt khăn trắng năm trăm ngàn tu la năm trăm ngàn la sát ngay tại quân hoan ăn uống linh đỉnh hoan thanh thiếu ngữ trái thật đại trưởng lão cùng tia p h ở lên quốc vương tăng đức đứng ở trong đám người ở giữa m i ệ n cưỡng vui cười tôn kinh trái thật thái thượng đại trưởng lão tăng đức vương chúng ta có thể mời các ngươi một chén rượu sao mấy cái la sát tuổi trẻ tiểu hòa tử lẫn nhau dựng lấy bả vai tư thái tùy ý mà bưng thả hưng ơ phấn cười bưng to lớn ngân sát chảy đến rượu lung la lung lay đi đến trái thật cùng tăng đ ứ c trước mặt sáng rõ chén rượu bên trong huyết sắc rượu ngon vàng khắp nơi trái thật cùng tăng đ ứ c bên người không có hộ vệ chỉ có hai cái người hầu hiện tại bọn hắn đã không cần hộ vệ tăng đ ứ c thần thái t h u k ệ n h nhìn xem mấy người trẻ tuổi những ngày ngày thường bên trong muôn vàn khó khăn có tư cách nhìn thấy mình người trẻ tuổi húng chi là la sát tăng n ư c trong mắt hiện ra một tia thiết hán lưu tình hào khí nói đương nhiên có thể đến bụn vương mời các người một chén tăng đức nhìn thoáng qua bên người người hầu. người hầu vẻ mặt đau khổ khuyên đủ vậy hạn g à i đã uống quá nhiều tăng đức đoạt lấy người hầu chén rượu trong tay đổ đầy hắn tại các dũng sĩ trước mặt uống chút rượu lại đáng là gì trái thật cũng cầm qua một cái đại hào bắt rượu ta ngày thường uống rượu rất ít hôm nay có thể cùng các ngươi cộng ẩm là vinh hạnh mấy cái la sát người trẻ tuổi thụ sùng nhật kinh sau đó lên tiếng c n g tiếu đây là vinh hạnh của chúng ta la sát tu la cộng ẩm liệt cựu la sát những người trẻ tuổi thật sâu thi lễ sau đó hát ngày rời đi tăng đức trong lòng mỏi nhừ trái chân ngữ khí bình thản gần như lanh khốc b ậ y hạ ta đã phát động tất cả vương cấp tu vi la sắt cùng tu la bày ra c h ấ n pháp nhưng liên tục không ngừng cung cấp t ẩm thực rượu dược phẩm cùng sinh hoạt vật tư có thể cam đoan tất cả tộc nhân sinh hoạt tăng đức màu đen mặt to càng thêm âm chầm thì tính sao để tất cả các dũng sĩ uống lại tận h ư ớ n g có thể vãn hồi tính mạng của bọn hắn sao trái thật thanh n â m vẫn như cũ bình thản b ậ y hạ đây là ngộ biến tùng quyền ngộ biến tùng quyền tăng đức tự dễu cởi lạnh một tiếng muốn tạm thích tiếng bao lâu chúng ta còn có thể chờ đợi hôn đột bia từ trên trời giáng xuống như thế kỳ tích sao trái thật thở dài một tiếng trương ă n không g Đức tục tiếp t u thiếu y hỏi. nhóm Bởi vì, lại vì, có một nhóm thiếu năm t r ớ tới c mời rượu, l sáu t cùng trăm năm mươi sáu hoa thủy tây dẫn nghe tới la sát vương tộc đổi u đến tin tức cuốn hoan một triệu la sát tu la dần dần an tính lại cùng bên người tộc nhân làm cuối cùng một chén l í n rượu nuốt xuống trong miệng mỹ thực sửa sang lại xốc xếp quần áo cẩn thận đem bên người la sát tu la bộ dáng khắc sâu vào não hải thắt chặt trên đầu khăn trắng sắp xếp thành chỉnh tề phương trận trừ huyết hải sóng biển thanh âm một triệu tộc nhân phương trận hoàn toàn yên tĩnh tăng đức trái thật chậm rãi liếc nhìn phương trận dù tu la tối cao lễ tiết động tác biểu đạt cao thượng kính ý về sau lảng lặng phi thăng bầu trời ấn nô an nước vương đại mạc nhĩ các anh lợi quốc vương vải bên trong cái này xem xét ý chí đức vương tiêu chảy lạc tu la thái thượng đại trưởng lao đàn sóng mai khải long giả đến ni đã ở tia phờ len vương thành địa điểm cũ p ư ơ n g tây nên đón mụ dìm đỏ cùng la sát q u ố vương chân trời xuất hiện một chút điểm đen rất nhanh hiện ra thương vân một nhóm thân hình thương vân cùng tốc độ phi hành không nhanh tô mộ dung cùng đại tôn cùng đại khổng tức minh vương đ ố i cứng liệu không chỉ có là pháp thuật là toàn tâm thần va chạm là nói ở giữa kỳ chiến năm cái đại tôn tuy không ngoại thương kỳ thực bên trong bên trong chấn động đặc biệt là đạm nguyện hộ tử x u ấ t ruột toàn lực c h é m giết tuy giải đao đao pháp nhất là bình thản kỳ thực ma thể bị thương nguyên t h ầ n bất ổn đại khổng tức minh vương có hỗn độn bia mang theo không hề cố kỵ đại khai đại hợp đem yêu thân cường hãng cứng cỏi vận dụng đến cực h ạ n đạm nguyện cùng tự nhiên ăn t h i t thòi chiến đấu bên trong hỗn độn chi lực xâm vào thân thể tô mộn cùng đồng đều thụ nó hại cần rất nhiều thời gian mới có thể đem h cho dù là năm cái thụ thương đại tôn khí thế vẫn như cũ ép tới tu la tứ vương cùng bốn vị tu la thái thượng đại trưởng lão nói không ra lời phía sau bọn họ tu la trọng thần kém chút tập thể quỷ xuống la s á t tam vương rốt c ụ c đối mặt tu la tứ vương đây là la s á t cùng tu la lịch sử tính thời khắc bảy cái vương giả đã từng các từ huyễn tưởng qua đối mặt đối lập chủng tộc vương lúc tình cảnh hoặc là chinh phục hăng hái hoặc là chiến bại khuất đủ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới là loại tình huống này mấy cái vương mặt đối mặt sớm đã biết rõ lai lịch của đối phương bởi vì đã từng là định nhân có thể nói la sắt vương đối tu la vương ra phải đọc ngược như chạy có thể có chút bảng chi họ hàng xa ngay cả tu la vương chính mình cũng đã quên đồng ý tu la vương có thể nói ra là sát vương trong cung điện mỗi cái gian phòng địa điểm tựa như bọn hắn từng tại kêu bên trong sinh hoạt mấy năm cái này bảy vị vương là huyết hải bên trong quen thuộc nhất người xa lạ bây giờ chỉ có thể nhìn nhau cười khổ ôm làm một đoàn viên một cười hì hì hướng đi giả đến nhi tiểu niên nhi vất vả à nhiều năm như vậy thật sự là làm khó ngươi lão hủ tới đón ngươi giả đến nhi đẹp mười điểm về nước mang theo người trẻ tuổi mới có linh động con mắt xoay xoay ta không phải nói qua cho ngươi ngươi gầy xuống tới thời điểm chính là ta về là sát tộc thời điểm viên một cười mờ ám vài tiếng sờ sờ bụng lớn lão h ủ không có g ầ y chẳng lẽ ngươi bây giờ không tính về la s á t tộc rồi la s á t đều tự mình đến giả đến ni đem đầu nghiêng về một bên đĩu môi nói hiện tại la s á t tộc đô thành đều hủy đi ta có thể về đi đâu vân giang nhảy qua đến vô một cái giả đến ni bà vai nói ha ha giả đến ni lao nương mới biết được nguyên lai、like、ngươi là nội ứng những lao nương này rất khó siêu việt thành tựu của ngươi giả đến ni g ầ y g ầ y mái tóc nói chuyện gì siêu việt nội ứng hiện tại cũng không có ý nghĩa các ngươi có thể an toàn tới liên tốt giang vân rậm chân nói đều là đại khổng tước minh vương chim chết lao nương nhất định phải nướng lên ăn giả đến ni mỉm cười nói nhớ được phân ta một miếng thịt có một chút phải cảm ơn minh vương xuất thế gia tốc dung hợp dân tộc tất cả thành thị bị hủy la s á t cùng tu la các tộc nhân bị ép sinh hoạt chung một chỗ trực tiếp đánh v ỡ rất nhiều ngăn cách cùng giới hạn lạc hàn biểu hiện t r ứ n g trạc đàng hoàng cùng đàn sóng mai khải long gặp mặt hàn huyên la s á t cùng tu la cao tầng vốn là lẫn nhau quen thuộc hiện tại lẫn nhau chào hỏi đứng ở một chỗ sau đó là lòng trọng giới thiệu thương vân cùng người tu chân trước mặt mọi người tu la biết được tô mộ dung mộ dung tô thương vân bình thanh bình kiếm là đồng m ô n lúc hô hấp lập tức nặng nề g h ám đạo đây là cỡ nào môn phái cường đại vậy mà ra hai cái đại tôn ba cái chuẩn tôn không khỏi đem thanh kiếm quán ba chữ thật sâu khắp dưới đáy lỏng chuẩn bị có cơ hội đi tìm hiểu một chút viên mục giới thiệu lăng diệp cùng hát cám thiên hậu tu la quân thần không tự chủ được lui lại hai bước địa ngục song hung danh tự không chỉ l à s á p biết tại tu la tộc cũng l à như sấm bên hai trái thật giác k h ẽ r u n viên mục các ngươi ngay cả địa ngục song hung đều có thể mời đến viên mục tả hữu d ự n vào bình, thanh, bình kiếm bà vai hai vị này là diêm vương điện tần hoàng v ư n tử là bọn hắn chỉ huy một mươi cự m c quỷ cùng hát cám trời là một t âm ở dương chuyên tới để tương trợ bình thanh bình kiếm thân phận để tu l à cao tầng rối loạn tương bừng nhao nhao làm lễ đạo n g u y ệ n cùng luân chuyển vương chính là đại tôn lại có nữ tính thận trọng cùng chúng tu l à thi lễ sau vẫn chưa có nhiều ngôn ngữ nắm chặt hết t hệ thời gian khôi phục nguyên thần thương tích tiêu chảy là có chút mong đợi hỏi ngụ dịm đỏ vương các nơi g ư an toàn đến cái này bên trong lại có nhiều như vậy tôn cấp có phải là đã tiêu diệt đại khổng tước minh vương tiêu chảy là n ô n ngữ h ư n ấ n song quyền phân chấn nắm ở trước ngực cắt tóc theo cái đầu vùng vẩy mà phiêu giật ngụ dịm đỏ đại khổng tức minh vương càng thêm hung hãn mấy vị đại tôn liên thủ đều không thể chiến thắng đại khổng tức minh vương minh vương chẳng mấy chốc sẽ đến cái này bên trong tiêu chảy l ậ c nét mặt hưng phấn n g ư n g kết tu la cao tầng dù dự liệu được kết quả như vậy đợi minh vương thật muốn dáng lâm lúc vẫn không khỏi tâm tình xa suốt thương vân nhìn thấy kia túc mục phương trận âm u đầy t ử khí hỏi cái kia phương trận là binh sĩ trái chân đạo thương vân chuẩn tôn kia là thế phẩm chuẩn bị ngày đầu tiên bị minh vương thôn phẹ một triệu tục nhân cái gì cho dù biết đại khổng tức minh vương mỗi ngày muốn thôn phẹ một triệu la sắt cùng tu la đã có m nhìn thấy dạng này sắp xếp trình t ề bầu không khí tốc mục phương trợn vẫn để thương vân cùng sinh lòng bi hay trái thật cố gắng để cho mình bình tĩnh chúng ta có thể làm chính là để các dũng sĩ hy sinh trước đó tận hứng cuốn hoan ở đây la sát thu la cảm giác lòng đang dỉ máu la sát cùng tu la là cao ngạo chủng tộc thà chết chứ không chịu khuất phục bây giờ lại phải xếp hàng chịu chết lấy cuối cùng cuốn hoan để che giấu bi thương kết cục như thế khuất n ụ c không cam lòng bi thương như thế nào mới có thể tiếp nhận lại vẫn cứ phải tiếp nhận cái này không thể thừa nhận sự thật lớn mạc nhĩ miễn ngượng cười nói chư vị vất vả không bằng chức ngủ lại chỉnh đốn thương vân một đám sát thực thể sát tinh thần đều mệt không cách nào cự tuyệt lớn mạc như mời tia ê f l o l e n đô thành địa điểm cũ bên trong tu la quân đội đem vương cung giết hại từ huyết hải bên trong vớt ra chắp vá lung tung lâm thời dựng lên vài g i à n cung điện cung cấp vương tộc sử dụng thương vân đồng môn la s á t tam vương viên mục cùng thái thượng đại trưởng lão la s á t trọng thần toàn bộ g i à n xếp tại một g i à n thiền điện khô giáo mát mẻ máu mặt biển ngay tại phía ngoài cung điện không chút rung động thương vân cùng đổ vào thấu mềm xô p a lớn bên trên ghế xô p a mặt làm ề m mại tinh hồng sắt nhung tơ ghế xô p a không mềm không cứng cực kỳ thoải mái, dễ chịu, san san lâm lâm sủi lơ ở trên ghế salon căn bản bất lực thoát khỏi ghế salon ô n u tu la vương cung nội thị nữ phần lớn là bị tu la tộc tù binh la sát nữ hiện tại những n à y mỹ lệ la sát nữ khôi phục thân tự do lại không có thay đổi thân phận đem thị nữ làm việc tiếp tục kéo dài chính là những n à y la sát thiếu nữ vì thường vần cùng bưng lên rượu ngon đồ uống hoa quả điểm tâm khôi phục sự tự do la sát bọn thị nữ có chút nhảy cỡng chỉ là bị đại k h ố n g tức minh vương khủng bố áp chế không được thoải mái giờ phút này nhìn thấy la sát cao tầng những n à y la sát nữ nhóm cẩn thận sự tính phn có dường như đã có mấy đời cảm giác thánh nữ cũng sợ h ã i tại một chương tới gần nơi hẻo lánh trên ghế salon ánh mắt tăng giã thân thể ôm thành một đoàn bọn thị nữ bị thánh nữ xinh đẹp rung động không dám lên trước nói chuyện yên lặng bông xuống đồ uống cùng điểm tâm lặng lẽ thối lui nghỉ ngơi một lát an bài tốt làm việc tu la tứ vương cùng bốn cái tu la thái thượng đại trưởng lao đến đây thiền điện biểu đạt sâu sắc chào hỏi đạ nguyệt thiết tại mặt ngoài thân thể bày ra cầm chế ở đây chúng tu la la sát coi nhẹ nguyệt lúc chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mông lung nguyệt ánh sáng nhìn luân chuyển vương lúc chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hoa tươi tô mộ dung bảo trì thanh tỉnh mộ dung tô tự nhiên sẽ không một mình thiết La la là cao sát, tu la cao tầng cộng đồng đứng trước một cộng chính là chế định cùng đồng đứng vấn định đề, đại kết h minh ổ n vương tru toàn g tức tru k hoạch. Là kiên r ì nhiều sinh sinh, đoan、đại、khổng、tức、minh vương khẩu phần khẩu đại yêu cam tức luận ư ơ n g thực c n ứng, hay là lại nghĩ biện hãng khổng、tức、minh vương. g hay pháp, phục là lại l đại tức Kết u là bi quan tuyệt vọng ở đây la sát tu la thực tế nghĩ không ra bất kỳ xử lý pháp có thể chiến tranh cùng hôn đ ộ n b i a hòa làm một thể đại khổng tức minh vương Phiến hộ không có thảo luận, chỉ Th điện, trong luận, trầm cơ có Thương vân lão đệ, đi nhiều chỗ, còn có mặc. mà lại hiện tại đại khổng tức minh vương khẳng định phong tỏa huyết hải tầng này ta không trở về được ngoại giới tam sư minh thứ sư minh các ngươi có không có cách nào liên hệ với tần hoàng hiện tại chỉ có hắn xuất thủ mới có thể hàng phục đại khổng tức minh vương bình kiếm q u a n h tay lắc đầu nói lão đầu tử tựa như là có đột phá nhưng bây giờ vẫn không ổn định có thể qua chính hắn một cửa hải kia cũng không tệ đừng nói đối phó đại khổng tức minh vương bất quá nhắc lên lão đầu tử chỉ cần con kia phá chim đường một lần đem huyết hải la sát tu la đều ăn sạch mà là bảo trì một ngày một triệu la sát tu la nhiều sinh điểm tổng có thể đợi được lão đầu tử thành công ngày đó không đến mức diệt tộc đây coi như là tin tức tốt không viên m ộ t quả thực là cười bên trong mang nước mắt tính cũng được à, đa tạ bình kiếm vương tử cho ta tộc lưu lại hy vọng chúng la sát tu la một mảnh chán nản vân giang tay bên trong bưng đại hào c h é n đến rượu uống một hơi cạn sạch nương trứng làm sao cái kia phá chim có thể dung hợp hỗn độn bia dạng này tiên thiên linh bảo thật sự là không có thiên lý phá chim không phải có thể ăn sao chẳng lẽ liền không có tiên thiên linh bảo đẳng cấp độc dược đ ú t cho nó ăn hạ độc chết tinh trùng lên não đàn sóng sờ lấy dâu rượa nhắm mắt lại quệt mồm ông cụ non trên đời nào có loại vật này còn không đã sớm thành tinh rồi làm sao chịu cam tâm cho ăn đại khổng tức minh vương bình thanh nhìn xem tô mộ dung đại sư minh nếu không ngươi nhập ma sau đó để minh vương ăn ngươi khả năng có thể hạ độc chết hắn mộ dung tô cười t ủ n g tìm nói tam sư đệ ngươi kiếm tâm cũng rất lợi hại nói không chừng độc tính không thiểu bình thanh s ờ lấy cái hốt trận trận phát lệnh ha ha nhị sư tỷ chớ có nói đùa thương v â n nghe vậy trong lòng hơi động ta ngược lại là biết có cái ân hồ độc tính mãnh liệt nói không chừng có thể đút cho đại khổng tức minh vương ngay tại phương tây chương sáu trăm năm mươi bảy Phật tổ b ê nếu trên. Phương Tây. Phương h y u t trong hải bên trong có dạng n thương vân. Thương vân có à để cho đại khổng tức ư minh vương nuốt vào độc phật thân đoan chừng có thể hữu hiệu thương vân ám đạo chỉ thiếu chút nữa dược sư khả năng liền sẽ hóa thành dưới một mảnh bệ khổ đây chính là do、so、đại khổng tức minh vương nguy hại càng sâu huyết h ả i bên trong sinh linh sẽ bị toàn bộ thốn vệ nếu như có thể để cho đại khổng tức minh vương cùng dược sư độc phật thân đồng quy vô tận có thể nói vẹn toàn đôi bên đồng thời giải quyết dược sư cái này thiên đại thai hoàng hầm viên mục nghe vậy đại hỷ thương vân lao đệ ngươi cùng phật môn quan hệ thâm hậu đúng hay không bản thân ngươi phật pháp tu vi liền cực kỳ cao thâm nếu như dược sư không đồng ý ngươi có phải hay không cũng có thể hy sinh chính mình xéo đi thương vân quả quyết cự tuyệt viên mục đề nghị mù dìm đỏ có chút kích động. từ mềm trên ghế s a lon bắn lên đi đến thương vân trước mặt thương vân chuẩn tôn có phải là thật hay không có thể cầu viện phật giáo trợ giúp chúng ta tiêu diệt đại khổng tức minh vương thương vân nghĩ đến như lai phân thân dược sư phân thân còn có say hòa thượng tính t ì n h một trận đau đầu nói phật giáo này đến huyết hải là muốn tìm đến một khối tỉnh thổ có thể đủ lâu dài phát triển phật giáo khai chi tản g diệp nếu như các ngươi nguyện ý đem huyết hải một bộ phân định cho phật giáo việc này có chỗ thương lượng thương vân tất nhiên không thể nói ra t r ầ tướng là dược sư phật sắc tỏa hóa về sau sẽ sinh ra bốn giới bên trong lớn nhất nguồn ô nhiễm bệ khổ tứ lại thượng giới cho không giới cái này nguy hiểm nguyên. phật giáo rơi vào đường cùng mới tiến vào huyết hải cho nên phật môn tùy thời có trực tiếp khổ chết huyết hải bên trong toàn bộ sinh linh phong hiểm di l ạ c chân thân mặc dù nhìn qua an toàn một chút nhưng không cách nào cam đoan sẽ không bạo tạc nói không chính xác s o dược sư viên tịch còn phải sớm hơn trực tiếp đem toàn bộ huyết hải n ổ nát la s á t cùng tu la thần trải qua đã mười điểm yếu ớt n h ư lại tăng thêm áp lực sợ hai tộc sẽ sụp đổ la s á t vương cùng tu la vương cơ hồ không do dự lập tức đồng ý đem một huyết hải làm làm điều kiện trao đổi cắt nhường cho phật giáo cũng đồng ý phật giáo tại la sắt cùng tu la bên trong truyền bá đối mặt vong quốc diệt c h n g nguy cơ cái này cùng điều kiện là có thể tiếp nhận lần này đau đầu chính là thương vân giữa sư phật là trong phật giáo một vị cổ phật chủ mặc dù chân thân ở vào tán loạn biên giới nhưng nó phân thân thần trí thanh tình có nguyện ý hay không giao ra chân thân chính là b i ế n số thương vân ngươi có thể hay không đi trước phật giáo cùng bọn hắn thương nghị một chút cơ linh hỏi thương vân tâm lý phát khổ sắc mặt như thường sao chịu tại cơ linh trước mặt rơi b i p h o n g ta có thể đi thử xem tô mộ dung nhữ mày ngũ sư đệ ngươi xác định phật giáo sẽ đồng ý ngươi ý nghĩ y theo như lời ngươi nói g i a sư phật là trong phật giáo một vị cổ phật chủ địa vị cực kỳ tồn cao nhưng sẽ vứt bỏ thương vân ám đạo hay là đại sư m i n h nhìn sự tình thấu triệt bình thanh lập tức tiếp lời nói đại sư m i n h ngũ sư đệ cùng phật môn giao tình thâm hậu xung minh trở lại hồn ca chính là ngũ sư đệ cùng phật giáo lớn lại nói ngũ sư đệ không phải nói cái k i a dược sư đã muốn chết rồi đốt cho minh vương cái k i a phá chim thích hợp nhất ngũ sư đệ nhất định có thể thúc đẩy chuyện này đúng hay không thương vân trong lòng vạn mã buôn đẳng ám đạo thúc đẩy đại gia người a lao tử nếu có thể trực tiếp chỉ huy phật giáo tam đại cổ phật chủ còn dùng sợ minh vương nhưng mình đưa ra ý nghĩ thương vân thực tế không mặt hiện lên tại rút vệ chỉ có thể nhắm mắt nói phật giáo từ bi làm g thông h i ể u đại nghĩa ta có thể đi trong phật giáo tìm xin giúp đỡ một chút hy vọng để ở đây chúng la sát tu la mặt hiện vui mừng cơ linh kích động thân thương vân bên trái gương mặt pha lê đồng thời hôn thương vân phía bên phải hai gò má nhìn qua mười điểm tự nhiên thương vân mặt mau đỏ không phải vì cơ linh mà là vì pha lê chỉ có thể làm bộ báo chí chấn định một mặt chính khí mộ dung tô lặng lẽ kéo qua bình thanh tam sư đệ phật giáo cùng ngũ sư đệ quan hệ cho dù tốt cũng sẽ không tùy tiện hy sinh một vị cổ phật chủ a bình thanh hắc cười mờ ám ta không dặn này ngũ sư đệ có thể nào đạt được mỹ nữ hôn mộ dung tô cười một tiếng ngươi hay là n ị c h ngợm như vậy tô mộ dung nhìn về phía ngoài điện đại khổng tức minh vương đến thương vân một đám trong lòng căng thẳng nhao nhao đứng dậy tô mộ dung than nhẹ một tiếng k ê u một triệu phương trận đã k í n h dâng tính mạng của bọn hắn la s á t cùng tu la cao tầng trong rung động nhao nhao xông ra thiền điện chạy về phía một triệu phương trận vị trí thương vân cùng theo sát phía sau chưa đạt tới một triệu phương trận nơi ở b i thống đến cực điểm kêu k h ó c thanh âm thẳng thông tiên h thế đại khổng tức minh vương p h ủ giữa không trung vẫn đang nhấm nuốt dư vị la sắt cùng tu la huyết l ụ huyết thủy bay chạy vào biển vô số la sắt cùng tu la là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến đại khổng tức minh v thảo phạt bất lực, buồn từ trong buồn lực, lòng đại ế n khóc khổng tức minh vương thần u tròn khí đủ trêu tức nhìn xem thương vân một đám các ngươi mỗi ngày vì bản tọa chuẩn bị dạng ngày một triệu bản tọa nhưng tạm hoãn cân nhắc ăn vương một chuyện quả nhiên la s á t cùng tu la hỗn hợp lại cảm giác càng tốt hơn một chút rút để tộc nhân rút lui cái này bên trong tiến về phương tây sớm một ngày đến phương tây l i ề n có thể giảm bớt một triệu tử vong viên m ộ t thanh â m từ thấp c h u y ể n cao đi theo thương vân lao đệ tiến về phật giáo cầu viện thương vân lần nữa mắt thấy thảm trạng ném đi hết t h ể tặc nghiệm chỉ muốn tiến về phật giáo nhất định đem dược sư phật thật sự là nhét tiến vào đại khổng tức minh vương bụng đại khổng tức minh vương ăn xong tiệc vừa lòng thỏa ý thương vân một đám hết t h ể hoạt động bất quá là sau bữa ăn tiết mục là minh vương giải trí hạng mục khi thấy khổng lỗ la sát tu la tộc bầy bắt đầu di chuyển minh vương treo lên mục gật tính toán giống như kinh hãi qua thực phẩm càng càng mỹ vị không biết có phải hay không là bởi vì hạ diện lìn nguyên nhân hay là bởi vì còn mồi bản thân bởi vì kinh hãi mà cơ bắp càng cứng dẫn đến cảm giác lên cao ngũ sư đệ ngươi lúc trước hướng phật giáo chúng ta bày ra chất pháp để nơi này phổ thông tộc nhân có thể mau chóng cùng ngươi hội hợp có thể hay không hàng phục đại khổng tức minh vương liền rơi trên người ngươi tô mộ dung nói nhìn xem tô mộ dung lạnh nhạt biểu lộ thương vân tâm tình bất an rất là làm dịu nói đại sư huynh các ngươi phải cẩn thận đại khổng tức minh vương hỷ nộ vô thưởng lúc nào cũng có thể đánh vỡ chính nó lập hạ quý củ tô mộ dung nói ngũ sư đệ chúng ta bên này năm vị đại tôn tính đến lang diệp cùng hát cám trời bốn vị c h u ẩ n tôn tự vệ thước tha quá hơn chỉ hận cản khôn xã tắc đồ cần c h ấ n áp thế giới mới nghiệp lực nếu không có cản khôn xã tắc đồ nơi tay cũng không sợ kia đại khổng tức minh vương thương vân gật đầu nói phải nghĩ tô mộ dung cùng từ biệt thẳng đến phật giáo chỗ đạo nguyệt mộ dung tô cơ linh cùng pha lê vung tay không l ù a cá o biệt thành một đạo tuyệt mỹ phong cảnh thương vân rời đi về sau tô mộ dung sư huynh đệ liên thủ bày ra chu tiên kiếm trận đem tất cả la sát tu la tộc người nạp vào trong trận phá không mà đi đại khổng tức minh vương phu nhân bị mắt cười lạnh một tiếng kế tiếp theo thiêm、thiếp. p h ậ thương giáo. t vân xa kinh hãi y h c phật giáo ba vị của phật tình trạng chuyển biến xấu tốc độ viễn siêu tưởng tượng không đợi trả hỏi thương vân bay thẳng nhập như lai chỗ đại hùng bảo điện như lai chân thân vẫn ngồi ngay ngắn nhắm mắt tọa hạ đệ từ mắt túi xuống tụng kinh như lai phân thân chính phiền vượt đi tới đi lui nhìn thấy thương vân trở về mặt lộ vẻ vui mừng thương vân c h u ẩ n tôn ngươi trở về thuận tiện mau mau giúp ta bày ra phụ trợ chấn áp hai ta vị sư đệ c h â n thân thương vân không gặp dược sư phân thân cùng say hòa thượng vẫn chưa hàn huyên nói phật như lai ta muốn chuyện khẩn yếu cùng các ngươi nói mau mời dược sư phật phân thân cùng tội thương tới như lai phân thân thấy thương vân so với mình càng thêm cấp bách hỏi thương vân c h u ẩ n tôn phát sinh chuyện gì chẳng lẽ các ngươi mở ra là s á t tộc tổ điện thất bại rồi thương vân cười khổ nếu như thất bại còn tốt chúng ta thành công thả ra một cái không được quái vận huyết hải nguy rồi như lai phân thân đồng dạng cười khổ kêu huyết hải xong chúng ta cùng chết đi. thương vân bạn phân bất đắc dĩ việc này còn có chút quay lại chỗ trống liền nhìn các ngươi phật giáo có nguyện ý hay không làm ra trọng đại hy sinh như lai phân thân hỏi cái gì trọng đại hy sinh hiện tại phật môn úc còn không mang nổi mình úc còn có cái gì có thể hy sinh thương vân có chút xấu hổ nói ta nghĩ đem g ư ữ c sư phật chân thân đút cho đại khổng tức minh vương hạ độc chết c ò n kia p h á chim nếu như không đủ ân lại đem phật di l ạ c chân thân cũng cho ăn thương vân vốn sợ như lai phân thân chửi ầm lên sau đó để ở đây như lai đệ tử đem mình đuổi ra khỏi cửa không ngờ như lai phân thân vui mừng qua đỗi kém chút tại chỗ hát vang một kh quá tốt thương vân chuẩn tôn ta đây chính là đi tìm hai vị đáng yêu sư đệ như lai phân thân khai hát đạp trên vui sướng bước chân rời đi đại điện thương vân một mình đứng tại chỗ không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình rất nhanh như lai phân thân mang theo giữ sư phân thân cùng say hòa thượng trở lại đại điện say hòa thượng giống như lại mập một vòng không biết có phải hay không là an vụng c n g phẩm giữ sư phân thân vẫn như cũng là cái kia phấn nộn tiểu hòa nhi vừa thấy được thương vân say hòa thượng như là tha hương nộ cô chi chạy tới ôm lấy thương vân thương vân lao đệ ngươi rốt cục trở về nghe nói ngươi có cứu vớt chúng ta b i pháp có phải là thật hay không Dược sư phật phân thân hai tay ôm ở trước ngực thương vân t h í chủ có phải là thật hay không có thể cứu vớt tiểu tăng như lai phân thân hồng quang đời mặt đương nhiên thương vân tròn tôn nhanh nói một chút kế hoạch của ngươi thương vân sửa sang lại mạnh suy nghĩ chậm d ã i nói đúng ta quả thật có thể cứu các n g ư ơ i dược sư phân thân còn có say hòa thượng chương sáu trăm năm mươi tám phật tổ bên trong có thể cứu chúng ta thật Dược sư phân thân ôm chặt lấy trước ngực tay nhỏ n ố i lỏng ánh mắt trong suốt bên trong tràn đầy trở mong cùng kinh ngạc say hòa thượng đối thương vân hiểu rõ sâu hơn suy nghĩ một chút thương vân lời nói hỏi thương vân lao đệ ngươi nói có thể cứu dược sư phân thân còn có ta y tứ có phải là cứu chính là ngươi trước mắt hai chúng ta dược sư phân thân ngẩng đầu nhìn một chút say hòa thượng mặt to di lặc sư đệ lời này của ngươi là có ý gì say hòa thượng lắc lư to béo đầu lâu dược sư phật ta là say hòa thượng bây giờ không phải là di lặc phật chủ dược sư phân thân bất mặt nói sư đệ ngươi sớm tôi muốn trở về bản thể làm sao đến bây giờ còn bỏ không giới bộ này tôi ra say hòa thượng cười rất bất đắc dĩ muốn cãi lại cuối cùng là nhịn xuống hiện tại s a y hòa thượng chỉ có thương vân một cái dựa vào nếu như như lai cùng dược sư bức bách hắn quay về di l ạ c bản thể s a y hòa thượng cũng không có lực phản kháng k i a cùng hồn phi phách tán cũng vô quá lớn phân biệt trừ phi s a y hòa thượng có thể trở thành di l ạ c chân thân chủ yếu nhân cách đây là s a y hòa thượng không dám hy vọng xa vời di l ạ c phật chủ thần thức cường đại c ỡ nào hạ có thể dung s a y hòa thượng hiện thân như lai phân thân dùng tay làm dấu mời thương vân nói s a y hòa thượng ngươi lý giải không sai ta có thể cứu chính là trước mắt dược sư phân thân còn có ngươi không phải dược sư phật chủ cùng di lặc phật chủ dược sư phân thân s ư ớ n g sở hướng lui về phía sau hai bước cảnh giác nhìn xem thương vân thương vân t h í chủ ngươi đây là ý gì chẳng lẽ muốn hủy đi tiểu tăng chân thân chỉ sợ ngươi không có bản sự kia thương vân nhìn xem dược sư phân thân hỏi dược sư phật chủ ta chỉ hỏi ngươi nếu như ta có thể hủy diệt ngươi chân thân giữ lại ngươi cái này phân thân p h á p tướng ngươi có nguyện ý hay không ngươi chân thân nếu như tọa hóa hóa thành bệ khổ là thiên đại tội nghiệp cái này dược sư phân thân c h â chờ thương vân lao đệ đến cùng tình huống như thế nào s a y hòa thượng giờ phút này càng thêm quan tâm mình có thể giữ được hay không nguyên thần có thể có một cái cơ hội được cứu vớt hết sức quan tâm thương vân đem đại khổng tức minh vương một chuyện giản lược giản thuật như lai phân thân dược sư phân thân s a y hòa thượng tập thể lâm vào trầm mặc đại hùng bảo điện phía trên không chỉ có thương vân các loại còn giống như đến đông đảo đệ tử nghe xong thương vân cố sự cũng không còn cách nào tính tọa t ụ n kinh dưỡng cổ lên nhìn xem thương vân còn có ba vị cổ phật chủ như lai phân thân ngưỡng vọng đại điện đình điện chảy ra hai hàng thanh lệ hai vị sư đệ các ngươi liền hy sinh đi vì chúng sinh giữa sư phân thân nhảy dựng lên một cái hồi toàn cước rắn rắn chắc chắc đá vào như lai phân thân trên mặt như lai phân thân kêu thả một m tiếng bay rớt ra ngoài dùng mặt trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài tơ máu mới dừng thân hình giữa sư phân thân nổi giận đùng đùng mười điểm đáng yêu ngươi làm sao không hy sinh ngươi bây giờ đem bát bảo gỡ lập tức liền có thể trở nên cùng gì lạc sư đệ đồng dạng như lai phân thân bôi máu trên mặt nói giữa sư sư đệ ta hiện tại vẫn có thể tự chủ là phật môn hy vọng cuối cùng ngươi chân thân mắt thấy không sống không bằng cho ăn cái kia đại khổng tức minh vương còn có thể vì ngươi nhiều góc nhặt chút tạo h khả năng như vậy thành là chân chính phật tổ dược sư phân thân xì một tiếng kinh nghiệt kia cần bao nhiêu năm khi đó ngươi sớm đã tọa hóa say h ỏ a thượng hiên ngang lâm liệt thương vân l ã o đệ ngươi có thể ưu tiên cân nhắc ta chân thân trực tiếp đốt cho cái kia đại khổng tức minh vương thương vân một chút xem thấu say h ỏ a thượng dụng tâm nói nếu như ngươi có thể khu động di l c phật chủ chân thân tự nhiên có thể nhưng bây giờ dược sư phật pháp tướng phân thân thần sứ thanh tỉnh ngươi chỉ là một cái thất bại phân thân như nghị chức dùng ngươi chân thân cho an minh vương ngươi cần chức cùng di là phật chủ chân thân dung hợp a kỹ thuật phương diện phức tạp như vậy say hòa thượng tiểu dung lần nữa cứng đờ. thương vân ngưng trọng liếc nhìn phật giáo chúng đệ tử trầm g i i nói đây là phật giáo nội bộ sự t ì n h ta nghĩ cũng là phật giáo vận mệnh bước ngoặt cần ba vị của phật chủ thương nghị thật kỹ lưỡng đại khổng tức minh vương ít ngày nữa liền đến khó đảm bảo minh vương sẽ không đối phật môn bất lợi đã phật giáo lựa chọn tiến vào huyết hải chính là huyết hải cái này đại nhân quả bên trong một bộ phân sớm đã c u ố n vào huyết hải nhân, nhân duyên dưỡ sư phân thân dù biết chân thân của mình tình huống nhanh chóng chuyển biến xấu chỉ sợ đã vô lực hồi thiên nhưng giờ phút này đột nhiên nói muốn bắt đi đút cho một con khổng tức yêu nội tâm không cách nào bình tĩnh say hòa thượng âm nếu như dược sư phật chủ chân thân đút cho đại khổng tức minh vương trừ bỏ phật giáo hai đại bất an nhân tố bên trong một cái như lai phật chủ cùng không thể tính toán dược sư phật đệ tử liền có thể đến đây tương trợ di l ạ c phật chủ có thể chấn áp di l ạ c phật chủ sắp bạo tạc chân thân cũng không đều có thể biết hai vị sư đệ các ngươi suy nghĩ tỉ mỉ dưới chân thân vốn cũng không ổn có cái này tiên đại cơ hội tốt nhất cử l ư n g tiện tức tiêu diệt một cái n ị c h thiên n g h ệ t s ú c lại tiêu trừ hủy diệt huyết h ả i vô số sinh linh căn nguyên cái này không phải chúng ta một mực tại theo đổi sau như lai phân thân ân cần dạy bảo chúng như lai đệ tử n h o nhao gật đầu nói phải như lai phân thân một cái lảo đảo d i ữ a sư phân thân hai tay ôm ở trước ngực cả giận nói đem chân thân cho an đại khổng tức minh vương phân thân của chúng ta phải c h ẳ n g có thể tồn tại hay là ẩn số ngươi liền nói dạng này l ờ i thế s o n s á t di l ạ c sư đ ệ chúng ta đây là phân thân pháp tướng không phải một cái độc lập cá thể chân thân d i ệ t pháp tướng chết say hòa thượng sắc mặt biến phải hết sức khó coi cái gì còn có chuyện như thế như lai phân chủ ngươi làm sao lấn lựa gạt tình cảm của chúng ta như lai phân thân vị đầu gối hai mắt rơi lệ cũng không nhất định sẽ diệt đi phân thân pháp tướng ta dùng cái pháp quyết giúp các ngươi lưu lại cái này phân thân chính là lớn không được lớn không được luân hồi một lần đúng hay không d ư ợ c sư phân thân tức giận nói say h ỏ a thượng quanh thân đau lòng luân hồi lấy cái này nụp thân cùng nguyên thần làm cơ sở luân hồi cái kia ngược lại là tốt qua hồn phi phách tán sư minh ngươi không sợ một cây chẳng chống bước nhà khi hai chúng ta tọa hóa về sau ngươi muốn xử trí như thế nào ngươi chân thân ngươi có thể vượt qua kia một điểm mà phật lực d ư ợ c sư phân thân hỏi như lai phân thân đứng thẳng người tạo hóa chơi ngươi hai vị sư đệ tập hợp tất cả đệ tử phật môn trí lực có lẽ có chuyện cơ dưỡ sư phân thân gục đầu xuống thân xác trở nên hệ vải nhục trí thật lâu thở dài một、tiếng. thương vân thí chủ bội tiểu tăng đi một chút được chứ thương vân biết dược sư phân thân nội tâm có quyết định theo dược sư phân thân đi ra đại hùng bảo điện say hòa thượng h ủ dũ đi theo thương vân sau lưng như lai phân thân cười tại đại hùng bảo điện cống phất tay tiết biệt đại hùng bảo điện bên trong như lai các đệ tử có chút ngạc nhiên mặc dù phật môn như lai dược sư di lặc từ trước đến nay bất hòa cho đến ba môn tranh đấu không ớt lại hai đại phật chủ tình trạng không tốt đã không phải bí mật nhưng hôm nay đột nhiên hai vị c ủ phật chủ t ì n t r ạ n n g tốt đã không phải bí mật n n g hắn là trọng đại đ ạ kích phật chủ bọn hắn không phải đại khổng tức minh vương đối một nữ tính đệ tử hướng như lai phân thân nói như lai phân thân nhìn xem chân thân của mình thu lại hết t h ể biểu lộ đại khổng tức minh vương tu vi không tại ta cùng phía dưới sao lại tùy tiện nuốt vào bể khổ nữ đệ tử như phiêu m i ệ u nữ tiên cũng không vì như lai phân thân lời nói mà có gì ba động nói phật chủ như thế nói đến chỉ có thể dược sư phật chủ nhập chủ chân thân chủ động tiến vào đại khổng tức minh vương thể nội mới có thể giết chết minh vương như lai phân thân không có trả lời nữ đệ tử nhàn nhạt thi một phật lễ lui về tại chỗ đệ tử khác đều là như lai môn hạ tu vì cao nhất người rất nhiều đạo lý không cần lại nhiều nói chỉ có thể chậm đợi như lai quyết đoán thương vân theo dược sư phân thân lần nữa đi từng lúc trước cùng như lai phân thân cùng đi qua cầu nhỏ đi tới dược sư phật lĩnh vực dược sư phật đệ tử vẫn như c ũ p h ù ở giữa không t r ú n g rất nhiều đệ tử trên thân đã tràn ra hắc khí chính là bể khổ khí hình thức ban đầu những đệ tử kia ra thịt bắt đầu mục nát cũng là rất nhiều nổi giữa không t r ú n g thi thể từ khí ung t ù m có một cỗ hôi thối khí tức nếu không phải những đệ tử này còn tại không ngủ không nghỉ niệm tụng phật kinh thương vân còn cho là mình tiến vào quỷ vực s a y hòa thượng nhìn thấy dạng này giữa sư phật lĩnh vực lo sợ bất an dán chặt lấy thương vân thương vân thi chủ ngươi cũng nhìn thấy tiểu tăng tình trạng xác thực càng ngày càng kém. dựa vào những đệ tử này không rời không bỏ cơ hội là thiêu đốt sinh mệnh đến tương trợ tiểu tăng áp chế n g h i ệ p lực cuối cùng không phải kế lâu dài dược sư phân thân chắp hai tay sau lưng tuy là hài đồng chi thân thần sắc giả n mua như liền mục lao tăng thương vân yên lặng đi theo dược sư phân thân biết dược sư phân thân vẫn có lời nói hiện tại tiểu tăng chân thân thần thức triệt để yên lặng chỉ có tiểu tăng trở về chân thân mới có thể có hành động tiến vào đại khổng tức minh vương thể nội tiểu tăng hiện tại dù cho trở về chân thân chân thân sắp hoa thành bể khổ trạng thái sẽ không cải biến hành động sẽ cực kỳ chậm chạm đại khổng tức minh vương tuyệt không phải hời Dược sư phân thân hành tẩu tại mình sắc mặt biến đen đệ tử ở giữa thỉnh thoảng làm đệ tử sửa sang lại quần áo nhìn xem bắt đầu hư thối khuôn mặt tràn đầy chữ mến thương vân nói ta đến vội vàng rất nhiều chi tiết vẫn chưa tương r a cân nhắc hiện tại xem ra việc này xác thực là khó Dược sư phật chủ lấy tội thương tu vi hiện tại trở về di lạc phật chủ chân thân chỉ sợ không cách nào thôi động chân thân cũng không thể để như lai phật chủ đi đốt đại khổng tức minh vương hắn hiện tại là phật giáo hy vọng duy nhất giữ sư phân thân lẳng lặng đi về phía trước thẳng đến sắp đi đến chân thân chỗ tháp cao lúc mới nói tiểu tăng cũng biết sai hòa thượng đi theo thương vân cùng dược sư phân thân về sau đột nhiên cảm thấy cùng thương vân dược sư phân thân t r ê n h l ệ n h to lớn như thế ngay cả nhìn theo bóng lưng đều xa xa chưa nói tới dứt bỏ là di lặc phật chủ một cái thất bại pháp tướng phân thân cái này một nhân tố về sau sai hòa thượng phát phát hiện mình cùng thương vân dược sư phân thân đối thoại tư cách đều không có hiện tại cũng chỉ có thể l ặ n g l ặ n g nghe chờ đợi sự an bài của vận mệnh dược sư phân thân nói di lặc sư đ ệ đi xem một chút ngươi chân thân đi tiểu tăng hồi lâu chưa từng gặp qua đi qua dược sư phật lĩnh vực tiến vào phật di l ạ c lĩnh vực nơi này đệ tử phần lớn thân rộng thể béo bị di l ạ c chân thân phật quang chiếu xạ ra thịt giãn nước có chút đệ tử đã có hơn phân nửa thân thể xa hóa vẫn kiên trì tụ kinh dù n g liên tục không ngừng phật pháp áp chế di l ạ c sắp mất khống chế chân thân nhìn thấy này vân vân cảnh thương vân trong lòng không khỏi vì đó bi thương say hòa thượng ngươi liền không muốn vì những đệ tử này làm chút gì thương vân quay đầu nhìn về phía say hòa thượng say hòa thượng cứng đờ mà cười cười cái này thương vân lao đệ ngươi cũng nói ta căn bản là không có cách khu động chân thân ta không cần phải nói đại khổng t dược sư phân thân nhìn về phía phương đông thần sát tốt mục h ư ơ n g sáu trăm năm m ư phật tổ dưới s á t khí thật nặng chất pháp đến chính là đồng môn của ngươi thương vân thí chủ dược sư phân thân hỏi thương vân vẫn chưa bắt được đại khổng tức minh vương khí tức ngược lại là do ở cùng tô mộ dung ra ngoài đồng môn đối bản môn chu tiên kiếm khí có đặc thù cảm ứ n g đã phát giác được chu tiên kiếm trận tới gần phật vực thương vân trong lòng đối dược sư phật hào hảo, hảo bội phục có thể phát giác tô mộ dung mộ dung tô hai cái đại tôn cùng bình thành bình kiếm hai cái chuẩn tôn liên thủ bày ra chu tiên kiếm trận cái này cùng tu vi muốn viễn siêu tô mộ dung cùng bốn vị s nếu như là phật giáo thời kỳ toàn thịnh đại khổng tức minh vương tất nhiên không dám tới này lỗ mãng thương vân trong lòng t h ầ m than phật v ự c phía đông tô mộ dung cùng triệt hồi chu tiên kiếm trận vô số la sắt cùng tu la hiện thân huyết hại khi thương vân cùng lúc chạy đến như lai phân thân đã mang mấy chục vị tọa hạ đệ tử đến biết người tới là thương vân đồng môn còn có đ ả o vong la sắt cùng tu la vẫn chưa hiện ra để ý ngược lại là tô mộ dung cùng không làm rõ được tình huống không dám tùy tiện cùng như lai phân thân tiếp xúc thẳng đến nhìn thấy thương vân chạy đến mới lên trước tự thoại Dược sư phật cùng phật di lặc đệ tử toàn bộ tinh lực đặt ở c h ấ n áp bản giáo phật chủ bất lực tùy tùng chỉ có dược sư phân thân cùng say hòa thượng như lai phân thân mang mấy chục đệ tử còn có vẻ hơi khí thế thương vân giới thiệu sơ lược la sắt vương tộc đồng môn cùng phật môn ba vị phật chủ viên mục nói thẳng thương vân lao đệ ngươi cùng ba vị cổ phật chủ thương nghị kết quả như thế nào Dược sư phân thân rất là bất mãn thử nói ngươi cái này tên béo da đen liền như vậy vội vã để tiểu tăng đi chịu chết viên mục biết trước mắt ngọc oa bé con hải đồng là giữa sư phật phân thân không dám thất lễ cười hì hì nói sao dám sao dám chỉ là thương lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình la o hủ coi là phật giáo đã tuyển ra tiến đến tiêu diệt đại khổng tức minh vương phật chủ Dược sư phân thân hừ một tiếng tiểu tăng cùng di lạc sư đệ tình h u ố n g chắc hẳn thương vân t h í chủ đã cùng các ngươi nói các ngươi gặp phải hai nạn tiểu tăng nghiệp đã biết nhưng tên béo d a đen t h í chủ ngươi dạng này nên ngang yêu cầu tiểu tăng phật giáo kính dâng thực tế để tiểu tăng bầu không khí viên m ộ t cáo giả sớm đem mặt mũi cái này ngoại hạ vật vứt bỏ nghe vậy lập tức quỳ xuống làm đại lễ mời giữa sư cổ phật chủ bất giận la hủ tuyệt không có khinh thị phật môn, trí tâm, chỉ cầu phật môn thánh chủ đại hiền thần uy cứu la hủ t giữ a sư phân thân bị viên mục làm cho không còn cách nào khác chỉ có thể nhìn hướng như lai phân thân như lai phân thân biểu lộ bình thản g nói vị này la sát thái thượng đại trưởng lão thân phận tôn quý còn xin đứng dậy viên mục một q u ỳ để mụ dìm đỏ cùng la sát vương tộc tan nát c õ i lòng di cùng tôn q u ý thái thượng đại trưởng lão hiện tại lại muốn q u ỳ xuống muốn nhờ mặc dù bọn hắn cũng biết lấy viên mục tính tình vẫn chưa quá để vào trong lòng chúng ta có tài đức gì các ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn hiện tại chúng ta tự thân khó đảm bảo không nhất định đấu qua được cái kia đại khổng tất minh vương say hòa thượng phật lấy bụng lớn nạo k u y ế t n ủ trái thật nghe vậy đồng d ạ n g quỳ xuống làm đại lễ mời di l c phật chủ lòng từ bi cứu vớt huyết hải ngàn tỷ sinh linh thấy hai vị thái thượng đại trưởng lão quỳ xuống ở đây la sát tu la cao t ầ n g nhao nhao quỳ xuống khẩn cầu phật giáo trợ giúp phật giáo đã là hy vọng cuối cùng là để la sát cùng tu la kéo dài tiếp đường sống duy nhất vì điểm này phi ê u m i ể u hy vọng vương tộc ca m nguyện từ bỏ tôn vinh say hòa thượng tình thế khó xử các ngươi đây là làm cái gì còn xin mau mau đứng dậy như lai phân tân nói thương vân thí chủ còn xin k i ế n cái này thí chủ đứng dậy đi quỳ cũng không thể chiến thắng đại khổng tức minh vương thương vân đành phải thuyết phục để viên mục dẫn đầu đ viên mục tiêu dung vẫn như cũ nói ba vị phật chủ để chúng ta đứng dậy chắc là đáp ứng lao hủ t h ỉ n h cầu dược sư phân thân cả giận nói không đáp ứng làm sao bây giờ các ngươi đã đem h ỏ a thủy dẫn tới tiểu tăng cùng phật môn không thể không xử lý say hòa thượng ngắt lời nói dược sư phật chủ chúng ta không nhất định phải xuất thủ cái k i a đại khổng tức minh vương không phải nói mỗi ngày nuốt một triệu la sắt hoặc là tu la là được theo ta thấy nơi này la sắt cùng tu la hàng trăm triệu đủ ăn ta cái này bên trong còn có chút an thai gấp rút sinh đơn thuốc khả năng có tác dụng thương vân cùng đối say hòa thượng một trận khinh bỉ say hòa thượng cảm nhận được thật sâu á c ý cả người toát mồ hôi lạnh không khỏi hướng về sau đứng đứng vân giang tính tình nóng n ả y kêu lên ngươi mập mạp này còn tính là gì người xuất gia còn tính là gì cổ phật chủ lao nương nghe nói qua phật giáo các ngươi không phải một mực rêu dao vì phổ độ chúng sinh có thể hy sinh tự thân sao làm sao ngươi làm đường đường phật chủ muốn để nhiều như vậy vô tội tộc nhân đi đút cái kia x u ấ t s i n h lông lá say hòa thượng thử lấy răng muốn cười hai tiếng trung khi là cười không nổi thấp giọng nói cái này ta cũng không phải di lặc phật chủ ta chính là ta một cái say hòa thượng vân giang cũng không hiểu rõ say hòa thượng nội tình c luân chuyển h vương tiếp nhịn không được nói các người cái kia dược sư phật chủ cùng di lạc phật chủ chân thân không phải đã không được rồi lập tức đều muốn biến thành hai nạn còn không chịu tương trợ làm sao như thế ghét bỏ các người các người đến huyết hải liền không có ý tốt hiện tại chỉ muốn các người từ bỏ hai cái vốn là muốn chết phật chủ đổi lấy huyết hải một lĩnh vực còn không hài lòng một huyết hải nếu ta hai vị sư đệ không việc gì đem phật pháp tại toàn bộ huyết hải truyền bá lại như thế nào như lai phân thân tự đủ viên một cùng trong lòng du lên ám đạo phật giáo quả n h i ê n dã tâm q u ả lớn có thể diệt đi hai vị cổ phật chủ chưa chắc không phải chuyện tốt trang diện lâm vào s ấ u hổ đệ tử phật môn t h ỗ chính là thanh tịnh lam hải la sắt cùng tu la lơ lửng ở máu đỏ tươi trên biển huyết hải cùng lam hải ở giữa sắt sai tựa như là không thể vượt qua hầm câu gió biển lên sóng biển l a tăn tĩnh có thể nghe tới lẫn nhau tiếng hít thở một phe là thất hồn lạc phách la sắt cùng tu la vương tộc phía trước Về vô sau số lan là tràn ngàn bên trong, vô số tộc nhân. tộc Một phật e là lầy, vào sâu xa ba đồng lời, chỉ có cái h p chủ phía đại biểu, phía sau là l vô ư ợ n giáo đệ tử Phật môn, thân môn, g a tam tính tại Phật t mệnh đồng dạng hệ tại phật môn hệ h n thân bên trên. h chủ Phật g i á là la sắt cùng tu la duy nhất hy vọng nhưng phật giáo còn có thể vùng vây dây chết không để ý tới la sắt cùng tu la chết sống thậm chí thuyết phục đại khổng tức minh vương không muốn cùng phật môn là địch biết điều hưởng dụng đến miệng mỹ thực thương vân đành phải đứng tại song phương trung ương đứng tại huyết hải cùng lam hải đường ranh giới phía trên nói chuyện chư vị như muốn để đại khổng tức minh vương thôn vệ dược sư phật chủ cùng di là phật chủ chân thân cần hai vị phật chủ pháp tướng phân thân nhập chủ chân thân kể từ đó hai vị phật chủ tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng dù cho chỉ dùng phân thân thao túng chân thân bị sau khi thôn vệ đồng dạng khả năng để phân thân pháp tướng tiêu tán nếu như không hợp nhau đại khổng tức minh vương hai vị cổ phật chủ phân thân pháp tướng vẫn có sinh cơ cổ phật chủ trọng lượng chúng la sát cùng tu la cao tầng tự nhiên lòng dạ biết rõ ngày thường bên trong mặt cho vị nào phật chủ giá lâm đều cần toàn bộ chủng tộc tiến hành tắm rửa trai giới tiến hành đênh đón hôm nay thỉnh cầu một cái thậm các ngươi cũng khỏi phải như thế xoắn suýt các ngươi nói đại khổng tức minh vương lập tức tới ngay nhìn xem cái k i a n g h i ệ t trướng là ý tưởng gì dược sư phân thân hai tay ôm ngực n i ữ n môi nói la sát tu la d ố i loạn tư ơ n g mừng thấp giọng nói nhỏ mang theo sợ hãi say hỏa thượng tu vi thấp không có cảm giác như lai phân thân dược sư phân thân nhìn về phía phương đông sau một lúc lâu tô mộ dung cùng đại tôn cảm nhận được đại khổng tức minh vương k h í tức sau đó mới là thương vân cùng chuẩn tôn đại khổng tức minh vương bay rất nhàn nhã nhàn nhã đi dạo từ phương xa bay tới bay qua la sắt cùng tu la tộc người trên không lạ bởi vì sợ hai bản năng tất cả tộc nhân tự động hướng hai bên né tránh như đều là đế vương đường đường cái này khiến đại khổng tức minh vương hết sức hài lòng a a h ư h ư h ư làm sao cái này bên trong còn có cá l ò c lưới đây là phật tử đại khổng tức minh vương giống như là phát hiện mới lạ đồ chơi nhìn thấy như lai phân thân cùng đệ tử phật môn lưu hành một thời thú giạt rào đại khổng tức minh vương bay đến huyết hải cùng lam hải ở giữa đồng thời nhìn xuống la sát tu la cùng phật môn hơi nhìn qua xem xét không khỏi yên lặng đây là tình huống như thế nào tịnh hóa huyết hải nhiều như vậy đệ tử phật môn chẳng lẽ các ngươi đem thế gian tất cả phật giáo môn đ ồ tất cả đều mang đến huyết hải? kia hai cỗ chán ghét khí tức là chuyện gì xảy ra coi như đại khổng tức minh vương ngủ cũng có thể nhìn thấy d ự c sư phật chủ cùng di l ạ c phật chủ một đen một vàng hai đầu thẳng thông thiên tế của sáng ngươi chính là đại khổng tức minh vương quả nhiên có chút muôn đạo như lai trên phân thân dưới dò xét đại khổng tức minh vương đúng là một con hoàn mỹ loài chim đại khổng tức minh vương liếc mắt nhìn xem như lai phân thân ngươi hòa thượng này là ai phật pháp tu vì thâm hậu như thế như lai phân thân cười nhạt một tiếng ta là như lai chưa nghe nói qua đại khổng tức minh vương lại nhìn về phía dựa sư phân thân tiểu ba nhi này thật đáng yêu tu vi không yếu không biết vị nói sao dạng. giữa sư phân thân rất là nổi giận muốn tiến lên cho đại khổng tức minh vương một cái hồi toàn cước bị say hòa thượng ô m lấy phật chủ không nên vận động say hòa thượng sợ nhất cùng đại khổng tức minh vương xung đột chính diện mà viên mục cùng âm thầm vui mừng minh vương ánh mắt tại say hòa thượng trên thân rừng lại lâu nhất cười lạnh nói cái này tàn hồn là tình huống như thế nào có ý tứ thấy đại khổng tức minh vương vậy mà chú ý tự thân say hòa thượng không khỏi một cái lạnh run bung ra giữa sư phân thân chạy đến thương vân phía sau đại khổng tức minh vương tại không chung xoay tròn thân thể một cái cười lạnh nói nhớ cùng hạng giá áo túi cơm tập hợp một chỗ, nghĩ phải làm những gì? là thảo luận như thế nào đối phó bản tọa hay là thảo luận bị bản tọa ăn hết trình tự d ư ợ c sư phân thân cả giận nói ngươi cái này n g h i ê t xúc thật đúng là nghị đối phật giáo bất lợi đại khổng tức minh vương cười ha ha phật giáo lại như thế nào bản tọa ngược lại là muốn nếm thử phật giáo môn đồ hương vị đã bị bản tọa nhìn thấy còn vọng tưởng chạy trốn không thành viên mục cùng ám chọn ngon cái giờ phút này ngược lại là thật thưởng thức đại khổng tức minh vương cái này cùng không kén ăn tốt p h ẩ m cách lần này khỏi phải lại phế cái gì miệng lưỡi đại khổng tức minh vương trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng phật giáo nghiết chướng dị cùng tự đại dám ra cùng ngôn, xem thường phật môn. dược sư phân thân lại ức chế không nổi phi thân hướng đại khổng tức minh vương đã b ả o la sát tu la tự nhiên cao hứng liền kém vô tay bảo hay say hòa thượng cả người toát mồ hôi lạnh như lai phân thân thần tình lạnh nhạt như lai đệ tử cũng không có quá lớn phản ứng một là dược sư phật chính là đường đường cổ phật chủ t u vi thông thiên cho dù chỉ là phân thân pháp tướng vẫn không thể giờ hai là ba vị cổ phật chủ không hòa thuận đã lâu dược sư phật nguyện ý xuất thủ tốt nhất thương vân nội tâm tương đối xoắn suýt chỉ có thể mặc cho dược sư phân thân cùng đại khổng tức minh vương, xung đột. Đại khổng tức minh vương hừ lạnh một tiếng lông đôi quét qua hắc quang vừa hiện quét chúng dược sư phân thân hôn độn chi lực bộc phát dược sư phân thân thất khiếu chảy máu bay ngược mà quay về như lai phân thân ổ một tiếng sư đệ n g ư ờ i không sao chứ Dược sư phân thân tại không trung ổn định thân hình lau mặt một cái bên trên máu song mi đứng đấy máu sâu con n g ư ờ i tiếp cận đại khổng tước minh vương n g h i ệ t trướng tiểu tăng nhất định phải tính mệnh của ngươi Dược sư phân thân pháp lực kịch liệt ba động xa xa màu đen cổ sáng mãnh liệt lay động như lai đệ t ử nhao đậu động dung biến sắc giữa sư phật chủ n u ồ n giáng lâm chương sáu trăm sáu mươi phật tổ cái thứ hai cả vùng không gian dung chuyển bất an nồng đậm bể khổ khí b mỗi hai cái nhìn ngôn tình người bên trong liền có một cái đăng ký qua nhưng vui tiểu nói lưới tài khoản theo n g ộ n tiểu thuyết l à cái này dược sư phật chủ tính tình thật đúng là táo bạo viên mục nhìn về phía chân trời cả bầu trời bị bể khổ khí nhộn nhàn nhạt, nhạt biến đen đại khổng tức minh vương cùng phật giáo giao chiến là viên mục muốn nhìn n h ấ t đến kết quả ngược lại là không ngờ tới dược sư phật chủ một lời không hợp liền động thủ như lai phân thân biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh hỏi sư đệ ngươi thật muốn xuất thủ giữa sư phân thân song đồng đen nhánh tràn ngập ma tính thanh âm trở nên không minh xa xăm cái này n h i ệ t xúc tu vi thông thiên chân thân không ra không cách nào h à p h ụ trong tháp cao dược sư phật chủ chân thân đột nhiên mở ra đóng chặt đã lâu hai mắt nhất phi trung thiên sông phá đ ỉ n h tháp thẳng đến dược sư phân thân kêu một mảnh khổ hồ tùy theo dâng lên ngưng tụ thành một bộ đen nhánh tỏa sáng hoa lệ phật ý ỉa đi theo dược sư phật chủ chân thân về sau dược sư phật chủ phân thân rời đi t h á p cao không ngừng tụng kinh dược sư đệ tử áp lực lập giảm người tu vi cao thâm sụp đổ thân thể lập tức bắt đầu chữa trị mở mịt mở mắt ra nhìn về phía dược sư phật chủ chân thân bay đi phương hướng dược sư phân thân chậm rãi dâng lên nó chân thân phá không mà tới chia ra thành mấy khối bao trù Lên. như lai à đệ tử nhao nhao túi đầu thi lễ không dám lô mãng dưới sư phật chi uy trấn kinh viên một cùng la sát cùng tu la tô mộ dung quyết định thật nhanh trực tiếp bày ra chu tiên kiếm trận đem tất cả la sát tu la tộc người nạp vào trong trận đại khổng tức minh vương ánh mắt thay đổi rốt cục có một tia kính sợ triển khai lông đôi tất cả mắt đen tiếp cận dược sư phật chủ phật giáo khi nào ra cái này cùng mạc quái như lai phân thân hướng lui về phía sau hai bước đối chúng đệ tử nói các ngươi về điện đi thôi mở ra kết giới bảo hộ phật vực ư chúng như lai đệ tử như n h ậ n được đại xá lĩnh mệnh sau nhanh chóng tối lui say h ỏ a thượng cả người toát m ồ hôi lạnh không nghĩ tới tình thế nháy mắt chuyển tiếp đột ngột biến thành nhất không muốn nhìn thấy tình huống muốn khuyên căn đã không kịp chỉ có thể d á n tại thương vân sau lưng đạo nguyện nói không nghĩ tới phật giáo phật chủ tu vi lại cao thâm như vậy ta phản phất nhìn thấy tam thanh đứng tại trước mặt luân chuyển vương thần sắc tốc mục thu nạp nhiều như vậy nghiệp lực đáng tiếc không thể hóa giải không phải thế giới này trở nên tốt đẹp dường nào pha lê một câu nói không nên lời lần đầu cảm nhận được tiếp cận âm dương đại thành người tu vi để pha lê rung động không hiểu giữa sư phật chủ thân cao năm mươi mốt trượng tăng bảo không gió mà bay chấp tay hành lễ hai mắt khép hở đối mặt đại khổng tức minh vương đại khổng tức minh vương xuề hai cánh bảo vệ yếu hại xa so đối mặt năm vị đại tôn lúc càng thêm cẩn thận la sát tu la dù được thu vào chu tiên kiếm trận đối với ngoại giới hết thể thấy rất là sáng tỏ chỉ thấy dược sư phật chủ song trưởng một phân hợp lại đại khổng tức minh vương thân thể hai bên xuất hiện hai con trong suốt bàn tay to sắp sáng vương đ è ép ở bên trong minh vương hai cánh ý đồ chống cự lại bù không được dược sư phật chủ cự lực trong suốt bàn tay chắp tay trước lực chu tiên kiếm trận bên trong la sát thu la ẩm vang g i e o họ dược sư phật chủ chấp tay hành lễ thời điểm chân trời lôi đỉnh đại t á c vô tận màu đen lôi đỉnh hướng về trong suốt hai tay hội tụ giữa thiên địa tràn ngập dược sư phật chủ thanh âm vệ khổ không bờ quay đầu làm bờ đại khổng tức minh vương ngươi làm nhiều việc g ắ đồ làm tàn sát nên bị ý ngã phận hừ, hừ hừ bản tọa lòng mang bằng thẳng, suy nghĩ thông suốt. sao là làm ác mà nói đại khổng tức minh vương mắt đen đủ quét h á c quang l ó ạ i lên đem g ư ữ c sư phật chủ trong suốt song trường đánh xuyên lắp một cái thân thể đem trong suốt song trường chấn thành m ạ n h vỡ mặc cho lôi đình g i a thân g ư ữ c sư phật chủ cao niệm phật hảo còn dám mạnh miệng n g h i ệ t trướng g ư ữ c sư phật chủ tay phải thường thường đẩy ra nhìn như cực kỳ t r ầ m chạp trong chốc lát đã đến đại khổng tức minh vương trước mặt đại khổng tức minh vương cùng t i ê u mấy tiếng nhìn xem ngươi bộ dáng này nghiệp lực thành ma có tư cách gì đối với bản tọa thuyết giáo ngươi không vào ma trước khả năng nhưng cùng bản tọa một trận chiến hiện tại bất quá là cường nô chi kết thúc đại khổng tức minh vương hai cánh cùng dược sư phật chủ đơn trưởng tấn công song phụ nữ có mang dung mạnh đại khổng tức minh vương phía sau hiển hóa ra hỗn độn bia bộ dáng ổn định thân hình dược sư phật chủ từ bàn tay bắt đầu thân thể lên ngọn sóng thành hình cái vòng hướng thân thể l à n tràn phía sau lưng như mặt nước một trận khoáy động về sau vài luồng nước đắng phân ra rơi vào l a m trong biển lập tức đem lam hải nhuộm thành màu đen sinh vật diệt tuyệt cái kêu màu đen nước biển cũng không k h u y ế t tán cũng không tan giã sắc trời càng thêm ám giữa sư phật chủ thân bên trên tán phát màu đen tặc quang áp lực tăng gấp đội bàn tay áp xuống tới đại khổng tức minh vương tất cả mắt đen hướng thiên tây bắn bầu trời phát ra kim thạch vỡ vụn âm vang thanh nhâm giữa sư phật chủ thân thể tùy theo xuất hiện vết rách nước đang cốt cốt chảy ra nhuộm đen giữa sư phật chủ dưới chân mạng lớn lam hải về khổ khí càng thêm dày đặc giữa sư phật chủ nộ khí dâng lên quyền cước tương ra đại khổng tức minh vương ứng đối có chút phòng dòng cùng nặng nói bất quá là nghiệp lực ngưng tụ thành thân thể có thể nào lại cùng bản tọa tranh chấp ngươi còn có thủ đoạn gì nữa ha ha ha giữa sư phật chủ thấy đại khổng tức minh vương há mồm cười to nắm lấy cơ hội hai tay đào ở đại khổng tức minh vương kiên mỏ đại khổng tức minh vương khinh miệt nói ngươi cho rằng dạng này liền có thể làm gì vốn huệ giữa sư phật chủ không nói hai lời nô tại đại khổng tức minh vương miệng bên trong phi lưu trực hạ tam thiên xích vệ khổ hát thủy nhập trực tràng viên mục vỗ tay bảo hay cơ linh không muốn nhìn thẳng la sát tu la nôn n một m ả n g lớn như lai phân thân rốt cục có chút đọc d u n g phản mấy lần dạ dày tại rốt cục ép xuống thương vân đối giữa sư phật chủ bội phục tột đình còn có thể dạng này để đại khổng tức minh v đại khổng tức minh vương khi e m ệ nào g đều chạy nhận qua cái này cũng khất nhục ám đạo thật sự là thế phong nhật hạ các tu chân giả đạo đức bại hoại tác chiến thời điểm hoa văn c h ọ n g c h ế t lại không là năm đó cái tia thuần chân niên đại mọi người tốt tốt hẹn xong sân bãi dọn xong tư thế sau đó nghiêm túc vật lộn vô luận như thế nào vệ khổ cũng không thể ăn đại khổng tức minh vương nuốt một bụng nước đắng chỉ cảm thấy thể nội như có m ư ơ i triệu nóng lệ quỷ tại xé rách thân thể gặp nuốt nội tạng Dược sư phật chủ lau khỏe miệng h ử nghiệt trướng biết lợi hại chưa đại khổng tức minh vương hai mắt trở lên lông đuôi bên trên mắt đen cắt thả ra một đạo hắc khí theo lông đuôi lưu nhập thể nội minh vương thân thể khí cầu bành trướng há mồm đối dược sư phật chủ nước đắng ngưng tụ thành mũi tên bắn ra dược sư phật chủ thấy rõ bất đắc di thân thể cực kỳ suy yếu bất lực t r á n h n ẽ bị nước đắng tiến động đâm thủng thân thể ở sau lưng lộ ra một mảng lớn sau đó hóa thành nước đắng theo d i ữ a sư phật chủ thân thể chạy xuống nước đang tiễn bên trong lần chứa đại khổng tức minh vương d ố c vào hỗn độn chi lực dược sư phật chủ quanh thân kịch liệt đau nhức mạnh vận pháp lực hóa giải hỗn độn chi lực nhưng lại cách viên tịch gần một bước ngươi không đi giúp dược sư một đêm ta nhìn hắn nhanh không được thương vân hướng say hòa thượng nói say hòa thượng sắc mặt biến đen mồ hôi lạnh c h ả y dòng cái này ta cái kia bên trong giúp được vẫn là phải như lai phật chủ xuất thủ thương vân nói như lai là trong phật giáo duy nhất nguyên thần thanh tình chân thân chưa bị ô nhiễm cổ phật chủ nếu như hắn cùng đại khổng tức minh vương giao chiến phát động thể nội hát cám phật lực phật môn chẳng phải là toàn bộ luân h xây hòa thượng mặt béo thẳng run cái này liền tu vi của ta cái k i a bên trong giúp được coi như trở về bản thể khả năng trong chốc l á t thần thức câu diện càng chưa nói tới cùng minh vương giao chiến thương vân thở dài một tiếng không nói thêm gì nữa như lai phân thân thân thể thẳng tắp nhìn xem dược sư phật chủ cùng đại khổng tức minh vương kịch liệt giao chiến đã dần dần chiếm hạ phòng không ngừng có nước đắng nhỏ xuống ô nhiễm lam hải như lai phân thân song quyền nắm chặt đại khổng tức minh vương đ ỗ n g nhiên v à chạm dược sư phật chủ hỗn đ ộ chi lực bộc phát ngạnh sinh đem dược sư phân thân đụn ra dược sư phân、thân、máu phun phẹp phẹp ph Dược sư phân thân giữa không trung làm cái phật ấ n để chân thân bay trở về trong tháp Dược sư phân thân rơi vào thương vân bên cạnh thương vân tiến lên đỡ dậy Dược sư phật ngươi thường thế như thế nào Dược sư phân thân giấy r ủ i lấy đứng lên phun ra một ngụm nồng đậm huyết thủy giọng căm hận nói nếu không phải tiểu tăng chân thân bể khổ hóa làm sao đến mức như thế tia đại khổng tức minh vương đã biết bể khổ lợi hại chắc hẳn sẽ không thôn vẽ tiểu tăng bản thể s a y hòa thượng vẻ mặt đau khổ hỏi giới sư phật chủ ngươi không phải là muốn để đại khổng tức minh vương bệnh kén ăn mới làm như vậy a giới sư phân thân một cước dẫm tại sai hòa thượng s a y hòa thượng đau đến nước mắt chảy r ò n g biểu thị thật lòng s á m hối chu tiên kiếm trận bên trong viên một cùng vô cùng thất vọng đồng thời lần nữa đối đại khổng tức minh vương sinh ra sợ h ã i thật sâu tam đại cổ phật chủ c h i vừa đã bại nuốt đi vào bể khổ nước bị phun ra đại khổng tức minh vương khẳng định thâm hoài cảnh giác muốn cho ăn khổ hải của hắn là muôn vàn khó khăn đại khổng tức minh vương cũng không tốt đẹp gì bể khổ khí ăn mòn chi lực mạnh khiến cho cánh chim đồn đen cũng có thật nhiều linh bao rơi xuống minh vương âm thầm may mắn mình bước lên vẫn là phong hiểm đem hỗn đột bia hấp thu mới có hôm nay quét ngang thiên hạ huy đại khổng tức minh vương trên lông vũ hắc khí tại hỗn độn lực đẩy ngược dưới từng bước l ư i bước người muốn làm gì d ư ợ c sư phân thân cả giận nói đại khổng tức minh vương đắc ý c ư ờ i nói không có gì chỉ là bản tòa đói cần một chút huyết thực ngươi dám d ư ợ c sư phân thân làm bộ muốn lên trước chém viết bất đắc dị thân thể quá yếu phóng ra một bước liền quỳ một gối xuống thương vân vội vàng đỡ lấy cho dược sư phân thân rán lên mấy đạo linh phủ đại khổng tức minh vương lại nhìn xem say hòa thượng say hòa thượng run như run r u y minh vương cởi lạnh một tiếng nào về phía dược sư phật vực dược sư phật đệ tử vốn là ngũ lao thất thường nào có sức chống cự minh vương mở ra miệng tựa như vô hạn rộng lớn một triệu dược sư đệ tử bị minh vương nuốt vào trong miệng không kịp kêu thảm minh vương kiên mỏ hợp lại đều thành bù n máu dược sư phân thân thấy thế kêu thảm một tiếng phun máu như tiễn ké xịu quá khứ say hòa thượng quay đầu liền chạy như lai phân thân vẫn như cũ bất động mặc dù đệ tử phật môn cũng không phải là, là sát, tụ la sát tu la tộc người viên mục cùng thấy một triệu sinh mệnh tàn biến vẫn không khỏi động dung thế nào ngươi không muốn xuất thủ vậy bản tọa hôm nay phá lệ ăn nhiều một triệu mới lượng vận động quá lớn cần bổ một chút đại khổng tức minh vương t h bay đầu bay về phía phật di lạc vực chúng ta lên pha lê thực tế không cách nào lại khoan dung đại khổng tức minh vương tàn bạo chuẩn bị chém giết đại khổng tức minh vương bay tới phật di lạc vực phía trên mở cái miệng rộng mắt mang ý cười đang muốn thốt h ệ một kim sắc cự phật thân cao bảy mươi triệu cao lớn và vỡ nguyên bản hiền hòa mặt béo giờ phút này tràn đầy vẻ giận dữ từ trên trời giáng xuống một quyền đánh vào đại khổng tức minh vương c á i chán sắp sáng vương đánh vào trong biển nghiêm xúc còn không ngừng miệng chương 661, phật tổ cái thứ ba phật tổ cái thứ ba một triệu tăng chúng bị đại khổng tức minh vương nhấm nuốt phát ra kêu thảm cất tiếng đau buồn trực tiếp xuyên thấu say h ỏ a thượng linh hồn tiểu thuyết tố lạ tội thương từ không nghĩ tới mình sẽ vì vốn không che mặt lạ lẫm tăng nhân cảm thấy đau lòng vì cái gì có thể như vậy đau lòng say hòa thượng p ả i tay nắm chắc lồng ngực bắt tại trên trái tim ngón tay cơ hổ k ả m vào trong thịt Từng tia ừ n g t từng tia máu tươi theo say h ỏ a thượng ngón tay chạy xuôi a làm sao lại khóc đầu say h ỏ a thượng tay trái lau lau nước mắt có ngánh m à c ự c nóng rõ ràng là chút không liên hệ ra hỏa cùng ta không có một chút quan hệ hai chân không bị khống chế say h ỏ a thượng chạy hướng di l ạ c chân thân chỗ trổ miếu vì cái gì ta giống như gặp qua những đệ tử này vì cái gì ta cảm nhận được những đệ tử này đối ta chờ đợi vì cái gì giống như là mất đi hải tử đồng dạng say h ỏ a thượng chạy ra huyết lệ cái này phải hỏi chính người a tội thương một cái giọng ôn hòa tại say hòa thượng nguyên thần bên trong vang lên s a y hòa thượng có chút mở mịt hỏi thanh â m này là di lạc phật chủ ngươi có thể dạng này gọi ta cũng có thể xưng hô với ngươi như vậy chính mình di lạc phật chủ thanh â m nói s a y hòa thượng chán nản lắc đầu ta không phải di lạc phật chủ ta chỉ là một cái thất bại phân thân pháp tướng cùng di lạc phật chủ không có bất cứ quan hệ nào ta chính là ta tội t h ư ơ n g một cái s a y hòa thượng ha ha ngươi chính là ngươi thất bại phân thân pháp tướng cũng là phân thân pháp tướng di lạc hạt giống ngay tại trong lòng ngươi di lạc phật chủ nói di lạc hạt giống phật chủ ngươi muốn để hạt giống này như thế nào mọc dễ nảy mầm là chiếm cứ ta cùng nguyên thần hay là lấy huyết nục của ta vì thổ nhưỡng bồi dưỡng cái này một hạt giống s a y hòa thượng bất lực mà hỏi ta à nào có nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ bất quá là t r ô n xuống cái này một hạt giống mọc ra che trời bồ đề chính là di l ạ c mà ngươi chính là di l ạ c di l ạ c trong thân thể trưởng thành di l ạ c lại có ai là hạt giống ai là bồ đề di l ạ c phật chủ cười ha h à mà hỏi ta không hiểu s a y hòa thượng kinh ngạc di l ạ c phật chủ thanh â m tường hòa ônu nói ai là di lặc là ngươi sao hay là ta hay là viên kia hạt giống di lặc chính là di lặc di l ạ c cũng không phải di l ạ c làm gì bị di l ạ c cái tên này hạn chế hiện tại cái kia sắc bạo tạc h ậ t thể có thể gọi là di l ạ c ngươi đồng thời cũng tương tự thế nhưng là di l ạ c khi di l ạ c hạt giống này mầm ngươi chính là di l ạ c xây hòa thượng bắt ở trước ngực tiêu pha động ta có chút minh bạch ta cũng không phải là thất bại phân thân pháp tướng mà là cố ý như thế bởi vì ngươi không nghĩ ảnh hưởng di l ạ c hạt giống muốn để di l ạ c trùng sinh tránh thoát quá khứ trói buộc phá rồi lại lợp khi hạt giống này mầm thời khắc chính là phật di lặc tổ sinh ra thời điểm di lặc phật chủ cười ha hà nói ngươi rốt cuộc minh mạch di lặc xây hòa thượng thần tình lạnh nhạt xuống tới không có chạy trốn vội vàng cú q u y ế t chắp tay trước ngực nói đáng tiếc phật di l ạ c tổ đã không có đạn sinh thời cơ di l ạ c phật chủ thanh â m nói bình minh như thế n h ư g i ờ phút này vi phạm bản tâm muốn di l ạ c như thế nào ta đi say h ỏ a thượng nói là chúng ta đi di l ạ c phật chủ thanh â m nói say h ỏ a thượng hai con ngươi kim quang nổ bắn ra hóa thành một đạo phật quang chui vào di l ạ c chân thân bên trong say h ỏ a thượng giống như động lại hình như lưu tại nguyên chỗ khi hắn lại mở mắt ra lúc đã là kim thân bảy mươi triệu di lặc chân thân cũng tại đại khổng tức minh vương thôn phệ di lặc đệ từ lúc giận g ữ một kích b i ế là di lặc cũng không phải di lặc kia là say hòa thượng lại lại không phải t ộ i thương di l ạ c sư đệ d ư ợ c sư phân thân thân thể suy yếu chỉ có thể mở ra mắt phải có giật mình có cảm động thương vân càng thêm kinh dị bây giờ không có nghĩ đến mới say hòa thượng cũng không phải là chạy trốn vậy mà là trở về di l ạ c phật chủ chân thân lại thôi động di l ạ c chân thân xuất kích say hòa thượng ngươi thương vân chân thành tán thưởng t ộ i thương di l ạ c chân thân quanh thân kim quang quanh quẩn đánh xuống một quyển như tinh thần v ỡ lạc cùng d ư ợ c sư phật chủ đầy mang màu đen lôi đình khác biệt di lặc chân thân bị kim sắc thiểm điện quanh quanh đại khổng tức minh vương vừa n g ầ đầu Di đại khổng tức minh vương trên lưng hỗn độn b r a hiện hiện kim sắc vạn ký tự đình chỉ xoay tròn di là phật chủ động tác trở nên cực kỳ chậm chạp vốn muốn nhân cơ hội lại cho đại khổng tức minh vương một quyền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem minh vương dùng lông đuôi bên trên hắc quang đánh nát vạn ký tự về sau cánh trái quét ngang quét chúng di l c phật chủ bà vai để di l ạ c phật chủ thân thể một chút sáng tác di l ạ c phật chủ hét lớn một tiếng quanh thân kim ánh sáng đại trướng xông phá hỗn độn bia áp chế một quyền đánh vào đại khổng tức minh vương l ự c minh vương không cam lòng yếu thế ỉ vào hỗn độn bia hộ thân cùng di l ạ c phật chủ cưỡng ép đối công trong lúc nhất thời vũ ma bay từ t u n g kim quang c h ấ p động mỗi một lần phật quang sáng tác di l ạ c phật chủ thân thể liền trướng lớn hơn một chút sáng ngời ảm đạm một p h ầ n khi thề khuyết trương đến t ự c h ạ n phật quang ảm đạm thời điểm chính là di là phật chủ chân thân như bọn nước tiêu tan thời điểm sư đệ t i ể u tăng cái này liền đến tương trợ giữ sư phân thân đứng thẳng người tay năm ph phật chủ các đệ tử đến rồi di l ạ c môn hạ đệ tử không cần tụng kinh về sau thân thể khôi phục rất nhiều vẫn như cũ trọng thương thấy di l ạ c phật chủ cùng đại khổng tức minh vương t ử đấu nao nhao đến đây trợ trợ hoặc là phảng phất r a pháp thuật công kích hoặc là phối hợp di l ạ c chân thân cận thân vật lộn vô luận tu vi mạnh yếu đồng đều phấn không sợ chết đại khổng tức minh vương thân thể tạo động liền có số lớn di l ạ c đệ tử hình thần câu diện di lặc phật chủ chúng ta cũng tới trợ trợ giữa sư môn hạ đệ tử không còn tụng kinh chấn áp giữa sư chân thân vội vàng khôi phục pháp lực về sau gia nhập chiến đoàn vô tri tiêu tiểu hừ hừ hừ nhận lấy cái、chết. đại khổng tức minh vương càng thêm hưng phấn hung y đại phát di lặc dược sư môn hạ đệ tử nháy mắt chiến tử vô số chu tiên kiếm trận bên trong la sát tu la thấy đi ra bên ngoài thảm liệt chiến tranh hai mắt xích hồng tiếng la như cùng chiều mời triệt hồi trận pháp ta cũng muốn đi cùng minh vương liều mạng dù sao muốn bị hắn nuốt ăn không bằng chiến tử giết quái vật kia vì chết đi đồng bào bảo thủ viên mộc cùng vốn định áp chế tộc nhân cảm xúc nhưng nhiệt huyết đã n h ó m lửa la sát tu la vốn là tràn ngập huyết tinh sát khí dân tộc giờ phút này đấu trí ngăn dương chỉ muốn từ chiến l à sát tu la cao t ầ n g dần dần bị tình này tự lây nhiễm ngon ngoe m u ố n động nhao nhao yêu cầu tô mộ dung cùng triệt hồi chu tiên kiếm trận trong tiếng hô bao hàm quá mức mãnh liệt cảm xúc vậy mà sung kích chu tiên kiếm trận bất ổn mộ dung tô bình thanh bình kiếm đồng đều nhìn về phía tô mộ dung tô mộ dung v u n g trong tay trường kiếm dân ý không thể làm trái sư muội sư đệ nhưng nguyện tái chiến đ ạ i khổng tức minh vương tô mộ dung chỉ dùng ôn nhu cười một tiếng trả lời bình thanh bình kiếm lộ ra hư ảnh kiếm tâm bản thể cùng kiếm tâm đồng thời đáp giết、Tốt. tô m bình sống kiếm sau kiếm tâm trường kiếm hướng lên trời một chỉ thu đi chu tiên kiếm trận la sát tu h la tộc người như thoát cương hung thú nào về phía đại khổng tức minh vương đạo nguyện tay cầm trường đ a o luân chuyển vương dẫm tại ngũ s ắ c hoa bụi phía trên pha lê chung quanh thân thể lơ lửng mấy trăm khỏa trong suốt pha lê cầu thương vân tay cầm t r ư ờ n g kiếm năm vị đại tôn ba vị c h u ẩ n tôn đồng thời xuất thủ dược sư chân thân từ tháp bên trong bay ra muốn cùng dược sư phân thân lần nữa dung hợp bầu trời hát á m dược sư chân thân di lặc chân thân năm vị đại tôn ba vị t r ư ở n tôn vô số la sát tu la đệ tử phật m ô n vây quanh đại khổng tức minh v đủ một mực bất động như lai phân thân hét lớn một tiếng như lôi đỉnh c u ầ n quượt một tiếng nghệ phật vô tận sinh linh trệ giữa không trùng đại khổng tức minh vương đồng dạng thân thể nặng nề không phải vận chuyển tám đạo kim quang từ đại hùng bảo điện chi bên trong bay ra thành hình tròn lơ lửng ở như lai phân thân phía sau đem tám đạo phật quang d ó t vào như lai phân thân phía sau như lai phân thân trở nên khôi ngô lớn ngập phật quang hùng hùng trở thành như lai c h â n thân vô số như lai đệ tử từ phật như lai vượt bay ra hai vị sư đệ tán đi chân thân vị phật môn lưu lại một chút hy vọng sống như lai không buồn không vui đơn trưởng chắp tay trước ngực hai mắt ngược khép ổn thỏa tại liên hoa đài bên trên tương hoa thánh khiết phật lực tràn ngập thiên v ũ sư m i n h ngươi muốn làm gì dược sư hỏi lúc trước sư m i n h đệ chúng ta ba cái từng vì lẫn nhau suy nghĩ chẳng biết lúc nào lên bắt đầu minh tranh n m đấu chỉ vì chúng ta tưởng tượng ra đến phật tổ chi vị nhưng chúng ta cuối cùng cả đời vẫn chưa thể n h ò m ngó phật tổ cảnh ngưỡng cửa của giới ngược lại để hai vị sư đệ ham sâu hát cám phật lực nỗi khổ cơ hồ hình thần câu diện ủ thành đại hoa độc hại sinh linh cho dù là quyết định tiến vào xuống địa mục quỷ giới thời điểm vẫn lẫn nhau x i n h cường nói cái gì ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục như toan tranh đoạt địa ngục c h i chủ hiện nay xem ra là chúng ta s â n m i ệ m quá nặng một trận trò cười như lai từ từ nói đại khổng tức minh vương làm trái t h i ê n đ ạ o tội lôi đang chém ta cùng lại nhận minh vương t ư ơ n g trợ đều bởi vì cũ nd minh vương giao chiến hỗn độn chi khi đem hai vị sư đệ hắc cám phật lực đánh tan rất nhiều khiến hai vị sư đệ nhưng tán đi chân thân mà bất tử có thể tính một trận tạo hóa cũng coi là hai vị sư đệ xả thân chịu chết nhân quả theo điểm thương vân cùng ở đây tất cả sinh vật chỉ có thể lẳng lặng nghe như lai nói chuyện sư minh ngươi hẳn là muốn hy sinh chính mình ngươi mới là phật giáo hy vọng cuối cùng a dược sư chân thân thống khổ kêu lên để tiểu tăng hạ độc chết minh vương di l ạ c chân thân hiện ra chính là say hòa thượng bộ giáng nói như lai sư m i n h ngươi không cần như thế nên từ ta cùng cùng minh vương đồng quy vô t ậ n ta cùng vốn không còn sống lâu nữa như lai vẫn không có biểu lộ nói hai vị sư đệ tâm hướng thiện nghiệp chính là chuyện tốt nhưng minh vương n ă n g b ư ớ n g có hôn độn bia cái này cùng tiền thiên linh bảo mang theo lấy các ngươi hiện tại chân thân đã vô pháp chém giết minh vương không cần nhiều lời mời hai vị sư đệ ghi nhớ ta phật môn giáo nghĩa từ bỏ tranh đấu vô vị đã thiên địa chính đạo làm nhiệm vụ của mình u y như bá p t p h lai tiến lực, trung tạo sáng h g vào minh vương thể nội thương n h vân cùng lập tức có thể hoạt động ngàn vạn không ngờ đến là cái này cùng kết quả có hy vọng nhất phật môn như lai bị minh vương nước ăn d ư ợ n sư di lặc hai vị cổ phật chủ chân thân tiêu tán non lửa gần như tiêu tan như lai tại đại khổng tức minh vương thể nội bắt đầu phóng thích tất cả phật lực rốt cục đi đến một bước này liền để hắc cám phật lực ăn mòn như lai thể nội vô tận phật quan g bên trong một điểm hắc cám phật lực cấp tốc lan tràn ta liền tự nguyện bỏ qua cái này một bộ túi ra chỉ vì thương sinh chỉ vì thương sinh tuyệt không nửa chia làm mình tư duy như lai triệt để buông xuống chống chân vô niệm mặc cho hắc cám phật lực bành trướng đại khổng tức minh vương cảm giác nuốt vào như lai sau vẫn chưa bất kỳ khó chịu nào khí diễm càng tăng lên ha ha ha bản tọa còn làm sẽ như thế nào không gì hơn cái này thương vân cùng hai mặt nhìn nhau hy vọng cuối cùng phá diện thật lâm vào tuyệt vọng chuẩn bị liều chết có tôn nghiêm chết đi như lai lạnh nhạt tiếp nhận tử vong một đoá hoa sen vàng đột n g ộ t tại như lai hắc cám phật lực bên trong nợ rộ kim liên đã xảy ra là không thể ngăn cản khuyết trương tốc độ viễn siêu hắc cám phật lực giữa thiên địa đột nhiên phật âm đại tác như hồng trung đại lữ lam hải huyết hải lượt mở kim liên đại khổng tức minh vương phía sau bắn ra một đạo phật quang mở ra đại khổng tức minh vương lưng như lai từ từ bay lên dược sư di lặc chắp tay trước ngực cung nên phật tổ vô số đệ tử phật môn đồng thời chắp tay trước ngực đồng nói cung nên phật tổ thương vân cũng chắp tay trước ngực lương tặc thật có phật tổ chương sáu trăm sáu mươi hai trở về thế giới mới như lai ngồi ngay ngắn ở đại khổng tức minh vương trên lưng đại khổng tức minh vương quanh thân vũ m o a hóa thành kim sắc không núp ních sảng khoái tiểu thuyết internet đã canh tân đại kết cục phật tổ chi uy đại khổng tức minh vương không cách nào chống cự kia là ba phẩy không không không thế giới đặt ở một thân cảm giác hỗn độn bia cái này cùng tiền thiên linh bảo cũng chỉ có thể ngoan ngoan h ạ n g p h ụ bởi vì như lai là phật tổ chính là trời phật quan g phổ chiếu huyết hải phản âm phiêu miểu kim liên phun trào gột rửa hết thệ tạ khí mù dịm đọ cùng la sát thu la lập tức sinh ra quy y chi tâm thương vân thể nội phật lực bị như lai dẫn động trở nên tường hòa mà hưng thương vân hai mắt b u ô n g xuống cảm thụ được thể nội phật lực thấp giọng nói a di đả p h ậ t về sau thật muốn nói như lai ngã p h ậ t may mắn ngày đó là lấy vạn phật tông cái này giống như đến pháp môn nhập phật đạo xem ra hóa giải phật không thành tôn cái này một khốn cảnh có hy vọng dưỡng sư di l ạ c ngồi xếp bằng chắp tay trước ngực một lòng h ư ớ n g phật đại khổng tức minh vương ngươi có biết tội của ngươi không như lai âm thanh hồng như lôi đỉnh c u ộ n quận thẳng vào tâm linh đại khổng tức minh vương gục đầu xuống vạn bất đắc dĩ trong lòng phát khổ lần đầu tiên tới huyết hải chưa hưởng thụ chim sinh liền bị từ trên trời giáng xuống hỗn độn bia trấn áp lần này lớn quát thảo phong quang mấy ngày vốn dĩ cho rằng cùng hỗn độn bia dung hợp về sau có thể không địch khắp thiên hạ nào ngờ lại gặp được phật tổ sinh ra chỉ có thể ai thán vận mệnh nhiều thăng trầm bản tọa biết tội mời phật tổ trách phạt đại khổng tức minh vương chỉ cảm thấy sinh không thể luyến mọi loại dai không như lai、like、nửa khép hai mắt không vui không buồn nói đại khổng tức minh vương ngươi nhiều sinh sắc nhiệt đ ồ nghề sinh sống lực xứng nhận một mươi năm hình phạt vĩnh rơi luân hồi nỗi khổ đại khổng tức minh vương nghe được trong lòng run rẩy vĩnh rơi luân hồi kia là cũng không còn cách nào thoát ly sinh tử vĩnh viện day ruột tại hạ giới chịu khổ đời đời kếp tiếp nhận phật như lai lực ảnh hưởng đại khổng tức minh vương trước mắt rõ ràng hiện lên bị hắn thôn vệ qua sinh linh cảnh tượng t h ê thảm nguyên bản băng lánh như sát tâm bắt đầu run rẩy sợ hãi bi a i nguyễn linh chỉ đại khổng tức minh vương nội tâm một nửa là bất đắc dĩ một nửa là sám hối như lai nâng lên tay phải đã như vậy liền gọt đi ngươi pháp lực t hủy thân thể ngươi n g ã phật không thể như lai phân thân lần nữa hiện thân đứng tại như lai trước mặt vẫn như cũng là văn n h ư ợ c bộ dáng bên trong bên trong khí t ư c cũng đã thành phật tổ ồ có gì không thể như tới hỏi như lai phân thân chắp tay nói ngã phật từ đại khổng tức minh vương trong bụng mà ra thì đại khổng tức minh vương vì phật mẫu há có thể g i ế t chi đại khổng tức minh vương xấu hổ đỏ mặt lẩm bẩm nói b ả n tọa là chim trống như lai phân thân nhìn thoáng qua đại khổng tức minh vương a vậy liền giết đi đại khổng tức minh vương tranh thủ thời gian lắc đầu thưa thưa hiện tại bản tọa liền có thể tịnh thân biến thân cũng được dù sao ta yêu tộc thiên biến văn hóa thưa hùng không phân có phải là yêu giới t r u y n tôn thương vân mặt sạm lại nhìn xem đại khổng tức minh vương lão tử chính là nam muốn tịnh thân chính người chỉ toàn như lai trầm lầm đại khổng tức minh vương ngươi cần cảm tạo n h i ê n đăng n h i ê n đăng đại khổng tức minh vương không hiểu như lai nói phân thân đã không phải phân thân kia là như lai c h i tội đi tức vẫn chưa cùng như lai tương hợp không bằng liền là n h i ê n đăng chiếu dõi phân môn như lai phân thân thi lê nói n h i ê n đăng gặp quang ã phật đại khổng tức minh vương nhìn thấy sinh cơ rất là vui vẻ đa tạ n h i ê n đăng cổ phật đa tạ phật tổ ân không giết như lai nói ngươi hung y quá thịnh lại có đại tội nghiệt mang theo cần quy y ngã phật làm hộ giáo minh vương đại khổng tức minh vương túi đầu nói đệ tử nguyện ý quy y n g nhân đăng cười ha hả nói minh vương, ngươi là phật mẫu. lại là hộ giáo minh vương ngày sau tại trong phật môn chính là phật tổ phía dưới vạn phật phía trên đệ tử hữu lễ d ư ỡ n sư di lặc cùng nhau nhau thi lễ gặp qua phật mẫu gặp qua minh vương đại khổng tức minh vương lập tức thành phật mẫu cảm giác mười điểm quái dị chỉ có thể đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác viên mục cùng c h ỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời mới còn không ai bị nổi đại khổng tức minh vương bây giờ bị phật tổ hàn phục thành phật giáo hộ giáo minh vương lại không thể quát tháo về phần chém giết minh vương vì chết đi tộc nhân báo thủ những này là viên mục không từng có qua vọng tưởng hiện tại có thể bảo trụ toàn bộ la sát tu la vương tộc bảy vị thái thượng đại trưởng lão đã là văn hạnh nếu như phật giáo muốn tại huyết hải truyền bá giáo nghĩa viên mục sẽ không phản đối tự nhiên phản đối cũng là vô hiệu có thể giống như đến bảo hộ huyết hải lo gì huyết hải không ổn định hương thịnh như lai minh bạch huyết hải chúng sinh tâm tư hay là hỏi la sát tu la hy vọng ngươi tộc có thể từ bỏ cựu hận quá khứ đại khổng tức minh vương đã chết tân sinh đại khổng tức minh vương vì ta giáo hộ giáo minh vương đã vô sát n i ệ m la sát tu la vương tộc sao dám làm trái như l a lập tức biểu thị kiên quyết ủng hộ như l a ý trị thương vân chuẩn tôn n g ư ơ i tu có phật pháp lại không phải đệ tử phật môn lần này chống cự minh vương có công lại truyền phụ chi đạo pháp tại bản giáo nhưng vì bản giáo hộ giáo pháp vương cùng minh vương dự sư di l ạ c ngồi chung không biết thương vân chuẩn tôn nhưng n g u y ệ n tiếp nhận như tới hỏi thương vân vốn đối phật giáo hộ giáo pháp vương cái này cùng chức vị không quá mức hứng thú nghĩ lại nghĩ đến mình đã tại trời xanh bên trong t r ắ n g trận tuyên dương phật pháp không vào phật giáo cũng đã xem như phật giáo một p h ầ n tử hớn hở nói đây là vô thượng vinh hạnh đặc biệt tự nhiên m ệ n ý như kéo rốt cục lộ ra một điểm ý c ư i nói thương vân pháp vương trong cơ thể ngươi tiên yêu phật ba l ư c t h ố n tạp vốn nên chuyển cho n g ư ơ i pháp môn phá vỡ phật không thành tôn chi công s i ề n g bất đắc dĩ n g ư ơ i công pháp kỳ dị chỉ có thể tự mình tìm kiếm đột phá chi pháp thương vân có chút thất lạc như lai lại cũng không có t r ợ mình vượt qua phật không thành tôn ngưỡng cửa này cụ thể pháp môn nhưng như lai đã có thể thành phật tổ thương vân cũng có lòng tin xông phá c h ứ n g n g ạ i dược sư di l ạ c hai vị sư đệ như lai vẽ ra hai cái vạn ký tự khắc sâu vào dược sư cùng di l ạ c thể nội dược sư trên thân bể khổ khí cấp tốc rút đi lộ ra nguyên bản thanh tú diện mạo di lặc không ổn định phật quang chi thân quay về nhục thân chi xác như lai nói tiếp các ngươi nhưng nhiều hơn tu hành có thể đi vào phật tổ cảnh giới d i ữ a sư di l ạ c chân thân ổn định đã thấy đại đạo phương hướng trở thành phật tổ ở trong tầm tay nghĩ đến phật môn tức sẽ xuất hiện ba vị phật tổ nhưng cùng thiên giới tam thanh địa vị n ă n g nhau thương vân càng thêm nhận là trở thành phật giáo hộ giáo pháp vương là lựa chọn chính xác mà lại thân phận loại vật này nhìn như phiêu miểu thời khắc mấu chốt khiên ra đến s á t thực dùng tốt như lai phật tổ làm đáp tạ chúng ta nguyện ý đem một nửa huyết hải cho phật giáo truyền bá phật pháp mù dịm đỏ cùng la sát thu la vương tộc ngắn gọn sau khi thương nghị nói như lai đang muốn đáp tạ thương vân nói như lai phật tổ phật giáo không cần toàn bộ lưu tại huyết hải lấy phật tổ tu vi có thể nhập chủ một phương thượng giới. như ậ p p chủ h một ơ n thượng Như g giới. lai n rất h ư ơ là tâm động lập tức quyết định tiến về thế giới mới đem phật giáo khai chi tán diệp viên mục ngược lại là muốn cùng phật giáo nhờ vào chút quan hệ cười hi hi nói phật tổ các người đến huyết hải chính là duyên p h â n lão h ủ thỉnh cầu các ngươi lưu lại đệ tử phật môn truyền bá phật pháp như lai ha ha cười nói viên mục đại trưởng lão đa tạ h ả o ý của ngươi địa tạng một đầu mang năm phật quan tăng nhân đi đến mấy bước phật tổ ngươi như nguyện n g lưu tại huyết hải như tới hỏi địa tạng nói đệ tử nguyện ý tịnh hóa huyết hải tịnh hóa quỷ giới huyết hải quỷ giới không sạch đệ tử không rời huyết hải như lai nói t u t đặc biệt lưu chăm chú nghe thú hiệp trợ ngươi bình thanh bình kiếm nghe vậy khịt mũi coi thường còn muốn tịnh hóa quỷ giới khẩu khí không nhỏ đừng quên đến diêm vương điện đưa tin như lai nói thương vân Pháp v ư ơ nói g ngươi nhưng giới Thương muốn vân n mới. thế trở về thế giới mới. Thương vân nói, không sai huyết hải sóng gió lắng lại ta đã hồi lâu không trở về thế giới mới cần về trời xanh tổng bộ như lai mở ra trong tay lòng bàn tay hiện hiện một đoá nho nhỏ mạn đà la hạt giống hoa tử hạt giống l ó i lên xuất hiện tại thương vân lòng bàn tay như lai nói mời thương vân pháp vương tại thế giới mới r i e o xuống viên này hạt giống hoa nợ thời điểm phật giáo có thể vào thế giới mới thương vân nhìn trong tay hạt giống đây là đ à thông thượng giới trực tiếp thông đến hạt giống quả nhiên chỉ có phật tổ cấp tu chân giả khác mới có thể chế tác phật tổ yên tâm ta trở lại trời xanh t ổ n bộ liền g i e xuống viên này hạt giống nên đón phật môn giá lâm viên mục thầm nghĩ trong lòng như lai gieo xuống thông đạo h ẳ n g i ố n g từ huyết hải trực tiếp tiến về thế giới mới kia mang ý nghĩa huyết hải sẽ v i n h v i ê n có một cái thông đạo trực tiếp kết nối thế giới mới trừ phi như lai dùng đại pháp lực quan bế này thông đạo dạng này huyết hải cùng thế giới mới kết nối sẽ cực kỳ chặt chẽ cũng vì huyết hải mở một đầu mới thông lộ chưa chắc không phải chuyện tốt ngày sau tìm thương vân uống chút rượu cũng thuận tiện viên mục lôi kéo cơ linh ống tay náo cơ linh công chúa ngày sau ngươi nghĩ hẹn hò thương vân thế nhưng là rất dễ dàng cơ linh đỏ mặt sang i ọ n g viên mục đại trưởng lão ngươi nói cái gì như lai đối la sát tu la cao tầng nói. phật giáo có thể trợ chư vị trùng kiến gia viên lớn mạc nhi nói đa tạ phật tổ ý đẹp bây giờ huyết hải yên ổn la sát tu la nặng vì một nhà nhưng ngượng cơ hội này hoàn thành lớn dung hợp đương ra vườn trùng kiến hoan n ê n phật giáo vào ở như lai gật đầu nói như thế rất tốt phật giáo đồng dạng thụ trọng thường cần muốn nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c la sát tu la tộc người rất nhanh dàn xếp lại tu kiến lâm thời cung điện phật giáo vạch ra một mảnh phật vực để lâu vậy thụ độc hại đệ tử phật môn tính dưỡng đại khổng tức minh vương là trọng điểm giám thị đối tượng trước khi đến thế giới mới trước đó ngay tại như lai mỹ mắt dưới mặt đất nằm lấy sám hối tội nghiệp tu tập phật Pháp. Như đây là kéo dài mấy chục nghìn bên trong cồn g hoan thỉnh thoảng có huyết hải sinh linh gia nhập mấy cái thanh điệu phi ngư hóa thành cự long uống say mèm những này cự long là la s á t cùng tu la thủ hộ thần giờ phút này có can đảm phong túng chỉ vì huyết hại thái bình viên m ụ c rốt cục rỡ xuống rất nhiều ngụy trang cùng tâm sự thoải mái uống lạc hàn bởi vì giống bình thường đồng dạng để ý nói chuyện bị giả đến ni cùng vân giang đánh gần chết dựa vào thương vân cho phủ văn rơi mệnh trái thật cùng tu la thái thượng đại trưởng lão càng cao hứng hơn liên tiếp cùng bảy vương cả ly la s á t cùng tu la cao tầng kỳ thật sớm đã lẫn nhau biết rõ bây giờ có thể cùng một chỗ mở rộng cửa lỏng hết sức cao hứng thương vân cùng càng thêm là một tòa bên trên khách quý bị xem như c h ú cứu thế đối lãi đặc biệt là bình thành bình kiếm kia là diêm vương điện vương tử cùng huyết hải quan hệ mật thiết nhất liên tiếp có mỹ lệ la sát nữ mời rượu tướng so la sát nữ tu la nữ tướng mạo không dám lấy lỏng nhưng tu la la sát có n ó đặc biệt thẩm mỹ quan truy cầu tu la nữ không phải số ít tại một cái âm u nơi hẻo lánh thánh nữ ngồi ở kia bên trong vây quanh hai chân bên cạnh bày biện một con chân cao chảy đến rượu thần sát xuống dốc đến cực điểm thương vân mang theo một bầu rượu đi tới nói thánh nữ đại khổng tức minh vương đã bị phật tổ thu phục ngươi có thể vui vẻ một chút thánh nữ ngầm đầu hai mắt lượt quanh khoe miệng có chút bên trên giường tội lôi của ta đỉnh trị sao thương vân nói vô luận ngươi là có hay không xuất thủ đại khổng tức minh vương thất tỉnh là chuyện sớm hay m u ộ n thánh nữ nước mắt càng thêm mãnh liệt thật sao thương vân uống một n g rượu ngươi coi như thật nghe thánh nữ tâm tư tương đối đơn thuần nghe thương vân lời nói quả nhiên thoải mái rất nhiều nói thương vân chuẩn tôn ngươi dẫn ta đi thôi a thương vân tay run một cái thánh nữ nói mang ta đi thế giới mới đi ta nguyện ý gia nhập các ngươi trời xanh được không ta không có tư cách ở tại huyết hải ngũ sư đệ ngươi thậm chí ngay cả thánh nữ đều không đúng tha ngươi quên ngũ đệ ngụi còn có tiểu ngũ đệ ngụi sao bình thanh say k h ư ớ c từ phía sau đỡ lấy thương vân bà vai cười nói thương vân cười khổ một tiếng tam sư minh mậu hân sư t ẩ u các nàng nói thế nào bình thanh nhấp mặt đứng đ á n chúng ta thế nhưng là rất rõ ràng đi tìm đại sư m i n h đi uống rượu thương vân quay người thời khắc đối thánh nữ nói đến trời xanh ngươi phải đáp ứng trở thành trời xanh thánh nữ mới được thánh nữ xứng sở nước mắt càng hung gật đầu thương vân đồng môn đ o à n tụ bà cười cơ linh ngươi nguyện ý đi thế giới mới nhìn xem sao thương vân mượn tịu tình giữ chặt cơ linh hỏi cơ linh uống chút rượu gương mặt xinh đẹp đ n g đỏ nhấp cười nói đương nhiên n nhưng là vũ lăng muốn làm sao nói thương vân trì trệ a cái này ân cơ linh cười hì hì nói ta là la sát tộc công chúa hiện tại la sát tu la bách phế đại hưng ta đương nhiên muốn lưu tại huyết hải trùng kiến gia viên ngươi nhớ được muốn trở về nhìn ta thương vân cùng cơ linh tương đối đưa tỉnh lại không nhiều nói hôm sau tất cả la sát tu la cao tầng đứng thành một hàng hướng thương vân một nhóm cùng nhau quỳ xuống thương vân cùng tranh thủ thời gian một vừa đỡ lên viên mục cười hì hì nói thương vân lao đệ ngươi cần phải nhớ nhiều trở lại tham một chút sau đó viên mục tại thương vân bên thai thấp giọng nói lao đệ yên tâm lão hủ giúp ngươi nhìn chằm chằm cơ linh công chúa cái nào giống được dám tới gần lão hủ nhất định xử lý hắn mỗi lực t ử đều đánh chết thương vân miết miết miệng tạ ơn mười ngàn d á m đ ư a quân trung tu nhất biệt lưu luyến chia tay về sau thương vân một nhóm trở lại thứ thập điện thái thế kiệt đã trở ở kia bên trong n h ư không có thái thế kiệt sùng minh trở lại hồn ca mộ dung tô tuyệt không phục sinh khả năng thương vân gặp lại thái thế kiệt có một phen đặc biệt tình cảm thái thế kiệt thần tình lạnh nhạt đã trở lại vương cấp đại viên mãn thái phu nhân càng thêm phiêu g ậ t linh động tu vi ẩn, ẩn vượt trên thái thế kiệt thái thế kiệt hiện tại là thứ bảy điện tân nhiệm đại diện diêm vương trên thực tế trưởng quản thứ bảy điện phụ tá thái sơn vương để thái sơn vương có thể dốc lòng tu luyện đối với thương vân một nhóm thiên ân và tạng thái thế kiệt rất là cao hứng biểu thị ngày sau nhưng thường tụ họp thương vân vụ n trộm cùng thái thế kiệt nói nếu l Quỷ giới ngốc không thoải mái có thể đi trời xanh khi trưởng lão bị bình thanh đạt một cước luân chuyển vương tiết nhìn thấy bởi vì phục sinh mộ dung tô mà khô héo đông đảo địa ngục chi hoa tâm tình phá hỏng lập tức hạ lệnh t r ụ khách để thương vân cùng rời đi thứ thập điện tam sư minh, Tứ sư minh các người muốn hay không đi trời xanh nhìn xem hai vị sư tại thứ năm điện trong vương cung thương vân hỏi tiếp khách trên điện trừ luân chuyển vương chín điện diêm vương đều đến chúc mừng hai vị vương t ử t ừ huyết hải khải hoàn đồng thời chúc mừng tiêu trừ a cơ cầm c ử quỷ cái này một uy hiếp bởi vì lăng diệp đáp ứng gia nhập diêm vương điện cộng đồng duy trì quỷ giới trật tự bình thanh nói đương nhiên phải đi nhưng là chúng ta không thể ở lâu cần trở lại quỷ giới lao đầu t ử tuy nói sắp xuất quan dù sao vẫn cần chút thời gian không biết mấy ngàn mấy chục nghìn năm cũng may hiện tại lăng diệp tại cám trời không cần ta cùng lao tứ thời khắc nhìn xem thương vân hỏi kêu mười lăm vị sư tàu cũng đi bình kiếm đạo muốn đi Các nàng luôn thương á n c h ta vân lúc đầu đang cười đột nhiên nghĩ tới một chuyện nhìn một chút tô mộ dung một quan bình tĩnh tô mộ dung sắc mặt cũng hơi đổi một chút phiền toái lớn nhất hẳn là tại trời xanh tổng bộ Đạm n g u y ệ trời cũng sắc cho nhớ tới sự kiện kiện đến chọn dung tình dung ngươi giao gì? phát khổ, sự kiện kia, hay thở hay tới mặt tô tô đến lựa chọn đi. Mộ dung tô một mặt mờ mịt, sự gì? Tô t kia, kia, đi. dài, mội, sự sự sự sư lựa Mộ mờ mộ là là ở về lại hiểu rõ, còn có thể thiếu đau đầu mấy ngày. Thế giới mới. thể Thế đau đầu rõ, r còn có ngày. t mấy xanh tổng bộ chính điện tráng lệ tràn ngập văn minh trời xanh hiện tại là thế giới mới đệ nhất đại môn phái tổng bộ tự nhiên cực kỳ k h í phái sớm đã chiếm diện tích mấy chục ngàn bên trong chính điện như là thiên cung cao vút trong lây bên ngoài chính điện đội nghi trượng trăm dặm uy vũ hùng tráng cao tấu khải ca cổ luôn đẳng chúng huynh đệ hưng phấn chờ lấy thương vân một nhóm chính điện đại môn vừa mới mở ra một con sói hư ảnh thẳng đến mộ dung tô tốc độ nhanh chóng để thương vân lưỡi lấy, lấy chuẩn tôn tu v i vậy mà thấy không do người đến hình dạng hư ảnh ôm lấy mộ dung tô đùi mộ dung tô nhất thời bối rối không biết ôm lấy mình cái này xoáy khi nam tử là ai tự nhiên là thành hổ cái kia hy vọng nhất mộ dung tô phục sinh yêu nhị sư bá r ố t c ụ c đ ợ i đến ngài đây là mộ dung tô nghi hoặc hỏi thương vân khoác k h o tay nhị sư tỷ ngươi dẫn hắn xuống dưới nói thương vân nói còn chưa dứt lời một cái tóc dài phất phới tuổi trẻ xoáy khí nam tử phi thân tới một cước đá vào thương vân trên mặt thương vân tại tổng bộ bên trong vương lòng cảnh giác cái kêu bên trong nghĩ đến còn có đánh lén bị đạp vừa vặn kêu thả một tiếng bay ra mấy trượng sau đó cùng truy nào h lên nam tử xoay đánh nhau nương tặc ngươi là thiên vương làm sao biến thành dạng này rồi thiên vương đối thương vân quyền đấm cước đá ngươi cái này h ư n đản đều là mang về cái gì nữ nhân một cái so một cái ngon độc nhìn đem bản thiên vương đánh thành cái dạng gì thương vân nhất thời không cách nào tránh thoát thiên vương máng nương tặc ngươi một cái vương gấp làm sao khí lực như thế lớn n ụ c thân mạnh như vậy quá không muốn mặt người xấu xa như vậy sớm nên đánh chết ngươi các linh đệ hỗ trợ a cái này thiên vương người tiên cổ lôn đẳng nghe vậy đồng loạt trợ uy thương vân cố lên thương vân cố lên thương vân kém chút tức giận thổ huyết vũ lăng nhanh tới giúp ta vũ lăng cười nói ngươi một cái yêu giới t r u y n tôn nhục thân vậy mà không đấu lại một cái yêu vương khí lực đều dùng tại cơ linh trưởng môn trên thân rồi thương vân mặt đỏ tới mang h a i c u ồ n g khiếu mấy tiếng thả ra mấy đạo âm dương chân võ huyền xà phụ Hảo hảo m ớ thứ sư huynh chu tuyết chu tước khóc tiến lên sư h u n h ngội ôm thành một đoàn thanh kiếm quán bảy cái sư h i y n h đệ rốt cục đoàn tụ đông đảo lão hữu trùng phùng không say không về trời xanh tổng bộ tô tổ mộ dung mộ dung tô đạ n g u y ệ t vũ lăng bốn vị đại tôn thương vân một vị trưởng tôn vô số vương cấp phong mang vô song vạn tông đến chầu huyết h ả i bên trong một mình mặt thủy tinh đối bình tĩnh mặt biển hai tay kéo lấy đồ linh thi thể chậm rãi thả vào trong biển nhẹ nhàng lao đi đồ linh trên mặt dính cho bụi đồ linh huyết hải hòa bình không cần lực lượng của ta chúng ta cùng đi đi pha lê cùng đồ linh thân thể chậm rãi trong suốt hòa tan cùng huyết hải hòa làm một thể một đời pha lê l ạ i tôn như vậy tọa hóa pha lê tâm thần thấm vào huyết hải nhìn thấy đồ linh vẫn như cũ như thế h o à n mỹ mỉm cười đứng tại trước mặt đưa tay ra nói pha lê ngươi rốt cục tới tìm ta pha lê vui đến phát khóc đồ linh ta còn có thể gặp lại ngươi Đô Đồ đồng ôn Linh lê nói, nu pha kéo tay, ố chương nhiên, chính chúng huyết hải, chính là chúng ta là sáu trăm lấy Linh gặp người đâu. Cơ linh tại ngọt ngào tưởng n tại i đâu. Cơ sáu mươi ba trời xanh đại khánh về sau thương vân làm trở về đại long đầu có nghĩa vụ tuần sắt một chút trời xanh có thể hữu hiệu, hiệu tăng lên trời xanh sĩ khí thương vân hồi lâu chưa về đối trời xanh hiện trạng cảm thấy rất hứng thú nếu không phải lúc trở về đột nhiên bị thiên vương dừng lại đánh cho tên người ảnh hưởng nghiêm trọng thương vân hình tượng thương vân có thể sẽ trước thời gian tuần sát tư mã huynh đệ là trời xanh trên thực tế chính sách chấp hành cùng chế định người may mắn hai huynh đệ thông minh dị thường tại hải lượng công văn xử lý bên trong nội đạo đi ra tự thân khác biệt vương cấp con đường thân thể mới có thể chịu ở toàn bộ trời xanh sự vụ xử lý Gần nghĩ huynh như đây đệ suy tư tại thế mã thương vân tại trời xanh bên trong bị thần thoại quá mức nghiêm trọng trời xanh mấy triệu bên trong trong phạm vi thế lực khắp nơi đều có thương vân tượng nặng so thương vân bản nhân hình tượng muốn tốt hơn rất nhiều đến mức thương vân thật đứng tại trời xanh bộ hạ trước mặt lúc bộ hạ không nhận ra đây chính là đại long đầu bởi vì thương vân mãnh liệt phản đối tư mã huynh đệ không ra sức hơn nữa phổ biến thương vân c h ư a khỏi t r ă m bệnh thực hiện các loại nguyện vọng thuyết pháp bất quá thương vân tượng nặng trước hương hỏa vẫn như cũ tràn đầy tại một quy mô khá lớn thành trấn trung ương trên quảng trường mình kim quang long lánh tượng nặng, tượng nặng cao có mười triệu sắp đặt tại khiết trắng như ngọc cái bệ b Có bạch ngọc lan can, lan thương ạ i p í a d ớ lớn i đài, bên ngoài đài cuối khoái là là lan là lắt lộ lệ càng thành cũ bạch ngọc、lan、can, cùng sạch bình bên vẫn như bình trung tầng, tầng cuối cùng là từ đá trắng lắt thành quảng trường, lộ ra phá lệ nhẹ nhàng khoan ba phá h đá ư ra từ sẽ. vân tượng nặng cũng vô cố định tư thế toàn từ nơi đó bộ hạ tự do phát huy thương vân bây giờ thấy cái này tượng nặng xem như chúng quy chúng cụ chắp hai tay sau lưng nhìn phương xa tóc dài phiêu d ợ ậ t trừ dáng dấp không giống thương vân thương vân đối các phương diện tạo hình vẫn là rất hài lòng thương vân n h ớ tới lăng diệp trưởng thành phương thức trong lòng hơi động đi đến tượng n ặ n trước mặt chỉ vào không trung tại tượng n ặ n bộ ngực khắc xuống một đạo phù văn dạng này tại bộ hạ dân hương lửa cầu nguyện thời điểm thương vân có thể cảm nhận được đông đảo bộ hạ ý niệm cùng sinh lòng dùng vô số bộ hạ niềm biết rèn luyện tự thân làm gì chứ g i á m đối đại long đầu tượng n ặ n khoa tay môi chân người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không có quy củ một nửa chọc lấy đầu chống phải trượng còn l ư n g thân thể lão đại gia bầu không khí cố gắng bước nhanh đi tới cùng thương vân đi ra đến chính là vải nhiều cùng cổ luân đều là trời xanh cán bộ cao cấp cái này lão đại gia tự nhiên chưa bao giờ thấy qua căn bản không nhận ra thương vân, thương vân tâm tình rất tốt hỏi người tên là gì lão đại gia hầm hừ nói không có quy củ không có quy củ các ngươi là người tu c h ấ n a so ta lớn tuổi đúng hay không đừng quản ta kêu cái gì ngươi không nên đối đại long đầu b ấ t kính thương vân ồ một tiếng hỏi ngươi rất thờ phụng thương vân đại long đầu lão đại gia trịnh trọng gật đầu nói đương nhiên thương vân hiếu kỳ hỏi vì cái gì thờ phụng hắn có chỗ tốt gì sao lão đại gia một mặt tục kính đương nhiên là thương vân đại long đầu nghe tới cầu nguyện của ta để ta cưới được ta bạn già mặc dù bạn già đã trước ta một bước đi còn có rất nhiều đều là đại long đầu giúp ta vượt qua n ă n quan ta cả đời này mặc dù không có, có thành tích gì nhưng cũng qua thỏa mãn thương vân nhìn xem chính đang cười trộm cổ luân cùng bài nhiều bất đắc dĩ cười một tiếng đại long đầu lúc nào đã giúp ngươi ngươi xác định là hắn ra tay giúp ngươi lão đại gia hừ một tiếng các ngươi những người này không tôn kính đại long đầu không tin hắn lực lượng không có kiên định tín nhiệm tự nhiên không cảm giác được đại long đầu ân trạch ai thương vân đánh đo một cái lao giả phát hiện lao giả vẫn chưa tu hành tật bệnh q u â n thân không khỏi hỏi ngươi vì sao không tu luyện pháp thuật trời xanh hẳn là đối xử như nhau chỉ cần muốn người tu luyện toàn bộ truyền thụ pháp quyết lao giả từ trong ngực móc ra ba cây hương đi đến thương vân tượng nặng trước đó cung kính nhóm lửa t ắ m vào lư hương bên trong dập đầu hành lý quỳ trên mặt đất nói tu luyện về sau làm gì trường sinh bất lão còn là vì chém chém giết giết thôn bên trong bao nhiêu tuổi trẻ người tiến vào trời xanh hoặc là khắp nơi du lịch lại có mấy người trở về người tư chất có tốt có xấu ta không phải tu luyện liệu tu luyện khẳng định luôn luôn cuối cùng cùng nó vĩnh viễn bị người chế dễ ớ c h ế t oan chết h u ồ n g không bằng hảo hảo làm một phạm nhân còn có thể hưởng thụ trời xanh cho bảo hộ cả đời áo cơm không lo qua đơn giản vui vẻ nhưng là người tu luyện có thể càng thêm tiếp cận đại long đầu nói không chừng có một này có thể đạt tới cùng đại long đầu đồng dạng cao độ thương vân nói lão đại gia rất có giận nó không tranh cảm khái nói ngươi làm sao không rõ vì cái gì nghĩ muốn đạt tới cùng đại long đầu đồng dạng cao độ chỉ cần kiên định t h ở phụng đại long đầu đại long đầu liền cùng ta cùng ở tại dứt lời lão đại gia không tiếp tục để ý thương vân thương vân trong lòng có chút cảm khái tín ngưỡng lấy không hề nghĩ tới phương thức tại kiến lợi thương vân thả ra một đạo phụ lão đại gia chỉ cảm thấy đỉnh đầu kim quan g loại lên tật bệnh d i ế t hết ngạc nhiên nhìn xem thân thể kêu khóc nói bạn giả đại long đầu hiện linh á m vô, vô số phù văn từ thương vân lòng bàn tay phát ra bay về phía đến không hết thương vân tự nặng lập tức ý niệm giống dòng lũ đồng dạng tràn vào thương vân não hải thương vân một trận đau đầu vải nhiều ân cần nói thương vân ngươi không sao chứ trời h không sao, sẽ quen thuộc,、ta、phải thật tốt lắng nghe bộ hạ nguyện vọng, không thể không duyên cơ cô phụ bọn họ. phân ư ơ n vân lên quen lắng nguyện vọng, duyên bọn g đệ đầu, Đi, đi kế cô sao, sẽ ta tốt tiếp t bộ bộ. cơ xanh chỗ có phân bộ cán g đều khí thế bộ có c nhận biết thương vân có không biết đại đa số đều là nhận biết của luân khi biết người tới là đại long đầu nâng bộ vui mừng thương vân đối thương thiên vận đi hiện trạng cũng không rõ ràng chỉ có thể nói chút không mặn không nhạt cổ vũ ngôn ngữ đã đủ để đ ể bộ hạ cảm động dị thường đi qua rất nhiều phân bộ về sau thương vân cười khổ nói ta cảm thấy ta không xuất hiện có thể là lựa chọn tốt nhất trời xanh vận hành hay là giao cho các ngươi tốt nhất cổ luân cười nói ngươi liền hảo hảo làm lãnh tụ tinh thần miễn cho bị kéo xuống thần đàn thương vân nói xác thực như thế đúng sau khi trở về làm sao một mực không có nhìn thấy m ặ c ban vài nhiêu nói mà ban xâm nhập thế giới mới đi chúng ta đều liên lạc không được hắn hắn nói muốn tìm thế giới mới hạch tâm đến chế tạo mạnh nhất cơ giới thú t vạn như nói mặc ban, ban, ban tính tình vật cường chỉ có thể t ù t hắn đi bất quá mặc ban tính tình vật cường chỉ có thể tùy hắn đi bất quá mặc ban làm cơ giới thú càng ngày càng lợi hại phổ thông vương cấp cũng không là đối thủ chúng ta không thể nào hiểu được hắn là thế nào dùng trời sản sinh vật liệu làm ra rất sống động cơ giới thú cổ luôn nói may mắn có mặc ban đại lượng cơ giới thú có thể không ngủ không nghỉ hộ vệ thương tiên hiện tại mặc ban có thật nhiều đệ tử truyền thừa hắn cơ giới thú một đạo trong đó có không ít thiên tài có cơ hội thương vân ngươi có thể gặp một chút khẳng định để ngươi mở rộng tầm mắt thương vân nghĩ nghĩ nếu như cơ giới thú có ý thức của mình hoặc là thâm niên lâu ngày sinh ra linh thức đó không phải là truyền thống trên ý nghĩa yêu cơ giới thu yêu tộc kia mặc ban chẳng phải là thành một cái yêu tộc chi nhánh lao tổ tông cơ giới thu yêu cùng cái khác yêu tộc kết hợp về sau hậu đại lại tính là cái gì giống loài thương vân chỉ tuần sát trời xanh một chút đại phân bộ tiểu phân bộ nhiều như lông châu thương vân bất lực một một tuần tra chỉ làm cho đại phân bộ truyền đạt tinh thần chính là nhất làm cho thương vân nhọc lòng vấn đề còn tại trời xanh bản bộ thành hổ tình yêu cay đắng chu tước làm cho tâm thần tiều tụy nhìn bề ngoài nói là thương vân nhị thúc đều có người tin cũng may chu tước một mực ở tại trời xanh t ổ n bộ thành hổ có thể ngày đêm gặp nhau chu tước dựa theo đối phân là không có việc gì kiểu gì cũng sẽ t r e o đùa thành hổ thành hổ chăm b ề không được nó a gì, nội tâm chi sao động cùng dậy v ò có thể nghĩ hết lần này tới lần khác chu tức cổ quái tinh linh như gần như xa thành hổ không thể làm gì hiện tại mỗi ngày c u ố n lấy mộ dung tô để mộ dung tô cái này chuẩn đại bá mẫu hỗ trợ về phần thiên lang địa lang ra đều là chủ ý ngu ngốc náo ra mấy lần trò cười về sau kém chút bị vũ lăng trục chết nuốt cầm thế g i a cùng trời xanh giao hảo thêm nữa nó nguyên bản dạy đặc mậu dịch bản lĩnh nhảy lên trở thành thế giới mới lớn nhất m ậ dịch thế ra cơ hồ độc quyền thế giới mới cùng tứ đại thượng giới m ậ dịch tích lũy tài phú kế xù đồng thời vì trời xanh cung cấp rất nhiều trợ giúp tư mã huynh đệ tự nhiên sẽ không bỏ qua đại phát hành tài cơ hội cùng nuốt cầm thế g i a xâm nhập hợp tác thực lực phản thẩm thấu nhập tứ đại thượng giới vì trời xanh cung cấp liên tục không ngừng tài vụ Cùng tin tức. Cái khác từng cùng trời xanh kết minh thế lực thế chân. cái chi mới, cùng cộng sinh, che chở, tin từng xanh minh đồng vững vàng ngặt nhánh tiến xanh sinh, nhận xanh triển ra rất nhiều tín đổ, những này tín giới giáo giới trời kết thế tại thế Phật thế trời trời phát rất t mới mới, ra ba sớm đều đã đồ, đồ vào vô số phật giáo tín đồ niệm lực cực kỳ cường đại vượt qua vũ l ă n g dự tính chống lại thế giới mới nghiệp lực thương vân đem phật môn dẫn vào thế giới mới như lai đủ có thể chấn áp thế giới mới nghiệp lực rộng rãi phật môn đem thế giới mới cải tạo thành phương tây thế giới cực lạc về sau thế giới mới nghiệp lực sẽ không còn là vấn đề chỉ là phật giáo nhập chủ thế giới mới về sau trời xanh nên như thế nào tự xử chưa minh xác chúng ta gieo xuống như lai hạt giống bao lâu rồi thương vân hỏi cổ l â n nghĩ nghĩ bốn mươi sáu ngày thương vân nói tuần sắt rừng ở đây về toàn bộ còn có ba ngày như đến hạt giống liền muốn nợ hoa chúng ta trở về xử lý về vui Chờ lấy nên đón phật tổ chương 664, phật giáo nhập phương tây bên trên trời xanh vui mừng hớn hở răng đèn kết hoa có thể nói là đèn màu ngàn bên trong lụa là vây thành trời xanh trong tổng bộ chỗ có thành viên đồng đều thay đổi hỷ phục vì buổi tối việc vui bận rộn thành hồ thân mang đại hồng b à o thần thái b a y dương tại vui cung cửa chính hướng tất cả tân khách chúc mừng thành hồ vốn là một bộ thành thục đại thúc tiêu sái bộ dáng thay đổi áo bào đỏ càng thêm thoải mái như một đám lửa một cái chưa thối lui hai chó tiểu thiên lang k h u ể n hứng thú bừng bừng chạy tới thành hồ ra ra đại long đầu trở về, vui mừng, đại bá trở về rồi chúng thương vân nhìn u ố t t cầm ế ra ra chủ h p thấy trời xanh như thế khí tượng ý chí lơn sướng hơi chuyển động ý nghĩ một chút thay đổi một thân vui mừng quần áo cùng về cổ luân vải nhiều đồng dạng cười nhẹ nhàng hướng chạy tới thành hồ phất tay ra hiệu thanh hồ cười hì hì nói đại bá hôm nay thế nhưng là ngày tốt lành thương vân nói đúng là ngày tốt lành thanh hồ nói đại bá ngươi nhưng phải nhớ kỹ ngươi cho cam đoàn của ta thương vân vô vô thành hổ bà vai chất nhi trước đường dài rằng giặc tự giải quyết cho tốt ai đại bá trước kia ngươi không phải nói như vậy thành hổ bắt đầu khóc ta mặt ngươi đã nói từ xa thành hôn về sau liền bắt đầu xử lý ta thương vân nói ừ đúng vậy à cái này ai nha đây không phải phan ngay cả kim gia chủ đã lâu không gặp phong thái vẫn như cũ đi đi đi đi và uống rượu phan ngay cả kim có chút phúc hậu ha ha cười nói đại long đầu mới là tu vi ngày càng thâm hậu hôm nay lại là cao tốc ngày đại hỉ thật đáng mừng Thương vân cùng phan ngay cả kim giắt tay ô m cổ tay thẳng vào vui điện cổ l u â n cho thành h ồ một cái ánh mắt khích lệ phải làm nhiều một cái cố lên động tác cười tiến vào vui điện thanh hồ k h ẽ cắn m ô i nói với mình phải kiên cường muốn có hy vọng p h ấ n chấn tinh thần kế tiếp theo vì hảo h u y n h đệ nên đón tân khách vui trong điện một mảnh h ỏ a hồng bày ra rất nhiều bản t r ò lớn càng giống là phạm gian hữu lễ không hiện tiên ra khí độ cũng là nhìn xem thư thái đặc biệt là thương vân cùng phần lớn từ thế gian tu luyện phi thăng nhìn xem cái này cùng tiểu giáng có chút thư thái chính giữa một cái bản tròn bên trên ngồi thương vân đồng môn sư huynh đệ đạ nguyện vũ lăng bình ki dẫn mọi người cười to liên tục thiên lang địa lang không phải phải gìn giữ ngân nguyệt lang chân thân khắp nơi vui chơi vũ lăng cùng đã thành thói quen cái này hai đầu lang vương tính tình chỉ có thể mặc cho chi thiên lang địa lang mặc dù đạt tới vương cấp tu vi nhưng chủ yếu là dựa vào ăn miệt nhiều la quá nhiều thiên tài địa b ả o cũng vô đặc thù công pháp chỉ là vương giả sơ cấp thương vân cũng hỏi qua thiên lang địa lang phải chăng muốn yêu chiến đồ tu luyện thiên lang địa lang quả quyết tự tuyệt theo bọn hắn nghĩ đến vương cấp đã mang ý nghĩa trường sinh bất lão vì sao muốn tốn sức tu luyện tại trời xanh bên trong cường giả một lớn em cũng không tới phiên bọn hắn ra mặt chỉ hy vọng thương vân người đại ca này hào hào tu hành tốt nhất cũng có thể tu luyện thành phật tổ như thế còn không đi ngang tô mộ dung chỗ bàn tròn bên cạnh một bàn ngồi võ đức vương gấm vũ tư mã huynh đệ cùng trời xanh cao tầng đồng dạng chuyện trò vui vẻ thỉnh thoảng cùng tô mộ dung cùng nâng ly c ạ n chén hồi ức quá khứ thiên vương cũng ở trong đó trên thân quân lấy tầng tầng x ứ n xích a nụ bị tay cầm xà trượng mặt đen lên nhìn lên trời vương thiên vương không phục lần nữa dây r u tại sao phải của ta như thế ngày lại hỉ đẹp không a nụ bị nghiêm mà nói hôm nay đến chúc tân khách quá nhiều mọi người sợ ngươi cầm giữ không được trói chặt ngươi là vì muốn tốt cho ngươi nếu là ngươi làm loạn ngươi cảm thấy đạo nguyệt sư nương một trường đau hay là vũ lăng đại tẩu một quyền đau thiên vương nhịn không được khẽ run rẩy chầm mặc một lát lần nữa dây rủa dây rủa thân thể không vậy cũng không thể cột ta à. thả ta ra a nù bị rắn rắn chắc chắc cho thiên vương một g ậ y thiên vương bị nện mắt nổi đóm đóm rốt cục trung thực xuống tới a nù bị là vương thi trùng tu cùng chuẩn tôn chỉ có cách xa một bước cũng chỉ có hạ nù bị là thiên vương cái này dị loại đối thủ cũng là do ở thiên vương chính là đồ vật thánh yêu yêu thân thực tế quá mức giám chắc ạ nụ bị không thể không toàn lực chèn ép thương vân tiến vào vui điện thời điểm vừa hay nhìn thấy ạ nú bị nện thiên vương nghĩ đến ạ nụ bị thật sự là ít có trong lòng tràn ngập chính nghĩa vương không khỏi cười ha h a hôm nay liền bông u ra thiên vương phơi hắn không dám làm loạn nhìn thấy thương vân trở về tô mộ dung cùng càng cao hứng hơn bình thanh gào to lấy thương vân tranh thủ thời gian nhập toạc thương vân tiến lên hướng đạm nguyệt võ đức vương cùng trưởng bồi vân an ngồi vào vũ lăng bên cạnh vũ lăng hàm tình mạch mạch sửa sang lại thương vân quần áo mặc dù không chút nào loạn nói, ra đi dò xét, vất vả thương vân nắm chặt vũ lăng tay nói có cổ luân vải n h i ề u bồi ta một đạo huynh đệ chúng ta một đường nói đ ù a lấy ở đâu vất vả vũ lăng cười một tiếng ưu ngươi còn học dùng chúng sinh nghiệm muốn tu luyện pháp môn cẩn thận mất b ả n tâm thành trên dưới một lòng thương vân nói ta mới học cái này cùng pháp môn chỉ dùng trời xanh phạm vi bên trong chúng sinh tưởng niệm còn có thể k h ô n g chế bình kiếm mang theo một con ngân sắc dài miệng bầu rượu tới ô n thương vân bà vai nói ngũ sư đệ không muốn vừa về đến liền liếc mắt đưa tỉnh ngũ đệ muội chờ chút ngươi cùng n g ộ n hân các nàng ngồi một bàn đi huynh đệ chúng ta muốn uống rượu vũ lăng nhìn thoáng qua cái kia bầu rượ c h í vũ lăng mịt cười tuất đại sư nương nhị sư tỷ lục sư muội thất sư muội chúng ta quá khứ không để ý tới đám này nam nhân chu tuyết làm cái m ặ t quỷ tứ sư minh các ngươi cố gắng củng uống liền nói uống nói cái gì uống rượu vũ lăng cùng nữ quyến chạy tới cùng mộng hân cùng tốc ngồi vị trí rất nhanh bị đấm ngủ cổ lôn đẳng ngồi đầy hôn lễ chưa bắt đầu cái này một bang huynh đệ đã bắt đầu lẫn nhau mời rượu liền cùng làm mình kết hôn đồng dạng đồng lứa nhỏ tuổi bên trong trừ thành hồ được an b à i tiếp khách cổ đan ba h á c h hồ cùng tất cả đều là phụ rể đoàn kiểu hồ cùng t h ì tại phù dâu đoàn ở phía sau chuẩn bị nghi thức trời xanh bên trong cổ lão vương thi đông đảo cái dạng gì hôn lễ tập tục đều biết chỉ là áp dụng gì cùng hình thức liền thảo luận mấy chục ngày hoàn toàn không có định luận cuối cùng võ đức vương lực bài chú nghị quyết định khai thác thế gian đơn giản lễ tiết tân lang tân nương đi vào điện đúng lúc quan lại nghi dẫn dắt phủ rể phù dâu đi theo long tộc sứ giả đến trúc cổng tiếp khách cao giọng thành h ổ cùng với một đội long tộc đi vào hì đường người đến chính là long tộc mới đảm nhiệm trưởng lão nguyên tộc trưởng thụy đầu thụy đầu tính cách tương đối nhu nhược bị nao g quảng đoạt vị về sau phát hiện đại thế đã mất trong tộc trưởng lão đại đa số ủng hộ nao g quảng cũng may thụy giữ thăng bằng ngày hiền hòa trong tộc danh tiếng rất tốt lại không sai lầm lớn liền tại nao g quảng mời mọc làm trưởng lão dỡ xuống tộc trưởng gánh về sau thụy đầu ngược lại qua khoái hoạt mà lại nao g quảng vốn là thụy quả nhiên cháu trai cũng không tính là hư danh lần này là tử xa cùng ngao lăng đại hôn ngao lăng chính là long tộc công chúa thụy quả nhiên tôn nữ thụy đầu dẫn đội trước tới thăm g i a hôn lễ lại thích hợp bất quá năm đó phượng hoàng thế gia muốn xử quyết chu tuyết chu tước dù thụy đầu vẫn chưa ngăn cản cũng chưa làm ác cũng vô khúc mắc thương vân cùng tự nhiên nhiệt liệt hoan nghênh thụy đầu vô quan một thân nhẹ thần thái tường hòa đem tự tay vì ngao l a n g chọn lựa lễ vật giao cho thương vân sau ngồi xuống trời xanh trở lên tân chiêu đãi về sau huyền vũ thế gia ma rắn thế gia đến trúc huyền vũ thế gia đến chính là võ đại trưởng lão ma rắn thế gia đến chính là như hoa cùng bằng cái này một đôi hiền khắc lệ thương vân tương đối huyền vũ ma rắn thế gia có ân cho nên thương vân đổ đệ đại hôn hai đại thế gia đến đây chúc mừ chúng u biểu Tước thể Phượng có đã đến đại vẫn Chúng ra sứ giả vào chỗ không lâu tiếp khách lại uống bạch hổ thế gia sứ giả đến c h ú t thương vân cùng hơi biến sắc mặt từ xa bị coi là bạch hổ thế gia phản đồ bạch hổ thế gia làm sao đến đây chúc mừng thương vân đứng dậy trước đi nên đón bạch hổ thế gia sứ giả dền vang t r ắ n g non nà thanh â m phiêu tiến vào hì đường dền vang vẫn như c ũ là ngắn quần lót trang phụ trợ hoàn mỹ dáng người k h í chất càng thêm xuất trần dền vang chỉ đem mấy cái tùy tùng đều không phải cường hoành hàng người t h a n h h ổ mặt đen lên đứng tại dền vang trước mặt chu tuyết chu tước hàn lông mày đứng đấy muốn tiến lên xé nát dền vang dền vang thì là mặt mày hớn hở thương vân t r n tôn chúng ta lại gặp mặt không muốn như vậy d ư ờ n g cung bạc kiếm hôm nay không phải ngày tốt l ạ nhà thương vân mặt lạnh nói bạch hổ thế ra tới chơi là thật tâm chúc mừng vẫn là phải đem tử xa đổi bắt về nhà dền vang đối tùy tùng máy mắt thương vân g lên một đại long a trước đầu ngũ sư huynh không muốn nghe cái này yêu nữ hầu ngôn loạn ngữ nhanh đem nàng chạm cho chúng ta xuất khí chu tuyết hai tay chống lạnh tức giận nói mộ dung tô giữ chặt chu tuyết hôm nay là ngày vui không nên sát sinh chu tuyết mân mê miệng vẫn chưa nhiều lời ha ha đây không phải t h ủ y đầu trưởng lão sao còn có võ đại trưởng lão như hoa công chúa dền vang rất nhiệt tình chào hỏi đạt được đáp lại thì là lãnh đạo dền vang không thèm để ý chút nào như quen thuộc đồng dạng tìm cái cái b à n ngồi xuống thương vân biết dền vang nhất định có cái khác mục đích giờ phút này không thể hỏi nhiều chỉ có thể mặc cho dền vang tự tiện có đạm nguyện cùng toa c h ấ n thương vân tin tưởng dền vang không dám lô mãng đại hôn đúng hạn bắt đầu hết thể thuận lợi từ xa nhìn thấy dền vang thời điểm chỉ là ánh mắt lạnh lẽo lập tức nhiệt tình chào mời như lai、like、cho hạt giống tức sẽ mở ra khi đó thế giới mới tất có k ỳ biến thương vân muốn tại phật giáo giáng lâm trước đó hoàn thành t ử xa thành t h ầ n cái này một đại sự cũng tụ tập thế giới mới bên trong trời xanh đồng minh thông báo cho bọn hắn hai ngày sau đem phát sinh đại sự chương sáu trăm sáu mươi lăm phật giáo nhập phương tây bên trong thế giới mới là một lớn hơn giới rộng lớn cuối cùng trải qua nhiều năm phát triển cũng chỉ có khu vực biên giới bị chính thức khai phát có đại lượng cư dân ở lại cho dù là nguyên thủy thổ dân cư dân cũng là phân bố tại ở gần bể khổ bờ biển dọc tuyến từng có bạch nữ hai tương tứ lại thượng giới tới cửa phái thế lực không còn dám quá nhiều ức hiếp nơi đó thổ dân lấy giáo hóa hấp thu làm chủ rộng thu đệ tử trắng thế lực lớn ban sơ tiến vào thế giới mới tam phương phật giáo thế lực tận hết sức lực truyền bá phật giáo đ ô i có phần bị cực khổ thổ dân cư dân là lớn lao tâm lý an ủi truyền bá rất rộng nghe nói phật giáo đã sinh ra phật tổ tam phương phật cửa thế lực cùng đại vì hưng phấn đặc biệt là như đến tọa hạ đệ tử có thể nói hùng dũng a i vệ khí phách t h i ê n ngang thế lực khác nghe nói phật giáo sẽ tiến vào thế giới mới đã có tính toán hết phật tổ là sánh vai tam thanh trí cao tồn tại phật tổ hết thể ý nghĩ đều lại biến thành ý trị không cách nào chống cự là từ bỏ nguyên bản tín ngưỡng gia nhập phật giáo hay là khẩn cầu phật giáo có thể hại nạ bách xuyên, khoan dung tất cả cửa phái tồn tại nếu như phật giáo ý đồ khu trục tất cả cửa phái lại đem như thế nào chẳng lẽ có một phương thực lực có chống cự phật tổ lực lượng trời xanh cùng phật giáo quan hệ tâm đầu ý hợp cho nên tại phật giáo giáng lâm trước đó cùng trời xanh giữ gìn mối quan hệ lộ ra rất là trọng yếu c h ỉ ít có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức cho nên tại t ử xa đại hôn thời điểm tất cả tại thế giới mới khai tông lập phái thế lực toàn bộ đến đây chúc mừng để t ử xa quả thực phong quan một đêm từ xa ngao lăng thành hổ chu t u y ế t chu tước cùng rền vang ân đoán sâu nhất vì phòng ngừa phát sinh xung đột thương vân trực tiếp để từ xa cùng ngao lăng đi lữ hành hết thẻ tiêu phí từ trời xanh thanh lý đương nhiên phan ngay cả kim há sẽ bỏ qua cơ hội này đập ngực mức cam đoan nuốt cầm thế ra đem toàn quyền tiếp nhận lần này lữ hành từ xa ngao lăng tân hôn đ ế n người tự nhiên cao hứng nghe nói có thể cùng chu tức cùng nhau lữ hành thành hộ lập tức đem đối rền vang hận ý chạy đến lên chín tầng mây nội tâm còn có chút vô sỉ cảm tạ lên rền vang chu tuyết chu tước nghe nói có thể lữ hành khỏi phải tại trời xanh ngày đêm tu hành hưng ơ phấn một đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ thiên vương nghe nói lần này hành trình cái sau mặt mò nói mình là trùng sinh vương cấp cũng coi là thế hệ trẻ tuổi nhất định phải cùng nhau đi tới nói dạng này nam nữ mới số lượng cân bằng thương vân ám đạo từ xa một chuyến này thực lực phi phạm như vô đại tôn tận lực xuất thủ vô luận đến đó bên trong đồng đều có thể tự vệ nhưng chúng quy không có thiên vương kiến thức rộng rãi có thiên vương c ũ n g chưa chắc không phải chuyện tốt vui vẻ đồng ý dựa theo chu tuyết chu tước tuyết pháp chính là đối phật giáo những cái kia đầu chọc không có hứng thú chờ không nổi muốn xuất phát thời gian nửa năm không muốn ham chơi trước khi đi thương vân dặn dò chu tước ôm thương vân cánh tay kéo dài thanh âm nói ngũ sư minh chúng ta không là tiểu hải tự a thời gian nửa năm t ố ngắn chu tuyết ôm lấy vũ lăng ngũ sư tẩu ngũ sư huynh lúc nào trở nên như thế không thú vị à đại sư huynh đều không nói gì có phải là đại sư huynh tô mộ dung chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt cười nói lời ta nói hữu dụng không bình kiếm cười hì hì nói đúng đấy hiện tại đại sư huynh đều phải nghe nhị sư tỷ nói chuyện không có phân l ư ợ n gì g mộ dung tô đạn bình kiếm một cái s ọ não cười mắng không có chính hành hình không thể một mực khổ luyện v ư ơ n g lỏng xuống tâm tình đối tâm cảnh tăng lên cũng có trợ g i t bình kiếm con người bãi thật sâu nhị sư tỷ dậy phải mộ dung tô lại cười mắng một tiếng từ xa không chút khách khí nhận lấy rền vang mang tới cổ kiếm đ ạ m nguyện cùng kiếm chắc qua cổ kiếm vẫn chưa có cảm b ấ y cầm chế giờ phút này từ xa xuất ra cổ kiếm nói sư phụ mặc dù chúng ta cùng phật giáo quan hệ thâm hậu nhưng phật giáo tiến vào thế giới mới không biết sẽ sẽ không gây ra chuyện gì đ â u ngươi tại trên thân kiếm lưu lại ơn ký có biến cho nên có thể lập tức thông chi chúng ta thương vân vô v ô từ xa b ả vai tiểu tử có thể sư phụ cha phân yêu thương vân tại cổ trên thân kiếm bày ra một đạo p h ù văn vô luận ngươi người ở chỗ nào đồng đều có thể nhận được tin tức chu tước phàn nản không muốn lệ mề chậm chạc a cùng nữ người ngũ sư minh làm nam nhân. thiên vương càng kịch liệt hơn nóng này đ ú n g đấy nói nhảm nhiều như vậy có bản thiên vương đi theo sợ cái gì p h i thương vân mặt sắp lại p h a t ngay cả kim tự mình chuẩn bị xe sang cho ép có vũ lăng rót vào pháp lực khả thi vượt qua bể khổ từ xa một nhóm vừa mới đi xa dền vang liền dẫn từ tới cười mười điểm n g ọ t nào g thương vân đại long đầu từ xa đệ đệ bọn hắn chỉ là ra đi dung loạn ngươi không muốn như vậy khẩn trương thương vân nhìn sang dền vang hỏi ngươi lần này tới đến cùng vì cái gì dền vang cười liếc nhìn toàn trường nói đương nhiên là có nhiều chuyện muốn cùng thương vân đại long đầu giảng ngươi là đệ, đệ ta trưởng bối cũng liền là trưởng bối của ta vì sao muốn đối ta hung ác như thế đâu không thể không nói dền vang tiếu dung thực tế rất đẹp rung động lòng người thương vân n i ễ u nhữ mày có chuyện nói thẳng cái này bên trong tất cả mọi người đều có tư cách nghe lời của người nói dền vang hé miệng cười một tiếng ánh mắt mang móc đồng dạng nhìn xem thương vân thương vân đại long đầu kỳ thật cũng không có gì chính là ta mới vừa từ tiên giới trở về may mắn tại linh bảo thiên tôn kêu bên trong nhìn thấy bốn thanh kiếm à hoặc là nói bốn người cái gì thương vân cơ hồ muốn phấn khởi bóp lấy dền vang cổ rốt cục nhịn xuống tô mộ dung mộ dung tô bình thanh bình trên thân kiếm kiếm khí tăng vọn thàng thông tiên tế s á t khí lạnh thấu xương đến cực điểm dền vang từ nhau nhau lui lại đ ạ n nguyệt thì thân thể mềm l ú n vũ lăng tranh thủ thời gian đỡ lấy đ ạ n nguyệt thê tiếng nói trời bọn hắn thế nào rồi dền vang vỗ mình tim nói ai ưu thương vân đại long đầu các ngươi làm sao đột nhiên hung á c như thế còn không cho bọn hắn tán đi k i ế m khí không phải thủ hạ của ta xương cốt đều muốn lộ ra tô mộ dung cùng cưỡng chế k i ế m khí nhìn chằm chằm dền vang thương vân trầm giọng nói trả lời ta đại sư nương vấn đề dền vang trầm g i n ó i ta cái kia có cơ hội có thể cẩn thận nhìn chỉ thấy được bốn người treo tại hỗn đ n bên trong nhắm mắt đạ tọa sắc mặt phát xanh. cái khác cái gì cũng không biết trời xanh đại long đầu các ngươi vì cái gì đột nhiên đối bốn người này t h ẩ n trương như vậy dên vang biết do còn cố hỏi thương vân khinh thường trả lời ngược lại là nghe nói bốn vị sư phụ vẫn là hình người hoàn toàn yên tâm đạo nguyệt thì lượn quanh rơi lệ trời bọn hắn không có có ý thức sao dên vang cười nói nhạc nguyện tiền bối ta đây nhưng cũng không biết có thể nhìn thấy một chút chu tiên tư kiếm đã là phúc của ta phân bình thanh nghiêm nghị hỏi ngươi vì sao muốn mang đến tin tức này có mục đích gì bình thanh trên thân b u ộ phát ung、um、tùng vị khí quanh mình nhiệt độ không khí lập hàng d ê v a n nói ta chính là n g ệ n rộng thích sẽ thấy sự tình nói ra mà thôi thương vân hít thở sâu một hơi chúng ta sớm đã biết bốn vị sư phụ rơi vào thượng thanh c h i thủ ngươi còn muốn nói gì nữa d ê n vang giả vờ giả vịt nghĩ một lát ừng ngọc thanh đại nhân nói với ta cái gì tới à đúng giống như gọi âm dương hai kiếm rơi vào kia phiến tuyệt địa danh tự thương vân như bị xét đánh lại đ è nén không được sắc khí thiên yêu phật ba lực hôn tạp lấy kiếm khí không ngừng tuân ra q u á t o âm dương hai kiếm chẳng phải là cha mẹ ta chân thân dến vang thân thể nhận trọng ác vẫn như c ũ bảo trì tiểu dùng ha ha cười nói đúng à hẳn là thương vân đại long đầu ngươi phu phụ bất quá ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối kia phiến tuyệt điệu tên càng cảm thấy hứng thú đại long đầu ngươi ép ta đau quá còn xin thu thần thông thương vân thu l i ễ m pháp lực hỏi kia phiến tuyệt điệu kêu cái gì vũ lăng vội la lên thương vân ngươi không muốn nghe nàng nói bậy sao có thể tùy tiện tin tưởng nàng dên vang bó lấy tóc lo lắng nói t ẩ u tử ta thế nhưng là rất thành thật làm sao lại lừa gạt thương vân đại long đầu đâu thương vân nói vũ lăng ta minh bạch khổ tâm của ngươi ngươi là sợ ta xâm nhập kia phiến tuyệt đ i ệ yên tâm ta có chừng mực vũ lăng dị thường lo lắng nhìn xem thương vân vẫn là không có lại ngăn cản dên vân nói Đúng đấy thương a t ế n h n lòng long g gọi, là một t vì đại long đầu, cái chỗ kia Kiểu Châu. chỗ h ư vân khẽ nhìn ư Thương mày, Đạm Nguyệt tuyệt Kiểu đại biến, thương vân, Châu. Kiểu Châu sắc không thể、đi. Thương h Vân, Vân đi. n mặt về phía đặc n g u y ệ t đại sư nương n g ư ơ i biết cái chỗ kia đặc n g u y ệ t ít có mặt sắc n g h n g trọng nói cái chỗ kia ta xác thực biết là do、so、vương mộ càng thêm hung ác địa phương có thể nói là người tu chân phần mộ kia là giữa thiên địa duy nhất một khối tuyệt địa có thể đem tất cả người tu chân gọn vì p h à m nhân cho dù là tam thanh cũng vô pháp kháng cự nơi đó phát tác thương vân trong lòng căng thẳng hỏi đại sư nương nhưng từng có người tu chân tiến vào k i u châu đặc nguyện nói Có, chẳng nhưng đây chẳng qua tu là một cái vị i c h thiên kia người tu chân phân thân xác thực đem cựu châu bên trong một chút tình huống truyền lại cho vị tiền bối kia nhưng có phải là rõ ràng tình cảnh mà là lấy nhờ hình thức tuyệt đối tiếp theo tiếp theo đến mức ngoại giới đối cựu châu chỉ có đại khái hiểu rõ đáng tiếc vị tiền bối kia chưa đợi đến phân thân rời đi cựu châu trở lại thượng giới liền bị cựu gia thừa cơ giết chết truyền thuyết xa xưa chỉ có những n à y vị tiền bối kia trước khi chết lưu lại một cái một cái ngôn ngữ cổ ích à hoặc là nói là nguyên rủa chính là tiến vào cựu châu người tu chân vĩnh còn lâu mới có thể theo dựa vào mình lực lượng đi ra cựu châu nói cách khác phạm là tiến vào cựu châu người tu chân chỉ có thể chết ở cựu châu bên trong biến thành phạm nhân người tu chân hoàn toàn không phải các loại manh thu địch thủ tại cựu châu bên trong có thể còn sống đều cực kỳ khó khăn thú n g chi muốn tìm ngươi phụ mẫu chân thân thương v â n nghe vậy t r ầ m mặc chính như đạo nguyện ó i cựu châu đối với người tu chân đến nói chính là một khối tuyệt địa vô luận cỡ nào tu vi cường đại biến thành phạm nhân về sau có thể nắm chắc được bao nhiều phần sinh tồn Húng chi hoàn thương o à n k ô n bên trong tình cảnh.、Vị、tiền bối kêu phân thân sống g biết bối bao Kiểu tại thể sót t đạo Châu kêu Kiểu Châu chỉ có h lâu? Vị vân hỏi đạo n g u y ệ n nói cái này không quá tỉ mỉ xác thực luôn có chút thời đại nếu không không đủ để nhờ cho vị tiền bối kia bản tôn thương vân ngươi không được sinh ra tiến vào cựu châu tưởng niệm thương vân từ chối cho ý kiến nói đ ạ i sư đ ư ơ n g ngươi không cần lo lắng ta sẽ không xúc động d ệ n vang ngươi còn có lời gì muốn nói không đầu này tin tức xem như ta thiếu ngươi một cái tình phân như không có lời gì để nói ngươi có thể rời đi dệt vang thật dại ừ một tiếng chương Vân Long Đại sáu trăm sáu mươi sáu phật giáo nhập phương tây dưới thiên đình thương vân không phải lần đầu tiên nghe tới cái này khái niệm chỉ là không nghĩ tới thái thanh vậy mà lại mời mời mình gia nhập thiên đình còn để dền vang truyền lời dền vang ngươi vô tội đao pháp là ngọc thanh truyền thụ có cơ hội nhìn thấy thượng thanh chu tiên kiếm trận còn có thể thay mặt thái thanh truyền lời thật sự là thần thông còn đại thương vân nói là tam thanh cộng đồng tìm ngươi làm yêu giới đại n ô hay là ngươi d á m quần nhau tại tam thanh ở giữa d ê n vang cười khanh khách nói thương vân đại long đầu ngươi quá để mắt ta ta làm sao d á m quần nhau tại tam thanh ở giữa chẳng qua là cùng tam thanh tiếp xúc nhiều một chút loại này chạy chân chuyển lời việc cần làm liền giao cho để ta làm mà thôi đại long đầu cùng tam thanh ở giữa ân đoán ta cũng biết một chút bất quá nha tam thanh làm việc có khi nhìn như vô tình lại là hữu tình ta nghĩ lấy đại long đầu cảnh giới bây giờ hẳn là có thể minh bạch cho t ử xa đệ đệ vô phương cổ kiếm chính là thượng thanh tặng đâu đây cũng là tam thanh hướng đại long đầu lấy lỏng cũng không dễ dàng nha bình thanh khịt mũi coi thường đơn giản là vật mặt thân Từ hai tu luyện bốn vị hoàng tử địa vị cao thượng bao trùm tiên liên giới không muốn cùng chúng ta cái này cùng tiểu yêu sau、so、đó bình kiếm khinh thường nói cái gì bao trùm tiên giới chúng ta liền trung thực tại quỷ giới ở lại không có việc gì mới sẽ không đi tiên giới loại kia địa phương quỷ quái dền vang che miệng cười nói t ố t hoàng tử nói cái kia bên trong là địa phương quỷ quái nơi đó chính là địa phương quỷ quái bình kiếm đối dền vang dạng này tinh linh thực tế không thể làm gì dền vang lại nói đại long đầu ngươi cũng khỏi phải dạng này ngờ vực vô căn cứ hoặc là làm khó ngươi chẳng lẽ quên đại sư huynh của ngươi cùng nhị sư tỷ thân phận thương vân một kích linh nhìn về phía tô mộ dung cùng mộ dung tô thái thanh hai khối ngọc bình thanh bình kiếm tự nhiên cũng biết tô mộ dung cùng mộ dung tô thân phận thẳng hút khí lạnh tô mộ dung chỗ chi lạnh n ta cùng sư mội đã biết thân thế nhưng thái thanh chưa hề cùng chúng ta tiếp xúc cái này một thân phận đối ta cùng sư mội cũng vô quá nhiều ý nghĩa nếu như thái thanh nghĩ lấy thân phận như vậy đến khống chế chúng ta chỉ sợ không làm được dên vang nói đại sư huynh quả nhiên khí độ phi phạm thái thanh lão nhân ra ông ta ý nghĩ ta tự nhiên đoán không được chỉ là làm thái thanh ngọc cùng thái thanh cũng không phải là cựu địch đúng không đại sư huynh tô mộ dung từ chối cho ý kiến nết h miệng mỉm cười dên vang giận cười nói ai nha đại long đầu ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta thái thanh m i phải chăng cân nhắc thương vân không khỏi nhớ tới cung quảng gia chủ ngô cường vì không gia nhập thiên đình công nhân đối kháng thái thanh đến cùng là nguyên nhân gì để ngô cường dạng này kiên cường chỉ là vì tự do thương vân nhất thời không thể quyết đoán ám đạo cần muốn tìm tới ngô cường nói chuyện hiện tại ta không thể quyết định như ngươi cần phục mệnh liền cùng thái thanh nói trời xanh tự có chuẩn tắc chưa chuẩn bị gia nhập bất luận cái gì tổ chức thương vân nói d ê n vang c ờ i t ù m tìm nói ta đoán đại long đầu có thể như vậy nói không quan hệ chúng ta có rất nhiều thời gian ta vẫn là nghĩ muốn nói một câu đại long đầu tam thanh không có đem ngươi trở thành làm địch nhân nhà như vậy ta cũng nên đi ta đối phật giáo những cái kia đầu chọc cũng không có hứng thú đâu vạn nhất bọn hắn lại nhìn bên trên ta ép ở lại ta tại cái này bên trong liền không tốt ha ha ha dền vang nói đi là đi không chút nào kéo dài thương vân tự nhiên cũng không có muốn lưu dền vang ăn khuya ý nghĩ dền vang mang tới tin tức quá mức rung động đến mức dền v a n g sau khi đi thương vân c ũ n g quên trở lại trong thính đường mà là s ư n g sờ đứng tại đưa tiễn tử xa bọn hắn cửa miệng vũ lăng đi đến thương vân bên cạnh thân nắm lên thương vân tay ôn nhu hỏi thương vân ngươi sẽ không đi k i u châu đứng hay không chúng ta gia nhập tiên đình cũng tốt chỉ cần thương vân lắc đầu mỉm cười nói yên tâm ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm ta minh bạch ngươi ý tứ ta sẽ tốt dễ xử lý cửu hận không bị cửu hận thôn p h ệ nội tâm phải tin tưởng tướng công của ngươi được không vũ l ă n g ánh mắt liền như năm đó ban sơ gặp được thương vân lúc có hay không t r ợ có hạnh phúc có tín nhiệm đ ạ m n g u y ệ t tiến lên phía trước nói thương vân hảo hai tử ngươi nói như vậy ta liền yên tâm còn có mộ dung tô t ô t h a n h nhi kiếm nhi các ngươi ngàn vạn lần đừng có sinh ra đi thượng thanh k i a bên trong nghị cách cứu viện nghị cách cứu viện đạo nguyện đã vô pháp nói tiếp rơi lệ ngàn đi muốn nhắc cứu thanh thiên không ai qua được đạo nguyện đem hết toàn lực ngăn cản thương vân cùng tiến đến nghị cách cứu viện thanh thiên nhất định cũng là đạ nguyệt tô mộ dung cùng cùng k e o lên áp c ẩ n tuân đại sư nương cầu r ụ đạ nguyệt nhìn ra được tô mộ dung cùng dù mặt ngoài đồng ý kỳ thực nội tâm tất nhiên hạ quyết tâm đi cứu thanh thiên cùng bốn cái sư phụ chỉ có thầm than một tiếng như khi đó liền cùng các đồ đệ cùng tiến thối đồng thời đạ nguyệt trong lòng sinh ra rất nhiều vui mừng bọn nhỏ đều dài lớn thanh thiên nhìn thấy các đồ đệ thành cựu ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy vui mừng thương vân để vũ lang vị đạ nguyệt mộ dung tô thân cùng tự nhiên mồi bạn tả hữu còn nói lại cười đùa đạ nguyện vui vẻ đạo nguyệt đồng cảm giác v trong lòng phiền muộn đi không ít đi đại sư m i n h tam sư m i n h tứ sư m i n h ngày mai chính là phật giáo tiến đến ngày hôm nay không say không nghỉ có gì cùng sự t ì n h đồng đều ngày mai lại nói thương vân hào sàn nói bình thanh bình kiếm tả hưu ông thương vân bà vai bình thanh nói ngươi chính mình là phật giáo hộ giáo pháp vương hh đối với ngoại giới giữ kín không nói ra chúng ta thế nhưng là đều biết đừng giả bộ làm khổ đại cựu thâm trừ như lai、like. ngươi tại phật giáo cũng coi là một tay che trời tâm lý cười trộn còn đến không kịp a thương vân bị bình thanh nói trúng tiếng lòng hhh cười mờ ám hai tiếng cái này hay là như đến chính mình nói có phất lượng k h ba tác sở lấy đầu chọc nói thương vân tiếp phật giáo đến người cái này phật giáo hộ giáo pháp vương có thể hay không để các huynh đệ đều tạo thành đầu chọc để h ha ha thương vân cười mắng ai nói phật giáo đều muốn cạo chọc thuốc sư phật đệ tử liền đều có tóc nhưng đến ngồi xuống cũng có thật nhiều mang tóc đệ tử lưu cường hiện đang tu luyện quỷ đạo đã lớn có thành tựu sắp bước vào dương quỷ cảnh giới hỏi vô luận như thế nào trời xanh địa vị trở nên rất vi diệu không bằng dạng này đem trời xanh nhập vào phật cửa ngươi vốn liền xem như có cổ phật chủ tu vi lại là hộ giáo pháp vương dứt khoát cùng thuốc sư di l ạ c cùng tồn tại dạng này có như lai phật tổ che chở cũng không cần sợ tam thanh ba cái kia láo ra hỏa thương vân suy tư một lát cái này cũng chưa chắc không phải một cái phương pháp tốt mà lại thuận lý thành trương cổ lôn đẳng lập tức vỗ tay tán thành đúng đấy phật giáo đệ tử vẫn còn tương đối dễ nói chuyện mà lại thuốc sư di lặc đồng đều đã phá quan trở thành phật tổ là chuyện sớm hay m u ộ n khi đó ba vị phật tổ lại thêm trời xanh nhiều như vậy huynh đệ còn sợ tam thanh không thành thương vân ý niệm tới đây không khỏi hưng phấn lên hướng tô mộ dung hỏi đại sư minh ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào tô mộ dung cười nhạt một tiếng ngũ sư đệ đây là ngươi cần muốn quyết định sự t ì n h dù sao ngươi mới là trời xanh đại l o n g đầu bất quá ta cho rằng vẫn có thể xem là một ý kiến hay thương vân nhìn xem vũ lăng phu nhân ngươi cảm thấy thế nào vũ lăng le lưới ngươi là nhất gia tri chủ mình quyết định nếu không ngươi đi hỏi một chút cơ linh đại công chúa thương vân mặt mò đỏ hửng chúng minh đệ cởi vang bình thanh bình kiếm kẹp lấy thương vân tiến vào đại điện hôm sau trời xanh tổng bộ t r ư ớ c rộng lớn quảng trường bị không gian pháp tác r a chỉ về sau chừng ngàn bên trong phương viên lúc này trật ních thế giới mới người của các phe thế lực ngựa cùng thế giới mới cư dân trời xanh nhất là thế nặng lấy thương vân cầm đầu bốn vị đại tôn mấy chục vương cấp thực lực để ở đây đông đảo quý khách nghiêm nghị lấy thích giả cầm đầu như lai、like、cửa dưới nhiều đặc biệt cầm đầu di lặc cửa dưới thất bà cầm đầu thuốc sư cửa dưới càng là sầm đến đầy cõi lòng kích động chờ lấy nên đón phật tổ như lai、like、ph phật giáo ba cửa đệ tử quay về hòa bình trong lòng cũng vô khúc mắc nhưng vẫn lấy tự thân cửa phái của phật vi tôn thương vân trước mặt kia một hạt kim sắc hạt giống một mực k ế t lặng hiện tại có biến hóa tản mát ra một cỗ rung động rung động tư yếu mạnh lên phật quang chiếu rọi ba cửa phật giáo đệ tử nhao nhao chắp tay trước ngực cao niệm phật hảo phát ra phật quang cùng hạt giống hô ứng lẫn nhau kim sắc hạt giống h à o quang nợ rộ trong t h o á n g chốc hóa thành một đoá mạ đà la hoa bộ dáng giữa thiên địa phật lực bành trướng kia là như lai pháp lực phật tổ chi lực lay động đất trời rất nhiều tu tập phật pháp thế giới mới cư dân n h o nha nháy mắt mạn đà la hoa hóa thành cây bồ đề cao có ngàn trượng thẳng nhập vật tiêu giữa thiên địa phạn âm hát vang đầy đất sinh kim liên cây bồ đề bên trên mọc đầy không biết tên hoa đoá lại một s á t na cây bồ đề vạn hoa rơi hết cây bồ đề kim quang thu liễm trở thành một sợi kim tuyến kim tuyến hợp lại hướng hai bên mở rộng trở thành một đạo kim sắc lớn cửa cửa k h u n g đều là mạn đà la đ ú c thành cửa ủi cả bóng loáng như là hoàng kim đ ú c thành lớn cửa chậm rãi mở ra quần chúng vây xem lẫn nhau gấp rút chờ đợi phật tổ g á n g lâm một cố hùng vĩ đến cực điểm phật lực từ cửa bên trong truyền gia đị s a bay mới kim sắc hạt giống bên trong tán phát phật tổ khí tức có thể so sánh v ớ i như lai chân thân ngay tại cửa một phía khác ba cửa phật giáo đệ tử gần như không thể chính mình phật hiệu kêu cống u họng đều n h a n h phá thương vân đã gặp phật tổ cảm giác không lớn nhưng đối với những người khác phật tổ là trí cao vô thượng tồn tại như lai còn không có hiện thân đã rung động thật sâu thế giới mới cư dân cùng cửa phái siêu quá nửa bắt đầu thành tâm quy y y t kim sắc cự cửa mở ra tương h vân tuôn ra cao lớn như lai chân thân tại thuốc sư di lặc nhưng đ n g cùng đồng hành chậm rãi bay vào thương vân thầm mắng một tiếng như lai cái này một sóng giả thật ổn không i c h nghe nói a tình huống như thế nào pháp vương là làm gì tư mã huynh đệ tự nhiên đã sớm an bài tốt đầy tay mở cơ hội trắng trận phủ lên thương vân cái này phật giáo hộ giáo pháp vương địa vị để thế giới mới trúng thế lực trong lòng nghiêm nghị ám đạo may mắn cùng trời xanh quan hệ làm rất tốt đã từng phạt thiên đại hội trời xanh sớm nhất đồng minh cùng n u ố t cầm thế g i a kho trang đường địch thế g i a thế g i a nghe vậy liền kém khua chiên gõ trống phật tổ xin di giá đại lôi âm tự ta một điểm tâm ý thương vân cười ha hà nói chương sáu trăm sáu mươi bảy phương tây phật vực phật môn mở rộng đệ tử phật môn nao nao tràn vào trong lúc nhất thời phật quốc khí tức khắp nơi lan tràn đông đảo thế giới mới một phái thế lực â m t h ầ m l u lưỡi phật môn không hổ rộng lớn mà nói nó dưới đệ tử không thể tính toán đệ tử phật môn mới vào thế giới mới cũng vô quá đại khái niệm như lai à đ như lai. Như lai ngồi yên bất động đứng dậy ba người các ngươi khổ tâm kinh doanh quả thực vất vả nhưng truyền thụ kinh văn bà quyển thích giả cùng đại hỷ các mang theo môn hạ đệ tử xếp vào như lai sau lương phật ra đội ngũ thương vân tại phía trước dẫn đường như lai dược sư di lặc đồng hành d ư ữ a sư phật một thân màu trắng t ă n g bảo áo khoác màu nâu cà s a tóc đen tóc dài mặt như ngọc di lặc nghiễm nhiên chính là say hòa thượng bộ dáng sờ lấy bụng lớn nặng mở miệng l i ề n cười trời xanh phật giáo cao tầng trùng trùng điệp đ i ệ p phía sau là đệ tử phật môn đại đội vừa mới xuyên qua phật môn phật giáo đệ tử không khỏi làm không rõ tình trạng may mắn từ mã huynh đệ đã sớm chuẩn bị trời xanh thực lực hùng hậu phái ra mấy triệu thành viên chỉ huy trật tự dẫn dắt đệ tử phật môn đệ tử phật môn nỗi lòng lạnh nhạt dù số lượng khổ vẫn chưa hiện ra lộn sột, ngay ngắn trật tự càng hiện ra phật môn hùng là thương vân vì như lai chuẩn bị phật môn điện đường chiếm diện tích cực lớn chủ yếu y theo như lai môn hạ kiểu d á n g tu kiến trong đó miếu thờ tháp lâu vô số kể thương vân tụ tập thế giới mới bên trong tất cả tu tập phật pháp người tu chân phật lực phối hợp phu đạo đối đại lôi âm tự tiến hành rèn luyện gia trì để đại lôi âm tự một viên ngói một viên gạch đều tràn ngập phật lực khó mà tổn hại vì hướng phật giáo lấy l ò n g thế giới mới rất nhiều môn phái đưa tới lễ vật bày nhập đại lôi âm tự bên trong càng thêm bào khí trời xanh tự nhiên xuất h u t nhiều cơ hồ xuất ra của cải một nửa cho phật giáo vừa đến như lai đúng là thiên đại dựa dựa vào cho phật giáo đồ vợ tê tương đương một phần là cho thương vân sử dụng như lai là phật giáo ba môn bên trong coi trọng nhất phô trường đại hùng bảo điện đồng đều tu được vàng son lộng lẫy d ư ợ c sư dù cũng đem chùa triển tu được sạch sẽ xinh đẹp khi thế chi khôi hoàng viễn không kịp như lai chớ đừng nói chi là di lặc chính là keo kiệt cá tính lôi thôi l i ế thiết môn hạ đệ tử cơ hồ đều là ở tại đơn sơ miếu thờ bên trong dù là như thế nhìn thấy đại lôi âm tự như lai môn hạ đệ tử từng cái trên k h miệng dương nếu không có rất nhiều ngoại tân nhìn xem liền muốn đi vào chạy hai vòng về phần dự sư di lặc đệ tử kia càng là thèm ăn nhỏ dã trong lòng cảm tạ hộ giáo pháp vương tổ tông mười tám t u i như lai không vui không buồn nhìn thấy đại lôi âm tự bất quá gật đầu ba lần đa tạ thương vân pháp vương thương vân nói đều là trong phật giáo đệ tử làm gì khách sáo phật tổ muốn ở nơi nào ăn rớt đại lôi âm tự đông tây nam bắc bốn phương tám hướng cũng có đại điện tự nhiên chính giữa đại hùng bảo điện là hùng vĩ nhất như lai cười ha ha thanh âm hùng vĩ mà x a xăm nói ta không cần ăn rớt chỗ chỉ cần một mảnh liên hoa đại là đủ tọa hạ đệ tử nhưng ngày đêm tu hành thương vân nói phật tổ s i n cứ tự nhiên chỉ là nơi đây còn cùng ngoại giới tương liên phàm phu tục tử đều có thể vào phải chăng cần bày ra phụ trận ngăn cách như lai nói đợi đệ tử phật môn tiến vào đại lôi âm tự ta tự sẽ xử trí kia là chín chín sau tám mươi mốt ngày như lai bàn tay nâng bầu trời toàn bộ đại lôi âm tự phía dưới đại địa lôi động một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên đem đại lôi âm tự nhờ nhập vũ trụ cao v ú t trong ngây kỳ thực trên núi che kín không gian phát tác mặc dù có thể trông thấy đỉnh núi phàm nhân thật muốn leo lên không biết muốn tới năm nào tháng nào phật giáo nói núi này vì linh sơn đại hùng bảo điện như lai ngồi ngay ngắn liên hoa đài bên trên cùng tại huyết hải bên trong không khác vẫn là đệ tử liệt lập hai hàng thời khắc nương theo phật tổ tà hữu Tố mộ d u n g bọn n g ư lai nói đối các vị thí chủ ý tốt rất là cà tạng không nếu như thế ba ngày sau khai đàn thế giới mới chúng sinh đồng đều nhưng nghe rằng xem như kết thiệu duyên thương vân pháp vương ý như thế nào thương vân ám đạo như lai đây là cưỡng ép tại thế giới mới tiến hành phổ pháp làm việc cái nào không dám đến đến không chừng liền bị như lai dừng lại lắc lư tạo cái đầu chọc gia nhập phật giáo phật giáo trên một điểm này là không có môn phái chi tranh nhận vì tất cả không phải phật giáo người t u c h â n đều có thể gia nhập phật giáo thủ phật môn hữu đúc quên quá khứ một lần nữa làm hòa thượng cái gọi là phóng hạ đồ đao lập địa thành phật liền tỏ rõ phật giáo bao dung tính cho nên phật giáo phát triển nhanh như vậy thương vân tự nhiên sẽ không phản đối như lai biểu thị thương vân đem tích cực gấp rút tiến vào lần này thịnh hội tổ chức như lai là chính căn phật tổ từ phật tổ tự mình đúng là khó gặp một lần cơ hội thương vân cũng có chút động tâm muốn tham gia như lai thương vân cũng có chút động tâm muốn tham g i như lai thương vân pháp vương ngươi gặp p h ả t hành khốn cục cùng ta c n g cơ b i vẫn có một chút hy vọng sống như lai nói thương vân có chút ngạc nhiên, n g Phật Tổ, đờ đã gây người tại đại hùng bảo điện phía trên phật giáo đệ tử sẽ không giống trời xanh đồng dạng tổ chức cỡ lớn đến hội cho nên tại như lai khai đàn trước đó t ử trời xanh phụ trách tiếp đai thế giới mới quý khách lấy thương vân đám huynh đệ phẩm cách tự nhiên là lớn sắp xếp b u ổ i tiệc ngay tại dưới chân linh sơn dựng lâm thời lều vải bày biện tiệc cơ động đồ ăn mặc cho ăn rượu uống trong bữa tiệc có đủ loại kiểu dáng thế giới mới đặc sản sinh vật còn có nuốt cầm thế ra nhập khẩu đồ ăn lớn đến nôi núi c ử thú nhỏ đến chỉ lớn côn trùng hoặc hương thơm hoặc cay độc hoặc n g ọ t nào đương nhiên nuốt cầm thế ra thừa cơ kiếm được một số lớn trời xanh có một bộ chia viên bởi vì mười điểm sùng bãi thương, thương vân hết thảy khi bọn hắn biết được thương vật tu luyện qua thiên nguyên bí tịch về sau, siêng năng tu luyện. chủ nghệ đã danh chấn thế giới mới thậm chí tứ đại thượng giới cũng có nghe thấy đây đã là trời xanh nhân tài cửa ra trọng đại nơi phát ra lần này thịnh sẽ tự nhiên cùng thi triển kỹ năng thương vân ăn như gió cuốn đồng thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ quả nhiên thực sắc tính giã là bất cứ sinh vật nào không cách nào chống c ự dụ hoặc trời xanh nội tình quá mức thâm hậu có mấy ngàn cái nhanh l á o thành cho đến từ các giới vương cấp rất nhiều thất truyền bí tịch chỉ có trời xanh mới có trời xanh thành viên kiến thức rộng rãi tri thức mặt cực rộng thì sáng tê o năng lực mới tự nhiên cực mạnh trời xanh thành viên chủ yếu đồng đều tại một lều lớn màu vàng bên trong đại trướng tương tự nhà bạn b ề ngoài mở rộng tự do xuất nhập thương vân cùng đồng đều ngồi tại một mạc điều án về sau x u ố n g lại một vòng thương vân có chút hối hận để từ xa bọn hắn ra ngoài lữ hành thực tế không nghĩ tới rền vang nói xong cũng đi còn tưởng rằng cái này yêu nữ nhất định phải gây sòng gió nào ngờ đi làm như vậy giòn thương vân cùng tô mộ d u n g cổ lôn đẳng nâng ly cặp chén vui vẻ hòa thuận t hưởng thụ lấy gặp nhau chi phúc cổ đ a n cùng v ã n bối lần lượt mời rượu tô mộ dung cùng tự nhiên miễn không được nhiều u ố n g vài chén bình thanh bình kiếm càng không để ý hình tượng la to một hồi khuyên tô mộ dùng mộ dung tô sớm ngày thành hôn một hồi lại khuyên thương vân cùng vũ đang sớm sinh qu Thương vân uống xong vũ lang rót đầy từ sắc quỳnh n h ư ỡ n g về sau có ba phân tử hứng đại sư h i n h nhị sư tỷ tam sư h i n h cùng tứ sư h i n h nói có chút đạo lý hiện tại có đạo n g u y ệ n sư nương làm trưởng bối ở đây không bằng liền thành toán các ngươi đại sư h i n h nhị sư tỷ tâm ý thiên địa chừng giám tâm tư của ngươi chúng ta gì có thể không biết bình kiếm đạo đúng đấy đại sư h i n h ngươi đối nhị sư tỷ tưởng niệm thành ma làm sao hiện tại nhìn thấy nhị sư tỷ ngược lại nhăn nhăn nhó nhó mộ dung tô gương mặt xinh đẹp v n g đỏ gục đầu xuống lại g ư ơ n g mắt lén ngồi ở bên người mộ dung tô mộ dung, mộ dung tô nhìn tâm thần rung động tranh thủ thời gian ho khan vài tiếng. hai vị sư đ ệ làm sao mở sư minh trò đùa ta cùng t ô tô a a a t ô tô đ ề u tốt thân mật a đại sư minh n g ư ơ i cái này là lúc nào đổi tên thân mật a mộ dung tô đỏ mặt giả vờ giận nói không có lớn không có tiểu a đại sư nương tự có định đoạt đạo nguyện nghiêm mặt nói đúng đấy têu cái gì tên thân mật bọn hắn vợ chồng trẻ ở giữa sự tình các ngươi nhao nhao lăn tăn cái gì thương vân cùng nghe vậy cười to mộ dung tô càng là đâm đầu thẳng vào tô mộ dung trong ngực tô mộ dung còn là lần đầu tiên dạng này ô n mộ dung tô ngắn n g i chân tay l u ố n cuốn về sau cũng không tiếp tục chịu bung ra vũ lăng sâu kín cho thương vân rót một chén rượu thấp giọng nói thương vân ngươi đột nhiên muốn thúc đẩy đại sư minh nhị sư tỷ có phải hay không là ngươi lại muốn rời khỏi rồi thương vân trong lòng căng thẳng thở dài một tiếng hay là ngươi hiểu ta vũ lăng hai mắt tường đỏ đi cái kêu bên trong ngươi đều nói qua sẽ không vì tìm phụ mẫu chân thân tiến vào c ự u châu thương vân ôm vũ lăng b ả vai nhẹ nhàng tại vũ lăng cái chán hôn một chút ban đêm ta sẽ cùng ngươi nói rõ chi tiết được không vũ lăng sắc mặt từng đỏ gắt một cái ai cùng ngươi ban đêm cùng một chỗ nói ngươi nói có phải là nếu là cơ linh đại công chúa đại trưởng môn không cho ngươi đi ngươi liền không đi thương vân nhịn không được cười lên ám đạo giờ phút này còn không quên nan giấm kỳ thật thương vân nội tâm là x o a n suýt dãy r u ộ n mê man không biết như thế nào xử lý đừng nói cho đại sư nương cắt nàng được không thương vân nói khẽ vũ lăng n g một tiếng yếu đối không xương tựa ở thương vân trên thân muốn hay không mang theo cản khôn xã tắc đồ thương vân lắc đầu nói không cần cản khôn xã tắc đồ chỉ sợ cũng bù không được c i u châu thiên địa phát tắc vũ lăng đẫu nhiên tại thương vân đầu vai cắn một cái thương vân mặc dù da dày t h ị t béo cái k i a bên trong gánh vác được đại tôn khẽ cắn đau n h è răng n ế t miệng vũ lăng u và nói thật đúng là đi c i u châu thương vân liên tục c ư ờ i khổ thật sự là khó lòng phong bị đông c h ố c bị vũ lăng moi ra tình hình thực tế đến tốt tại lúc này bình kiếm tới kéo thương vân ngũ sư đệ mau tới à ngũ sư đệ ngươi thế nào còn khóc không có tiền đồ mau tới uống rượu vũ lăng cười đẩy thương vân một đêm thương vân quay đầu nhìn vũ lăng lúc rõ ràng nhìn thấy vũ lăng thì thảo hy vọng nhiều ngươi có thể lưu lại chương 668, như lai sau ba ngày linh sơn đỉnh núi một bình t r ì n h bạch ngọc trên quảng trường ngồi đầy thế giới mới người nghe chờ đợi như lai trời xanh cao tầng ngồi vào hàng trước nhất vô luận là có hay không liên quan đến phật pháp tu hành đều thần sắc túc mục cả n g ồ i đã từng đến từ tứ đại thượng giới người tu chân có quan g minh lâm liệt tiên phong đạo cốt có một thân t ạ khí khí chất t ú ám có tính khí nóng này ngày thường ồn ào dị thường yêu thích sắc sinh mà giờ khắc này những người tu chân này tụ tập tại phổ pháp trên quảng trường lạng ngắt như tờ chỉ cùng như lai giáng l ô n g vũ lăng đạo nguyệt tô mộ dung mộ dung tô bốn vị đại tôn vẫn chưa tại trên quảng trường ngồi trên mặt đất mà là đi theo thương vân bên người thương vân muốn cùng dược sư di lặc cùng như lai cộng đồng ra sân ngồi tại như lai hai bên bình thanh bình kiếm đối phật pháp k h ị t mũi coi thường kiên quyết không đến ngược lại là không có ngăn cản ngộng hơn cùng tỷ bội đến đây nghe g i ả n g có tần hoàng chuyên pháp bình thanh bình kiếm tự nhiên cũng không cần nghe như lai pháp môn trời bầu trời vang lên tiếng trung chuyên khắp bố n cực quảng trường thưởng trên đ à i phật quang l ó e lên như lai phật tổ dược sư cổ phật chủ di lặc cổ phật chủ thương vân pháp vương h i ệ n thân như lai kim thân cao mười trượng ổn thỏa tại liên hoa đài phía trên hai mắt nửa mở đơn trưởng chắp tay trước ngực dược sư bảo trì mỉm cười ngồi đoàn chính vẫn như cũng là màu xanh nhạt tăng bảo cùng màu nâu cà s a chỉ là trên đ ầ u phật quang biến thành kim sắc di lặc tăng bảo mở rộng cười rặn g rỡ lười biếng ngồi tại liên hoa đài bên trên say hòa t ư ợ n g hóa thành di lặc về sau chưa từng cùng thương vân đơn độc tiếp xúc qua gặp mặt cũng chỉ là hàn huyên thương vân vẫn không biết bây giờ di lặc đã từng tội thương trong l hay là đã đem quá khứ đ n g dạng thành vì một cái thuần túy tân sinh di l ạ c phật chủ tương lai phật tổ nhìn thấy như lai giáng lâm trên quảng trường càng thêm yên tĩnh như lai đã nói qua đều là phật ngữ tọa hạ đệ tử lại đi truyền bá liền trở thành như là ta nghe hoặc là phật nói cho nên thế gian truyền bá đều là như là ta nghe ai có thể thật nghe như lai như lai mở miệng tuân r a kim liên trời ban điểm l ạ n h phàm l a m mở miệng giảng liền không còn là thiền không còn là phật pháp đương nhiên đây là chỉ đệ tử phật môn như lai giảng chính là pháp chính là nói chống chân rõ ràng có người tu chân nghe được chỉ có mấy cái âm phủ Có như g ư ờ i tu c â n lai dược sư di lặc như tới đăng thương vân làm giờ phút này phật giáo tối cao lãnh tụ hiện thân tại một chỗ tiểu tiểu thiền đường bên trong thương vân pháp vương nhờ có, có một phương này thượng giới đặt chân phật giáo mới có thể phát dương công đại như lai nói cảm ơn thương vân nói thân là hộ giáo pháp vương đây là thuộc bổn phận sự tỉnh phật tổ thế giới mới đã có môn phái cũng có nghi vấn nghĩ phải h i ể u phật giáo thái độ đối với bọn họ như lai nói phật môn rộng rãi há có thể dung không dưới môn phái khác tổn giáo chỉ cần an tâm phát triển thương vân gật gật đầu như tới đây chính là giới phật chỉ cam đoan thế giới mới môn phái khác tổn tiếp theo dược sư nói một mực tên là thế giới mới không ổn không bằng thay cái danh tự di lặc cười ha h a nói vậy dĩ nhiên là phương tây thế giới cực lạc còn có cái gì nghi vấn không thành vì một phương tượng giới mệnh danh chính là tuyên cáo quyền sở hữu thương vân cùng nhìn về phía như lai như lai chỉ nói một chữ t ố t thương vân cùng nhìn nhau cười một tiếng từ giờ k h ắ c này phật giáo thật đặt chân ở thế giới mới đặt chân ở phương tây thế giới cực lạc cái khác âm dương đại thành người không mời mà tới đồng đều đáng nhìn vì xâm lấn cái khác thượng giới thế lực trắng trận tiến vào phương tây thế giới cực lạc đều là đối phật môn khiêu khích đã tại thế giới cực lạc tồn tại ngoại đạo môn phái đồng đều cần tuân thủ phật môn định ra hành vi p h á p tác như lai một là chuyên đạo kết thiện duyên trọng yếu hơn chính là tuyên bố thế giới cực lạc quyền sở hữu phạm là tham gia như lai môn phái đều lòng dạ biết do cũng may đây cũng không phải là chuyện xấu như là tiên giới có tam thanh quỷ giới có tần hoàng cùng diêm vương điện trật tự danh mạch mà ma giới vẫn chưa sinh ra âm dương đại thành người tương đối hỗn loạn về phần yêu giới tuy có hoa nhà cùng miệt nhiều la làm sao miệt nhiều la vẫn ẩn mê hiện hoa nhà lại con cháu m ở nhạt hiện tại chỉ có thương vân cái này lời đơn t r u y ề n đối yêu giới lực c h ấ n nhiếp không đủ dù là như thế yêu giới vẫn muốn so ma giới ổn định thương vân nói phật tổ người đã nói rõ ta đem gặp phải k h ố n cảnh trừ tiến vào c ự u châu ta nhưng còn có cái khác đường có thể đi dưỡng sư nói một ngày nào đó Thương vân pháp vương cũng phải đối mặt hóa thành bể khổ hoặc là xí dương tuyệt cảnh mà lại không thể dùng ta cùng trở thành phật tổ pháp môn phá giải chỉ vì thể nội tiên yêu phật ba l ự c dây dưa phật tổ ngươi nhưng vững tin tất nhiên như thế di lặc bưng lấy bụng lớn mặt mũi tràn đầy là cười phật tổ nói nên không sai nhưng việc này khiên động rất rộng h u n g hiểm quá lớn không thể quá sớm có kết luận n h â n đang hiện tại là một cái độc lập tồn tại đơn thuần pháp lực không tại như lai phía dưới dù sao cũng là như lai quá khứ nhìn xem thương vân nói thương vân pháp vương phàm la tiến vào cựu châu người t u chân chưa có người sống sót hơn nữa còn có cái kia thương vân cười một tiếng Cái kia của Lão như lai nói thương vân pháp vương ngươi con đường phía trước không cách nào thấy rõ không biết phải chăng là là bởi vì kiểu châu ngăn cách chỉ có thể bằng chính ngươi đi xuống di lật nói pháp vương muốn lưu lạc đến bể khổ cảnh cần vạn đức năm tuyến nguyện ngươi không cần nóng lòng nhất thời thương vân nói đáng tiếc lúc không ta cùng như lai nói thế gian hết thể pháp lực tại c ử u châu bên trong đồng đều gọt vì bình thường phật giáo pháp bảo cũng như thế thương vân khoát tay nói ta biết phật tổ không cần quan tâm phật giáo mới vào thế giới cực lạc cần hướng thế giới cực lạc đất liền xuất phát thế giới cực lạc v ô n g ẩn có nhiều q u á c vật phật giáo cần toàn lực hành động mới có thể chân chính hàng phục thế giới cực lạc đem nơi đây biến thành phật giáo coi yên vui trời xanh đem toàn lực phối hợp như lai nói vẫn cần phật pháp cảm hóa mới là chính đạo thương vân cười một tiếng phổ hiện loại kia lôi đỉnh thủ đoạn tự nhiên cũng coi như phật pháp cảm hóa một loại ngắn ngủi gặp gỡ về sau thương vân rời đi đại hùng bảo điện chuẩn bị trở về trời xanh toàn bộ di lặc thân n i ệ m truyền â m nói thương vân lao đệ nhưng đến ta chỗ tụ lại say hòa thượng thương vân không nghĩ tới lúc này di lặc sẽ liên hệ mình hay là lấy say hòa thượng ngữ khí di lặc tu hành chỗ hết sức rõ ràng vẫn là một chỗ miếu thờ chỉ là đại khí bằng bạc phật c h ó i dù sao cũng là cổ phật chủ di lặc hay là say hòa thượng thương vân thấy trong miếu thờ g i ố n g tuyết di lặc ngồi tại một trên b ồ đoàn cũng vô đệ tử phụng dưỡng tả hữu hòa thượng cười ha ha ngươi nói ta là di lặc ta chính là di lặc ngươi nói ta là say hòa thượng ta chính là say hòa thượng đừng muốn nói nhảm gọi ta tới làm gì tại trong phật giáo thương vân đối say hòa thượng người thân nhất trực tiếp hỏi say hòa thượng lại là cười to thương vân l ã o đệ ta tại suy nghĩ có phải là cùng như lai đồng dạng phân ra một cái nhiên đ ă n g đồng dạng pháp tướng thương vân nghĩ nghĩ nói kêu bản thể của ngươi tính là cái gì say hòa thượng nói vốn phật hóa thân mười triệu gì vì bản thể thương vân gật đầu nói đúng đấy ngươi vạn nhất dùng say hòa thượng sắc mặt gặp người giáo phái chỉ sợ sụp đổ say hòa thượng cười thịt mỡ thẳng run lấy chân ngã h i thế giáo phái nếu như sụp đổ như vậy tùy hắn sụp đổ thương vân tán thường nói cảnh c giới ủ a n g ư ơ i ngược lại là k hòa o á n đạn. g Say h thượng nghiêm mặt nói thương vân lao đệ ngươi thật muốn tiến vào kiểu châu thương vân thần sắc hơi ảm đạm đã không tránh khỏi hóa thành bể khổ kết cục ta chỉ có thể tại kiểu châu chết bên trong cầu sinh nếu không lấy vũ lăng sư minh sư đệ tính tình của bọn hán tất nhiên nghĩ hết tất cả phương pháp ngăn cản ta chuyển biến xấu nhưng vật lực tự nhiên tăng trưởng cứng rắn muốn n g ư ờ tiên tất nhiên thương tới vô tội lại ta có cảm giác thiên địa d i biến sắp tới sai hòa thượng gật gật đầu cho nên tại như lai kêu bên trong ngươi mới nói lúc không ta cùng sao thương vân nhìn thẳng di lặc lấy tu vi của ngươi phải chăng cũng có cái này cùng dự cảm sai hòa thượng ân lửa này g tùy duyên tùy duyên thương vân nói ngươi gọi ta đến chính là vì tùy duyên sai hòa thượng nói lão đệ ngươi lần này đi cựu châu tiên vật thoái hóa mà p h à m vật như thường nhưng tới hạ giới chuẩn bị chút sự vật tài bảo chuẩn bị bất cứ tình huống nào thương vân nói ta đây tự nhiên biết ngươi đối cựu châu bên trong tình hình có biết được sai hòa thượng nói cũng không biết nhưng ta biết k i a bên trong cũng là có p h à m nhân cái gì thương vân quả thực giật mình ngươi còn biết cái gì sai hòa thượng nói ta tin tức này cũng là tại hạ giới cựu huyền thiên c h i lúc nghe nói ngươi muốn truy tìm cựu châu tin tức có thể đi tiên giới cựu huyền trời tìm m ừ n ma đinh lan nhã ngươi còn nhớ rõ thương vân trong lòng ấm áp tự nhiên nhớ được đã lâu không gặp đinh lan tiên sinh rất là tưởng niệm di lạc nói cựu huyền trời kỳ thực là nhận thái thanh ủng hộ mà ta cùng tiên giới cựu huyền thiên tông chủ có chút quan hệ cho nên hạ giới đệ tử bảy ma bên trong có tin mừng ma cũng liền là đệ tử của ta di lạc xuất ra một khối hình tròn tiểu k i bản phía trên khắc lấy phật gia vạn ký tự mâm vàng mặt sau là di lạc chân dung phật lực c Lão đệ, n g sai cầm hòa khí này thượng nói lo lắng của ngươi không phải không có lý ngươi bây giờ là giữa thiên địa thư tín vật liệu lấy ra luyện khí tốt nhất dạng này ta đưa ngươi một đạo pháp lực che khuất bản thân ngươi khí tức như ngươi có thể từ cựu châu ra Cái lực pháp nhiên này một đạo pháp lực tự đạo sau ẽ tiêu tán, cần ghi nhớ. Một ghi kim u cần nhớ. vệnh q n g c h i v đó thương vân tại trời xanh thời gian mười điểm hài lòng mỗi ngày cùng các huynh đệ tỷ bội nói chuyện phía uống rượu hướng đạo nguyễn thị an cùng say hòa thượng nghiên cứu thảo luận phật pháp rất nhiều phật đạo trong tu hành không minh c h i chỗ rộng mở trong sáng để thương vân thể nội phật lực càng thêm nồng đậm rất có áp chế tiên yêu chi lực dấu hiệu thương vân nguyên bản muốn cân bằng ba lực hiện tại thoải mái mặc cho thể nội pháp lực tự hành phát sinh thương vân thường xuyên cùng tô mộ dung luận bản kiếm pháp tại mộ dung tô phục sinh về sau tô mộ dung thể nội ma tính đại giảm kiếm pháp bên trong bạo ngược cơ hồ đi vào còn lại chính là một cố hạo nhiên chính khí đại khai đại hợp hóa phức tạp thành đơn giản thương vân tu vi phát triển kiếm pháp bên trong sát khí đồng dạng giảm xuống thêm nữa nhận phật lực ảnh hưởng thiên hướng về tô mộ dung chính khí, kiếm lộ cương chính. lại so với tô mộ dung thiếu một phân thoải mái dựa theo tô mộ dung viết pháp chính là thương vân dù sao cũng là trời xanh khổng lồ như vậy tổ chức đại long đầu mặc dù phần lớn thời gian chỉ là một cái hư danh vẫn như cũ để thương vân dưỡng thành đại long đầu hoàng giả khí độ kiếm pháp bên trong tự nhiên là nhiều một phân hùng hậu mộ dung tô kiếm pháp vẫn như cũ quấn triển miên miên thương vân cùng mộ dung tô luận bàn lúc tổng cảm giác mình kiếm thế như c h â u đất xuống biển hoặc là bị n g à n tầng tơ tắm dây dưa hữu lực làm khó bình thanh bình kiếm kiếm thế đồng dạng giảm bớt phức t ạ biến hóa cùng sắc khí nó hung áp cùng linh động lại còn tại thương vân phía trên cùng vũ lăng cùng m ộ tóc c h dài tới eo tại trong gió đêm có chút đong đưa tóc đen cùng cắt trắng rót thành một bức bức tranh tuyệt bí mật vũ lăng khuôn mặt càng vượt qua không trung tri nguyệt thương vân ở phía sau nắm ở vũ lăng tinh tế và ngheo nhìn cái gì cái này mặt trăng cũng muốn mất rồi vũ lăng cười khúc khích kia còn phải dựa vũ à o ngươi lăng khuôn nhận mặt, ta làm sao ngươi ngủ say? Vũ lăng có chút l hô hoán nhìn xem thương vân n g ư ơ i nhận tâm cách ta mà đi cùng ta ngủ say khác nhau ở chỗ nào còn không bằng thiết đi miễn cho tương tư cùng lo lắng thương vân nói tạm thời ly biệt là vì càng thêm lâu dài gặp nhau vũ lăng quay người lại hai tay ôm lấy thương vân cổ vì sao nhất định phải đi cửu châu ngươi thật sự có lòng tin có thể trở về thương vân đem vũ lăng ôm càng chắc hơn nguyên nhân ta đã nói từ khi thể nội sinh ra phật lực một khắc kia trở đi vận mệnh đã chú định vũ lăng đầu tựa vào thương vân ngực ôn nu nói ta nói là có ta ở đây có đại sư huynh tại có nhiều huynh đệ như vậy tỷ môn u tại ngươi cần gì phải sinh c ư ờ n g cho dù có thiên địa kiếp nạn bằng vào càn k h ô n x ã t á c đồ chúng ta đủ có thể tự vệ mà ngươi muốn đạt tới dược sư hóa thành bể khổ l ú c tu vi không biết muốn bao nhiêu năm tháng làm gì nóng lòng nhất thời thương vân nói có chút sự tình có thể nào đều đặt ở đại sư huynh trên người bọn họ đây là làm nhất gia chi chủ nên có đảm đương thương vân cảm giác trước ngực mình ngất át vũ lăng nói ta không hiểu thương vân không lời nào để nói chỉ có thể khẽ vớt vũ lăng tóc dài một đêm ôn nu đưa tiễn tử x a c ổ n g trời xanh một đám lại tụ họp tạng là thương vân vân nhi ngươi làm sao không nghe sư lời của mẹ nhất định phải đi tiểu châu đ ạ m n g u y ệ t đường đường ma giới đại tôn ma giới đệ nhất mỹ nhân bây giờ lại như phổ thông mẫu thân đồng dạng hai mắt rơi lệ lôi kéo thương vân tay toán giận nói thương vân trong lòng một hồi cảm động thanh thiên cùng bốn vị sư phụ bổ khuyết thương vân cùng đồng môn tình thương của cha đ ạ m n g u y ệ t xuất hiện bổ khuyết những n à y cô nhi hoặc là nửa cô nhi thiếu thốn đã lâu tình thương của mẹ sư nương ta đã để lưu cường cho ta tính một k h ỏ lần này đi là tốt nhất ký người hiện tự có thiên tướng thương vân an ổ nói đạo nguyệt đầy c õ i lòng chờ mong nhìn về phía tiên phong đạo cốt lưu cường lưu cường trong lòng vạn mã buôn đ ằ n g mắng thầm lao tử lúc nào cho người tính quá khỏe lao tử cũng chính là một cái không rõ chân tướng ăn dưa trời xanh bộ h ạ mà lại đạo nguyệt là đại tôn tu vi so lưu cường không biết cao mấy lời lưu cường lại mạnh hơn làm cao nhân hình hắn giọng đạo nguyệt sư lương ta đã phát khỏe, đúng là tốt nhất ký có thể an tâm đạo nguyệt nghe lưu mạnh thật như an tâm rất nhiều giống như là đại nhi tử muốn hành quân đánh trận tiểu nhi tử khuyên mình lao nương đại ca vận khí tốt giá rất thấp bán tên đều bắn không đến hắn lúc an ủi một cái hiệu quả v n g ư ơ i tu vi cao cựu châu lại là cái chỗ đặc thù chúng ta không có cách nào giúp ngươi cái gì ngươi nhất định phải mình cẩn thận chúng ta c h ờ ngươi trở về ta nhất định hào háo tu luyện tranh thủ vì các ca c a phân yêu thương vân yêu thương sờ sờ vải nhiều bà vai đừng quá mức vất vả cổ đan cùng ba h á c h hồ ở phía sau mười điểm không cam lỏng đại l o n g đầu chúng ta cũng muốn cầu đừng quá mức vất vả thương vân gật gật đầu t ố t cùng ta cùng đi cựu châu đi cổ đan ba h á c h hồ lập tức vung tay hô to vui vẻ đưa tiễn đại lao đầu thương vân văn thanh âm tại thương vân phía sau vang lên thương vân quay người lại chỉ thấy một nồi ánh đao màu trắng chém xuống không có pháp lực thương vân cũng nhìn rõ ràng một đau kia bình thản đến cực điểm một đạo vô cùng đơn giản một đau thương vân lại vẫn cứ không cách nào tránh thoát máu bắn tung tóe thương vân chuẩn tôn chi thân vậy mà ngăn không được một thanh phổ thông trường đ a o đến từ thế gian trường đ a o lương tặc thương vân tranh thủ thời gian chữa thương cho mình nhìn vẻ mặt thất vào băng ngươi làm thứ đồ gì b ă n g hủ du nói còn tưởng rằng chặt không chết ngươi cũng có thể trọng thương làm sao chỉ là bị thương ngoài r a thương vân khí máu phun phè phè ngươi nha muốn làm chết ta sao nội tạng đều nhanh chém ra đến còn không phải trọng thương băng lắc lắc trên đau vết máu lũ lát thu đau và vỏ ta nói qua sẽ tìm hết thẻ cơ hội ám sát ngươi thương vân trong miệng phun máu tay run dày chỉ và o băng điệu dân a điệu dân muốn hạ i chớm các ngươi đều nhìn mặt kệ sao cổ lôn đẳng vung tay hô to đại long đầu cố lên chịu đ ư ợ c thương vân lại phun mấy ngụm lao huyết như hoa công chủ nói thương vân đại long đầu băng nhưng thật ra là có hảo ý chỉ là hắn ngại n g ủ g không có ý tứ nói thương vân cùng ngậm bức nhìn xem băng biểu thị không hiểu băng biểu lộ s á c thực có chút nào kiểu nói ngươi đi tiểu châu cái chỗ kia có nghe nói hay không phát lực khả năng thế gian công pháp càng thêm hữu dụng hy vọng tạm ộ t đau này đối ngơi có chỗ trợ giút thử đương nhiên bản ý của ta vẫn là phải ám sát ngươi thương vân há miệng ra liền chảy máu chắp tay nói tạ ơn a về sau cổ luân da xanh cùng huynh đệ theo thứ tự tiến lên cùng thương vân nắm tay ly biệt huynh đệ đi tốt m ớ i nghìn năm trưởng thanh hy vọng chúng ta một ngày kia tại gặp mặt đời đời bất hủ lương tặc các ngươi làm gì làm sao cùng cho ta phát tăng đồng dạng thương vân mặt s ậ m lại mọi người một mặt chẳng lẽ không phải dạng này biểu lộ huynh đệ kia là cựu châu a cựu châu mặc dù chúng ta không có đi qua nghe nghe đồn cũng biết ai ba tác dùng sức thở dài một tiếng dùng sức vô vô thương vân b ả vai ta sẽ chiếu cố tốt vũ lăng thương vân mắng ngươi cũng muốn chuyển tu quỷ đạo sao y thể thiên luân l ã n g thị toàn bộ trọng giáp một mặt t ú c mục mắt hổ cơ hồ rừng rừng còn mang đội nghi trượng đồng thời dơ cao trong tay t r ư ờ n g thương tấu nhạc đội nghi trượng đội viên mặt mũi tràn đầy bi phẫn biểu lộ người tâm thanh du dương nhạc buồn c h ầ n thiên thương vân cơ hồ vô lực có quắc ngồi dưới đất trời xanh bên trong rất nhiều tu tập phật pháp đệ từ giờ phút này tâm hữu linh tê đồng thời ngồi xếp bằng bắt đầu tụng kinh c ẳ n có bộ hạ nghị đến đại long đầu muốn đi địa phương nguy hiểm bắt đầu lên tiếng khóc giống trong lúc nhất thời n h ạ c buồn âm thanh hòa thượng tiếng t ụ n g k i n h tiếng khóc hôn thành một mảnh cựu hồ càng là khóc không thành tiếng nắm chặt mã hóa l o n g tay hợp lực bưng lấy một đoàn hoa cúc thiếu ra chúng ta cũng không có gì tốt đưa cho ngươi nếu không đưa chút đ ừ n g a thương vân hai tay ô m đầu chạy ra trời xanh trực tiếp đánh vỡ hư không đi muốn đi vào tiên giới có tọa độ chỉ dẫn thêm nữa thương vân chuẩn tôn tu vi dễ như t r ở bàn tay thương vân xuất hiện tại tiên giới một cái chấn nhỏ cách đó không xa tựa ở ven đường một tảng đá lớn phía trên miệng lớn thở dốc lòng còn sợ hãi châm lửa này thương vân lấy lại tinh thần chung q a n h tiên giới đây chính là tiên giới cảnh sát cùng yêu giới không sai biệt lắm sao chính là khí tức càng giống là quỷ giới thương vân miệng lớn hít thở mới mẹ không khí trong ngực vẻ lo lắng đi không ít thương vân dạo chơi đi hướng tiểu trấn ám đạo còn t ư ở n g rằng tiên giới muốn tiên khí tràn ngập khắp nơi đều tràn ngập sương mù cái này không phải cũng là một mảnh phổ thông cảnh tượng quả nhiên truyền n g ô n không thể tin bất quá tiên giới xác thực linh khí nồng đậm p h à m nhân đi lên có thể kéo dài tuổi thọ tùy tiện uống miệng tiên giới nước cũng có thể sống lâu trăm tuổi thương vân không khỏi đem thế giới mới bây giờ phương tây thế giới cực lạc cùng tiên giới so xẻ mới tiên giới linh khí càng thêm t mà thế giới cực lạc linh khí bên trong vẫn như cũ chứa quá nhiều nghiệp lực bất quá giống như đến x u ấ t lĩnh đệ tử phật môn khai thác thế giới cực lạc thế giới cực lạc bên trong nghiệp lực đem dần dần bị phật pháp hóa giải trong tiểu trấn ương tụ tập số lớn cư dân xúm lại trung ương một vị tiên nhân thương vân đem tự thân pháp lực che giấu tâm tình đúng l ỏ n g quyết định trước đi xem một chút náo nhiệt tìm hiểu một chút tiên giới phong thổ về sau mua thổ đặc sản thời điểm cũng miễn cho sẽ không chọn lựa chậm rái trên qua đám người thương vân nhìn thấy trẻ tuổi một nam một nữ có thể nói trai tài gái sắc thân mang đạo bảo màu xanh nhạt kiểu dáng có chút quen thuộc nam tử kia cất cao giọng nói lần này linh vân thiên cung chiêu thu đệ tử phàm là hai mươi tuổi trở xuống người trẻ tuổi đồng đều nhưng đến đây phỏng vấn tham gia tuyển chọn linh vân thiên cung là danh môn đại phái bồi dưỡng được rất nhiều đệ tử k ế t xuất h i vọng mọi người nô nước tấp nập báo danh quần chúng vây xem một mảnh reo họ h i ệ n nhiên linh vân thiên cung tên tuổi và dội không cần đệ tử kia làm nhiều miệng l ư ỡ i linh vân thiên cung thương vân cười thầm trong lòng đáng tiếc cơ linh vẫn chưa phi thăng tiên giới tiến vào linh vân thiên cung nếu không thương vân còn có hứng thú đi xem một cái linh vân thiên cung tại cựu huyền trời trước mặt còn dám nói cái gì danh môn đ lại một đội người tu chân tiến vào tiểu trấn cầm đầu nam tử ba mươi tuổi bộ dáng hăng hái khỏe miệng mang theo nụ cười khinh thường người đến kỵ sĩ đồng đều thuần trắng đạo bảo cổ áo chỗ khảm có viền vàng luận khi thế cựu huyền này g qua hơn mười người hơn xa linh vân tiên cung song phương đệ tử tu vi đồng đều không cao nghĩ đến chỉ là phụ trách tuyển nhận tân sinh phổ thông đệ tử linh vân tiên cung một nam một nữ sắc mặt biến hóa nữ đệ tử quyết miệng nói làm sao dạng này thị trấn nhỏ cựu huyền trời cũng muốn cướp chương sáu trăm bảy mươi tranh đồ thị trấn bên trên cư dân nhìn thấy cựu huyền trời môn hạ đệ tử đến lại là dối loạn tương mừng cựu huyền, huyền trời người đông thế mạnh, trên thế k h í thế thẳng trộn tôn trời không phải huynh huyền h cùng Đây Kiểu sư sao. ó i mã phi nhanh tách ra đám người đi thẳng tới linh vân thiên c u n g hai người đệ tử trước mặt cầm đầu cựu huyền thiên đệ tử trên ngựa ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay một cái tôn cùng đối cựu huyền trời thái độ rất là bất đắc dĩ đành phải ôm quyền chắp tay thiện phong sư huynh hai ngày không gặp phong thái vẫn như cụ a thiện phong ánh mắt liếc về phía linh vân thiên cung nữ đệ tử thay đổi nụ cười chân thành t u y ế t sư muội hai ngày không gặp ngươi thứ u sư mội k gật gật nhất cựu huyền trời vẫn chưa yêu cầu linh vân thiên cung nhượng bộ thứ hai ta cũng không phải là muốn cùng linh vân thiên cung tranh đoạt cái chấm nhỏ này mà là cái chấm nhỏ này vốn chính là cựu huyền trời mục tiêu Về phần tuyên ư thượng chất thừa đệ tử đệ m ố n đi vào c môn phong á i tu tự thầm cao n một t i ế giọng g cười to ai không biết linh vân thiên cung bị danh đặc biệt là linh vân thiên cung trưởng môn h ô n g danh chi thịnh cái nào môn phái không sợ cựu huyền trời đệ tử khác cầm vang cười to tuyết sư m ộ i sắc mặt trứng hồng các người dám d ê u c ậ t chúng ta trưởng môn thiện phong nói sao dám sao dám quý trưởng môn tính tình ai không biết đi theo thiện phong một cái cựu huyền thiên đệ tử trêu bửa nữ nhân lớn tuổi không gả ra được tính tình tự nhiên không tốt một cái khác cựu huyền thiên đệ tử nói tuyệt đại phong hoa cô độc trung thân tiên giới ai không biết tôn cùng cũng đổi sắc mặt các ngươi đừng quá mức phân đoạt học sinh liền đoạt học sinh không muốn liên quan đến chúng ta trưởng môn thiện phong nói quý trưởng môn làm sao lại để ý chúng ta dù sao nhiều như vậy tiên giới nam tử nàng đều không để vào mắt tôn cùng hai tay nắm lấy văng lên bất đắc dĩ không phải thiện phong đối thủ giờ phút này xuất thủ chỉ là tự dứt lấy nhục còn muốn cho linh vân thiên c u n g tại phổ thông bách tính trước mặt mất hết mặt m ũ i tuyết sư mội trẻ tuổi nhiệt huyết nghĩ muốn xuất thủ giáo huấn những n à y có nhục linh vân thiên cũng đã đổ tôn cùng không ngờ đến tuyết sư mội đột nhiên xuất thủ muốn cản trở đã không kịp tuyết sư mội nhảy lên thật cao tay cầm một đạo thanh lam ngọc phủ trên bụa hàn khí lợ l là tuyết sư mội chút xuống tâm huyết chế tắc một đạo nước phủ nhưng đông kết phương viên ba mươi trượng cũng có băng sơn áp đỉnh trấn phủ h còn dám x i n h cường tuyết sư m ộ i xấu hổ giận dữ bên trong thả ra ngọc phủ thiện phong trong lòng bàn tay lấp lánh mạch mang có lòng tin một k í c h đánh nát ngọc phủ ngọc phủ lam quang loại lên thiện phong cảm nhận được một c ố không thể chống cự nghiêm h à n xâm nhập cốt tủy nguyên thần có vỡ vụn dấu hiệu đồng thời thân thể như bị đại sơn ngăn chặn tòa hạ tiên ngựa đã không chịu nổi cái này một c ố uy lực tứ chi đều đoạn ẩm v a n g ngã xuống đất thiện phong sắc mặt còn đến phát lam theo tiên ngựa ngã xuống đất nó hơn cựu huyền thiên đệ tử tu vi còn không kịp thiện phong cơ hồ đông chết theo tiên ngựa ngược lại một mảnh tôn cùng kinh hãi ám đạo sư mội thật chẳng lẽ chính là đại sư bá con gái tư sinh làm sao phù đạo tu vì cao như thế tuyết sư mội kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình chẳng lẽ ta luyện là được rồi còn chúng vây xem từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng cao giọng gieo họ lập tức quyết định gia nhập linh vân thiên cung ngươi cùng bất quá là tranh đồ cần gì phải vì kích linh vân thiên cung đệ tử xuất thủ mà dễu cận trưởng môn của hắn thanh âm hùng vĩ xa xăm giống như là từ phía chân trời mà đến tự nhiên là thương vân xuất thủ thiện phong hàm răng run lên run giọng nói đệ tử biết tội biết tội cầu tiền bối dơ cao đánh khẽ thương vân tự kiềm chế thân phận không muốn cùng những n à y đệ tử cấp thấp làng khó thấy thiện phong nhận lầm liền thu đi pháp lực nếu không phải có cơ linh tại hạ giới linh vân thiên c u n g khi qua trưởng môn điểm này t ì n h phân thương vân cũng sẽ không vì cái này hai đợt đệ tử ở giữa tranh đấu xuất thủ thiện phong cùng cựu huyền thiên đệ tử trợt cảm thấy thân sức ép lên d i ế t hết nào dám dừng lại lâu ngắn ngủi đ i ề u tức về sau không lo được tiên ngựa chạy t r ố i chết bách tính một trận cười vang nhao nhao vây quanh tôn cùng, cùng tuyết sư mội họ tham như thế nào báo danh tu luyện như thế nào ra tuyết sư mội kêu cùng lợi hại phù văn lao nhau tôn cùng, cùng tuyết sư mọi mệnh mọi ứng đối thương thần thần khắp nơi hướng ngoài c h ấ n nhỏ đi đến tôn cùng so sánh tuyết sư m ộ i lớn tuổi biết trung banh là có cao nhân xuất thủ mà thương vân hạc giữa bầy gà tôn cùng tự nhiên nhận định thương vân là mới vừa xuất thủ người tu chân muốn đuổi theo thương vân thương vân không biết lúc nào đã đến cửa thôn tiền bối xin dừng bước tôn cùng hô lớn thương vân nghe được rõ ràng lại thế nào dừng lại cũng không quay đầu lại tiếp tục tiến lên tôn cùng có chút gấp lại một lần hô to tiền bối xin dừng bước văn bối có lời nói thương vân đã xuất tiểu chấn tại đi một bước chính là ngoài mười nghìn dặm tôn cùng cũng sợ thương vân một đi không trở lại đột nhiên hô lớn xin hỏi là thanh kiếm quán tiền bối sao nếu như là xin dừng bước thương vân bước chân dừng lại có chút kinh ngạc quay đầu lại thanh kiếm quán thương vân chưa hề ở những người khác trong miệng đã nghe qua mình môn phái danh tự tôn cùng thấy thương vân vậy mà q u e n người mừng rỡ như liên nghĩ muốn xông ra đám người đi tìm thương vân thương vân truyền âm nói không cần x u ấ t ruột trước xử lý chiêu sinh công việc ta chở ngươi tôn cùng gật đầu cùng tuyết sư mội thì thầm vài câu tuyết sư mội trừng lớn hai mắt nhìn về phía thương vân một mặt trấn kinh nhìn thương vân đều không có ý tứ rất nhanh tôn cùng tuyên truyền giảng giải xong tất cả phỏng vấn môn đồ điều kiện q u ầ n chúng vây xem nhau nhau t á n đi tôn cùng cùng t u y ế t sư m ộ i cùng tính đi đến thương vân trước mặt tôn cùng sửa sang lại quần áo nói linh vân thiên cung đệ tử tôn cùng tuyết xin ra mắt tiền bối đa tạ mới tiền bối xuất thủ tương trợ thương vân nói một cái nhấp tay ta cùng linh vân thiên cũng có chút nguồn gốc không đáng nhắc đến tôn cùng cẩn thận hỏi xin hỏi tiền bối thật là tới từ thanh kiếm quán sao thương vân nói không sai sư môn ta chính là thanh kiếm quán ngươi làm sao lại biết môn phái này thương vân ám đạo tiền giới môn phái nhiều như lâm châu có trùng tên môn phái chẳng có gì lạ chỉ sợ cái này tôn cùng là nhận lầm tôn cùng tự nhiên cũng sợ phạm sai lầm thấy thương vân rất là hòa ái ỉ vào lá gan hỏi tiền bối v ă n bối cả gan hỏi một câu quý phái có phải là có bốn vị sư phụ mà tiền bối có sáu vị đồng môn tính đến tiền bối chung bảy vị đệ tử thương vân ánh mắt như đ a o nhìn tôn đồng tâm bên trong một hẳn x i n không ra bất kỳ ý niệm chống cự thương vân hỏi làm sao ngươi biết tôn cùng nghe vậy ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n nói tiền bối danh hiệu thế nhưng là thương vân thương vân càng cảm thấy kỳ quái gật gật đầu ám đạo chẳng lẽ mình tại linh vân thiên cung điệm kia sự t ì n h đã chuyển đến thượng giới linh vân thiên cung tổng bộ rồi hẳn là mình cùng cơ linh cố sự cũng chuyển đến tiên giới rồi cái này nếu như bị thêm mắm thêm mối truyền thuyết một phen chỉ sợ đã không thể vẫn hồi thương vân ngẫm lại còn trách thế lệ sắc mặt đỏ lên tôn cùng thấy thương vân đ ỏ mặt còn nói là thương vân nổi giận chặn lại nói thương vân tiền bối v ạ n bối vô ý mạo phạm còn xin di giá linh vân thiên cung thương vân nội tâm có chút thấp hỏng làm gì v ậ nhà ngoại sao thương vân tranh thủ thời gian vẫy vẫy đầu thanh trừ mình ý nghĩ ta ác hỏi vì sao muốn ta đi linh vân thiên cung tôn đồng đạo là ta phái trưởng môn hạ lệnh tìm kiếm thanh kiếm quán phủ đạo cao thủ thương vân không hiểu vì sao ngươi biết ta đến tự thanh kiếm quán các ngươi trưởng môn lại vì sao muốn tìm ta tôn đồng đạo trong tiên giới sử dụng p h ù đạo môn phái cũng không n h i ề u trong đó các phái phục sức phong cách pháp lực khí tức vãn bối đồng đều có hiểu biết tiền bối không giống trong đó bất luận cái gì một phái cho nên vãn bối cả gan muốn hỏi đến cho trưởng môn vì sao muốn tìm tiền bối vãn bối thực tế không biết thương vân nghĩ, nghĩ đây chẳng lẽ là thấy ra trường sao thật đúng là đột nhiên sau đó thương vân tự d ễ cười một tiếng đây là chưa gặp đến cơ linh lúc thương vân từng có vọng tưởng hiện tại đã biết cơ linh tại huyết hải bên trong những này phán đoán sớm đã quét sạch chỉ là giờ phút này có cơ hội như vậy thương vân không khỏi lần nữa ý nghĩ kỳ quái về phần muốn hay không đi gặp linh vân t i ê n cung trưởng môn thương vân có chút do dự đối phương mục đích không rõ tùy tiện xâm nhập môn phái đối phương trọng địa như đối phương cố ý ra hại thương vân từ thừa dịm khó mà chạy thoát thượng giới linh vân t i ê n c u n g biết thanh kiếm quán tình huống cũng không kỳ quái thương vân chỗ hạ giới linh vân t i ê n cũng chính là đại phái thường có đệ tử phi thăng t i ê n giới thương vân đã từng làm thủ trưởng dẫn đội chống cự qua quỷ vương làm đề tài Thấy、thương ấ y t h vân do dự, trợn ô n g cảm thấy á i t r ngũ lôi oanh đỉnh cái gì cái gì tướng công tuyết sư m ộ i giận nó không tranh nhìn xem thương vân tiền bối cái này chính là của ngươi không đúng chúng ta trưởng môn xác thực tính tình lớn một chút có thể nói táo bạo toàn bộ tiên giới đều biết nhưng nàng như bây giờ nóng này còn không phải cùng ngươi bội tình bạc nghĩa có quan hệ nhưng trưởng môn thật rất tốt ngươi làm sao liền không muốn thừa nhận không muốn về đi xem một chút nàng thương vân không rõ yếu đ ớt hỏi ta làm sao thành các ngươi trưởng môn tướng công tuyết sư mội hai tay chống l ạ h nói chúng ta trưởng môn lâu dài thì thầm đàn ông phụ l ò n g lại để chúng ta tìm tiền bối đây không phải rõ ràng sự tình sao tôn đồng đạo tiền bối đây chỉ là sư mội suy đoán m ờ i không cần để ý thương vân nhìn tôn cùng biểu lộ chính là tại xem trưởng môn nhân tình thân sắc trong lòng mười điểm bị phẫn làm sao mình cái này trong trắng liệt nam liền thành linh vân thiên cung trưởng môn tướng công đi đi thấy các ngươi trưởng môn vì mình băng thanh ngọc k h i ế t thương vân quyết định tiến về linh vân thiên cung chương sáu trăm bảy mươi mốt linh vân trưởng môn linh vân thiên cung đặt chân tiên giới đã lâu phương viên rộng lớn chừng một cái tiểu quốc gia lớn nhỏ trong phạm vi thế lực tồn tại rất nhiều thành thị thành c h ấ n đa số sản nghiệp bị linh vân thiên cung trực tiếp quản lý thương vân sớm thành thói quen trời xanh thực lực đối với linh vân thiên cung năng lượng khổng lồ ngược lại lơ đ ế m linh vân thiên cung thật xây ở cao cao vân đoan lấy thương vân nhãn lực một chút nhìn ra nâng linh vân thiên cung mây là một trường đại phủ huyền diệu trình độ không thua gì lúc trước chấn áp mình tiên thanh ngọc la tu minh phủ liền có thể quảng nạp thiên địa linh khí để linh vân thiên cung trở thành một phương phúc địa lại có thể sinh ra các loại biến hóa cơm chế bảo hộ linh vân thiên cung không nhận nơi khác xâm phạm bằng thương vân hiện tại phù đạo tu vi từ thừa dịp không cách nào làm ra cái này cùng đại phù phù này là xuất từ linh vân thiên cung trưởng môn c h i thủ sao thương vân cảm k h á i nói tôn cùng cùng tuyết sư mội mắt liếc thấy thương vân ám đạo ngươi nhà cái này nhân tình không phải biết rõ còn cố hỏi sao đều tới địa điểm còn muốn giả ngu theo lễ phép tuyết sư mội vẫn áp đúng tiền bối cái này đúng là chúng ta trưởng môn đạm đại ngê thường tự tay bày ra thằng nghĩ nghĩ, đến tôn cùng cùng tuyết sư mội dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn xem thương vân thương vân mới phản ứng được kia là diệt đi đàn ông phụ lòng ý tứ nháy mắt áp lực bạo thăng dù sao tại hiện giai đoạn thương vân chính là tôn cùng cùng tuyết sư mội trong suy nghĩ đàn ông phụ lòng linh vân thiên cung khí thế của tiên gia đình đài lầu các so với hạ giới linh vân thiên cũng không biết hùng vĩ bao nhiêu lần kiến trúc mặc dù tinh mỹ cũng là tính trung quy trung cụ là tiêu chuẩn tiên gia môn phái bởi vì chỉnh thể kiến trúc ở vào mây phủ phía trên mặt đất tràn ngập sương mù càng thêm tiên cảnh cảm giác thiên cung kiến trúc phía trên nhiều có khắc p h ù văn phần lớn là tụ linh phòng ngự p h ù văn ít có tính công kích p h ù văn những p h ù văn này nhìn như độc lập nối liền cùng một chỗ về sau lại tạo thành một cái phụ trợ cùng thương vân đã từng linh phủ luyện thể có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu p h ù văn ở giữa lẫn nhau tăng thêm gia t r ị thương vân không thể không lần nữa tán thưởng đây là đại thủ bút linh vân tiên cung bên trong nhiều có không gian nếp vốn định viện ở giữa không thiếu sơn hà khí tượng bình nguyên hồ nước thiên thú dạo chơi mà linh vân tiên cung t r ư ở n g môn đ ạ m đài nghe thưởng chỗ lăng vân cung xây ở lương trường núi ở giữa dáng như phiêu vân trên đường đi rất nhiều đệ tử nhìn thấy thương vân tại tôn cùng giới thiệu các đệ tử nhao nhao ném một ánh mắt phức tạp có ai hoán có thở dài có thương hại nhìn thương vân tâm lý phát m a u đây chính là trưởng môn muốn tìm nam nhân tôn cùng sư h u n h ngươi thật đúng là tìm được chúc mừng không biết trưởng môn về sau có thể hay không tâm tình sáng sủa một chút không muốn ân như vậy bạo tính tình vừa chết dĩ tạ thiên hạ nam nhân đến sao cũng không phải rất đẹp trai không tu vi giống như rất cao nhưng là không bằng trưởng môn trưởng môn vẫn có năng lực chính tay đâm hắn thương vân trong lòng vạn mã buôn đằng cái gì đồ chơi ý tứ này ta chính là đến tự nhận lỗi tự sát lại nhìn tôn cùng một bộ giận nó không tranh thở dài bộ dáng thương vân mắng thẩm nguyên lai tiểu tử này không có ý tốt đây là căn cứ tìm tới thủ phạm cùng sử dụng trí tuệ đem thủ phạm truy nã quy án tư thế tuyết sư mọi nhỏ giọng nói thiền bối không có việc gì khả năng trưởng môn nghệ tình ngày xưa tình chê lên sẽ không thật cái kia hạ tử thù đi thương vân lao huyết đã ở trong miệm liền kém phung kém trào. suy nghĩ muôn v ả n thương vân không để ý tới nhìn quanh mình mỹ lệ phong cảnh đi theo tôn cùng cùng tuyết sư muội tại đông đảo xa xa vây xem cũng xì xào bàn tán đệ tử bên trong đi đến lăng vân cung t h a n g lầu nương theo lấy bên người bạch vân đi hướng có thể nhìn xuống linh vân thiên cung một tầng cung điện cung điện làm ở ra thức thanh ngọc trải đất bạch ngọc làm trụ lam tinh vì đ ỉ n h lộng lẫy đáng tiếc thương vân vô tâm thưởng thức trên đại điện đứng thẳng hai hàng cung nữ t ư ờ n g cái băng cơ ngọc thể khí chất động lòng người có chút kinh ngạc nhìn xem thương vân một nhóm ba cái còn có mặt sau chen chen lau lau cấp đệ tử tiền bối trưởng môn ngay tại kia bên trong, mời ngài đi. đạm đài nghe thường đưa lương về phía thương vân một thân hoa phục xác thực như nghe thường váy dài lên đất thất thải lưu vợ đại tôn khi thế t h u y t không kém gì đạm nguyện đại tôn thương vân trong lòng bắt đầu chửi mẹ lương tặc tại sao không ai nói cái này đạm đài nghe thường trưởng môn là đại tôn hay là lợi hại như vậy đại tôn cái này nếu là xuất thủ thương vân từ thừa dịp hoàn toàn không phải là đối thủ cái này cái kia cần muốn vận dụng cái gì linh vân thiên cung nội tình chỉ cần đạm đài n g h e thường dùng cái sáu bảy thành công lực thương vân hẳn phải chết không nghi ngờ thương vân đầy cõi lòng để phòng hướng đi đạm đài n g h e thường không ngừng suy tư như thế nào thoát đi nhưng không dám triển lộ pháp lực sợ chọc giận đạm đài n g h e thường dù không biết đạm đài n g h e thường vì sao muốn để môn nhân đệ tử tìm kiếm mình chỉ sợ kẻ đến không thiện mặc dù mới vào tiên giới đối linh vân thiên cung cùng đạm đài nghê thường hiểu rõ không sâu một cái để môn nhân đệ tử đều cho rằng là tính cách táo bạo trưởng môn chỉ sợ đã không thể vẹn vẹ chỉ sợ là tàn bạo vậy sẽ là một chương như thế nào khuôn mặt dữ tợn khẩn trương cùng đề phòng để thương vân dáng người có chút rung động mà thương vân chậm rãi cùng rung động tại linh vân t i ê n cung đệ tử xem ra là thẹn trong lòng cùng kích động toàn thân rung dậy kích động trở lấy thương vân cùng đạm đài nghe thường trùng phùng nháy mắt người đến người nào đạm đài nghe thường vẫn không có quen người thanh âm ôn nhu bên trong mang theo uy nghiêm còn có một tia thế lương chí ít thương vân dạng này cảm thấy tựa như ám chỉ mình sắp phát sinh vận mệnh bi thảm tôn cùng các đệ tử ám đạo không nghĩ tới bình thường ba khí trưởng môn bây giờ lại xấu hổ biết rõ còn cố hỏi nhưng trưởng môn hỏi nhưng khởi bẩm trưởng môn đệ tử không phụ sự mong đợi của mọi người vạn hạnh bên trong tìm được thương vân tiền bối cố ý mang tiền bối đến cùng trưởng môn trùng phùng đạm đài nghe thường đỗng nhiên quay người kinh ngạc nhìn thương vân ánh mắt phức tạp đầu ngón tay run nhẹ nhẹ linh vân tiên cung các đệ tử sắc mặt trứng ư hồng đến đến quả nhiên xem trưởng môn kích động thương vân nhìn thấy đạm đài nghe thường gương mặt hô hấp xếp chặt đây là giống đạm nguyện đồng dạng giai nhân tuyệt sắc vô luận tu vi vẹn vẹn bằng vào chương này khuôn mặt liền có thể sướng du tiên l i ớ i sẽ có vô số giống được tận hết sức lực vì đạm đài nghe thường làm bất cứ chuyện gì chỉ vì chiếm được giai nhân, cười một tiếng. trên thực tế cũng xác thực như thế đạm đài nghe thường danh s ư n g tiên giới thứ nhị mỹ người gần như chỉ ở tây vương mẫu phía dưới hai vị này mỹ nhân đối người theo đuổi có khác biệt biện pháp xử lý tây vương mẫu phiền muộn không thôi phía dưới thay đổi một bộ xấu xí bám mặt mà đạm đài nghe thường cháy d ự c tính cách để rất nhiều người theo đuổi chủ bước cũng may thương vân thấy qua tuyệt sắc rất nhiều vẫn có thể khống chế tâm trí thương vân đạm đài nghe thường nhẹ g i ọ n g hỏi tràn ngập đ u t ì n h thương vân trịnh chọn gật đầu linh vân tiên cung các đệ tử lần nữa xôn xao khi nào thấy qua trưởng môn dạng này nhẹ dọn thì thầm thương vân còn nói mình không phải nhân tình đạm đài nghe thường đi hướng thương vân thân thể xẹt qua trong không khí tràn ngập dị hương đạm đài trưởng môn ta giống như chưa từng gặp quan g ư ơ i thương vân thấy đạm đài nghe thường chưa biểu đả tác ý liền lấy lễ đệ tiếp đón đạm đài nghe thường không trả lời thương vân đi thẳng tới thương vân trước mặt tinh thần hai con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm thương vân nhìn thương vân mặt m ò đỏ lên linh vân thiên cung c á c đệ tử hô hấp dừng lại chờ lấy sắp phát sinh cố sự đạm đài nghe thường vân ngọc thủ nhẹ nhàng vút ve thương vân gương mặt ngươi thật là thương vân sao thanh kiến quan thương vân thương vân tâm tình cực kỳ phức tạp chỉ đành mà lại c h ả thương vân biểu hiện lại là để linh vân thiên cung đệ tử một trận thổ thức phỉ nổ đạm đài nghe thường vì thương vân sửa sang lại quần áo trên dưới d i ò xét không tệ không tệ ngươi phủ đạo tu vi thế nào rồi thương vân thấy đạm đài nghe thường càng giống là ân cần hỏi lời nói càng thêm m ở mịt nhớ tới đạm đài nghe thường tu v i cao hơn nhiều mình không tồn tại học trộm pháp môn nói chuyện liền nói cái này ta đã lĩnh ngộ sinh mệnh p h ủ đạo có thể tính khó khăn lắm tiến vào tôn cấp phủ văn đạm đài nghe thường vẫn chưa biểu hiện ra kinh ngạc mà là hài lòng cùng khen ngợi gật đầu không sai kiếm đạo của ngươi đâu nhưng có trên việc tu luyện đ ă n điển thương vân trong lòng run lên làm sao như thế đạm đài nghe thường đối với mình công pháp hiểu rõ rõ ràng như vậy không khỏi để phòng tâm nổi lên lui ra phía sau một bước nói đạm đài trưởng môn ngươi vì sao muốn hỏi cái này chút đạm đài nghe thường cười khúc khích thiên địa vì đó thất sắc đồn đốc còn sợ ta không thành thương vân trong lòng quả thực đang gieo họ lão tử đương nhiên sợ ngươi á tình huống như thế nào hẳn là cái này đạm đài nghe thường là cái nguyên thần hôn loạn người bệnh con biểu hiện dạng này thân mật thương vân cũng không cho rằng mình có thể một chút bắt được đạm đài nghe thường phương tâm vậy xem các đệ tử thì một trận thô thức không ngừng phỉ nổ thương vân là người cái này trong lúc mấu chốt lại còn chết không quen biết nhau thương vân nghiêm mặt nói đạm đài trưởng môn ta cùng ngươi vốn không quen biết không biết trưởng môn vì sao dạng này quan tâm tu vi của ta linh vân tiên cung c á c đệ tử chừng to mắt nhìn xem thương vân trong lòng bọn họ lấy thương vân trả lời như vậy một giây sau liền muốn bị đạm đài nghe thường đập thành tầm cánh đạm đài nghe thường tiến lên một bước kéo thương vân tay ta đương nhiên phải quan tâm ngươi à ngươi làm sao cùng ta như vậy là nhạt quả nhiên là bởi vì ta đối với ngươi không tốt sao linh vân tiên cung cấp đệ tử quả thực muốn khóc thành tiếng khi nào thấy qua trưởng môn dạng này nu tỉnh mà thương vân cái này không muốn mặt vậy mà bất vì sở động còn có nghĩ muốn lần nữa rời đi vứt bỏ trưởng môn dấu hiệu thực tế cần thiên đạo v ạ n quả thương vân khóc không ra nước mắt đạm đài trưởng môn ta hôm nay phương nghe nói danh hảo của ngươi sao là đối ta không tốt mà nói còn xin trưởng môn cẩn thận suy nghĩ là phủ nhận sai đạm đ à i nghe thường hai mắt t ớ t át như cái tiểu nữ nhân đồng dạng mang theo n g ẹ n nào ngươi làm sao không nhận ta à ngươi thật không biết ta sao thương vân ám đạo ta biết cái quỷ a linh vân tiên cung trưởng môn tuyệt đối là nguyên thần hứa mất có người hay không quản quản a sư phụ ngươi chẳng lẽ căn bản không đề cập qua ta sao đạm đại nghe thường n ẹ n nào bên trong mang theo ai và nói sư phụ thương vân có cố hiểu ra cảm giác hồi ức một chút cái này đạm đài trưởng môn v ạ n bối s ắ c thực không ngừng qua già sư nhắc qua đạm đài nghe thường mong đợi hỏi bọn hắn khả năng không nói thẳng tên của ta bọn hắn khả năng nói ta là vương trang lý quả phụ vương trang lý quả phụ tại bốn vị sư phụ lẫn nhau nhân thân công kích bên trong thương vân không biết nghe bao nhiêu lần hiện tại cái này xinh đẹp lý quả phụ thật đứng ở trước mặt mình thời điểm thương vân trong lòng chỉ có một chữ đó là một loại yếu ớt xanh m ơ n mượn thực vật chương sáu phản đối thiên đình tam sư lương thương vân rụt rẽ mà hỏi đạm đài n g h e thường phảng phất nghe tới tiếng trời ôm chặt lấy thương vân thương vân so đạm đài n g h e thường hơi cao một chút bị đạm đài n g h e thường cưỡng ép hướng xuống đè đầu cùng báo hải tử đồng dạng ôm thương vân đúng à, hải tử ngươi quả nhiên là thanh nhất đồ đệ ai thương vân ngươi làm sao thổ huyết rồi có phải là có ai khi dễ ngươi nói sư nương cái này liền đi làm chết hắn thương vân tranh thủ thời gian thừa dịp lau đi khỏe miệng huyết thủy cơ sẽ rời đi đạm đài n g h e thường ấm áp ôm ấp nếu không phải đã gặp đạm nguyệt cái này đại sư nương làm làm nền lại thêm nghe tới đạm đài nghê thường tự mình nói ra thanh nhất danh tự thương vân muôn bản khó khăn tin tưởng trước mắt linh vân thiên cung trưởng môn vậy mà là tam sư phụ thanh nhất thân mật hẳn là đây là đạm đài trưởng môn giả ý giả vợ như nhận biết tam sư phụ cùng ta lôi kéo làm quen thương vân cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này bởi vì thân là đại tôn đạm đài nghe thường cũng vô làm như thế tất yếu nhìn thương vân sững sở đạm đài nghe thường thở dài nói h ả i tử ngươi khẳng định là trách ta chưa hề đi gặp qua các n g ư ơ i chưa hề chiếu cố qua các n g ư ơ i đúng không liền thách nhất còn có hắn ba cái tia sư huynh đệ có thể đem hài tử nuôi lớn liền không dễ khẳng định đối các ngươi không hề tốt đẹp gì để các ngươi chịu、khổ. thương vân ám đạo về điểm này đạm đài nghe thường cùng đạm nguyện hai vị sư nương ý kiến ngược lại là tương đối thống nhất đều cho rằng thanh thiên cùng bốn cái lao đạo là không có cách nào chiếu cố tốt bảy cái đồ đệ cho nên trong lòng tràn đầy ấ y n ấ y ý niệm tới đây thương vân nghĩ đến một cái cực độ không muốn tiếp nhận sự thật đó chính là chẳng lẽ còn có nhị sư nương cùng tứ sư nương mặc dù đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý nhưng chưa từng nghe bốn cái sư phụ nhắc qua chẳng biết tại sao các sư phụ giữ kín như bưng là không phải là bởi vì biết muốn bị cầm đi luyện kiếm t í c cục cho nên không muốn các đồ đệ cùng các sư nương liên hợp lại cùng nhau hình thành một cỗ thế lực tương đại ngược lại có lòng tin đối kháng từ đó đưa tới hai hoa ngập đầu thương vân nói tam sư nương chúng ta sống rất tốt sư phụ đối với chúng ta cũng rất tốt đ ạ m đài nghe thường là ít có cao hứng hòa ái đối với các đệ tử nói không muốn chỉ hoán mẹ con chúng ta đoàn viên chuẩn bị chút đồ ăn ngon cộng đồng nên đón con của ta thương vân ở phía xa vây xem linh vân thiên cung các đệ tử giật mình nguyên lai、like、đây là trưởng môn con riêng thương vân mặt sạp lại không kịp giải thích linh vân thiên cung đệ tử giải tán lập tức tôn cùng cùng tuyết sư mỗi kia là gấp đôi tự hào bởi vì có tìm tới trưởng môn nhi tử dạng này trác tuyệt công vân nghe nói trưởng môn tâm tình phi thường tốt quét qua ngày xưa cao m hai mắt ngầm hàn diễn xuất toàn bộ linh vân thiên cung cơ hồ sôi trào nhao nhao ca ngợi thương vân tựa như là trong trời đông giá rét mặt trời ấm áp linh vân thiên cung để linh vân thiên cung không còn cần nơm nớp lo sợ tại một chút lúc này g sau linh vân thiên cung chung quanh còn có một số xa xôi môn phái nghe nói đ ạ m đài nghe thường tâm tình trong sáng về sau cơ hồ khóc r ò n g r ò n g kém chút đem thương vân bài vị cùng tổ sư ra bài vị cung cấp cùng một chỗ nên biết đ ạ m đài nghe thường thế nhưng là sẽ tự thân tới cửa đại tôn cái này tại đại tôn bên trong xem như phẩm hạnh thấp kém biểu hiện đ ặ n đài nghe thường hung danh chị xếp tại một cái thần bí tóc trắng kiếm mà phía dưới. cái t i a tóc trắng kiếm ma dĩ nhiên chính là tô mộ dung năm đó huyết tẩy số môn phái trở thành tiên giới ác ma truyền thuyết đạm đài nghe thường giữ chặt thương vân tay không b u ô n g ra ngồi tại ở gần vân hải l à n can bên cạnh mặc cho gió nhẹ thổi qua sợ cái này rốt cuộc gặp mặt hải t ử đột nhiên chạy không ngừng hỏi thăm thanh nhất cùng sư phụ cùng thương vân đồng môn kinh lịch thương vân liền đem mình biết một một là đạm đài nghe thường g i ả n g thuật đạm đài nghe thường lại là hưng phấn lại là lòng chỗ sót nghe tới chỗ cao hứng cởi mở cởi to nghe tới bi thương chỗ lệ tuân như suối thương vân nhiều năm gặp gỡ cùng đồng môn cố sự nghe được đại Những năm này kinh nghiệm người lòng mức của các người quá đ o n nguyên lai tô tô còn từng sinh g lai lịch, làm tô tô thật có phục c kinh h o tâm ta đại a u đ m đ nghe thường nói vỗ vỗ thương vân m u bàn tay đ ạ m đại nghe thường đối thương vân yêu mến không giống đ ạ m nguyệt như vậy thâm trầm là nóng bỏng thanh thoát không nghĩ tới ma tôn đ ạ m nguyệt vậy mà là thanh nhất đại sư huynh n ư ơ n g tử vậy ta cũng chỉ có thể thừa nhận nàng là tỷ tỷ ha ha trước k i a ta còn luôn luôn khắc phục muốn tìm nàng s o tài một phen đạo đại nghe thường tại thương vân trước mặt nằm chặt nằm đấm lạc lạc rung động có chút ba khí thương vân cười ha ha tam sư nương người đã biết sư phụ bọn hắn đắp lên thanh mang đi đ ạ m đài nghe thường lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ thanh nhất đã sớm cùng ta nói qua biết kết cục sau cùng nhưng thật phát sinh ta vẫn không thể tiếp nhận thương vân có chút tò mò hỏi tam sư nương ngươi cùng sư phụ tại sao biết đ ạ m đài nghe thường sắc mặt bỏ lên đ ạ n thương vân chán một chút tiểu ra hỏa còn nghe ngóng sư phụ sư nương quá khứ còn có thể thế nào ta dáng rất đẹp hắn chết sống truy cầu ta thôi ân mặc dù năm đó thanh nhất dáng dấp cũng không tệ thương vân hồi ức một chút quá khứ tam sư phụ xác thực bề ngoài không sai nhưng cảm giác so ra kém đồ linh pha lê kia cùng yêu nhật ban dung mạo nghĩ đến đồ linh cùng pha lê thương vân không khỏi nghĩ lên thánh nữ thánh nữ dù đáp ứng làm trời xanh thánh nữ nhưng theo thương vân trở lại trời xanh tổng bộ về sau chỉ là trận có lộ diện nháy mắt đánh nát thiên vương tất cả tâm lý phòng tuyến mà thánh nữ lòng tràn đầy bi thương cùng hối hận đối thiên vương sao sẽ để ý thương vân hoài nghi đây là thiên vương nhất định phải cùng tử xa một nhóm ra ngoài lữ hành nguyên nhân một trong sau đó thánh nữ liền một mực trốn ở chỗ ở bên trong thương vân biết thánh nữ trong lòng mấu chốt vẫn chưa làm nhiều quấy dày đến mức trời xanh mọi người hứa lâu giải quên có thánh nữ t n tại kết hợp đạm nguyện g i ả n thuật thương vân có thể tưởng tượng bốn vị sư phụ năm đó ở tứ đại thượng giới tuyệt đối là nhân vật phong vân nhưng có thể dùng qua dùng tên giả hoặc là hư thân phận giả đến mức thương vân cùng đ ố i bốn vị sư phụ chân chính truyền thuyết biết được không nhiều đạm đài nghe thường nói hai tử ta và ngươi sư phụ cố sự không nói cũng được hiện tại có các ngươi tại ta muốn kết thúc lúc trước không có kết thúc trách nhiệm có sư nương tại không ai có thể đằng khi dễ các ngươi thương vân trong lòng ấm áp nói sư nương hiện tại trời xanh thực lực hùng hậu không sợ khi dễ đạm đài nghe t h ư n ó i hảo hai tử không có cách ngươi không nên trách sư nương ngươi cũng nhìn thấy ngươi đại sư nương tình trạng chúng ta kỳ thật một mực tại tìm tìm các ngươi sư phụ tung tích ta là một lần tình cờ từ hạ giới đệ tử kêu bên trong nghe tới một chút truyền thuyết mới phát giác được ngươi chỗ hạ giới là thanh nhất bọn hắn nơi ở liền rộng v u n g đệ tử trước đi tìm hiểu không ngờ toàn bộ chân chính thanh kiếm quán đã biến mất không thấy gì nữa ta còn rất tốt trừng phạt đi điều tra đệ tử nguyên lai là ngươi thu đi thông qua thiên đầu vạn tự manh mối ta biết muốn tìm được các ngươi chỉ có hai điểm một là bằng vào kiếm khí hai là biết ngươi tu luyện phụ đạo hơn nữa là lấy linh vân thiên cùng công pháp nhật đạo sưng hễ để các đệ tử lưu ý nhiều k h i vọng vạn hạnh có thể tìm tới các ngươi thương vân an ủi sư nương chúng ta có con đường của mình không cần quá mức lo lắng h u ố n hồ chúng ta bây giờ sống rất tốt đ ạ m đài nghe thường không giống đ ạ m nguyệt dễ dàng thương cảm nghe vậy nở hoa cười to đúng thế đ ồ đệ của chúng ta có thể nào là bình thường hạng người bất quá thân thế của các ngươi bối cảnh quá mức phụ trách ai có thể nghĩ tới ngươi mấy cái kia sâu dây xích sư phụ có thể thu đến đệ tử như vậy hai cái là thái thanh ngọc một cái là ba nhà đợt truyền hai cái là tần hoàng tri tử hai cái là phượng hoàng thế gia nữ vương thật sự là nâng cao bốn người bọn họ thương vân thấy đạm đài nghe thường cao hứng trong ngực vẻ lo lắng quét tới không ít đạm đài nghe thường ngược lại nói thương vân ngươi này đến tiên liên giới vậy mà là muốn đi cựu châu ta đối cựu châu cũng là kiến thức nửa đời nhưng trong cơ thể ngươi phật lực sư nương xác thực bất lực hóa giải đã phật tổ như lai đều thúc thủ vô sách xem ra chỉ có thể dựa vào chính ngươi thương vân nói tam sư nương ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt mà lại chuyến này không có bất kỳ cái gì ngoại lực có thể mượn nhờ tam sư nương chớ lo lắng đạm đài nghe thường nói ngươi đã là t r u y n tôn tự nhiên có phán đoán của mình đã ngươi thích phụ đạo không cần nóng lòng tiến đến cựu châu có thương ể thể tại linh vân Thiên bên trong ở chút thời gian. Linh vân Thiên bên trong tất cả phù đạo điện tịch đồng đều có thể quan sát, đạo Linh gian, Linh điện đối lẽ Vân Cung bên Vân Cung bên đồng quan n phù cả có có đều g ở vân đại hỷ mặc dù linh vân thiên cung bên trong trong điện tịch ghi lại phù văn cùng đạo pháp chưa hẳn mạnh hơn mình nhưng lâu dài đến thương vân đều là tự hành nghiên cứu thiếu cùng phù đạo bên trong người giao lưu cơ hội tổng cảm giác tầm mắt không rất rộng rãi rất nhiều tiền bối kỳ tư diệu tưởng dù chưa tất thực dụng lại là cực tốt mạch suy nghĩ thương vân vẫn lo lắng một vấn đề hỏi tam sư nương ngươi không có trước đi giải cứu sư phụ bọn hắn ý nghĩa đạm đài nghe thường bất đắc dĩ cười một tiếng yên tâm hai tử sư nương còn không đến mức không biết sâu cạn huống hồ thượng thanh luyện kiếm cũng không phải là một ngày c h i công ta không nóng n ả y thương vân rất là an tâm vậy là tốt rồi đại sư nương cũng là phản đối với chúng ta đi cứu sư phụ bọn hắn nếu như ta có thể còn sống từ cựu châu trở về tình huống liền khác biệt đ ạ m đài nghe thường nói không muốn cho mình quá nhiều áp lực hải tử mặc dù ta không thể đi cứu thanh nhất nhưng tam thanh vốn là đồng môn cho nên thái thanh muốn tổ chức thiên đình ta nhất định sẽ không gia nhập thiên đình thương vân đã không phải lần đầu tiên nghe tới cái tên này cung quản gia chủ nô cường chính là không muốn gia nhập thiên đình mới đi xa thế giới mới cùng thương vân gặp mặt về sau lại trở về tiên giới không chi kỷ hướng như thế nào đạm đại nghe thường cũng không biết cung quảng gần nhất độc tĩnh nói nguyên lai cung quảng cũng không muốn gia nhập thiên đình thương vân hỏi thiên đình chẳng lẽ muốn hấp thu tiên giới tất cả môn phái không thành đạm đại nghe thường nhìn về phía bên ngoài làn can vân hải mây quyển vân thư biến đổi thất thường dù mây vốn trắng đ o ã n tại tia sáng chiếu xuống vẫn như c ũ hình thành sáng tối biến hóa đúng là như thế thiên đình muốn trở thành tiên giới kẻ thống trị hiệu lệnh tiên giới tất cả môn phái tiên giới vốn là tự do vui vẻ thế giới thiên đình bá đạo như vậy các đại môn phái như thế nào chịu bởi vì các loại nguyên nhân có thật nhiều môn phái thế lực không muốn gia nhập thiên đ ỉ n h đ ạ m đ à i nghe thường hiện ra một k i a lo âu một cái chớp mắt tức thì hai tử đây không phải ngươi cần muốn lo lắng sự tình ngươi hảo hảo kinh doanh trời xanh nếu như tiên giới cho không giới linh vân thiên c u n g ta liền chỉnh thể di chuyển đến phương tây thế giới cực lạc nhờ cậy ngươi thương vân nói như thế tốt lắm sư nương nếu ngươi không muốn gia nhập thiên đ ỉ n h không bằng hiện tại liền chuẩn bị di chuyển sự tình thế giới cực lạc ta tự sẽ an bài tốt đ ặ n đại nghe thường có chút vui mừng sưng biết rồi thương vân hỏi tam sư nương thiên đình đến cùng là cái dạng gì tổ c h ứ chương sáu trăm bảy mươi ba truy nguyên gây nên phù b ê n trên thiên đình là cái dạng gì tổ chức đạm đài nghe thường có chút dừng lại kéo lấy cái má nhìn về phía bên ngoài l à n can phù vân hai tử diêm vương điện ngươi đã biết là cái dạng gì tổ chức đúng không thương vân nói ta biết diêm vương điện thu nạp quỷ vật lấy đối quỷ vật hình phạt phương thức tiêu nạp giữa thiên đ ị a n g h i ệ p lực đạm đài nghe thường nói không sai diêm vương điện thực lực khổng lồ thế nhưng là ngươi trời xanh cũng có thể so sánh thương vân xứng sở lập tức có chút t h ư thức tam sư lương diêm vương điện hùng bá quỷ giới có sắc â m dương đại thành tần hoàng toa trấn ta biết đại tôn đã có hai vị càng là quỷ sai vô số không phải trời xanh có thể so ha ha còn tốt lao tam lao tứ là tần hoàng vương tử là diêm vương điện hiện tại chúa tệ các người đồng môn thế lực thật đúng là lớn đ ạ m đài nghe thường cười nói thiên đình là cùng diêm vương điện cùng loại tổ chức thương vân cao mày nói chẳng lẽ thiên đình là muốn thẩm vấn tiên nhân không thành đ ạ m đài nghe thường nói thiên đình xác thực có quản khống tất cả tiên nhân gia tâm cũng chính là tiên giới tất cả người tu chân đều phải bị thiên đình b ằ n khống mà thiên đình còn có một cái khác mục đích mà mục đích này trọng yếu nhất chính là hóa giải hạ giới thế gian nghiệp lực hóa giải hạ giới thế gian nghiệp lực thương vân không rõ tất cả nhìn qua đạm đài nghe thường khẩn cầu giải đáp đạm đài nghe thường tiện tay vung lên một vài bức hạ giới cảnh tượng hiện ra ở thương vân trước mặt nhân vật cảnh sắc đều là thất thải lưu vận tại một vài bức hình tượng bên trong thương vân có thể nhìn thấy giết người mạnh đến bất tài con cái a n hối lộ ấu lại đủ loại người người toán trách sự tình liên tiếp phát sinh thương vân chính không rõ đạm đài nghe thường vì sao cho mình nhìn dạng này an nỉm h hình tượng bên trong lôi đình đại tác tất cả làm ác giả toàn bộ bị xét đánh trí tử thương vân giật mình đây chính là thiên đình nói tới tiêu nạp thế gian nghiệp lực đạm đài nghe thường thu pháp lực nói đúng là như thế thiên lôi chính pháp nhất là dương、Cương. có thể tiêu giữa thiên ể t u t r đình chủ yếu quản khống mục tiêu là phạm gian người tu chân còn có tứ đại thượng giới người tu chân thương vân vũ bản đứng dậy cái gì thiên đình quản quá rộng bọn hắn có tư cách gì quản đến tứ đại thượng giới đạo đại nghe thường đệ lên tay ra hiệu thương vân ngồi xuống thiên giới có thật nhiều môn phái cùng ngươi có một dạng ý nghĩ dù sao thiên đình ngay tại tiên giới tiên giới người tu chân bị hạn chế khẳng định nhiều nhất cho nên rất nhiều môn phái tu chân phản đối thiên đình thành lập không muốn gia nhập thiên đình thậm chí trực tiếp nâng cờ phản kháng thương vân do dự nói tam thanh có thể hay không trực tiếp đứng tay đạm đại n g h e thường thở dài chỉ ít cho đến nay tam thanh vẫn chưa thân tự xuất thủ nhưng ai cũng không dám c a n đoan tam thanh có thể hay không xử x u ấ t lôi đ ỉ n h thủ đoạn trực tiếp can thiệp thương vân đồng dạng trong lòng áp lực đấu tăng thành lập thiên đình là tam thanh cùng chung ý tưởng đạm đại nghê thường lắc đầu giống như đây chỉ là thái thanh ý nghĩ tam thanh vẫn chưa ý kiến thống nhất đây cũng là tiên giới rất nhiều môn phái có thể có cơ hội thở dốc nguyên nhân nghiệp lực nghiệp lực tam thanh coi trọng như vậy nghiệp lực thượng thanh cầm bốn vị sư phụ luyện kiếm tựa như cũng là vì đối kháng nghiệp lực ngọc thanh dùng cha mẹ ta luyện kiếm dù chưa nói rõ xem ra cũng là vì nghiệp lực chẳng lẽ giữa thiên địa nghiệp lực đã không thể khống chế để tam thanh như thế nóng nổi thương vân không khỏi lo lắng đ ạ n đài nghe thường nói thiên địa có này m ộ t k i ế p dù sẽ vạn giới dung chuyển cũng không đến nỗi phá vỡ tất cả thế giới nhưng thái thanh muốn thành lập trường trị cựu an trật tự tổ chức cũng không gì đáng trách trường trị cựu an duy trì thiên địa trật tự thương vân trầm mặc thái thanh thành lập thiên đình dự tính ban đầu cùng tác dụng rõ ràng s á t thực có lợi cho cân bằng thiên địa âm dương mất cân bằng làm tứ đại thượng giới cùng vô số hạ giới sinh linh qua càng thêm hạnh phúc nhưng loại hạnh phúc này là hy sinh tự do mà đến thật hẳn là tồn ở đây sao không có hạn chế tự do không phải chân chính tự do nhưng là ai có thể bảo chứng thiên đình sẽ không quá nhiều can thiệp người tu chân sinh hoạt thiên đình lại là lấy cái dạng gì tiêu chuẩn nhận định một tu chân giả hẳn là nhận thiên đình xử phạt thiên phạt được rồi thương vân không nên nghĩ quá nhiều lo lắng nhiều lắm đi giải sầu một chút tại linh vân thiên cung bên trong đi một chút có hứng thú có thể đi niệm một cung kêu bên trong cất giữ linh vân thiên cung toàn bộ điện tịch ngươi có thể tùy ý quan sát đạm đài nghe thường nói bất quá chạm vạng tối muốn trở về b ổ i sư nương ăn cơm biết sao sư nương có chút sự tình huống ân làm không bồi ngươi thương vân thở một hơi dài nhẹ nhõm mở rộng thân thể một cái cười nói tự nhiên là tốt tam sư nương ngươi yên tâm ta đi không ném mặc dù nghe đạm đài nghe thường nói rất nhiều thương vân trong lòng không khỏi kiềm chế nhưng có thể cùng đạm đài nghe thường nhận nhau thương vân trong lòng vui lớn hơn sâu bộ pháp nhẹ nhõm đi ra cung điện theo bậc thang đi hướng linh vân thiên cung dưới đáy một tầng cung điện thương vân cũng không nóng nảy đi tìm kiên n i ệ m một c u n g một tùy ý thưởng thức dưới linh vân thiên cung bên trong cảnh trí linh vân thiên cung không gian nếp vốn bên trong sơn thủy mười điểm thanh tú cũng vô núi cao hồ lớn phần lớn là thấp phong thanh hồ ở giữa trải rộng cung điện kiến trúc xuyên qua trong đó trận cảm thấy trong lòng thư sướng linh vân thiên cung đệ tử nhìn thấy thương vân nhào nhào thi lễ thiếu cung chủ tốt thiếu trưởng môn tốt thiếu gia tốt thương vân nhất thời im lặng không biết trả lời thế nào những này linh vân thiên cung đệ tử tại linh vân thiên cung đông đạo đệ tử bên trong thương mà các đệ tử hết sức vui vẻ tiếp nhận sự thật này chỉ cần đạm đải nghe thường nhìn thấy thương vân cao hứng tâm tính tốt tính tính tốt vậy liền đoàn người đều tốt hơn nữa nhìn thương vân rất hòa thuận rất lấy vui vô luận đi đến đâu bên trong linh vân thiên cung đệ tử cơ hồ đều là giống nhau cùng thương vân chào hỏi thương vân thực tế không chịu nổi liền nghe ngóng lộ tuyến thẳng đến niệm một cung niệm một cung cao n g ấ t hơn mười ngàn giai bậc thang để cao lớn cửa cung lộ ra phiêu miểu để thương vân không nghĩ tới chính là tụ tập tại niệm một cung linh vân thiên cung đệ tử càng nhiều có thể thấy được linh vân thiên cung là một cái học tập hình môn phái là một cái bên trên ti là một cái thoát ly cấp thấp thú vị môn phái thiếu công chủ h o à n n g h ê n thiếu trưởng môn thiếu da an sao thương vân tại linh vân thiên cung đệ tử tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong từng bước một đi lên bậc cấp thương vân hiện tại cũng là lao ra mặt dày muốn nói hắn là linh vân thiên cung thiếu trưởng môn thương vân đã làm được có thể thản nhiên tiếp nhận nhưng linh vân thiên cung các đệ tử ánh mắt bên trong loại kia xem trưởng môn con riêng mập mở thần sắc để thương vân trong lòng vô lực hò hét chính muốn mượn nhiều người cơ sẽ giải thích một chút đ ặ n đài nghe thường cách không giống to thanh âm chuyển đến nhi tử ta muốn nhìn sách các ngươi đừng tạt đường tránh hết ra tuân linh vân thiên cung đệ tử trái phải tách ra nhường ra một đầu rộng lớn đại lộ đưa mắt nhìn thương vân từng bước một đi lên b ậ cấp c thương vân hai c h â n đã lâu có chút như nhuận ra cấp tốc đi vào niệm một cung tại niệm một cung kia vàng son lộng lây dưới tấm bảng thương vân không khỏi đọc lên ba chữ này niệm một cung tưởng niệm thanh nhất sư phụ sao ai ta lại làm sao không tưởng niệm sớm có đệ tử vì thương vân đẩy ra cửa cung thương vân cố gắng duy trì t i ể u dùng đi vào niệm một cung lại bị cung nội số lớn đệ tử nhiệt liệt hoan nen thương vân chỉ có thể đáp lại nhiệt lệ đáp lại sau đó bắt một cái tuổi trẻ linh vân thiên cung nữ đệ tử, hỏi, cái nữ đệ tử xấu hổ đỏ mặt thiếu trưởng môn ngươi ngươi muốn làm gì cái này bên trong đệ tử khác nhiều lắm a không tiện thương vân trong lòng v ạ n mã buôn đẳng che mặt chạy hướng một cái nhìn như đệ tử ít phương hướng nữ đệ tử ở phía sau hô thiếu trưởng môn không có việc gì à chúng ta đều là đơn độc phòng ngủ t i ê u bên trong rất thanh tĩnh thương vân hoảng không c h ọ n không trực tiếp theo thang lầu hướng lên chạy không biết mấy trăm tầng t h ằ n g đến tiến vào không có có đệ tử hỏi thăm cao tầng tia sáng có chút tầng nhưng mặt đất không nhốn bụi trần giá sách chỉnh tề bày ra tràn ngập nồng đậm học thuật khí tức thương vân nhìn hai bên một chút lại vô linh vân thiên cung đệ tử. sửa sang lại suy nghĩ tiện tay từ trên giá sách rút ra một bản cổ xưa thư tịch đọc qua phía dưới trong đó có thật nhiều đối với phụ đạo lý giải là thương vân từ không nghĩ tới qua lý niệm những này lý niệm mặc dù chưa hẳn chính xác hoặc là cảnh giới cao thâm nhưng đối với thương vân tầm mắt cùng mạch suy nghĩ mở rộng vô cùng có trợ giúp thương vân nhanh chóng đọc qua cổ tịch thu nạp trong đó tri thức rất nhiều kỳ hoa tư tưởng để thương vân vô an tản ân dương đắm chìm trong đó thiếu trưởng môn ngươi làm sao tại cái này a một tiếng nói giản mua từ thương vân phía sau vâng lên thương vân vừa vặn xem hết một quyển sách vừa lòng thỏ ý quay đầu nhìn lại, là một t hai â n niệm một cung là linh vân thiên cung hạch tâm trọng địa cơ hồ cất giữ linh vân thiên cùng tất cả bí mật chắc chắn là trong môn phái cao thủ mạnh nhất thủ hộ thương vân tâm tình thật tốt thi lễ nói xin ra mắt tiền bối xin hỏi tiền bối danh hiệu lao giả rất hài lòng luốt luốt râu rịa thiếu trưởng môn thật sự là có lễ phép s â n nhân diệu trạch cho thiếu trưởng môn làm lễ thương vân chặn lại nói diệu trạch tiền bối vạn chớ đa lễ tại hạ cũng không phải thiếu trưởng môn là linh vân đệ t ử n â n g đỡ diệu trạch ha ha cười nói trưởng môn đều tự mình thừa nhận ngươi là con trai của nàng ngươi còn xấu hổ cái gì chẳng lẽ nhất định phải thân sinh mới có thân tình thương vân sướng sở nguyên lai tiền bối đều đã biết diệu trạch sửa sang một chút thương vân đọc qua thư tịch nói cái gì biết được không biết được chuyện thiên hạ phân rõ ràng như vậy làm gì thiếu trưởng môn ngươi phủ đạo tu vi đã sâu vì sao đến xem những n à y lao cộ đồng đối ngươi có thể có cái gì trợ giúp thương vân nói v ạ n bối phủ đạo c h i thức nơi phát ra cũng không rộng hiện dù có thành t ể u nhưng chiều rộng không đủ nhìn nhiều chút sách để v ạ n bối có hiểu ra cảm giác diệu trạch chậm chạp gật đầu thiếu trưởng môn ngươi nói không sai tầm mắt rộng nhìn sự tình góc độ liền sẽ khác biệt nhưng ngươi cũng nên minh m ạ c h truy nguyên gây nên phủ đạo lý Chương 674, truy ư n t r nguyên gây nên phủ thương vân lần đầu nghe tới cái này khái niệm đồng thời trong lòng run lên diệu trạch tuyệt không phải phổ thông linh vân thiên cung đệ tử khả năng địa vị cực kỳ tôn sùng vì sao đột nhiên cho nói ra một cái phủ đạo khái niệm là muốn thi lượng hay là muốn chuyển nói nhìn thương vân n g h i hoặc diệu trạch làm sao không biết ha ha cười nói thiếu trưởng môn không cần đa nghi đây cũng là sơn nhân những năm gần đây n g u y ệ t mới nghĩ tới phủ đạo thấy thiếu trưởng môn phong thái chắc tuyệt đặc biệt là đối phủ đạo nghiên cứu tương đối chuyên nghiệp hóa chú trọng mình nội tâm khả năng đối sơn nhân phủ đạo này lý niệm có khác biệt lý giải nhất thời h ứ n g khởi cho nên đưa ra thương vân ám đạo cái này không phải liền là nói ta ít đọc sách sống ở thế giới của mình đi vào trong g i ã lộ thương vân cũng không biết diệu trạch không chỉ đối thương vân nhắc lên truy nguyên gây nên p h ù lý niệm linh vân thiên cung đệ tử cơ h ồ nghe được lỗ thai muốn m ọ c kén đạm đài nghe thường càng là nghe vô số lần nhưng diệu trạch là đời t r ư ớ c trưởng môn nhị đại gia tu vi lại cao đạm đài nghe thường cũng không dám quá mức lỗ mãng chỉ có thể nghe diệu trạch một lần lại một lần trình bày mình truy nguyên gây nên p h ù lý luận cuối cùng bất đắc dĩ linh vân thiên cung toàn bộ trưởng lao tầm nhất trí nghĩ ra cái biện pháp chính là để diệu trạch đi niệm một cuốn sách cũ tầm bên trong tìm linh cảm tên tên gọi nổi danh lưu truyền rộng rãi thao thao thao b chủ sở trẻ a mình xuất bản những cái kia phủ đạo điện tịch tại diệu trạch trong mắt đã là trẻ nhỏ sách báo không bằng đi xem một chút cổ đại một chút tổ tiên lưu lại thư tịch mặc dù lý luận không thành thục hoặc là có các loại sai lầm khả năng đối diệu trạch có trợ r i ú p diệu trạch lại có hiểu ra cảm giác quả nhiên đâm vào niệm một cung sách cũ tầng rất ít rời đi xem như giải quyết linh vân thiên cùng một đại khủng bố tại niệm một cung bên trong đọc sách linh vân thiên cung c á c đệ tử ngẫu nhiên hay là sẽ tại một cái âm u xó xỉnh bên trong ở sau l ư n g chuyển ra diệu trạch tuổi già thanh âm đồng học người nghe nói qua truy nguyên gây nên phụ sao c rượu, chỉ giáo. Chỉ giáo, rượu trạch bởi vì cực độ hưng phấn mà lộ ra đặc biệt trầm tĩnh tại thương vân xem ra đây là cao nhân thận trọng vội vàng biểu đạt mãnh liệt ý nguyện r i ợ u trạch mang theo thương vân đi tới một chỗ hơi rộng rãi địa phương kia bên trong có một chương thấp vẽ bàn tròn phía trên phủ lên mấy quyển mở ra cũ kỹ thư tịch trên bàn bày biện một cái kiểu dáng phổ thông ấm trà bốn cái chén trà một trong đó có non nửa chén nước trà nước trà lam nhạt vẫn như cũ nóng hôi hổi nhìn kỹ phía dưới trong nước trà có sóng cả lan l ộ t ẩn ẩn có phong lôi trí thanh nó hơn mấy cái chén trà ngã úp rơi một tầng thật mỏng cho bụi một cái thanh đồng đèn hoa sen bày ở trên cái bàn tròn ánh đèn không tính sáng tỏ nhưng cũng để đọc sách càng thêm thoải mái dễ chịu đồng thời không trứng mắt vây quanh bàn tròn bày biện bốn tờ tiểu viên băng ghế chỉ có một chương sáng lời lộ vẽ rượu chạch thường một chỗ thương vân nhìn ra được kia ấm trà chén trà thanh đăng đều là khó được hiện tại cứ như vậy phổ thông bày ở trên cái bàn tròn thiếu trừng ư môn ngươi cảm thấy phủ là cái gì d i ệ u trạch lôi kéo thương vân ngồi xuống cho thương vân rót một chén màu l a m trà xanh thương vân đầu tiên là uống một m ụ c trà một trận băng h à n triệt c ố t về sau nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác từ trong da ngoại phát ra một trận thần thanh khí sảng trà ngon d i ệ u trạch tiền bối khi ta trước hết nhất học tập phù đạo thời điểm ngươi hỏi ta ta đại khái sẽ trả lời đủ loại kiểu dáng phù nên như thế nào họa hiện tại ngươi hỏi ta ta sẽ nói phù chính là giữa thiên địa nói pháp tắc thể hiện chúng ta phù đạo bên trong người dùng phù vì nguyên khí quy định hành tàu lộ tuyến từ đó điều động nguyên khí để thiên địa nguyên khí thể hiện đưa ra nên có vi năng tại phù phía trên giao phó sinh mệnh liền có thể để thiên địa này nguyên khí càng thêm dồi dào tự hành để cao nó vi năng d i ệ u trạch vỗ tay m à c ư ờ i thiếu trưởng môn lý luận của ngươi xác thực cao minh phù chi sinh mệnh quả thật có thể để phù đạo tăng lên tới tầng cấp cao hơn đối phù đạo người tu luyện bản thân sinh mệnh chỉ có thể cũng là cực lớn trợ lực d i ệ u trạch đầu lên mình ly trà trước mặt nhẹ nhàng hít hạ cũng không có uống hướng về phía trước đưa chút hỏi thiếu trưởng môn ngươi cũng biết đây là cái gì trả thương vân lắc đầu nói văn bối không biết rượu trạch nói trà này thu từ ma giới lớn ngọc đỉnh núi là hàn g tính chi mẫu bất quá cái này không trọng yếu thiếu trưởng môn ngươi dùng phụ nhưng có thể làm ra dạng này t r à thương vân ổ lên một tiếng cái này cho vạn bối chút thời gian có lẽ có thể làm ra cùng loại t r à thời gian đủ dài lâu vạn bối có lẽ có thể làm ra giống nhau như lúc t r à rượu trạch thu cánh tay về uống một ngụm trong c h é n trà thiếu trưởng môn sân nhân tin tưởng lấy ngươi chuẩn tôn tu vi tôn cấp p h ù đạo muốn làm ra dạng này t r à cũng không khó sân nhân chỉ hỏi ngươi trà liền ở trước mặt ngươi ngươi vì sao muốn mình phí sức đi làm đâu thương vân xứng sở tại kia bên trong chàng ngay tại kia bên trong vì sao đi làm phản phất một đạo tiểm điện xẹt qua bầu trời đêm đúng a chàng ngay tại kia bên trong ta vì sao đi làm thương vân lẩm bẩm nói d i ệ u t r ạ c h đối thương vân biểu lộ rất hài lòng kế tiếp theo ân cần dạy bảo thiếu t r ư ứ n g môn ngươi phủ vô luận sinh ra chính là pháp lực là c ấ m chế là động vật phải chăng đều tại tứ đại thượng giới có thể tìm tới thương vân trần trờ dưới nói cái này tiền bối ta cũng thử qua tùy tâm s ở dụng phụ chế tạo sinh mệnh rất là quái dị diệu trạch lắc đầu n ữ trọng tâm trường nói thiếu trưởng môn ngươi nhưng từng xem khắp tứ đại thượng giới kiến thức tất cả kỳ dị sinh vật thương vân lắc đầu không có diệu trạch nói tiếp không sai thiếu trưởng môn ngươi cái gọi là tùy tâm sở dục sáng tạo c h i vật cũng là căn cứ ngươi chứng kiến hết thệ mà r a công mà thành ngươi chưa bao giờ từng gặp phải sự vật sẽ không ở trong lòng ngươi sinh ra vết tích không có vết tích liền không có sinh trưởng khả năng cũng sẽ không có ngươi tùy tâm sở dục sáng tạo sinh mệnh thương vân đành phải gật đầu nói phải tiền bối cái này cùng truy nguyên gây nên phủ có quan hệ gì diệu trạch nói thiếu trưởng môn không nên gấp sân nhân lại hỏi ngươi nếu như ngươi tán đồng sơn nhân thuyết pháp có phải là phủ chỗ khắc họa sự vận chính là giữa thiên địa tồn tại sự vận bất quá là dùng phù đem nó hoàn nguyên mà thôi thương vân hơi thêm suy tư dựa theo tiền bối mạch suy nghĩ xác thực có thể nói như vậy d i ệ u trạch tiếu dung sán l ạ không sai cho nên chúng ta làm gì lại đi nhìn cái gì sách vở học cái gì phù đạo tất cả đại đạo chẳng phải bày ở trước mặt chúng ta thương vân chấn động trong lòng đại đạo liền bày ở trước mặt chúng ta d i ệ u trạch cười càng thêm sán l ạ không sai rượu trạch cầm lên một đem tiểu viên băng ghế giao cho thương vân thiếu trưởng môn ngươi nhìn cái ghế này lấy ngươi phủ đạo muốn làm một đem dễ như t r ở bàn tay đ ú n g hay không thương vân nhìn xem rượu t r ạ c h biết rượu t r ạ c h muốn nói tuyệt không phải đơn giản như vậy rượu t r ạ c h nói tiếp nhưng thiếu t r ư ở n g môn ngươi như n g từng chân chính dụng tâm nhìn qua cái ghế này nhưng từng thấy rõ dạng này làm bằng vật liệu gì cấu thành loại này chất liệu lại là từ cái dạng gì vật chất tạo thành loại vật chất này vật chất lại là từ cái dạng gì nguyên tố cấu thành mà loại này nguyên tố lại là gì cùng nguyên khí cấu thành thương vân bị rượu t r ạ c h liên tiếp đặt câu hỏi có chút không rõ cái này van bối chưa hề dạng này quan sát qua cái này ghế ngồi tròn rượu chạch từ thương vân trong tay tiếp nhận ghế ngồi tròn thiếu trưởng môn không chỉ là cái này ghế ngồi tròn bên cạnh ngươi tất cả đồ vật vô luận thực vật động vật kiến trúc pháp thuật đ ề u ẩ n chứa đại đạo ngươi làm gì lại đi nhìn phù đạo thư tịch đến học tập như thế nào tăng lên phù đạo tu vi ngươi chỉ cần triệt triệt để để thấy rõ đơn giản một sự vật liền có thể trái lại đại đạo cực tinh vi gây nên cực kỳ q u ả n g đại diệu trạch nói đây chính là sơn nhân nộ g ra nói truy nguyên gây nên phủ l ấ y tâm vì niệm thiếu trưởng môn tất cả thiên đạo kỳ thật ngay tại trong lòng ngươi ngươi chỉ cần dụng tâm đi nhìn đi quan sát liền có thể phải d ò thiên đạo cần gì phải lại nhìn những n à y điện tịch thương vân chỉ có thể nói như bị xét đánh cảm giác lại nhìn quanh mình hết thệ sự vật trở nên không bình thường bắt đầu tiền bối vạn bối ngu dốt cần chút thời gian suy nghĩ diệu trạch hài lòng gật đầu thiếu trưởng môn ngộ tính cực cao ự c c lão hủ chỉ là thuyết minh quan niệm thiếu trưởng môn đã có l i n h ngộ thiếu trưởng môn như có ý nguyện ngày mai nhưng lại đến tìm sân nhân thương vân trong lòng triệu bành trướng bên trong đi ra niệm một cung không để ý tới linh vân thiên cung các đệ tử chào hỏi mơ mơ màng màng đi đến lang vân cung trước một mảnh trên quảng trường cái này một mảnh quảng trường ở vào lưng chừng núi bên trong còn có thể nhìn xuống linh vân thiên cung thương vân liền đứng tại quảng trường bạ hướng phía dưới nhìn về nơi xa linh vân thiên cung tú mỹ cảnh sắc thu hết vào mắt vậy cái này nguyên một cái linh vân thiên cung bao hàm đủ loại pháp t h u ậ t cảnh sắc sinh linh thậm chí linh vân thiên cung đệ tử trên thân chỗ bao hàm thiên đạo nếu như có thể thông triệt chẳng phải là khả quan thiên đạo thương vân mặc nghĩ đến diệu trạch lý luận khuyết tàn thần thức m ả n h quan sát kỹ linh vân thiên cung trước mắt hàng rào bằng đá mặt ngoài thần thức chui vào về sau có thể thấy cột đá nội bộ nham thạch cùng ngoại tầng cũng không giống nhau thần thức tiếp qua xâm nhập về sau phát hiện tạo thành mặt ngoài tảng đá nguyên tử cùng trong viên đá lỏng có sự sai biệt rất nhỏ lại tinh tế phân tích tiên nguyên tố về sau, lại có khác nhau. đuổi s á t bản chất nguyên khí đều là quê mùa lại không hoàn toàn giống nhau thời xa một chút cây cối thân cây vỏ cây n h á n h cây lá cây đồng đều có khác biệt từ đồng hồ cùng bên trong lại làm sâu s á t nhập cho dù đều là một khí trong đó khác biệt không thể diễn tả giữa khu rừng chạy động vật da lông sừng lân huyết nục sưng cốt lại là một phen khác biệt cảnh tượng tại thương vân trong mắt cả tòa linh vân thiên c u n g biến thành một mảnh hôn t ạ p nguyên khí trận nguyên khí t r ù n g loại nhiều không kể x i ế t nhìn như hỗn loạn nhưng lại ngay ngắn rõ ràng tại xuyên qua ở giữa duy trì một loại đặc thù vật luận đây chính là thiên đạo đây chính là chính khí những n à y là nghiệp lực thương vân không chỉ nhìn thấy ngũ quang thập sắc thiên địa nguyên khí cũng nhìn thấy cho nguyên khí màu đen đó chính là nghiệp lực linh vân tiên cung đệ tử trên thân có nghiệp lực trên thân động vật có nghiệp lực thậm chí thực vật kiến trúc phía trên cũng sẽ có khác biệt nghiệp lực mà nghiệp lực là để sự vật cuối cùng đi hướng hủy diệt nguyên động lực cách chính là vật cách chính là người cách nếu như là chính ta đâu thương vân nguyên thần hướng tự thân hội tụ tại trời xanh lưu lại p h ủ văn dẫn tới nghiệp lực nhất thời hệ ra đó cũng là thương vân muốn cách nội dung ngoại giới tự thân đồng thời quá nhiều tin tức truyền vào đây là cái đạo lý gì ta vì cái gì xem không hiểu cái này cùng thiên đạo có quan hệ gì thương vân đầu đau mất nước gào thét chương 675, t r u hòa nhập ma ngày nay là dạng gì trời đất này là dạng gì điện người là hạng người gì chấn kiếm nơi tay kiếm này là dạng gì kiếm hoa hoa thảo thảo vũ trụ s â n hà nam nữ già trẻ cũng đều là dạng gì tồn tại tu di giới tử một hạt cắt một thế giới k i a một hạt cắt là đủ cần gì phải thế giới này từ thế giới cực lạc không ngừng chuyển đến niệm lực thừa cơ ăn mòn thương vân tâm trí mỗi một cái nhỏ xíu suy nghĩ không đều là nói thể hiện Đó có thương i hay k vân nội tâm hò hét cái gì phù đạo cái gì hỗn độn chi lực cái gì tiên yêu phật ba lực đều là bề ngoài còn không kịp trước mắt một cục đá nhỏ dùng phù chế tác dụng cụ kiến tạo phong ước phòng chế sinh linh vận sử dụng pháp luật là đối thiên đạo lý giải là đối thiên đạo học tập là đối thiên đạo vận dụng chỉ thế thôi mà cũng không phải là nói đây đều là thông hướng nói con đường mà thôi chân chính nói hẳn là xuất phát từ nội tâm từ nội tâm của mình cảm giác mới đúng đây chính là truy nguyên gây nên phù đạo lý sao thiên địa sớm đã vì ta nói bên trong người chuẩn bị tất cả phù văn bản mẫu làm gì lại đi tìm kiếm điện tịch phù có thể làm bệ k h ổ phù có thể làm linh sơn phù có thể làm đại thành người nói là nói ta không phải nói ta không biết nói cần gì phải ta một khối đá một mảnh lá cây ẩn chứa trong đó đạo lý ta vì cái gì nhìn không rõ ẩn chứa trong đó đại đạo cách ta quá xa không thành những ý niệm này lại là chuyện gì xảy ra loại này thì thầm loại này đau khổ thổ l ộ hết loại này ai đoán tâm tình loại này chờ đợi thất tình vì sao sinh ra s a o muốn thế nào dịp đi thương vân ý niệm trong lòng không ngừng lan lộn hai mắt p h í m hắc con người xích hồng sớm đã không gặp yêu chi chân thân hiện ra một tầm nhạc màu trắng hư ảnh hai cái nanh t ử thương vân trong miệng toát ra móng ngón tay biến thành đen m à dài ra một cỗ n ồ n g đậm cùng loạn yêu khí như c u ồ n g phong hướng bốn phía cá quét sen lẫn tiên lực cùng vật lực tàu hỏa nhập ma như thế d ị động tại linh vân thiên cung lập tức gây nên chú ý linh vân thiên cung đệ tử bắt đầu coi là gặp được ngoại địch xâm lấn tập thể ninh địch phát hiện vậy mà là thương vân không biết làm sao đạm đài nghe thường diệu trạch đồng thời xuất hiện tại trên quảng trường kinh ngạc nhìn xem thương vân hai tử cái này là thế nào rồi đạm đài nghe thường nhìn thấy thương vân t ẩ u hỏa nhập ma dáng vẻ hoàn toàn không có ngày xưa bình tĩnh ba khí trở nên giống tiểu nữ nhân đồng dạng hoang mang lo sợ diệu trạch kém chút vớt rơi một đem dâu rịa nương cái cầu thiếu trưởng môn làm sao còn tàu hỏa nhập ma rồi sơn nhân nghĩ lâu như vậy mặc dù có đôi khi sẽ tâm phiền ý loạn cũng không đến nỗi nhập ma. thiếu trưởng môn ngộ tính rất cao h ạ cái gì lại là ngươi truyền bá ngươi cái kia truy nguyên gây nên phủ mười biện đạm đài nghe thường nghe tới rượu trạch lời nói lập tức sáng tỏ ta bóp chết n g ư ơ i a ngươi nói cho hắn cái kia làm gì trưởng môn tỉnh táo a thái sư thúc tổ muốn bị bóp chết á a a cổ chỉ có to bằng ngón tay á thái sư thúc tổ đầu m u ố n bạo đông đảo linh vân thiên cung trưởng lao phí sức đem đạm đài nghe thường kéo ra cứu rượu trạch một mạng rượu trạch mình cũng là mười điểm x ấ hổ miệ lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ nói trưởng môn ngươi đ ư n g nội sân nhân tự có rượu kế việc cấp bách là lập tức đình chỉ thiếu trưởng môn nh đạo đ à i nghe thường lòng nóng như lửa đốt còn xin sư thuốc xuất thủ d i ệ u chạch sửa sang lại quần áo trịnh trọng dỗi ra tay khô héo chỉ lang không vay bừa linh vân tiên cung đệ tử nghị luận â m ý, từ khi d i ệ u chạch phù đạo đại thành về sau đưa tay vay bừa hay là ngàn mười ngàn năm qua lần thứ nhất cựu đạo trưởng hình vương hát thiết phiến đồng dạng phù quay t r u n g quanh tại thương vân t r u n g quanh thân thể phía trên có hình lục sắc phủ văn quang lớn thương vân tại trong phụ trận có chút quay đầu làn d a bắt đầu hoa xương khoe miệm t à ác có chút bên trên giường trong miệm thốt ra cổ, cổ hắc khí phía sau lơ lửng thật võ huyền rắn phủ th cùng rượu trạch phù văn chấp văn n gật lẫn nhau chiếu g h i t r ư ở n gù môn p h đắc ý nghĩ một lát thiếu trưởng môn đây là tơ ma đã pháp lực không thể chữa trị liền phải dùng cường đại ngoại lực trường môn hai vị hùng sư hộ pháp lực lớn vô cùng có thể thử một lần đạm đại nghe thường vui mừng quá đỗi quay đầu nhìn về phía đứng sừng sững ở lăng vân cung cầu thang cửa vào hai bên hai tôn sư tử đá pho tượng pho tượng vật liệu đá cổ pháp cao có mười trượng mười điểm y nghi không biết trọng lượng bao nhiêu chính là linh vân thiên cung hai vị hộ pháp thời khắc nguy cấp đủ ngăn cơn s ó n g giữ đạm đại nghe thường đại hỷ x ả i bước đi hướng bên tay trái hùng sư pho tượng sư thúc dùng hộ pháp pho tượng đện thương vân hải nhi đúng hay không đạm đại nghe thường vừa đi vừa hỏi bà khí dị thường linh vân tiên cung cấp đệ tử nội tâm la lột không phải t h á i sư thúc tổ rõ ràng không phải ý tứ này không ngờ rượu chạch nghĩ nghĩ nói cũng là biện pháp kia hùng sư pho tượng thấy đ ạ m đài nghe thường đi hướng mình vẫn là dùng cái này cùng biện pháp đây không phải đem mình làm đại truy đường đường hộ pháp sao có thể làm loại chuyện này h a t lớn t r ư ờ n g môn n g ư ơ i dùng phải sư tử bên phải sư tử mắng to không có nghĩa khí a t r ư ờ n g môn liền có trái sư tử hắn cứng rắn đ ạ m đài nghe thường không để ý tới hai cái sư tử đã chửi rủa trực tiếp đi hướng ban đầu mục tiêu trái sư tử thấy không xong quay đầu muốn chạy tứ chi trên mặt đất đạp hồi lâu không gặp trước t i n bảo quay đầu nhìn Cái đại u ô i bị đ m đ à nghe thường giống ữ chặt. Trái tử sư như không có cân nhắc có thể hay không đập chết thương vân tóm lại vì thương vân đem hết toàn lực trái sư tử thân thể cao lớn rơi xuống như là sao trổi vất lạc phong áp đã để thương vân dưới chân gạch vương vỡ vụn thương vân thân thể tràn ra ma khí bị phong áp thổi đến sạch sẽ trái sư tử còn không có nện vào thương vân thương vân đã thức tỉnh một nửa sau đó liền thấy hoa mắt kêu thẳng một tiếng phun huyết hoa rơi xuống tầng tiếp theo q u ả n g trường linh vân tiên h cung đệ tử nhao nhao vô tay trưởng môn vĩ vũ đ ạ n đ à i nghe thường vừa lòng thỏa ý đem trái sư tử tiện tay ném đi ném về tại chỗ trái sư tử chỉ cảm thấy quanh thân xương cốt phát tán cốt t h ủ y thấy đau mới dù sao cũng là bị một cái đại tôn cầm đi n ệ một cái trở tôn phải sư tử nhìn lòng còn sợ hãi chân trước ở bên trái sư tử trên thân thăm dò ngươi vẫn được sao lăng vân c rộng lớn chỉnh tề cung điện cung điện cạnh ngoài là lan can cũng vô tường cùng cửa sổ bên ngoài lan can là mảng lớn phụ vân trời chiều chiếu dọi nhập trong cung điện gió nhẹ quét rất là hài lòng một cái bàn bắt tiên phía trên bày biện rất nhiều thức ăn đạm đài nghe thường thương vân rượu trạch ba cái ngồi vây quanh tại bàn bắt tiên bốn phía đạm đài nghe thường rơ chén rượu cao hưng nói hai tử nhìn một bàn này đồ ăn đều là sư nương làm cho ngươi rượu trạch đã uống hai chén hai gỏ má hưng đỏ cao hưng nói trưởng môn ngươi nói buổi chiều có việc nguyên lai chính là vì thiếu trưởng môn tự mình xuống bếp đạm đài nghe thường ít có ngượng ngập nói tay nghề không tốt, sư thúc chết cười mình hai t ử trở về làm mẫu thân đương nhiên muốn đích thân xuống bếp sư thúc ngươi cũng đừng k h á c h khí ăn nhiều thức ăn một chút rượu chạch nhìn một chút trên b à n hình thủ kỳ quái thức ăn ngạch núi người vẫn là nhiều uống v à i c h é n đi thiếu trưởng môn ngươi ăn nhiều thương vân quanh thân đều cột nặng nghề bạch băng vải vẻn vẹn bẹn lộ ra há miệng nói chuyện mờ m mở, đa tạ sư lương thương vân vốn định bỏ đi những n à y băng vải thương vân bằng vào tự thân công pháp rất nhanh liền chữa trị cụ thể vốn không cần những này ngoại lực nhưng đạm đại nghe thường kiên trì thương vân không quen khí hậu lạnh thương vân chỉ có thể nghe lệnh đạm đài n g h e thường cho thương vân kẹp một chén lớn đồ ăn có món mặn có món chay h à i tử ăn nhiều một chút trợ giúp thân thể khôi phục thương vân há miệng liền bị đạm đài n g h e thường cứng rắn nhét vào thật nhiều đồ ăn miệng bên trong phát khổ trong lòng phát n g ọ n kiên trì đem đạm đài n g h e thường lần thứ nhất làm ra thức ăn nuốt xuống bụng đi thể nội lập tức pháp lực lưu toán h có thể thấy được đạm đài n g h e thường chủ nghệ mặc dù bất nhập lưu nhưng chọn vật liệu tuyệt đối là bên trên các loại đều là khó được thiên tài địa bảo chỉ là đối thương vân cái này cùng tu vi đã là ích lợi quá mức bé nhỏ thiếu trừng môn ngươi làm sao còn tàu hòa nh t ừ không nghĩ tới lý luận của mình có thể làm cho một cái chuẩn tôn nhập ma đây là cỡ nào giá trị được tự hào cùng tiêu ngạo học thuật thương vân đem mình chứng kiến hết thệ giảng cho diệu trạch diệu trạch uống liền vài chén cái này cái này thiếu trưởng môn ngươi nghĩ cũng thật nhiều ngươi bây giờ còn cùng các phái giáo chủ đ ồ n g dạng hấp thu n i ệ m lực rèn luyện nguyên thần đây chính là rất nguy hiểm may mắn trưởng môn dùng lôi đình thủ đoạn đưa ngươi cứu nếu không ngươi tất nhiên nhập ma mà điên cuồng thương vân nghe vậy không khỏi mồ hôi lạnh chạy dòng diệu trạch nói không sai nếu không phải thân ở linh vân thiên cung có đạm đại nghe thường cái này cùng đại tôn toa trấn cũng n g u y ệ n ý xuất thủ t ư ơ n g t r ợ thương vân không dám tưởng tượng mình nhập ma về sau c á n h tượng thiếu trưởng môn cái này cùng lỗ mãng sự tình về sau vạn mong nghĩ lại diệu trạch nói không phải sơn nhân cậy giả lên mặt thiếu trưởng môn ngươi cùng sơn nhân so ra xem như thiếu niên đắc chí nhưng lửa nóng có hơn trở bổn không đủ à. thương vân xấu hổ băng vải đỏ lên vâng đa tạ tiền bối dạy bảo đạm đài nghe thường tầm lớn hoàn toàn quên mới hiểm cảnh dừng lại cơm t ố i vui vẻ hòa thuận màn đêm buông xuống phải sư tử cuối cùng không có tránh thoát vận rủi bị đạm đài nghe thường lấy ra làm một lần đại truy nguyên nhân là diệu trạch cũng nhập ma hôm sau trạm vào tối hai cái đầy người băng vải tàn tật nhân sĩ buổi tiếp đ ạ m đài nghe thường cơm nước xong sôi rượu trạch tiền bối ngươi đ â y là thương vân bưng chén rượu hỏi rượu trạch vây ở trên mặt băng vải đỏ bừng không có việc gì không có việc gì sơn nhân mình ngã xuống a a a đến tiền bối uống một cái tới tới tới đi một cái đ ạ m đài nghe thường một mực tại cười phản phất muốn đem nhiều năm qua mất đi tiểu dung toàn bộ cười trở về chương sáu trăm bảy mươi sáu cựu huyền trời cựu huyền trời thương vân tại linh vân thiên cung ở mới hơn mỗi ngày tại linh vân thiên cung bên trong đi dạo cùng rượu trạch thảo luận phụ đạo thu hích lợi nhiều diệu trạch là p h ù đạo đại t ô n g sư đơn thuần p h ù đạo tam thanh không ra tại tiên giới vô s u ấ t kỳ hữu người đạm đài nghe thường đem tất cả tinh lực dùng để nghiên cứu trung nghệ mỗi ngày vì thương vân thay đổi hoa văn thương vân cảm thấy mình tại một số phương diện s á t thực mạnh lên rất nhiều lại một ngày bữa tối lúc sư đ ư ơ n g đêm m ai để ta làm dừng lại bữa tối thương vân nói đạm đài nghe thường dừng lại đôi đuôi trong tay thế nào hai tử ngươi chuẩn bị muốn đi rồi thương vân nói sư nương ta muốn mau chóng tìm tới đinh lan nhã tiên sinh hiểu rõ cựu châu tình huống đạm đài nghe thường mắt đục đỏ n ầ u thương vân cựu châu nguy hiểm ngươi thương vân cười một tiếng sư nương cựu châu bắt buộc phải làm coi như ta chết tại cựu châu cũng so tại ngoại giới hóa thành bể khổ m ộ t tốt đ ạ m đài nghe thường gục đầu xuống ta biết ngươi tâm ý đã quyết đến hải tử ăn nhiều một chút ngạch sư nương cái này thật khỏi phải hôm sau thương vân đem bản lãnh của mình phát huy đến cực hạng ăn rượu trạch dậm chân hối hận oán trách thương vân vì sao không sớm chút hiện lộ tài nấu nướng của mình hại rượu trạch kiên trì cùng đ ặ n đài nghe thường ăn xong lâu ái tâm bữa tối đ ặ n đài nghe thường cả xong tiếu dung như gió xuân chỉ là cùng thương vân rảnh dỗi việc nhà bình minh diệu trạch cùng số lớn linh vân thiên cung đệ tử đưa thương vân đến linh vân thiên cung lối ra lưu luyến chia tay diệu trạch nói thiếu trưởng môn trưởng môn nói tại t i ê n giới có việc liền xét nàng bình thường môn phái đều muốn cho mấy phần mặt mũi t r ư ờ n g môn nói đau đầu liền không đến t i ế n ngươi thương vân biết đạm đài nghe thường sợ k h ô n g chế không nổi cảm xúc tại đông đảo đệ tử trước mặt thất thố cho nên không xuất hiện giống đạm đài nghe thường dạng này tính tình nóng này nữ tử nhưng cũng hiếm thấy thiếu trưởng môn cựu huyền thiên thế lực rộng rãi ở xa linh vân thiên cung phía trên đương nhiệm cựu huyền mỗi ngày chủ tu vì không tại dưới trưởng môn ngươi lần này đi cũng phải cẩn thận. Diệu trạch thương vân nói tiền bối yên tâm vạn bối từ có t r ư ờ n g mực đa tạ tiền bối mấy ngày liền dạy bảo tri ân d i ệ u trạch cười ha ha thiếu t r ư ứ n g môn nhớ lấy đề phòng tâm m a ngươi tu vi hiện tại sợ sẽ nhất là tâm m a ngươi muốn giống như lai phật tổ đồng dạng chặt đức ma phật tri lực chảm cũng là tâm m a thương vân lần nữa cảm ơn linh vân thiên cung đệ tử đã đem thương vân nhìn thành linh vân thiên cung người nối nghiệp tự nhiên phá lệ nhiệt tình h ú n g chi thương vân tu vi cao mười điểm hiền lành nghe nói còn có hai cái đại tôn đồng môn một cái đại tôn nằng dâu những sư huynh khác sư muội cũng đều là nổi tiếng nhân vật mà lại thương vân có trời xanh làm hậu thuẫn kia là phú khả đế quốc cho linh vân thiên cung đệ tử lưu lại số lớn lễ vật làm sao không để các đệ tử yêu quý cho nên nhìn thấy thương vân muốn đi linh vân thiên cung các đệ tử chân tình bộc lộ thần s ắ c bi thương thương vân từ biệt về sau bay thẳng cựu huyền trời tổng đ à t chỗ nếu không phải có đạm đài nghê thường chỉ điểm thương vân có phần muốn phí chút thời gian cựu huyền trời tổng đàn vị trí đồng hồ tràn đầy đ ồ n g hậu dày đặc sương mù màu trắng linh khí nồng đậm đến khiến người g i ậ n sôi sương mù màu trắng chiếm diện tích cực lớn lớn xa hơn linh vân thiên c u n g ở trong sương mù hướng đứng xứng một mặt núi sơn phong thẳng tắp bốn vách t ư ờ n g như cắt vương vước cũng là một khối dựng thẳng hình hộp chữ nhật phía trên thêm một cái kim tự tháp hình c á i nắp sơn phong khắp nơi lơ lửng rất nhiều núi đá trên núi đá trúc có cung điện có tiết đ á i phòng ngự công hiệu cựu huyền trời kiến trúc do、so、linh vân thiên cung kiến trúc nhiều hơn một phần trăm ổn càng như đế vương tri khí tượng quay chung quanh cự cũng có thương ể nói từng cái p h hướng không thể đồng đều không có vân à ngày vào o như không có kiểu huyền tiện tiến vào người, chắc chắn bị kiểu huyền trời hủy diệt. Thương khẩu chắc hủy kiểu có mỗi kiểu trù tự trời dụ, diệt. v bị vì biểu hiện đối cựu huyền trời tôn k í n h cũng không phải là phi hành mà là sau khi hạ xuống từng bước một đi hướng cựu huyền thiên địa mạt sương mù ngoại vi một cái cửa lâu cửa lâu chỉnh thể từ bạch ngọc điêu thành bốn cái thân mang kim nón trụ kim giáp chiến sĩ dự vững cửa lâu phía trước một cái chiến sĩ nhìn thấy thương vân một mình đi tới tiến lên một bước quát tới là ai tự tiện xông vào nam tiên môn thương vân nhìn thoáng qua kia chiến sĩ ám đạo vậy mà là cái trật tiên tại t i ê n giới đem người tu chân tu vi đại thể chia làm tám cấp bậc từ yêu trí cường phân biệt lúc tiểu tiên tiên kim tiên thiên tiên c h â n tiên thái ớ t tiên đại la tiên cùng tiên vương chân tiên tu vi cùng tiên yêu tương đương tại cựu huyền trời chỉ là cành cổng nhân vật có phần để thương vân cảm thấy rung động nghĩ đến cựu huyền trời tại tiên giới kinh doanh nhiều năm có lần uy thế cũng hợp tình hợp lý thương vân tự báo danh hiệu nói tại hạ yêu giới thương vân nguyên lai là thương vân t r u tôn thất kính thiên chủ đã xin đ ợ i đã lâu cha hỏi chiến sĩ cung kính nói thương vân hơi nghi hoặc một chút vốn cho rằng phải tốn nhiều chút miệ lưỡi không nghĩ tới thiên chủ biết mình muốn tới Ám lĩnh chủ phong. Chủ phong thương vân tiến vào nhập chủ phong chính là xem xét như nam tử trung niên thái ất tiên thấy thương vân nhìn nhập thần nói thương vân truẩn tôn chủ phong bên trong hết thể ba mươi ba tầng mô phỏng chính là tiên giới ba mươi ba tầng trời thương vân ám đạo quỷ giới có hơn hai mươi tầng mình đã rung động tiên giới lại có ba mươi ba tầng không hổ là nổi danh nhất thượng giới nhưng thượng giới đều là vô hạn rộng rãi nhiều như vậy tầng ý nghĩa không lớn coi là thượng giới đều là trong hỗn độn thượng giới hỗn độn vô hạn thượng giới chính là vô hạn thiên chủ tại ba mươi tầng trời chờ chuẩn tôn dẫn đường thái ớt tiên đạo một phái tiên ra khí độ thương vân hướng lên ngưỡng vọng ba mươi tầng trời đã cực cao hay là hỏi thiên chủ vì sao không tại ba mươi ba tầng trời dẫn đường tiên nhân ăn thất thần nhìn thương vân lường n à y nói chuẩn tôn hẳn là lần đầu tiên tới tiên liên giới thương vân ám đạo nước tặc lao tử câu nói này họ chẳng lẽ có vấn đề đến cùng cái kia bên trong để cho mình thoạt nhìn là thằng Thấy、thương ấ y t h vân chầm mặt n giật n ó lời ờ nào, dẫn n đ ư mình thì ra là thế không biết như thế nào hai tầng trời ở giữa có cầu thang tương liên dẫn đường tiên nhân nói nguyên nhân có hai cựu h u y ề n tiên chủ phong bên trong hai tầng ở giữa cũng có cơm chế không được tùy tiện trên l i ê n giới nguyên nhân chủ yếu hay là đem cấp độ đẳng cấp tiến hành khu phân dễ dàng cho quản lý phân cấp m à quản lý thương vân nhìn xem dẫn đường tiên nhân dò hỏi dẫn đường tiên nhân một bộ đương nhiên cũng không rõ ràng cho lắm nhìn xem thương vân t r ư ở n tôn đem người tu chân chia đẳng cấp khác nhau đương nhiên dễ dàng cho quản lý tha thứ ta nói thẳng ma giới yêu giới sở dĩ bị cho rằng là nguy hiểm thượng giới tại hạ giới thế gian đại biểu cho bạo lực hết u y tinh cũng là bởi vì yêu giới ma giới hai đại thượng giới cũng không có hình thành hoàn chỉnh hệ thống quản lý không có đẳng cấp chi phân không có tầng cấp thứ tự cho nên hỗn loạn cho nên đồ sát phát thêm liền liên hạ giới đều biết cần chiều đình dạng này tổ chức hai đại thượng giới tư tưởng vậy mà như thế lạc hậu sơ cứng thực tế không nên thương vân hoàn toàn không còn gì để nói hỏi ngược lại phạm nhân hẳn là sợ hơn quỷ giới a n g h e mà biến sắc dẫn đường tiên nhân nói đó là bởi vì phạm người thẹn trong lòng biết đi vào địa phủ sau lại nhận diêm vương điện nghiêm hình cho nên e ngại trong lòng thản đạn đáng đắng người thì sợ gì quỷ thần đương nhiên diêm vương điện dùng chút thủ đoạn để phạm nhân cảm thấy e ngại cũng là phải có thể phụ trợ diêm vương điện làm việc dù sao hình phạt không phải mục đích thương vân n g ạ lời Cái này, đồng trong h Thương、Vân、thẩm nghị ờ i t Vân lòng, một cái dẫn đường tiên một thái ớt t cái rừng trúc cây chắn chia trúc xanh tươi tuy là trong tiên giới khó được chủng loại nhưng cũng không phải gì bảo rừng trúc ở giữa linh khí nồng đậm nhưng lại chưa thiết dưới bất kỳ cấm chế gì mấy cái thân mang màu trắng xa y thị nữ bưng bốn bàn mới mẹ hoa quả tiến vào trúc lâu nhìn thấy thương vân đi tới nhao nhao nhường đường thi lễ dẫn đường tiên nhân dừng bước tại giới tiểu lâu thương vân một mình tiến vào trúc lâu trúc lâu một tầng bảy biện một trường trúc chế bàn bông phía trên bảy biện k i a bốn bàn mới mẹ hoa quả một cái người hào trắng ngồi tại bên cạnh bàn mỉm cười nhìn xem thương vân thiên chủ thương vân không thể không nói thiên chủ là một cái bề ngoài phổ thông nam tử trung niên bội cũng coi như thanh tú nhưng không tính là phong thần tuấn lãng thậm chí thương vân tại thiên chủ trên thân không cảm giác được một tia pháp lực ba đ ộ thâm bất khả chắc thiên chủ nhìn thấy thương vân đứng lên nói thương vân chuẩn tôn chưa thể tự mình bắn lấy xin hãy tha lỗi thương có trời mới biết hạ giới cựu huyền mỗi ngày chủ bá đạo không nghĩ tới tiên giới cựu huyền trời tổng đàn thiên chủ như thế hòa ái không biết là làm ra vẻ dối trá hay là chân tình như thế thương vân lễ phép tính đáp lại ngồi tại bên t ạ h bàn thiên chủ biết ta muốn tới thương vân hỏi thiên chủ đầu tiên là tự tay vì thương vân lấy ra một viên đỏ như lửa bạch như tuyết tiên nào đưa cho thương vân nói thương vân chuẩn tôn đường xá phong trần ăn trước một viên tiên n o giải giải khát nước thương vân cắn một cái tiên n o quả nhiên m ă n miệng lại linh khí nồng đậm rất có kéo dài tuổi thọ công h Không rõ thiên chủ vì với ì sao đối m nhìn nhiệt t h như vậy, vì là bởi, bởi, bởi t giáo giáo ra ờ i x thương đại t vân phận, thanh mất quán đ tự nhiên biểu lộ nói tiếp thương vân truật tôn cần gì phải mẹ ngươi bên trên tự mình tới bàn giao cựu huyện thiên hòa linh vân thiên cung thế hệ giao hảo nguyên thân là linh vân thiên cung thiếu trưởng môn cựu huyền trời hoan n g h ê n cực kỳ a thương vân trong lòng bừng tỉnh thiên chủ sợ dĩ dạng này thái độ là bởi vì đạm đài nghe thường đã tới qua một chuyến nguyên lai đạm đài nghe thường cũng không phải là trong lòng không đành lòng tự mình đưa thương vân nguyên lai là không xa mười triệu bên trong chạy đến cựu huyền trời thương vân trong lòng cảm động đồng thời ám đạo đạm đài nghe thường mạnh thủ đoạn cựu huyền mỗi ngày chủ đều muốn cho mấy phân chút tình mọn thương vân nói thẳng xuất g a say hòa thượng cho phật gia mâm vàng thiên chủ kỳ thật lần này ta tới là có chuyện muốn nhờ chương sáu trăm bảy mươi bảy gặp lại đinh lan nhã thiên chủ nh đầu tiên là s ư ơ n g sở hỏi đây là di lặc bản thương vân gật đầu nói không sai bên trong tồn lấy di lặc tin tức thiên chủ trịnh trọng kết quả mâm vàng hiện tại di lặc đều sẽ k h ắ c bản a thương vân nói đúng vậy a đều là chính hắn thiên chủ hỏi cái này mâm vàng là cho ta hay là ngươi muốn dẫn đi thương vân ám đạo ngược lại là không có nghĩ qua vấn đề này phản chính tự mình muốn đi kiểu châu cái này phật ra mâm vàng đưa vào kiểu châu liền sẽ tiêu tán không bằng lưu cho thiên chủ lộ ra hào phóng thiên chủ rất là cao hứng cẩn thận thu hồi mâm vàng quay lại ta trầm rãi nhìn di lặc quả nhiên khám phá phật tổ cánh cửa thật sự là thật đáng mừng thương vân nhìn ra thiên chủ là xuất phát từ nội tâm cao hứng bởi vì thiên chủ quan hệ kiểu h u y ề n thiên hòa di là quan hệ tương đối hòa hợp có một vị c h u ẩ n phật tổ làm bạn cũ cho dù giao tình không sâu cũng là lợi ích to lớn thương vân cười nói thiên chủ ta này đến là có chuyện muốn nhờ di l ạ c sợ ta không gặp được thiên chủ cho nên cho ta cái này mâm vàng thiên chủ thong g o n g nói thương vân c h u ẩ n tôn thỉnh giảng kiểu h u y ề n trời chắc chắn tận hết sức lực tương trợ thiên chủ tuy nói nhẹ nhõm trong lòng có chút là khó đạm đại nghe thường vì thương vân chuyên tới để gặp vỡ di lặc thân đưa mâm vàng thương vân mình lại là truyền tôn, tại thế giới mới thế lực lớn. đến cùng có chuyện gì muốn nhờ tất nhiên cực kỳ khó giải quyết thương vân nói ta muốn gặp cựu huyền trời một người đệ tử thiên chủ trong lòng run lên ám đạo sẽ không là thấy cái tia đặt ở ba mươi một tầng trống không trời tội nhân l ớ n a m c phi hoàn nghĩ phóng thích không thành tia thật đúng là muốn thiên chủ mạc g i ả nhưng nhiều năm công phu hàm dưỡng để thiên chủ nhìn qua sắc mặt như thường cũng may thương vân lập tức nói ta muốn tìm một cái gọi đinh lan nhã cựu huyền thiên đệ tử thiên chủ mang theo kinh nghi đinh lan nhã là ai thương thiên đạo là ta tại hạ giới lúc kết bạn một vị cựu huyền trời bờ ma nhiều năm t r ư ớ gặp rất là tưởng niệm chuyến tới để gặp nhau đinh lan tiên sinh chỉ là một vị phổ thông b n ma chỉ sợ thiên chủ không biết thiên chủ có chút n g h i hoặc thương vân náo ra động tĩnh lớn như vậy chỉ là để cho mình tìm một cái cựu huyền trời phổ thông đệ tử mặc dù thương vân một mình đến đây làm cựu huyền trời thiên chủ vô cùng có khả năng không cho thương vân mặt mũi nhưng như thế chắc chở chỉ vì t ì m người thiên chủ vẫn cảm giác không ổn nhưng thương vân yêu cầu cũng không qua phân thiên chủ không tiện hỏi nhiều lập tức gọi đệ tử để bọn hắn đi tìm một cái gọi đinh lan nhã bờ ma cựu huyền tiên tổ dẹp n g m ậ t dựa theo danh sách tìm kiếm rất nhanh liền tìm tới đinh lan nhã tin tức đệ tử ô n thật dạy một bản danh sách trở lại khởi bẩm thiên chủ đã đã tìm được ngài nói tới buồn ma hiện tại tiên giới lan lợi thành ân thiên chủ nhìn lướt qua đệ tử không cần ấp á ấp úng đệ tử nói tiếp chúng ta t r a được đinh lan nhã hiện tại chỉ có tiên tu vi còn có hai vị gọi đinh lan nhã buồn ma một cái chân tiên tu vi một cái đại la tiên tu v i không biết thiên chủ nhưng là muốn tìm kiếm hai vị này buồn ma thiên chủ ồ một tiếng hai cái này tu vi tương đối cao buồn ma là hạ giới phi thăng đệ tử nói chân tiên tu vi buồn ma là ma giới phi thăng mà đến đại la tiên tu vì buồn ma là tiên giới cư dân tu luyện mà thành chỉ có cái kia tiên cấp buồn ma là hạ giới phi thăng thiên chủ nhìn xem thương vân thương vân minh bạch thiên chủ ý tứ cùng cựu huyền thiên đệ tử nghĩ hoặc mỉm cười ta cái này liền đi lan lợi thành thiên chủ không nghĩ tới thương vân đi sảng khoái như vậy trong lòng tính toán các loại ứng đối chi đạo hoàn toàn không có đất d ụ n g võ bất quá có thể nhẹ nhõm đưa tiễn thương vân thiên chủ có chút cao hứng không phải nếu là trêu đến thương vân không cao hứng ở xa thế giới cực lạc gì là không nói vẹn vẹn là đạm đài nghe thường tức giận liền sẽ để thiên chủ ăn ngủ không yên thiên chủ tự mình đưa thương vân đến cựu huyền trời nam thiên môn không chỉ thương vân cảm thấy có chút long trọng cho dù là cựu huyền thiên đệ tử cũng cực thiên chủ xin dừng bước thương vân thi l ệ nói dự đoán g i a nan n lữ hành cứ như vậy trọn vẹn kết thúc thiên chủ giữ chặt thương vân tay ánh mắt tại thương vân để hình d u n g là mập mờ, mờ ha ha thương vân chuẩn tôn nghe nói ngươi hay là linh vân thiên cung thiếu trưởng môn thương vân lừ một tiếng cái này thiên chủ thật sự là tin tức linh thông thiên chủ tiểu dung sán l ạ n g đến cơ hồ miệng nước đến cái h ó c thiếu trưởng môn ngươi trở về cần phải nhớ cùng đ ạ m đại trưởng muốn nói ta đã toàn lực tương trợ của ngươi mặc dù không phải cái đại sự gì nhưng nàng ưng thuận trung tiến vào bữa tối cũng không thể nuốt lời à thương vân trong lòng bừng tỉnh lại nhìn thiên chủ ánh mắt tha thiết mê ly tiểu dung thầm nghĩ hắc hắc n g u y ê n lai là tam sư nương người h ái mộ khó trách như thế từ xưa anh hùng nàn quá mỹ nhân quan nghĩ đến cũng bình thường cái này n h a như thế mập mờ nhìn ta hẳn là muốn làm cha nuôi ta không thành nhìn xem là ý tứ này ha ha đây là tự nhiên yên tâm thiên chủ ta minh bạch ngươi ý tứ ta nhất định tại ta ẩ n mẫu thân trước mặt cho ngươi nhiều hơn nói n g ọ n thương vân cùng thiên chủ dùng sức nắm tay ám đạo tam sư phụ cái này cũng không tính đổ n h ì có lỗi với ngươi thiên chủ tâm hoa nộ phóng không nứt lời cân xong về sau tại tiền giới ai dám khi dễ ngươi liền báo cựu h u y n trời danh hiệu thương a t vân ngược lại là cao hứng vừa tới tiên giới liền có linh vân thiên cung cùng cựu huyền trời hai đại môn phái làm làm hậu thuẫn chỉ tiếp cựu huyền trời là muốn thuộc về thiên đình cái này đồng minh thực tế yêu ớt thương vân tốc độ phi hành c n g nhanh mặc dù lan lợi thành ngàn tỷ bên trong xa không cần chén trả nhỏ thời gian liền đến lan lợi thành là trong đó cùng quy mô thành thị vẹn vẹn nhìn vẹn ngoài cùng yêu giới thành trì cũng vô khác biệt quá lớn thành thị quy hoạch cảng gia công hơn cả kiến trúc tiên khí mười phần khắp nơi hiển lộ rõ ràng tiên giới khí phái cùng p h o n g vận dưới tường thành là thành nội nơi hẻo lánh bình thường phú hộ hoặc là tại cái này bên trong rộng đến t r ạ y viện hoặc là nghèo khó người châu an thân dựa theo cựu huyền trời cung cấp đệ tử thương vân tại thanh tịnh trên đường nhỏ thêm chút hỏi thăm liền tìm tới đinh lan nhã trụ sở kia là một chỗ sạch sẽ gọn gàng nhà cấp bốn cửa sân nửa mở trong đ ì n h viện có chút lịch sự tao nhã trồng lấy tiên giới ú lam hoa lan hương hoa thanh đạo thương vân vẫn chưa góc ử a trực tiếp đi vào trong viện chính phòng gông xuống rèm châu bị bốc lên đinh lan nhã ra khỏi phòng mang theo kinh ngạ nho vân. nhỏ bên trong phòng tiếp khách một bình đinh lan nhã tự tay bảo chế u lam hoa lan trà thơm thương vân cùng đinh lan nhã phân ngồi tả hữu giảng thuật riêng phần mình cố sự đinh lan nhã quá khứ rất đơn giản sau khi phi thăng tâm tính đại biến đinh lan nhã không tại say mê tại tu luyện đối cựu huyền trời địa vị hành vi cũng không quan tâm định ở nơi này tu luyện chậm chạp mà cựu huyền thiên đệ tử vô số cũng thương vân không khỏi ao ước đinh lan nhã rảnh rỗi như vậy nhà sinh hoạt đinh lan nhã đối thương vân gặp gỡ tấm tắc lấy làm kỳ lạ cũng vì thương vân thành cựu cao hứng vì thương vân sắp đối mặt hung hiệp cảm thấy lo lắng thương vân người tu chân tu vi càng cao mỗi tiếng một bước gặp phải phong hiệp đều muốn tăng gấp đội cho dù ngươi không đi cựu châu không có p h ậ t lực mang theo muốn tấn thân vì đại tôn nguy hiểm trong đó có lẽ không giới ngươi đi cựu châu đi một lần đinh lan nhã nói thương vân hưu nhàn thưởng thức đinh lan nhã ngâm chế trà thơm nhìn xem trong nội viện đ ủ lan hoa lan có một phen đặc biệt và vị thương vân nói đinh lan tiên sinh nói không sai chúng ta còn vô tiên sinh thoải mái cũng chỉ có tiên sinh có thể hưởng thụ dạng này cuộc sống yên tĩnh đinh lan nhã ha ha cười nói ta cũng là nội tâm bình tĩnh thôi bất quá ngươi vì sao hết lần này tới lần khác hướng ta đến tìm hiểu cựu châu tin tức ta tại cựu huyền thiên địa vị hèn bọn nắm giữ tin tức ít thương nói không sao say hòa thượng cũng ngay tại lúc này di lặc cố ý dặn dò cựu huyền trời chỉ có thể tin tưởng ngươi liền xem như thăm viếng cố nhân cũng đáng được đi một chút đinh lan nhã ít có mỉm cười t ố t đã như vậy ta liền đi giúp ngươi tìm hiểu một chút không nghĩ tới tội thương vậy mà là di lặc ngoài vòng pháp luật phân t hân thương vân nói đúng vậy à đinh lan tiên sinh ngươi không bằng tiến về thế giới mới cùng ta cùng c ấ p ở, cam đoan so cái này bên trong thư thái cái này bên trong nhìn như không có ngươi nhưng l ư u lên tri vật đinh lan nhã đứng lên nói ta đi trước giúp ngươi tìm hiểu tin tức di cư sự tình hoặc nhưng cân nhắc cũng có thể đi gặp tội thương dù sao Năm mây một đó ở một giới c không không ự không, không, không đến hai canh giờ đinh lan nhã thản nhiên về nhà thương vân thực tế không cách nào từ đinh lan nhã biểu lộ phía trên nhìn ra phải chăng có thu hoạch đinh lan nhã đầu tiên là khoan thai nhậu tọa cho mình rót một chén trà xanh uống liền hai ngụm thương vân đi theo ông trà vẫn chưa mở miệng hỏi thăm ta tại thành bên trong một vị lão học cứu kêu bên trong hỏi thăm đến một chút tin tức đinh lan nhã nói thương vân ồ một tiếng ám đạo một cái tiểu thành thị học cứu có thể có bao nhiêu tin tức cùng đinh lan nhã kế tiếp theo giảng đinh lan nhã nói ta chỉ có thể nói cho ngươi cựu châu lối vào còn có rất đơn giản một chút tin tức mặc dù đây không tính là thiên đại bí mật tại tiên giới biết chi tiên lại cũng không nhiều thương vân đến hào hứng không nghĩ tới đinh lan nhã tin tức như thế thực dụng đinh lan tiên sinh thỉnh giảng cựu châu cửa vào tại một chỗ đại hoang cảnh chính là một mảnh sa mạc không nhật khó nhịn bất quá đối với ngươi mà nói chỉ có thể nói là gió mát hút dương Đinh Lan Nhã ha ha chương i nói, i tại ệ n t đem h v á n t r ự c tiếp n é m tới hốn độn b ê n trong húng hoang một đều vô sự, chi là một chỗ c là ả n Đinh Lan Nhã nói h tiếp, tại lối bảo, có mươi ộ hộ, t thủ dị thú thủ tu tại ta con ba phía hơi dị d vi, ớ i n g ư nhưng xem nhẹ, xem b ấ tám q u kia là ộ t cái k h ô nhập g bảng sai c ỉ đường. Trường n 678, h cửu châu thương vân tại đinh lan nhã trong nhà ở ba ngày phương mới rời khỏi đinh lan nhã bị thương vân nói động tâm đem toàn bộ tiểu việt thu chuẩn bị tiến về thế giới mới thương vân cho đinh lan nhã lưu lại linh phủ đùa hậu mệnh còn có thương thiên đơn nhớ chỉ cần tìm đến bất kỳ một cái nào nuốt cầm thế ra bề ngoài liền có thể ngồi nuốt cầm thế ra thuyền lớn tiến về thế giới cực lạc bệ khổ vận tải đường thủy nghiệp cộng thêm khách du lịch hiện nay đã là nuốt cầm thế ra một hạng trọng yếu thu nhập nơi phát ra thương vân không thể không đội phục phan ngay cả kim đầu góc buôn bán thương vân biết đinh lan nhã tính cách trên đường đi tất nhiên là du sơn n g o ạ n thủy không biết năm nào tháng nào mới có thể đi đến thế giới cực lạc trời xanh toàn bộ thương vân thì bay thẳng đinh lan nhã cung cấp địa điểm k i a m ộ t mảnh hoa mạc đinh lan nhã ba ngày ở giữa vẫn kiên trì vì thương vân thu thập tin tức nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ cùng đạm nguyệt g i n g cơ hồ hai thương vân bay đến hoa mạc đơn thuần linh khí k bất đắc dĩ tiên giới linh khí dư dả cái này bên trong chỉ có thể coi là hoang mạc tại trong hoang mạc ốc đảo phụ cận có cố định cư dân cỡ lớn ốc đảo bên trong thậm chí có quốc gia lại quy mô k h á lớn chỉ là cùng tiên giới thành thị tướng so sắc thực hiện lạc hậu lại nhân số ít thương vân đối trong hoang mạc cư dân không có hứng thú các cư dân đối ngẫu n g ư ờ i bay qua thần tiên cũng là tập mãi thành thói quen không can thiệp chuyện của nhau đinh lan nhã cho tọa độ tại hoang mạc trung tâm nhất k h ô giáo dị thường phương viên mấy triệu bên trong không có một chỗ đảo lại càng không cần phải nói một chỗ người ở trong hoang mạc đã ngay cả một khối đá đều không có chỉ có bị ánh mặt trời chiếu thành mảnh tiểu sa bản về phần sa mạc chỗ sâu thương vân có thể nhận biết rất nhiều sinh vật đều là h u n g manh tiên giới dị thú trong hoa mạc đột ngột dựng nên lấy một vòng cự thạch cự thạch cao có ba t r ư ợ n g cự thạch trên đỉnh đặt ngang một khối cùng loại cự thạch đỉnh chót cự thạch đầu đôi tương liên làm thành một cái viên mãn vòng cự thạch trong vòng có cái hình tròn bậy đá bậy đá bán kính có cự thạch vòng một nửa chính giữa bậy đá có cái hình vông lỗ h ồ n g thương vân nhìn thấy có cầu thang hướng kéo dài xuống cựu châu lối vào cứ như vậy phổ thông Cũng thế. căn bản không có người tu chân sẽ tiếp cận cái này bên trong nghĩ để xây dựng cái này cự thạch trận là vì cảnh cáo người tu chân cái này bên trong là cựu châu cửa vào nhất định không thể tiến vào thương vân thản nhiên hạ xuống trực tiếp đi vào cự thạch trong vòng vừa mới đặt chân bệ đá ba tiếng thu giống đồng thời văng lên một to lớn cự vật từ thương vân phía sau dâng lên thương vân thân thể khác biệt quay đầu n g ư ỡ n g vọng thấy là một cao có hai trượng mọc ra xích h ổ làm lòng cho báo ba đầu sư tử thân thể manh thú tu vi lại không bằng đinh lan nhã nói là hơi cao hơn đinh lan nhã mà không phải hơi thấp bất quá đối với thương vân không cũng không khác biệt gì ba thủ dị thú nhìn thấy thương vân không nói lời gì ba tấm huyết buồn đại khẩu đồng thời cắn về phía thương vân thương vân t u ổ i ngụ khí ba thủ dị thú còn chưa hiểu tới liền phát hiện mình bay lên không trung sau đó một cái xinh đẹp đường v ò n g c u n g ngã tại ngoài trăm trượng trên đồi cát ba thủ dị thú rất là xấu hổ cho đầu báo thấp giọng nói ngươi cái thiết truy ngốc lòng ngươi không nói đây là cái tiểu tiên sao lam lóng đầu mặt m à u tóc lục cái này cái kia lao thân ngươi cái sứ truy đần hổ không hỏi rõ ràng liền hạ miệng đây là lao thân cái này cùng ưu nhã sinh vật nên làm hạ lưu hành vì sao xích hổ đầu không cam lòng nói còn ở lại chỗ này nói nhảm theo i ê n n â chuyến t bể ngoại ta c giới tia sáng từng bước diệt đi thương vân nhẹ giọng nói một tiếng ánh sáng toàn bộ cầu thang sáng lên cầu thang chật hẹp đỉnh đầu là hình vòm vét đá thương vân vô cùng có kiên nhẫn chỉ là từng bước một hướng phía dưới đi chuyến về t r ư ờ n g trăm dặm linh khí trở nên mỏng manh cho đến ba trăm dặm chỗ linh khí triệt để tiêu tán thương vân dựa vào tự thân linh lực c h è o trống lại đi trăm dặm thương vân phát giác không gian xung quanh bắt đầu lôi kéo thể nội linh lực thương vân vẫn chưa nhiều hơn không chế đi không bao xa cầu thang chuyển bình đầu tiên là một đoạn có phiến đá lắt thành con đường sau đó biến thành thô giáp t h ạ chất c h cuối cùng là một đạo cổ xưa cửa gỗ một trên cửa nằm ngang cây sắt đã bắt đầu mục nát n h ỉ đẩy ra cái này một cánh cửa chính là sinh tử tri cách kia là tam thanh đều sẽ bị gọt vì phạm nhân địa phương đẩy ra cái này một cánh cửa lại không quay đầu tri pháp thậm chí không biết như thế nào mới có thể rời đi tiểu châu đẩy ra cái này một cánh cửa liền không còn là c h u ẩ n tôn cũng không còn là đại long đầu mà là còn thứ một viên thương vân hít sâu mấy ngụm nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ bao tuyết nguy nga dây núi một chỗ đỉnh núi ngay tại thương vân dưới chân bất quá ba triệu chỗ thương vân khen h ư m à y thể nội pháp lực bắt đầu điên cùng s ó i mòn mà thương vân nhìn ra cái bên này có một cái c ỡ nhỏ p h á p t r i n mặc dù cực kỳ đơn sơ đối với không có bất kỳ cái gì pháp lực tu vi phạm nhân mà nói lại là không thể vượt qua trứng lại không thể tại cái này bên trong đem pháp lực sói mòn hầu như không còn nếu không ta muốn chết cóng tại cái này trên đỉnh cao nhất đây cũng không phải là nhân loại có thể đạt tới địa phương thương vân thầm nghĩ ước chế không nổi phi tốc sói mòn pháp lực thương vân cũng không biết nên đi phương hướng nào phi hành không khỏi c ư ờ i khổ vừa mới tiến vào cựu châu sẽ chết tại cái này bên trong đúng làm niềm ai thậm chí ngay cả bước đầu tiên cũng không biết nên như thế nào bước ra rơi vào đường cùng thương vân bằng cảm giác tìm rưỡi phương đông dùng hết toàn thân pháp lực phi hành đi qua chí ít phải bay ra mảnh này bạo tuyết tứ ngược cùng sơn chủng điệp chuẩn tôn tu vi Trước mắt dặm, nhưng thương ư mắt dặm, n n g t h ư vân p h á trong hiện t cơ lực cái trách, thể một Tam Thanh mình pháp lực giống như sống không qua một cái hô hấp. Khó trách, tam thanh không dám giống sống qua đầu ặ đặt t bất kỳ cái gì người tu thiên tuyệt Thương trong chân cái chân cũng không dám đặt chân có không như đây, đây, Vân nơi người nơi giữa lại địa địa đ vậy. kỳ dám gì làm sao lại có địa như vậy. Thương vân trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ đã bay qua dây núi bay qua thảo nguyên bay đến một chỗ hoang mạc phía trên đây chỉ là trong n y mắt thương vân thừa dịp còn có một điểm cuối cùng pháp lực cưỡng ép rơi xuống miễn phải tự mình bằng thành bọt thịt dù là như thế thương vân hạ xuống thời điểm cách xa mặt đất còn có cao hơn một triệu pháp lực triệt để hao hết thân thể phạm thai cảm giác bất lực càn quét toàn thân thương vân tốc độ phi hành dị kỳ nhanh chóng cao một trượng khoảng cách cũng làm cho thương vân tại cồn cắt bên trên lăn ra mấy chục trượng xa thương vân quanh thân kịch liệt đau nhức không kịp đứng dậy một trận buồn nôn há m ồ m phun ra một cỗ thanh khí thanh khí bên trong cuốn theo một cái thân hình dù cũng chật vật cuối cùng so thương vân tốt hơn nhiều thương vân ý thức mơ hồ thấy không rõ cái kia thân hình là ai đâm xuyên cốt tủy kịch liệt đau nhức đánh tới thương vân mất đi đau đ ớ n cùng khát khô cảm giác kích thích thương vân thần kinh thương vân mông lung mở to mắt phát hiện trăng sáng sao thừa mình chính dựa cùng một đám mắt xanh dâu dài thương khách bộ dáng nam tử trò chuyện cách đó không xa nằm lấy vài đầu lạc đà thương vân ca ngươi tỉnh rồi cái kia quen thuộc bóng lưng cảm giác được phía sau có động tĩnh quay đầu nhìn thấy thương vân tỉnh lại rất là mừng rỡ lập tức chạy tới xem xét ngươi là nhịn n h u thương vân có chút kinh ngạc ngàn vạn không nghĩ đến nhìn thấy sẽ là hoàng nhịn n h u đồng thời trong lòng càng là xấu hổ không chịu nổi vậy mà quên còn có hoàng nhịn n h u cái này tồn tại xem ra là tiến vào cựu châu thể nội pháp lực giết hết không thể chịu được một cái người sống sờ sợ tại thể nội tự nhiên sắp xếp ra may mắn không phải hư thối tại thể nội hoàng n h ị như làm sao biết thương vân tâm tư cầm qua một cái da hiệu ấm nước đến thương vân ca tranh thủ thời gian uống nước ngươi muốn hủ chết ta thương vân nhấp một miếng mang theo tanh h tưởi khí nước ướt át môi khô k h ớ c cùng nhị hầu cảm giác đau đớn lần nữa đánh tới hoàng n h ị như ân cần nói thương vân ca rất đau a bất quá không có việc gì chúng ta giúp ngươi kiểm tra qua đều là ngoại thường không có gây xương thương vân hít sâu một hơi áp chế đau đớn hỏi nhị như đây là cái kia bên trong những này là ai hoàng n h ị như hơi nghi hoặc một chút thương vân ca ngươi không biết đây là cái kia bên trong không phải ngươi dẫn ta tới sao những này là trong sa mạc thương khách bọn hắn nói nhìn thấy lưu tinh vẫn lạc tại phụ cận liền đi qua truy trà đúng lúc gặp được chúng ta một cái khôi ngô cao lớn dâu dài nam tử một phái người hồ cách ăn mặc tiến lên phía trước nói tiểu h o a tử ngươi nhưng phải thật tốt cảm tạ bằng hữu của ngươi chúng ta tìm tới các ngươi thời điểm là hắn có ngươi tại đi trong sa mạc không có vứt bỏ một cái bị thương nặng bằng hữu là đáng giá thánh a la tản g dương thương vân nhìn thoáng qua ngay tại cười ngây ngô hoàng nhị như yếu tiếng nói ta đương nhiên thực tình cảm tạ tiểu huynh đệ của ta xin hỏi ngài gọi như thế nào nam tử cởi mở cơi to ta gọi hồ địch là xe buý các ngươi thật là vận khí tốt gặp được chúng ta không cần lo lắng trong sa mạc cứu trợ lâm nguy l ữ n h â n là thánh a la cho chúng ta ý chỉ là nhận thánh a la ca ngợi chỉ cần chúng ta thương đội đi ra sa mạc các ngươi liền có thể đi ra sa mạc hoàng n h ị như ổ một tiếng hồ địch vừa rồi ngươi không nói con đường này ngươi thường đi vạn vô nhất thất hồ địch mặt mo đỏ hửng a là đây không phải nói như vậy lộ ra hào khí thương vân mỉm cười hồ địch để cho thủ hạ cầm qua một chút nướng nát như thịt dê cho thương vân thương vân ăn vài miếng không biết có phải hay không bởi vì đói cảm thấy hết sức thơ ngọt đây chính là cảm giác đói bụng hồi lâu không gặp thương vân cười khổ một tiếng bằng hữu địa điểm t h ì dê nghỉ ngơi thật tốt một chút hồ địch vỗ thương vân b ả vai nói thương vân ám đạo mình khi nào bị p h à m nhân đập qua b ả vai cảm nhận được hồ địch thiện ý thương vân cũng chỉ có thể đáp lại mỉm cười cảm giác đau đớn lần nữa đánh tới thương vân mơ màng thiết đi không có ngã chết mình đã là vận hạnh thương vân ám đạo mà hồ địch nhìn thấy lưu tinh cũng chỉ là mình rơi xuống lúc quang mạc thôi cho nên mới dẫn tới con đội không biết ngủ bao lâu thương vân mở mắt ra vẫn như cũng là rét lạnh sa mạc bầu trời đêm trên người mình che kín thật dày thảm l ư n g cựu mặc dù có chút mùi mùi mùi tanh nói không mất thoải mái thương vân ca ngươi tỉnh rồi hoàng n h ị như vốn cùng mấy người nam tử ngồi tại bên cạnh đống lửa thấy thương vân tỉnh lại rón rén đi tới ngồi vào thương vân bên cạnh sợ quáy dày đến cái khác đi ngủ thương đội thành viên một đẹp thương vân gật gật đầu thấp giọng nói lần này thật sự là nhờ có ngươi hoàng n h ị như chất p h á t cười một tiếng thương vân ca đến cùng tình huống như thế nào vì cái gì ta phát hiện tất cả pháp lực đều biến mất tựa như một phạm nhân đồng dạng chương sáu trăm bảy mươi chín hoài nghi thương vân ngắm nhìn bầu trời cùng yêu giới đồng dạng lóng ánh mỹ lệ chỉ là tại cái này bên trong đã trải nghiệm không đến một tia linh khí ngươi không cùng bọn hắn nói chúng ta lai lịch ca thương vân hỏi hoàng nhị n g h u hoàng nhị n g h u lắc đầu thương vân ca ta không có như vậy không cẩn thận mặc dù không có đọc qua cái gì sách hay là sống cao tuổi rồi hoàng nhị n g h u mỉm cười vài tiếng thương vân nhớ tới năm đó hoàng nhị n g h u tóc trắng xóa dáng vẻ không khỏi mỉm cười nhị n g h u ta quên nói cho ngươi nơi này gọi cựu châu là rơi thần chi điện thương vân đem chính mình hiểu rõ cựu châu tình huống nói cho hoàng nhị n g h u đặc biệt khuyên bảo muốn ẩn tàng thân phận chân thật đến cuối cùng thương vân nói cho hoàng nhị như vô cùng có khả năng không cách nào rời đi cựu châu hoàng nhị như vẫn chưa thể hiện ra quá nhiều chấn kinh cùng thất lạc hoàng nhị như vốn là tại thế gian sinh ho đôi thương ế gian càng hứng. thêm thích t vân, vân, vân nói ngươi ngược lại là c tầm nhìn khai phát bất quá thật sự là không nghĩ tới cái này cựu châu cùng một cái hạ giới không hề khác gì nhau b ấ tại quá quả tu cái pháp cái cho chân lực có, cho có người lai tới này bên trong quả thật làm cho người tu chân pháp lực hoàn toàn không có, như、like、để cho ta tới cái này bên trong, có ý nghĩa làm thật ta t gì? để ý hạ giới sinh hoạt lịch luyện một lần thương vân thật sâu cho rằng cái này đối tu vi của mình cũng vô quá trợ giúp lớn vô luận như thế nào muốn trước ứng đối trước mắt khó khăn tại cựu châu bên trong sinh tổn tiếp hoàng n h ị mưu tán đồng thương vân quan điểm thương vân ca ngươi bây giờ thân thể có tổn thương liền an tâm dưỡng thương chúng ta đi theo hồ địch bọn hắn đi ra sa mạc tìm cái phương a n ngừng lại đến ngươi lại từ từ nghĩ tu luyện thế nào làm sao tìm được bài trừ phật lực phương pháp ta cho ta kiếm cơm ăn ngươi yên tâm thương vân trên thân nhiều chỗ làm tổn thương xương cốt mặc dù chưa ngừng vẫn như cũ đau đớn có nhịn cũng may thương vân biết những ngày ngoại thương chữa trị tương đối nhanh mười ngày nửa tháng liền có thể khỏi hẳn chỉ có thể toàn diện tiếp nhận hoàng nghị ngưu chiếu cố đồng thời âm thầm may mắn may mắn mình đem hoàng nghị ngưu quên tại thể nội nếu không mình quẳng choáng tại sa mạc không cần một canh giờ liền muốn bị phơi thành người khô vô thanh vô tức không minh bạch chết đi hồ địch là một cái kinh nghiệm phong phú thương nhân tại dưới sự hướng dẫn của hắn sa mạc mặc dù không phải cái gì thoải mái dễ chịu địa phương nhưng tuyệt không phải hồng hoang manh thu thôn vệ sinh linh địa phương khi thương vân nhìn xem g á n g c h i ề u cảm thụ được ban ngày nhiệt độ nóng bỏng tối lui thời điểm thậm chí cảm thấy phải sa mạc có chút đáng yêu hồ địch đầu góc bên trong rõ ràng nhớ được mỗi một chỗ ốc đảo mỗi một đầu sông ngầm các đội viên mười điểm nhẹ nhõm chưa hề cảm thấy trong sa mạc tiến lên là thống khổ sự t ì n h hồ địch giải thích cái này không phải công lao của mình mà là vô số tiền bối dùng sinh mệnh đổi lấy kinh nghiệm trên đường đi thương vân một nhóm thậm chí gặp mấy ch có, có t、so so, hoàng ể nghị như trời sinh tính ngay thẳng lại thêm không sống ngượng phí gần trăm mười tuổi phía sau không ngừng kinh nghiệm chiến đấu mang cho hoàng nghị như chính là cứng cọi tính cách cùng hồ địch cùng rất nhanh quen thuộc nhưng tuân theo thương vân ý kiến chỉ nói hai người là đến trong sa mạc thám hiểm không ngờ nhiều lần gặp bất chắc ném tất cả trang bị hồ địch hỏi hoàng nghị như là ở đâu ra hoàng n h ị như cứ việc nói thẳng mình đến từ mây đ ế n chấn dù sao hồ địch chưa từng đi điện phương rất nhiều cũng vô hoài nghi từ hồ địch nói chuyện phía bên trong thương vân biết được hồ địch cái này thương đội mục đích là đi phương đông một cái tên là đại diêm đế quốc tây vượt biên cương tại kêu bên trong đem hàng hóa bán thành tiền từ đó kiếm chắc phong phú lợi nhuận tại từ biên quan chọn mua đại diêm đế quốc quý hiếm hàng hóa vận đến phương tây một cái tên là bà chủ màu mỡ quốc gia mà đại diêm đế quốc cùng bà chủ quốc chi ở giữa đường xá xa xôi chừng mười ngàn dặm xa hồ địch cái này một chi thương đội cũng không phải đi xong toàn bộ hành trình mà là lấy một cái tên là đủ về nước tiểu quốc gia vì điểm dừng chân. mua bán hàng hóa toàn bộ quán thông đại diêm đế quốc cùng bà chủ trong nước thương lộ chính là từ vài khúc thương lộ tạo thành hồ địch thương đội chính là tê dòng đó một bộ phân đương nhiên có khi hồ địch thương đội cũng sẽ ra ngoài đủ loại mục đích mà tiến hành lặn lội đường xa phong hiểm mặc dù gia tăng tương ứng đ í t lợi cũng sẽ tăng gấp bội nghe hồ địch miêu tả đại diêm đế quốc cùng bình thường hạ giới thế gian cũng vô khác nhau quá nhiều tại bình thường hạ giới không tính là cái gì đế quốc to lớn nhưng là tại cựu châu dạng này tuyệt cảnh có thể thống trị đại diêm đế quốc dạng này từ đông đến tây chừng mười ngàn quốc ra tuyệt đối không phải chuyện đơn giản lại là màn đêm buông xuống t hồ ư ơ nơi n mảnh ốc đảo bên trong. g đội đảo một tại ở h ốc địch lộ ôm thương cao vân bả vai nói thương vân huynh đệ đến cái này một mảnh ốc đảo phía trước liền muốn đi vào đại diêm đế quốc cương vực chỉ cần lại đi một ngày một ngày tiến vào đại diêm đế quốc liền là tuyệt đối an toàn bảo hộ lại đi hai ngày chính là mục đích của chúng ta ngươi không biết lần này chúng ta mang chính là ngạch ha ha thương vân l ã o đệ nhìn ngươi khôi phục tốt như vậy đêm nay cần phải uống hai chén thương vân biết hồ địch cố ý giấu giếm một số việc thực nhưng thương vân sớm đã qua trở về tìm kiếm người khác cố ý ẩn tàng bí mật tuổi tác h ư ớ n g hồ hồ địch một đường chiều cố thương vân rất là cảm kích hồ địch thủ hạ nhóm vây quanh đống lửa uống vào không tính cả ngồi liệt yếu, ăn thịt mùi thơm khắp nơi nướng thịt dê gió đêm thổi qua úc đào cây tối để kia một đỗ hồ nhỏ dập dê gió đêm thổi hồ nhỏ dập dê thương vân có thể nghe ra đối cố hương tưởng n i ệ m đối tương lai chờ đợi mấy n g ụ liệt chúng sinh, đều là cả đời, có có ngắn, cần gì phải quá mức c sinh, phải như h ngắn, lắng. Nếu gì đời, dài đều quá là lo ế thương tại Kiểu c â u cũng lực cũng lực chế ní tiên, cũng tốt hơn thể nội Phật lực mất khống là làm bất mất tốt thể Phật thời một điểm hại h p Thương vân quên mình đã không phải chuẩn tôn đã vô pháp lực mang theo hiện tại thân thể chỉ là một phạm nhân thân thể thậm chí không tính là một cái cường tráng phạm nhân nhiều uống vài chén về sau chén chóng t ă n g v ọ t theo hồ địch cùng cùng nhau hát vang ý chí lân sướng nguyên lai、like、uống nhiều liền có thể phóng thích ý u y í ha ha ha lao tử nếu là đã sớm biết còn tới cựu châu làm rất h ư ơ n g vân không tự giác ở giữa đã say mèm toàn không giống thân có pháp lực lúc có thể giữ vững sau cùng thanh minh khi thương vân lại mở mắt ra đã là giữa trưa may mắn là tại ốc đảo bên trong liệt n h ậ t bị bóng cây che chắn nếu không thương vân nhất định phải ra thịt bỏng một trận đầu đau mất nước thương vân chật vật ngồi dậy lung lay đầu khát nước khó nhịn hướng khắp nơi nhìn xem hồ địch cùng đã đứng dậy chính làm thành một vòng tròn thương vân chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hoàng n h ị nhưu thấy thương vân tỉnh lại tranh thủ thời gian lấy ra một túi thanh thủy cho thương vân uống vào mấy ngụm thương vân thấy hoàng n h ị như thần sắc có biến hỏi phát sinh chuyện gì hoàng n h ị như sắc mặt du ám nói thương vân ca ngươi không biết hôm qua chúng ta đều uống nhiều cho nên phát sinh một chút không nên phát sinh sự tình thương vân nghe vậy biến sắc không khỏi đưa tay vừa định bỏ xuống hoàng n h ị n h u nói thương vân ca ngươi cũng khỏi phải lo lắng quá mức ta sẽ đối ngươi phụ trách thương vân sắc mặt càng thêm khó coi cái gì chẳng lẽ là ngươi hoàng n h ị n h u lắc đầu nói không phải ta là hồ địch thương vân cảm thấy mũ lôi oanh đỉnh hoàng n h ị n h u an ủi thương vân ca ngươi khỏi phải rằng này mặc dù ta không có pháp lực võ nghệ còn tại chính là những cái kia giặc cướp đến cũng nhất định có thể bảo hộ ngươi thương vân tập trung ý chí a a cái gì giặc cướp hoàng n h ị như nói b u ổ i sáng hôm nay hồ địch bọn hắn lúc tỉnh lại phát hiện có người đến thả một cái đầu dê k h ô lâu k h ô lâu trên có khắc một cái tăm rác dựa theo hồ địch bọn hắn thuyết pháp đây là một cái đạo t ạ c đội ấn ký lưu lại ấn ký này chính là nói nhóm người này muốn ở ngoài sáng hôm qua bắt cóc hàng hóa khả năng không lưu người sống thương vân k h ẽ n h ứ a mày những cái kia cường đạo vì sao không thừa dịp chúng ta ngủ say thời điểm hạ thủ hoàng nhị n h ư u đĩu môi hồ địch nói đây là a bên trong đạo t ạ c đoàn phong cách nhất định trước lưu lại ấn ký ngày thứ hai lại đạo thủ thương vân nghĩ minh bạch loại này đạo tặc quen dùng mánh k h ó lưu một ngày sau thời gian có thể để con n g ồ i ở trong sợ hai v ư ợ t qua hao hết con n g ồ i kiên nhẫn cùng thể lực khi con n g ồ i tinh thần sụp đổ thời điểm tiến hành tập kích thỏa đáng nhất mà lại đến đây cất đặt ấ n ký khả năng chỉ là một cái phụ trách điều tra đạo tặc đại đội ngũ vẫn chưa theo tới nếu không vô cùng có khả năng tại chỗ diệt hồ địch cái này thương đội cứ cũng có đạo khi đạo tặc ngồi tới trình độ nhất định liền muốn tuân thủ nó mình định ra quy củ nếu không tựa như que thịt nướng không thả cây thì là đồng dạng thiếu chút hương vị nhớ tới tối hôm qua hồ địch cũng không nói đến nội dung chắc hẳn hồ địch trong thương đội mang theo cực kỳ quý giá thương phẩm bị a bên trong đạo tặc biết được cố ý đến tất đoạn còn có một đêm liền có thể đến đại diêm đế quốc biên quan vừa vặn đêm nay chính là a bên trong đạo tặc tập kích thời gian thương đội bên trong có gian thế thương vân nói gian thế hoàng n h ị như không rõ thương vân nói đối mới biết hồ địch trong thương đội có bảo vật còn biết hồ địch con đường tiến tới đi tiến vào thời gian tất nhiên có hồ địch thủ hạ trong ngoài thông đồng hoàng n h ị như vỗ đầu một cái đúng vậy a ta làm sao không nghĩ tới thương vân nhìn xem hồ địch b ọ n người đã toàn bộ đứng dậy sắc mặt khó coi hướng đi thương vân các loại thương vân thở dài chỉ sợ hồ địch cũng nghĩ đến đáng tiếc hoàng n h ị như không hiểu đáng tiếc cái gì không thể đem cái k i a gian tế cầm ra đến thương vân lắc đầu nhịn nhu không nên chống cự hoàng nhịn nhu càng là s ợ không tới đầu não hồ địch mặt sắc mặt nghiêm trọng thương vân nhịn nhu thật không nghĩ tới các ngươi vậy mà là a bên trong đạo tặc chương sáu trăm tám mươi liên quan bên trên nhìn thấy hồ địch sắc mặt khó coi hoàng nhịn nhu cũng là s ư ơ n g sở hồ địch ngươi đây là ý gì hồ địch mặt đen lại nói chúng ta lần này con đường tiến tới rất giữ bí mật cũng không có người ngoài biết nói hàng hóa của chúng ta là cái gì duy chỉ có hai người các ngươi gia nhập đội ngũ về sau a bên trong đạo tặc liền biết hành tùng của chúng、ta. hoàng n h ị như g đứng dậy không cam lòng nói nói nhảm hồ địch ngươi tại sao không nói ngươi đội ngũ của mình bên trong gia nội gian không phải hoài nghi chúng ta hai anh em hồ địch sắc mặt càng thêm âm n g trầm đứng tại hồ địch phía sau thương đội tùy tùng tay đã đặt tại loan đao trôi đao phía trên hoàng n h ị như g lên ngưu kỉnh nên biết hoàng n h ị như g tại thương vân thể nội không có làm khác chính là mỗi ngày cùng thiền quân vạn mã chém giết tại thương vân cùng đại khổng tức minh vương chém giết thời điểm thể nội không gian dung chuyển có thể nói thiên băng địa liệt hoàng n h ị như đều gắng g ợ tới thì sợ gì trước mắt mấy cái này phạm nhân hoàng n h ị như bóp lấy eo trứng mắt ý tứ rất rõ ràng a i dám lên trước liền muốn sống mãi với nhau vậy các ngươi ngược lại là nói một chút lai lịch của các ngươi tại đại diêm đế quốc sinh hoạt hồ đ ị c h lạnh lùng nói hoàng nhị như hảo khí đấu sinh chúng ta ngươi cũng đã biết ta thương vân c a hắn thương vân mở miệng nói nhị như không cần nói nhiều hồ đ ị c h ngươi có thể buộc chúng ta chứng minh trong sạch của chúng ta hoàng nhị như kêu to không thể thương vân ca ngươi là thân phận gì há có thể cho bọn họ trói ngươi thương vân cười một tiếng nhị như hồ đức bọn hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng yên tâm hồ đức nghe thương vân nói như vậy h ầ n g h nhìn xem thương vân cùng hoàng nhị như trong lòng cũng đang đánh trống Kỳ t hoàng ậ như, t Hồ đ ị nghị như muốn t chống o cự bị thương vân khuyên o à n g Nhị can tại nếu hồ h địch thủ hạ đem ngũ thương nội lòng vân khuyên can hồ địch thủ hạ đem thương vân cùng hoàng nghị như trói gô rán rán chắc chắc hoàng n h ị như không phục không cam lòng thương vân nói cảm thấy không có gì khó chịu còn cùng hồ địch muốn ăn muốn uống hồ địch cũng là nghe lời nói hiện tại thương vân cùng hoàng nhị như chỉ là người bị tình nghi không thể ngược đãi ăn ngon uống sướng hầu hạ đi tiến vào bước chân không thể dừng lại hồ địch tâm sự nặng nề mang theo thương đội kế tiếp theo trước tiến vào thương vân vốn là có thương tích trong người hôm nay mặc dù bị trói lấy nhưng cũng không có quá lớn phân biệt ngược lại là hoàng nhị như một thân không được tự nhiên mà nêm đ buông xuống hồ địch đem lạc đà làm thành một vòng đem tất cả hàng hóa vật tư tại trong vòng l ư n g trồng chất bắt đầu như là một toàn ú i nhỏ hàng hóa trồng định chừng cao một triệu hồ địch cùng thủ hạ võ trang đ lạng lạng trở lấy á bên trong đạo tặc nhất định sẽ tới đạo tặc giết người không chấp mắt đạo tặc gió đêm thê lương đống lửa phân phật tỏa ra hồ địch đâm n ũ không chừng khuôn mặt các đội viên tất cả đều trầm mặc không nói tay đ ẹ tại trôi đao phía trên m ặ t không biểu tình nhìn chằm chằm đống lửa một tiếng còi vang vạch phá bầu trời đêm hồ địch cùng không có quá nhiều kinh hoàng mà lại yên lặng đứng người lên đem đống lửa bên trong thêm càng nhiều củi để ánh lửa chiếu sáng cả khu vực rút đao âm thanh âm vang một tiếng còi h u y càng thêm dày đặc tuấn mã tê minh đã ở lạc đả vòng cách đó không xa hồ địch cùng hắ nhưng lần này đối mặt chính là nổi tiếng xấu a bên trong đạo tặc là một chi tổ chức nghiêm mật chiến l ự c cường đại đội ngũ mà lại đối phương có chuẩn bị mà đến hồ địch không biết có mấy phân chiến thắng năm chắc hồ địch hai cái thị vệ hồ hán vừa cùng hồ hán hai so ngày xưa càng thêm chặt chẽ quay trùng quanh hồ địch cơ hồ là thiếp thân bảo hộ không cần khẩn trương cũng đừng vì bảo hộ ta quên giết địch hồ địch trầm giọng nói hồ hán vừa cùng hồ hán hai là hai cái khuôn mặt lạnh lùng hán tử cao lớn giờ phút này mười điểm tỉnh táo đồng thời gật đầu đáp lại cũng không nói chuyện coi mít tới gần thương vân có thể nghe tới gần trăm con ngựa móng đạp cắt tâm thanh a bên trong đạo tặc bắt đầu a liệt liệt trù lên tại tiến công trước đó nhiều loạn hồ địch thương đội tâm thần hồ địch thương đội tính đến nhân viên hậu cần bất quá hơn bốn mươi người chân chính biết chiến đấu miễn cưỡng bất quá hơn hai mươi người đây chỉ là một chi thương đội không phải hộ vệ đội mọi người chuẩn bị c u n g t i ễ n thủ dự bị ai chưa xông tới liền cho hắn m ộ t tiễn hồ địch thấp giọng quát nói vâng trên sa mạc lữ nhi phần lớn tính tình cương liệt dù không tính là hung hãn không sợ chết cũng là không sợ đao kiếm coi huyết tới gần thương vân cùng hoàng n h ị như bị đặt ở hàng hóa chồng một bên đã có thể nhìn thấy a bên trong đạo tặc bóng đen、Z. k hồ ô hô công n nào tiếng, trên g biết bắt cái tặc một trăm tặc là kích. đạo đạo đầu h hán ắ n người đi thủ bên một, thủ t đi r i hồ h ắ hai, thủ phải, khỏi phải đi theo ta. Hồ ta. người đi đi bên địch vừa u n trong tay luôn nào, mình. g vẩy vệ v tay ta có thể bảo có Hồ hắn cùng hồ h ắ n hai bản là đứng tại hồ địch trước người giờ phút này đồng thời quay đầu đội trưởng thật xin lỗi hai thanh lưới d a o xuyên thẳng hồ địch bên hông hồ địch kinh ngạc nhìn xem hồ h ắ n vừa cùng hồ h ắ n hai hai cái này đi theo mình hành thương nhiều năm bảo tiêu nguyên lai、like、là hai người c ấ p ngươi tiểu tử hồ địch sắc mặt bắt đầu chẳng bệnh hồ hán một cười hát h á nói đội trưởng a bên trong thai cô nói chỉ cần ngươi chịu giao ra bảo vật nhất định tha cho ngươi khỏi chết đáng tiếc mở ra ám hộp phương pháp huynh đệ chúng ta cũng biết cho nên hay là ngươi chết tương đối tốt hồ địch xì hai ngụm cuộc đàm hồ hán một hồ hán hai xem như cùng hưởng ân huệ t r u n g quanh đội viên nhìn thấy một màn này tất cả đều kinh ngạc đến n g ư ờ i người. người tới chặt hai người bọn họ hồ địch kêu to hồ hán hai n g ử a mặt lên trời cờ ư giải đội trưởng chỉ bằng bọn hắn những n à y tạp thái ngươi hay là ai ra hả hồ hán hai muốn rút ra hồ địch thể nổi đao lại phát hiện thẻ gắt đao dùng sức kéo hai lần lại rút không ra lại nhìn hồ địch chính cười lạnh nhìn xem mình hồ hán vừa cùng hồ hán hai cái chán toát ra mồ hôi lạnh hồ hán vừa gọi một tiếng là tơ vàng phần mềm đội trưởng nguyên lai、like、mặc lên người hồ hán vừa cùng hồ hán hai đồng thời dỗi ra ngón tay cái đội trưởng thông minh vừa mới nói xong hồ hán một hồ hán hai bị chúng quanh đội viên loạn đao chém chết hồ địch khinh bị nhìn thoáng qua hai bộ thi thể may mắn thương vân nhắc nhở ta thời khắc mấu chốt cách ta gần nhất có khả năng nhất là phản đồ hai người các ngươi bình thường g ă n nhỏ duy chỉ có lần này tích cực quả nhiên có vấn đề a bên trong đạo tặc đã tới gần lạc đà vỏng nhìn thấy hồ hán một hồ hán hai bị giết cũng vô phản、ứng. ném lăn hai con lạc đà đem hồ địch bày ra lạc đà vòng đánh ra một lỗ hổng vọt vào hồ địch chào hỏi thủ hạ vây quanh hàng hóa làm thành một vòng đầu đôi nhìn nhau chống cự ngoại địch bàn tên hồ địch hô lớn một tiếng tầm mười mũi tên bay bắn đi ra đáng tiếc hồ địch thủ hạ cũng không phải là chuyên nghiệp cung tiến thủ chỉ có hai chi đả thường được thủ a bên trong đạo t ặ c đồng đều là k h ó i mã áo đen cản trở khuôn mặt thấy không rõ tướng mạo nhưng nhìn ra được ánh mắt bên trong hung ác cùng quyết tuyệt khóe đao khóe mã nháy mắt giết tới hồ địch trước mặt hồ địch lại hô lớn một tiếng ném cao cao hàng hóa trồng trên đỉnh chui ra hai cái hát tử hai tay đều cầm lấy một cái rượu n h ắ m chuẩn s ô n g lại a bên trong đạo tặc liền ném tới bọn đạo tặc thân trên ngựa phản ứng đầu tiên chính là một đao bổ ra đối phương ném qua đến nam khí a bên trong đạo tặc nhóm đao pháp không sai một đao liền d ạ n g rượu bổ ra một cỗ chất lỏng sành s ệ c h lập tức từ phá vỡ rượu bên trong vệ xuống nồng đậm dầu hỏa hương vị m ộ n phía dầu hỏa không được bỏ tới hàng hóa trồng trên đỉnh hai cái đội viên phía sau là cái dương cái dương bên trong có ít mười tám mười chín dầu hỏa không lo được nhìn thái thanh liều mạng hướng phía dưới ném đi hơn mười cái a bên trong đạo tặc bị dội lên dầu Tô là là ngựa, ngựa đây ị c h thủi h là a bên trong đạo tặc truyền thống bắt lấy định nhân vô luận chết sống muốn chặt tay tại vùng này phàm là bị nhiều tay cơ bản đều là bị a bên trong đạo tặc giết hại qua bất tính mấy cái đạo tặc ném ra phi nào tại hàng hóa trồng trên đỉnh hai cái đội viên không trôn é tránh thêm nữa mấy cái k i a đạo tặc lòng mang hận ý ném ra đao tốc độ cực nhanh tránh tránh không khỏi hai lần hàng hóa trồng đỉnh hai cái đội viên thân chúng phi đao ngã xuống hồ địch nhìn xem đau lòng nhưng không để ý bên trên bi thường chào hỏi đội viên khác tiến hành chống cự a bên trong đạo tặc đến cực nhanh từ ném rượu đến hai cái đội viên bị phi đao đâm chết bất quá là mười mấy hơi thở a bên trong đạo tặc khoái mã đã đến hồ địch bọn người trước mặt cận thân vật lộn a bên trong đạo tặc đao k h o i mã tráng hồ địch cùng trên mặt đất như thế nào chống cự kỵ binh may mắn hồ địch cùng dựa lưng vào hàng hóa hồ địch lại đ à o rất nhiều hộ cát chuyên môn hắn g ngựa a bên trong đạo tặc không có thể tiến thẳng một m ạ c h cùng hồ địch cùng rằng co có đạo tặc dứt khoát xuống ngựa cùng thương đội đánh giáp lá cả máu nhuộm cắt vàng chu lên cùng kêu thảm trùng điệp hồ địch rất là dũng mãnh tại làm thương nhân trước đó là cái c ô n nhân về sau chuyên nghiệp từ thường thương đội bên trong cũng có chút là c ô n nhân sức chiến đấu rất mạnh hồ địch đã tự tay ném lăn hai cái a bên trong đạo tặc a bên trong đạo tặc cũng không vì thương đội ương ngạnh chống cự cùng sức chiến đấu cảm thấy kinh nghi bọn hắn đối lần này muốn cướp bóc đối tượng hiểu rõ hết sức rõ ràng lao tử tới đối phó hắ một cái giống như núi hán tử tử trong bóng đen chạy như bay đến tay cầm hai đem đại truy đầu đúa trừng dưa hấu lớn nhỏ hắt thiết đầu đúa tại trong ngọn lửa rượu rượu tỏa ánh sáng hồ địch thấy thế đ ổ i sắc mặt hiển nhiên đối phương biết mình có kim ti nhuyễn giáp hộ thân chuyên môn đổi đại truy loại này cũng khí quản ngươi có cái gì bảo giáp một cái b ú a xuống dưới khẳng định xương cốt đứt gãy tươi máu nhuộm đỏ c ắ t vàng bất quá chen trà nhỏ thời gian trên mặt đất đã nằm số bộ thi thể thương đội thể hiện ra nghị lực kinh người hồ địch bồn từ đỏ đến hoành đao trước ngực t r ờ lấy dùng truy đại hán xung kích nói thì chậm không ngờ đối phương thân thể khổng lồ thân pháp lại cực kỳ linh xảo mặt khác một truy tử dưới lên trên túi lên hồ địch cuốn quýt một đ a o ngăn cản đơn đ a o như thế nào là đại truy đối thủ một hiệp hồ địch trong tay đ a o bị bắn bay đại h á n thuận thế va chạm đâm vào hồ địch ngực hồ địch cổ họng ngọn ngọn phun ra một ngụm máu tươi bay đâm vào hàng hóa t r g lên t r t xuống vừa lúc đang thương vân, tươi, thương vân cùng hoàng nhị như thương vân cùng hoàng nhị như lễ phép đáp lại mỉm cười hồ địch cũng cười cười hồ địch đội trưởng hiện tại tin tưởng chúng ta sao thương vân cười ha hà nói thương vân gặp quá nhiều tàn sát tràn diện trước mắt chém g i ế t đã không thể để cho thương vân trong lòng nổi sóng hồ địch cười khổ một tiếng ta sai còn sai lợi hại không nghĩ tới đối phương có cao thủ chúng ta liền nên bỏ xuống hàng hóa đi đường suốt đêm còn có một chút hy vọng sống thương vân cười ha ha ngươi cứu chúng ta một mạng chúng ta cũng nên báo đáp ngươi hồ địch nhìn xem chính từng bước một đi hướng mình cách khăn che mặt đều có thể cảm nhận được giữ tận c ử hán cùng ngay tại từng cái ngã xuống đ ộ i viên thở dài một tiếng ta liên lụy các ngươi hồ địch móc ra phòng thân tiểu đao cắt đứt cột h ư ơ n g vân cùng hoàng nhị như dây thừng hai vị các ngươi chạy trốn đi thôi mục đích của bọn hắn là vì tài vụ khả năng có thể thả các ngươi một con đường sống thương vân lòng dây thừng vẫn chưa đứng dậy hoàng n h ị như thì đứng dậy hoạt động hạ thân thể hồ địch d â y rủi lấy muốn đứng lên lại phát hiện ngực kịch liệt đau nhức sương sần đã đoạn mất hai cây ám đạo đối phương thật bá đạo khí lực vẹn vẹn là va chạm liền để cho mình xương cốt đứt gãy hoàng n h ị như nhìn xem thương vân thương vân ca ngươi nói làm sao bây giờ dù sao đều là phạm nhân thương vân nhẹ nhàng nhắm mắt lại đạo tặc làm hại một tên cũng không để lại hoàng n h ị như cười hắc hắc sắc khí bắn ra hồ địch nhìn xem hoàng nhị như tư thế nhị như ngươi làm gì còn không mang theo n g ư ơ i ca chạy chẳng lẽ ngươi nghĩ lấy một địch trăm không thành hoàng nhị như lộ ra để hồ địch cảm thấy là tuyệt vọng tiểu dung chúc các vị khán quan chúc mừng năm mới cũng đ a tạo các vị đánh dấu bỏ phiếu cất giữ khán quan ủng hộ chúc mọi người năm một bảy vạn sự như ý chương sáu trăm tám mươi mốt biên quan bên trong thịnh long sơn trang hách kiến sơn trang thương vân tự nhiên là lần đầu tiên nghe được cái tên này hồ địch vẫn trong sự hưng phấn thịnh long sơn trang cùng hách kiến sơn trang dành xưng là đại diêm trong đế quốc võ công cao nhất hai cái thế ra t cao cao hồ định o nhìn g về phía phương xa t h ầ n trời bởi vì còn có hách kiến sơn trang hách kiến sơn trang gia chủ, thủ Mỹ, trang gia chủ cao thủ trong thiên hạ trừ hai người này lại vô suất kỳ hữu cao thủ hồ định thấy hoàng nhị như sắc mặt khó coi thương vân giống như cười mà không phải cười vội vàng sửa lời nói đương nhiên thiên ngoại hữu thiên thương đại hiệp hoàng đại hiệp cũng là thế ngoại cao nhân khẳng định không thua tại thịnh long sơn trang hách kiến sơn trang thương vân tràn đầy tự tin mang thân thể khôi phục nhất định phải tìm kia hai cái sơn trang trang trụ s o tại một phen mà hồ địch dù sao vẫn chưa đi qua cửu châu đối thịnh long sơn trang hách kiến sơn trang chỉ là nghe tên tuổi cũng chưa gặp qua kỳ thật hồ địch cùng thương vân trò chuyện trở nên cẩn thận liền sợ thương vân hỏi từ bản thân mang bảo vật gì tại sao lại dẫn tới a bên trong đạo tặc truy sát không ngờ thương vân không nói tới một chữ thật giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng khoảng cách biên quan trị còn nửa ngày lộ trình lại là ban ngày thương vân đã có thể nhìn thấy cái khác thương đội bỏng dáng hồ địch triệt để an tâm không sợ lại có truy sát buổi chiều thương đội đi tiến vào tốc độ cũng không tính nhanh các đội viên còn có trận trận hoảng hốt phảng phất đêm qua chỉ là một giấc mộng nơi xa chuyển đến một trận tiếng vó ngựa nghe thanh â m là đại đội binh mã thương đội như chim sợ cảnh quang nhưng nghĩ tới đội ngũ bên trong hoàng nhịn y ê u lại an tâm lại hồ địch phân biệt một lát lộ ra nét mừng cái này là quân đội chiến mã hẳn là đại diêm đế quốc đội kỵ binh thương đội các đội viên nghe vậy đại hỷ đại diêm đế quốc kỵ binh chạy qua liền là tuyệt đối an toàn biểu tượng rất nhanh chứng trên trăm con ngựa đội kỵ binh hướng hồ địch thương đội chạy nhanh đến mà hồ địch tựa như đã biết chi kỵ binh này đội mục tiêu là thương đội của mình mười điểm thản nhiên đại diêm đế quốc quốc lực cường thịnh kỵ binh đều là ngựa cao to lập tức võ sĩ người khoác màu vàng giáp nhẹ tay cầm t r ư ờ n g t h ư ơ n g cóng c o n trường đ a o quân dung chỉnh tề vệ một trăm con chiến mã không loạn chút nào cầm đầu một con chiến mã càng là uy vũ h ù n g tráng chiến mã quanh thân huyết hồng như một đám lửa kỵ sĩ trên ngựa một thân kim giáp trên mặt mặt nạ hoàng kim nhìn không ra dung mạo nhưng nhìn ra được dáng người khôi ngô màu đỏ chiến kỵ trên trên vỏ kiếm bảo thạch dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ hồ địch mang theo n g h i hoặc cầm đầu kỵ sĩ khôi giáp quá mức hoa lệ đã viễn siêu hắn thấy qua bất kỳ một cái nào đại diêm đế quốc biên quan tướng lĩnh ám đạo mình khả năng nhìn lầm cái này một c h i đội ngũ vẫn chưa tới đón tiếp chính mình nhưng đội kỵ binh hay là dừng ở hồ địch thương đội trước mặt hồ địch nhận ra đi theo tại cầm đầu kỵ sĩ bên tay phải chính là đại diêm đế quốc biên quan đại tướng hát t o n g a cũng không phải là bình thường mình liên hệ tướng lĩnh cây xương dòng tàu a hát tông a thế nhưng là đại diêm đế quốc trấn thủ tây vực biên cương tối cao tướng lĩnh bình th hôm nay cũng chỉ là cầm đầu kỵ sĩ bên tay phải còn không kịp bên tay trái kỵ sĩ địa vị cao chớ đừng nói chi là cầm đầu kỵ sĩ hồ địch hô hấp có chút căng lên ám đạo đến rốt cuộc là ai tây x ư ơ n g dòng tàu rồi là tiêu chuẩn đại hán và vỡ khuôn mặt như hát thiết cũng tại đội kỵ binh bên trong bất quá vị trí rất là dựa vào sau đội ngũ dừng hẳn về sau lập tức xuống ngựa chạy đến cầm đầu ba con tuấn mã trước đó một gối quỳ xuống nói báo cáo tướng quân xác nhận là hồ địch thương đội cầm đầu kỵ sĩ giáp vàng hướng lên đẩy một chút n ũ giáp lộ ra lười biếng mà cao lanh ánh mắt đây không phải đều còn sống sao. Các tây xương dòng tàu rồi nghe vậy thân thể chấn động lập tức đầu giảm xuống đất không dám t i chức không dám cầm đầu kỵ sĩ hừ một tiếng ta lại không có trách người n g ư ờ i sợ cái gì đi hỏi một chút tình huống như thế nào có thể sống có thể là dùng bảo vật đuổi tây xương dòng tàu rồi sắc mặt xanh lét kiên trì hỏi điện hạ nếu là bọn hắn dùng bảo vật đuổi mạng sống phải chăng cái này cầm đầu kỵ sĩ méo máu đầu xây một tiếng bọn hắn chỉ là thương nhân thương nhân lợi lớn khinh ly đừng lại bọn hắn lại không phải quân đội tướng sĩ vì mạng sống đem kiếm tiền bảo vật đều từ bỏ còn muốn trừng phạt bọn hắn không thành cây xương dòng tàu rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm tạ điện hạ nên biết hồ địch đối cây xương dòng tàu rồi coi như không tệ nghe nói hai người vẫn là sát vách nhị đại gia tam cô mẹ nhà phương xa họ hàng cây xương dòng tàu rồi đương nhiên không nghĩ cái này biểu ca không minh bạch chết đi cái này đối chính mình cũng là đá kích rất lớn cây xương dòng tàu rồi đứng dậy chạy chậm hướng một mặt mê mang hồ địch lo lắng hỏi biểu ca các ngươi không phải gặp được c a bên trong đạo tại sao tại sao không có diệt đoàn hồ địch thấp dọn mắng diện đại gia ngươi biểu ca ngươi ta có thánh a la phù hộ gặp g ữ hóa lành đến là ai nhìn xem thân phận rất cao làm sao hạt tông ga đều đến rồi? t â y xương dòng tàu rồi nuốt n g ụ m nước bọn biểu ca ngươi không nên hỏi tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của ta ngươi là thế nào trốn qua a bên trong đạo tặc còn có vận chuyển bảo vật còn ở đó hay không hồ địch thấy cây xương dòng tàu rồi ít có nghiêm túc nói bởi vì ta tại trên đường đi ngẫu n h i ê n cứu hai người cao thủ nó bên trong một cái lấy một đ ị c h trăm giết lùi a bên trong đạo tặc cho nên bảo vật còn ở ta nơi này bên trong ngươi nói có đúng hay không t h á n h a l à phù hộ t â y xương dòng tàu rồi có chút ngạc nhiên lấy một đ ị c h trăm không phải nói mạc bắt song hiệp cũng tới rồi chẳng lẽ bọn hắn chưa từng xuất hiện hồ địch tự hào cười một tiếng bị cao thủ của chúng ta một kế tiếp cho chọn chết rồi tây xương dòng tàu rồi xách một tiếng biểu ca đứng đắn một điểm không phải thánh a la sẽ quái tội của ngươi hồ địch nghiêm mặt nói ta nói chính là thật hiện tại cao thủ kia còn tại chúng ta trong t ư ơ n g đội tây xương dòng tàu rồi biến sắc ngươi nói thật chứ một chiêu liền có thể giết chết mặc bắc song hiệp hồ địch đám hiệu một chút hoàng nhị như phương hướng tây xương dòng tàu rồi cẩn thận nhìn thoang qua thấy hoàng nhị như vẫn chưa chỗ đặc t h ủ nửa tin nửa ngờ nhưng hồ địch t ư ơ n g đội xác thực trốn qua a bên trong đạo tập ma trảo không thể không tin biểu ca ngươi đem bảo vật cho ta ta đi trước phục ệ n h các ngươi hơi cùng một lát tây xương dòng tàu rồi nhanh chóng t h ấ p giọng nói hồ địch đưa cho cây xương dòng tàu rồi một cái bao v à i dầu kim ti h nhuyễn giáp ở bên trong sắc thực đ a o thương bất nhập đã cứu ta một mạng tây xương dòng tàu rồi méo m é o hồ địch bà vai biểu ca vất vả bất quá ngươi cũng đừng nói ngươi xuyên qua hồ địch nói ta đương nhiên biết đọ kỵ sĩ trên ngựa đến cùng là ai tây xương dòng tàu rồi đang nghĩ thông báo một chút hạt tông ga kêu lên cây xương dòng tàu à, nói xong không ngươi đang làm gì tây xương dòng tàu rồi không dám lại nói thắp giọng nói ngươi rất nhanh liền biết biểu ca mười triệu muốn đối hồng mã bên trên điện hạ cung tính nhìn xem cây xương r ồ n g tàu rồi chạy về đội kỵ binh phục mệnh hồ địch trong lòng b ộ n trộn điện hạ cái gì điện hạ thương vân xa xa nhìn thấy đội kỵ binh cầm đầu ba cái kỵ sĩ nghe cây xương r ồ n g tàu rồi báo cáo sau có đậu dùng nhìn nhau thương vân đoán được ba người kia biểu lộ nhất định rất đặc sắc một lát cây xương r ồ n g tàu rồi chạy về hồ địch trước mặt mặt lộ vẻ vui mừng biểu ca chúng ta về thành quan minh điện hạ muốn tại kia bên trong chiêu đ á i các ngươi cũng cảm tạ ngươi đem kim ti nhuyễn giáp mang về điện hạ nhìn qua thật cao hứng khả năng gấp đôi khen tưởng ngươi còn có mời hai vị kia cao thủ cùng đi hồ địch nghe vốn là cao hứng.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 hoàng đại hiệp đại diêm đế quốc một vị điện hạ cùng đại diêm đế quốc tây vực biên cương đại tướng quân hạt tông ga muốn mời hai vị đến thành quang minh làm khách không biết hai vị nhưng có h ứ n g thú thương đại hiệp có thương tích trong người nếu có thể ở trong thành quang minh hảo hảo tính dưỡng tìm tốt lan trung chắc hẳn có thể khang phục mau mau làm hạt tông ga mời đi khách nhân lan trung tất nhiên để bụng hoàng n h ĩ như đối với thành quang minh h ứ n g thú không lớn dù sao cũng là tại thương vân thể nội lịch luyện qua thương vân làm c h u ở n tôn đối phảm nhân một hệ liệt hoạt động đồng đều đã coi nhẹ nhưng niên kỷ mới tới cựu châu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 hoàng n h ị n g ê u tham gia hạt tông ga p h ụ tướng quân bên trong tiệc h tối cũng đưa tới mấy bộ hoa lệ quần áo thương vân thay đổi trường sam hoàng n h ị n g ê u thì là áo đôi u ngắn và t á o cách cắt mặc hồ địch mặc vào tây vượt đặc sắc trang phục càng lộ vẻ thương nhân phong phạm tại cây xương rồng tàu rồi cùng mấy tên hộ vệ hộ tông giới thương vân một nhóm thẳng đến p h ụ tướng quân thượng giới thành trì không biết muốn so hạ giới phồn hoa gấp bao nhiêu lần cho dù là tu chân giới thế gian cũng mạnh hơn so với cựu châu dù sao có người tu chân tồn tại cho nên thương vân cùng hoàng n h ị new lối quang minh thành hưng thu không lớn hồ địch cũng không phải lần đầu tiên vào thành bi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 thương n Long Trang. Trang. Kiến vân tự nhiên là lần đầu tiên nghe được cái tên này hồ địch vẫn trong sự hưng phấn thịnh long sơn trang cùng hách kiến sơn trang d a n h xưng là đại diêm trong đế quốc võ công cao nhất hai cái thế gia thịnh long thế gia già chủ đương thời nghe nói một ư ơ i năm tuổi lúc kiếm pháp liền đã siêu việt đ ờ i trước gia chủ khi hai mươi tuổi đánh khắp thiên hạ vô địch tủ đến nay là võ công cao nhất cao thủ một trong hoàng n h ị ngưu đ i n u môi một trong còn không phải tối cao thổi hổ cái gì